không sai hứa ra chủ gật đầu nói về phần hắn có nguyện ý hay không giúp chuyện này đó chính là các ngươi sự tình khổng gia chủ đông nhiên nghĩ đến cái gì bổ sung hỏi đúng rồi kỹ năng mạch kín nếu như tiết lộ ra ngoài sẽ không tạo thành huyết mạch dẫn ra ngoài sao yên tâm loại này kỹ năng mạch kín cần đối ứng huyết mạch đến khu động ngoại nhân coi như học cũng không dùng đến cho dù ta tộc người độ đậm của huyết thống thấp hơn hai mươi lăm phần trăm cũng là không dùng đến hứa ra chủ giải thích nói đương nhiên cao tấn bản thân là một ngoại lệ đây cũng là hắn có thể sử dụng ta tộc sát phả tám vượt nguyên nhân chủ yếu ngay vậy các gia chủ hai mắt tỏa ánh sáng không tự giác hô hấp dồn dập khu khu đa tạ hứa lao đệ giải hoặc sáng sớm ngày mai ta sẽ đích thân phái người đem tạ lễ đưa đến trong phủ k h ô n g gia chủ ẩn ẩn có chút không kịp chờ đợi khổng mỗi trước hết không phải dày chư vị tiếp tục ta đi đầu một bước nói xong liền như một làn khói rời đi hứa phủ sợ chậm người một bước những nhà khác chủ kiến hình chỗ nào còn nhớ được nói nhảm nhao nhao hướng hứa gia chủ cáo tử sau đó hùng hùng hổ hổ đội theo cuối cùng chỉ còn lương gia chủ một người còn tại nguyên địa do dự xoan suít chương bảy trăm năm mươi hai hợp tác vui vẻ hạ chương bảy trăm năm mươi hai hợp tác vui vẻ hạ ai có thể nghĩ tới chuyện này vậy mà cùng cao tấn có quan hệ nguyên lai tưởng rằng chỉ cần sẽ m ặ t xuống cùng hứa gia chủ bồi cái không phải liền có thể giải quyết vấn đề như thế rất tốt nếu như không muốn tụt lại phía sau liền phải ăn nói khép nép đi cầu cao tấn nghĩ đến nơi này lương gia chủ lần thứ nhất có loại muốn về trong nhà đánh người xúc động nếu như không có lúc trước bọn tiểu bối xung đột liền sẽ không có hôm nay lung túng tình cảnh thế nào lương lão ca không định đi tham gia náo nhiệt hứa gia chủ tự nhiên biết h ăn ý tứ t r e u chọc lấy hỏi lương gia chủ cột cười gật gật đầu yên lặng rời đi hứa phủ đuổi đi các thị tộc thủ lĩnh về sau hứa gia chủ nhìn qua mọi người rời đi phương hướng nếp miệng lên một vòng ý vị sâu xa độ cong tiếp lấy tiện tay móc ra một viên đưa tin ngọc giản tiếp thông cùng cao tấn đưa tin trò chuyện huyết mạch trưởng lao c h ú ý các đại thị tộc gia chủ đã từ ta chỗ này đứng dậy đi ngươi bên kia đi ngọc giản đầu kia rất nhanh truyền đến cao tấn thanh âm nhanh như vậy không có biện pháp đám lao da này mát sắc vô cùng hứa gia chủ bất đắc gì nói ngươi cùng bọn hắn nói như thế nào hứa gia chủ cười nói tự nhiên là dựa theo trước đó thương lượng s o n g thoại thuật nói vậy là tốt rồi trong ngọc giảng cao tấn thanh â m có chút tiểu kích động đón lấy tới này giúp van đại đầu liền giao cho ta đi nhớ kỹ nhiều g õ điểm tuyệt đối đừng khách khí với bọn họ hứa ra chủ trong lòng còn sót lại một chút hỏa khí yên tâm tuyệt đối để bọn hắn đau n h ấ t cũng vui vẻ lấy cao tấn cười xấu xa ha ha hợp tác vui vẻ sau đó hai người liền kết thúc đưa tin giao lưu trên thực tế hai người sớm liền dự liệu được sẽ có như thế một ngày cho nên liền sớm đối tội ý nghĩ đến hùn vốn từ các đại thị tộc trong tay gõ hắn một bút Đã có trong h khác thị huyết mạch thể hắn ể được đến cái khác thị tộc huyết mạch năng lực, lại có năng bọn lại từ t t a y gõ đ ạ i nhất bút thù lao, cơ sao mà không thù bút lao, làm sao cơ mà đ â u đ ư ơ n n g h i ê n hứa ra chủ ra m ớ i đầu là không quá là thành không tán cao tấn làm chính tộc góc độ đến xem, cũng kiên g nhẫn n hắn cái khác cái thị tộc của thời, của h n mị giáo n h tiểu hoa lợi dược không thể không nói thân là thiên địa linh vật tiểu hoa tại phương diện chế thuốc là thật có thiên phú rất nhiều địa phương một điểm l i ề n thông thậm chí còn có thể suy một gia ba không phải sao tiểu hoa đã bắt đầu vào tay luyện chế đơn giản một chút đan dược cũng chính là đang chỉ điểm tiểu hoa luyện dược quá trình bên trong cao tấn đột nhiên nhận được hứa ra chủ đưa tin trò chuyện một phen trao đổi qua về sau cười xấu xa lấy thu hồi ngọc giản đi tiểu hoa hôm nay trước hết đến cái này đi chờ một lúc có khách muốn tới cao tấn vui tươi hớn hở nói tới thì tới thôi cùng ta có quan hệ gì cao tấn bất đắc gì nói người tới đều là cao thủ ngươi vẫn là dấu đi tương đối tốt về phân luyện dược ngươi tại túi chữ vật không gian bên trong cũng có thể tiếp tục luyện chế được thôi tiểu hoa không phải rất tình nguyện lần đầu ôm một đống luyện dược thiết bị về tới túi chữ vật bên trong cao tấn đứng dậy sửa sang lại quần áo nhanh chân đi ra gian phòng lao khương xuống tới chống đỡ c h à n g tử trên lầu thật tại tu luyện lao khương v è o một tiếng xuất hiện tại cao tấn bên cạnh không hiểu ra sao nói ra cái gì vậy đây là không có gì chính là chờ một lúc có một đống khách nhân m u ố n tới gọi ngươi ra chống đỡ giữ thể diện khách nhân quầy hàng bên kia kim úp hương thấy hình cũng nghi hoặc bu lại khách nhân nào một bang cổ thị tộc gia chủ nhóm cao tấn bình tĩnh cười nói đều là chút có thân phận đại lão hương hương làm phiền ngươi đi chuẩn bị chút nước trà nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có được rồi chủ nhân kim bốc hương nhu thuận gật đầu xoay người đi chuẩn bị nước trà bởi vì cái gọi là tới sớm không bằng đến đúng lúc kim bốc hương vừa mới chuyển thân đi chuẩn bị nước trà ngoài cửa tiệm liền vèo một tiếng xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc chính là khổng thị nhất tộc gia chủ vào cửa hàng sau nhìn thấy cao tấn khổng gia chủ kích động và phần tiểu huynh đệ đã lâu không gặp còn nhớ ta không từ thượng cổ di tích trở về mới mấy ngày vãn bối đương nhiên nhớ kỹ cao tấn t r e o chọc lấy đáp lại nói không biết khổng gia chủ hơn nửa đêm tới tìm ta có gì muốn làm chỉ thấy khổng gia chủ như tên trộm mắt nhìn ngoài tiệm sau đó phất tay tại ngoài tiệm thiết hạ một tầng cơm chế thần tình nghiêm túc nói việc này lớn còn xin tiểu huynh đệ mượn một bước nói chuyện cao tấn trong lòng mặc dù tựa như gương sáng nhưng vẫn là muốn giả làm ra một bộ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ đang chuẩn bị mời khổng gia chủ vào bên trong phòng nói chuyện t h i điểm chợt nghe ngoài tiệm chuyển đến một trận chầm đủ ẩm khổng gia chủ vừa vặn bày cơm chế bị vô tình đánh vỡ Đi theo cao tấn bên cạnh lão khương nháy mắt cảnh d ắ c lên người nào chớ hoảng sợ đều là ta thần tài cao tấn cười n h ạ t ra hiệu l ã o khương yên tâm l ã o khương mặc dù không biết rõ nhưng vẫn là thu hồi đề phòng lại nhìn trước mặt khổng gia chủ sắc mặt rõ ràng có chút cứng ngắc khổng hình dạng này liền có một chút không quá thích hợp a cấm chế bị phá vỡ về sau đ ù i gia chủ hòa mấy vị khác gia chủ lục tục đi vào trong tiệm đem mặt tiền cửa hàng nhét tràn đầy lời nói này cái gì vậy không được có cái tới trước tới sau khổng gia chủ bình tĩnh bĩu môi nói khổng mô cái thứ nhất đến tự nhiên nên do khổng mộ trước cùng tiểu huynh đệ trò chuyện đại gia hỏa đều là ôm giống nhau mục đích tới dựa vào cái gì khổng h ì n h cái thứ nhất trò chuyện những nhà khác chủ môn lập tức không vui tuy nói đối với chuyện này các thị tộc không có gì xung đột lợi ích nhưng ở cùng cao tấn hợp tác trong chuyện này tổng có cái thứ tự trước sau không phải chỉ bằng ta khổng mộ người là cái thứ nhất tới khổng gia chủ n ạ o nghễ cười lạnh ngược lại mặt mày hớn hở nhìn về phía cao tấn nhìn một cái các ngươi đ i ệ u bộ này cũng không sợ đem tiểu huynh đệ hủ đến chuyện này đúng là chúng ta đường đột bùi gia chủ cảm giác sâu sắc tự trách nói đột nhiên đến thăm còn xin tiểu thứ không sao, không sao. cao xin huynh Không không tấn trang tiểu đối. giả thứ một đệ sao sao, ra b ộ k i n n h sợ á gia vẻ, b ế biết t tiền bồi tới tìm t mà còn chư không hỏi, bồi vị chủ ầ n làm c u y ệ n gì. Bùi ra c h thần sắc nghiêm t r i n h trọng việc nói việc này can hệ trọng đại còn xin tiểu huynh đệ rời bước ta tộc nói chuyện lời vừa nói ra không đợi cao tấn mở miệng đáp lại những nhà khác chủ môn liền không vui dựa vào cái gì đi trước các ngươi bùi thị hầu gia chủ hòa trịnh gia chủ thượng trước một bước nói hai nhà chúng ta cùng cao tấn tiểu huynh đệ thế nhưng là bạn cũ muốn đi cũng là đi trước hai nhà chúng ta đi đi, đi. ít tại chỗ này lôi kéo làm quen không ra chủ ghét bỏ nói các ngươi hai nhà đều có yêu thú huyết mạch gấp cái gì mà gấp hắc lời nói này có yêu thú huyết mạch làm sao lại không thể gấp rồi ta mặc kệ tóm lại là ta tới trước tiểu huynh đệ trước hết đi chúng ta khổng thị làm phiền chư vị về sau thoáng không ra chủ b á đạo mở miệng thể nội hùng hậu hạo nhiên chính khí có chút lộ ra ngoài những nhà khác chủ môn đương nhiên không có khả năng nhận sợ nhao n h a u hừ lạnh thả ra tự thân khí tức trong lúc nhất thời trong tiểu điếm tràn ngập lên mùi thuốc súng nồng nặc ta nói tiểu l ã bản bọn hắn đây là muốn làm gì Lào chương nhìn không bảy trăm năm mươi ba bàn điều kiện chương bảy trăm năm mươi ba bàn điều kiện nghe các tiền bối y tứ tựa hồ là vì cùng một sự kiện mà tới cao tấn cười nói đã như vậy dứt khoát cùng một chỗ nói rõ ràng được rồi làm gì phiền t o á i như vậy các gia chủ nhìn lẫn nhau chấp nhận cao tấn đề nghị hàn xá quá nhỏ chư vị tiền bối nhìn xem ngồi cao tấn một bên chào hỏi chúng nhân ngồi xuống một bên la lên kim bốc hương dâng trà nước trà vào trong bụng bầu không khí dần dần hòa hoán xuống tới không ra chủ hòa bùi r a chủ nhìn nhau không hẹn mà cùng tại ngoài tiệm thiết hạ mấy tầng cơm chế để phòng sự t ì n h tiết lộ không biết chư vị tiền bối đại buổi tối tới t ì m ta đến tội cùng cần làm chuyện gì cao tấn mở miệng hỏi chúng r a chủ trầm n g â m một lát cầm đầu bùi r a chủ mở miệng nói thật không dám g i u dếm chúng ta là vì huyết mạch kỹ năng mạch kín mà tới huyết mạch kỹ năng mạch kín cao tấn giả bộ ngu nói đó là cái gì ai nha tiểu huynh đệ cũng chớ giả bộ hứa lao đệ đều cùng chúng ta nói không ra chủ t r e o c h ọ c nói bất quá ngươi cũng đừng trách hứa lao đệ hắn cũng là thân bất do kỳ cao tấn giật mình gật đầu nguyên lai chư vị tiền bối là vì chuyện này mà tới tiểu huynh đệ ngươi yên tâm chúng ta đều là mang theo hai trăm phần trăm thành ý tới chỉ cần ngươi có thể làm ra ta tộc huyết mạch kỹ năng mạch kín muốn cái gì cứ mở miệng ta vương thị nhất tộc cũng giống vậy cái khác các gia chủ nhao nhao hưởng ứng nhìn về phía cao tấn ánh mắt tràn ngập chờ mong mà cao tấn thì giả bộ làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo có nói muốn lại không, không, không, không, không, không, không có chuyện hứa lao đệ đã cùng chúng ta nói qua chỉ cần tiểu huynh đệ nguyện ý giúp chúng ta có thể hay không thành toàn nhìn ý trời không r a chủ c ư ờ i mở cười một tiếng đã khổng tiền bối đều nói như vậy ta muốn là không giúp liền có chút không nói được cao tấn ra vẻ giàu dĩ nói chỉ là chỉ là cái gì không r a chủ ngây người nói có chuyện gì khó xử cứ việc nói thúc giúp ngươi giải quyết kỳ thật cũng không tính là gì khó xử chỉ là chuyện này sẽ đại lượng hao tổn nguyên khí của ta nay ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu ngươi yên tâm chỉ cần ngươi tới giúp chúng ta khổng thị nhất tộc các loại bổ sung nguyên khí linh dược bao no không r a chủ vung tay lên n g h i nhiên một bộ tài đại khí thô tư thế cao tấn trầm lâm suy tư nói vậy vạn nhất nếu là thất bại đâu dù sao chuyện này cần huyết mạch bám vào nghi thức đại giới vẫn là rất lớn ngươi nói những này chúng ta tới trước đó liền đã cân nhắc qua bùi r a chủ chìm nhưng nói huyết mạch bám vào đại giới xác thực hơi lớn nhưng v ì thị tộc tương lai hết thể đều là đằng giá k i a t h ủ lao phương diện cao tấn có chút không tốt ý tứ nói ngay vậy các gia chủ khoát tay cười nói muốn cái gì cứ việc nói vậy văn bối cũng sẽ không k h á c h khí cao tấn hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay nói linh thạch tài nguyên cái gì văn bối cũng không phải rất yếu chư vị nhìn xem cho là được so sánh dưới văn bối đối tượng cổ thời đại một chút di vật cùng kỹ thuật càng cảm thấy hứng thú liền cái này chúng gia chủ không khỏi có chút l â y người vốn cho rằng cao tấn sẽ công phu sư tử ngoạm mà bọn hắn cũng làm xong lấy máu chuẩn bị thật không nghĩ đến cao tấn cũng chỉ là muốn một chút thượng cổ di vật cùng kỹ thuật thứ này đối bọn hắn cổ thị tộc lao nói quả thực liền cùng rau cải trắng đồng dạng nhà ai còn không có cái trồng chất như núi thượng cổ bạc hố các tiền bối nếu là cảm thấy băn khoăn có thể cho mấy đầu ma nhân lãnh chúa toa độ tốt nhất là bốn tầng hoặc là năm tầng cao tấn ra vẻ xấu hổ nói bổ sung chúng g i a chủ nhìn nhau nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành được rồi vậy liền định như vậy không g i a chủ mở miệng nói nếu như cuối cùng thành công làm ra ta tộc huyết mạch kỹ năng mạch kín sẽ còn ngoài định mức đưa ngươi một món lễ lớn cao tấn khẽ gật đầu ánh mắt nhìn quanh chúng nhân nói như vậy vấn đề tới nên trước từ chỗ nào tộc bắt đầu đâu cái này còn phải hỏi đương nhiên là chúng ta khổng thị nhất tộc a không g i a chủ ngạc nhiên nói lao phu thế nhưng là cái thứ nhất tới theo ta thấy vẫn là để tiểu huynh đệ đến chọn lựa tương đối phù hợp bụi gia chủ cười nhẹ đề nghị lời vừa nói ra trừ khổng gia chủ bên ngoài những nhà khác chủ môn nhao nhao biểu thị đồng ý ngài đây không phải làm khó v ă n bối sao cao tấn một mặt vì chẳng lẽ q u ê n lựa chọn tại tay ngươi bên trên không cần cảm thấy khó xử bùi gia chủ cười nói ngươi đối nhà ai huyết mạch cảm thấy hứng thú trước hết tuyển nhà ai nếu không trước hết từ bùi thị nhất tộc bắt đầu cao tấn thử thăm dò mở miệng nói dù sao hắn đối bùi thị nhất tộc vẫn là thật cảm thấy hứng thú nhất là hai nhà bùi thị quan hệ để hắn rất là hiếu kỳ đừng a tiểu huynh đệ lại suy nghĩ một chút thôi bùi thị nhất tộc kia phá huyết mạch có cái gì ý tứ chính là bùi thị huyết mạch kết nối muốn một đám người b á o đoàn mới lợi hại nơi đó có ta khổng thị quang minh lẫm liệt bây giờ tới đã có thể tăng cường thực lực lại có thể tăng lên khí thế để ngươi uy phong bắt diện muốn ta nói hay là chúng ta hầu thị nhất tộc tái tinh huyết mạch tương đối thực sự thực sự cái đơ đặc hóa pháp lực huyết mạch thiên phú vạn nhất ảnh hưởng đến tiểu huynh đệ tu luyện làm sao bây giờ nói nhảm ta hầu thị nhất tộc thiên phú cái gì thời điểm ảnh hưởng tu luyện tiểu huynh đệ tin tưởng ta chúng ta tưởng thị nhất tộc huyết mạch mới là thích hợp người nhất một đám cổ thị tộc gia chủ giờ phút này lại cùng một bang nhà trẻ tiểu bằng hữu đồng dạng tranh cướp giành giật hấp dẫn lao sư chú ý thực sự không tốt ý tứ lời nói đều đã nói ra miệng vẫn là đi trước bùi thị tương đối phù hợp cao tấn lung tùng nói nghe vậy những nhà khác chủ môn nhao nhao rủ rũ thở dài được thôi khổng gia chủ không phải tư hương vị để bùi thị thử t r ư ớ c một chút nước cũng tốt bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chờ bùi thị xong việc về sau nhất định phải tới chúng ta k h ổ n thị cái này chư vị tiền bối dạng này để ta rất khó làm cao tấn dợ khóc dợ cười nói nếu không dạng này chư vị tiền bối về trước đi trở lấy ta sẽ căn cứ cảm thấy hứng thú trình độ theo thứ tự đến nhà b á i phòng có đạo lý bùi gia chủ rất là tán thành các ngư i dạng này rằng c o sẽ chỉ lãng phí thời gian cứ như vậy tại các gia chủ thở dài bất đắc di âm thanh bên trong quyết định đến tiếp sau hợp tác c h í n h tự mà tại hết thệ thỏa đảm về sau cao tấn liền tại bùi gia chủ nhận tình mời mọc chạy tới bùi thị nhất tộc tại tiên đế thành hành cung khương vô lượng cùng kim quốc hương tự nhiên cũng vội vàng đi theo ha ha tiểu huynh đệ tuyển chúng ta bùi thị tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất bùi gia chủ một bên dẫn đường một bên t r e o chọc nói chỉ giáo cho cao tấn biểu thị không hiểu rất đơn giản bùi gia chủ nết miệng cười nói bởi vì chúng ta bùi thị một nhà liền có hai đơn sinh ý đương nhiên thù lao phương diện cũng sẽ cho ngươi hai phần sẽ không để cho tiểu hình đệ ăn thiệt thòi cao tấn cũng không n ố c rất nhanh minh bạch bùi gia chủ ý tứ một cái khác bùi thị cũng phải cùng các ngươi cùng một chỗ sao kia là tự nhiên chúng ta vốn chính là một nhà bùi gia chủ cười nói ngay vậy cao tấn không khỏi cùng c ụ gừng kim bốc ư ơ n g n h ắ nhau hiếu kỳ hỏi nói thật chương bảy t r ỳ hai n g ư ờ i các n g ư á i bùi thị đến tuột cùng có c á i gì nguồn ốc? 754, trái bùi, thị cùng phải bùi thị chương b ả i trăm n ị m m ư ơ g 754, trái bùi thị cùng phải bùi thị cái này sao tiểu huynh đệ lập tức liền có thể biết bùi gia chủ một mặt thần b í nói cao t ấ n thấy hình trong lòng càng nghĩ hoặc bùi gia chủ tiếp lấy giới thiệu nói hai nhà chúng ta bùi thị vốn là đồng tông đồng nguyên giữa lẫn nhau lấy tả hữu phân chia có được huyết mạch kết nối chính là phải bùi thị có được hóa huyết vì khí chính là trái bùi thị bây giờ chúng ta phải bùi một mạch phát triển tương đối mạnh thịnh cho nên bùi thị tạm thời do chúng ta phải bùi thị chủ đạo đồng tông đồng nguyên k h ư ơ n g vô lượng mặt lộ vẻ nghi ngờ nói bùi đạo hữu sợ không phải đang nói đùa các ngươi hai nhà mặc dù đều họ bùi nhưng huyết mạch thiên phú lại tám gậy c h e đều đánh không được sao là đồng tông đồng nguyên nói chuyện cái này quan hệ đến chúng ta bùi thị tân bí bùi gia chủ cười nói bất quá đ ừ n g nóng nội huyết mạch bám vào lúc tự nhiên sẽ cùng tiểu huỳnh đệ giải thích kỳ quái đã các ngươi phải bùi thị cường t h n h hơn vì sao không phải trái bùi thị đi ẩn thế đâu cao tấn truy vấn đây là chúng ta bùi thị truyền thống bùi gia chủ, chủ hiển nhiên đã thông chi trong tộc cho nên khi cao tấn ba người chạy đến thời điểm toàn bộ bùi phủ trên dưới đã trận địa sẵn sàng trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương gia chủ ngài trở về rồi mấy người vừa hạ xuống địa mấy tên trận địa sẵn sàng bùi thị trưởng lão liền tiến lên đón、ừ. bùi gia chủ chìm nhưng gật đầu phụ trách huyết mạch bám vào tộc lao đều thỏa đàm sao gia chủ yên tâm đã thỏa đàm cầm đầu trưởng lão gật đầu nói biết được chuyện đã xảy ra về sau tộc lao nhóm so với ai khác đều kích động tranh nhau chen lần muốn kính dâng ra bản thân huyết mạch bùi gia chủ khẽ gật đầu xem ra tộc lao nhóm cũng cùng ta nghĩ cùng nhau đi chuyện này nếu có thể thành chúng ta bùi thị tâm nguyện có lẽ thật có cơ hội thực hiện tâm nguyện mấy vị trưởng lão nao nao tựa h ồ nghĩ đến cái gì trong mắt n a u n a u thổ lộ ra kích động tần quang gia chủ ý là không sai Bùi ba ba gia chủ gật đầu khẳng định hai người suy đoán, chật quay người ra hiệu cao tấn ba người đuổi theo, ba vị xin gật khẳng quay ra cao chủ chật định theo, tấn đầu đoán, suy vị một ờ người i đi biết bùi theo ta. tấn lọt trong thị nhất t nghe như không Cao vào ba cũng sương mù, c cái đang đánh cái gì bí hiểm. bí m ộ lát sau tại bùi gia chủ cùng đông đảo bùi thị trưởng lao dẫn đầu hạ đi vào một chỗ để phòng xâm nghiêm mật thất dưới đất trong mật thất hơn mười tên tóc trắng xóa bùi thị tộc lao mong mỏi thấy mọi người đổi u tới về sau kích động lấy chen chúc tới gia chủ chúng ta vừa nghe được tin tức liền ngựa không ngừng vó chạy tới cầm đầu tộc lao cảm xúc kích động nói chuyện này đến tột cùng thi không đáng tin cậy bùi gia chủ hít sâu một hơi, một vừa vừa sâu ngưng trọng gật đầu ta đã đem tiểu huynh đệ mời đến đón lấy đến liền xin nhờ chư vị tộc lão gia chủ xin yên tâm chúng ta đám này lao cốt đầu ổn thỏa cúc cùng tận tụy nói xong ánh mắt đồng loạt rơi vào cao tấn trên thân nói đi tiểu huynh đệ cụ thể làm sao cái quá trình cao h ú n g t phối hợp. c a tấn nghi hoặc nhìn xem trước mặt đông đảo lao đầu mờ mịt nói tiên huyết mạch kết nối đâu vẫn là trước hóa huyết vì khí đâu dù sao hắn còn không rõ ràng những n à y tộc lao bên trong nào là trái bụi nào là phải bụi đã thấy ở đây b ụ i thị nhất tộc mọi người nhìn nhau giống như cười mà không phải cười nói cùng một chỗ làm cùng một chỗ làm cao tấn ba người kinh ngạc ngây người cái gì ý tứ thấy ba người mộng bức dáng vẻ bùi r a chủ cười nhẹ tiến lên giải thích nói ta nói qua chúng ta tả hữu hai bụi vốn là đồng tông đồng nguyên một nhà cao tấn nghe như lọt vào trong sương ngủ, còn xin tiền bối nói rõ nói là khẳng định phải nói không phải có thể sẽ ảnh hưởng đến tiểu hình đệ tiếp xuống thao tác bùi gia chủ cười nói nhưng hy vọng ba thế năng giúp ta tộc giữ bí mật cao tấn ba người nhìn nhau khẽ gật đầu mặc dù hai nhà chúng ta thiên phú hiệu quả một trời một vực nhưng chúng ta xác thực có được cùng một cái tiên tổ bùi gia chủ trịnh trọng việc giải thích nói nói đùa cái gì khương vô lượng nói mẹo còn có thể sinh ra con chuột hay sao vậy nếu như chúng ta tiên tổ bản thân liền có được hai loại huyết mạch đâu bùi gia chủ bình tĩnh hỏi ngược lại lời vừa nói ra cao tấn ba người đầu tiên là xứ sở sau đó quá sợ hãi cái gì đồng thời có được hai loại huyết mạch không sai bùi gia chủ một mặt kiêu ngạo nói ta bùi thị tiên tổ chính là dạng này một vị cực kỳ hiếm thấy đồng thời có được hai loại cường đại huyết mạch đại năng mặc dù chúng ta những hậu nhân này trong thân thể cũng ẩn chứa hai loại huyết mạch nhưng lại chưa hề có người có thể giống tiên tổ như thế đồng thời kích phát ra hai loại huyết mạch lực lượng cao tấn ba người nhìn lẫn nhau đại thụ rung động so sánh d ớ i cao tấn có thể muốn càng bình tĩnh một chút dù sao bản thân hắn chính là một song thiên phú người sở hữu chỉ là không nghĩ tới tại cái này trên thế giới còn có người thứ hai có được hai loại thiên phú nguyên lai là chuyện như vậy khương vô lượng đại thụ rung động nói không nghĩ tới trên đời này còn có đồng thời có được hai loại huyết mạch nhu nhân kim bốc hương nhịn không được hiếu kỳ hỏi bùi tiên bối lại nói tại các ngươi bùi thị nhất tộc trong lịch sử thật không có xuất hiện qua vị thứ hai song huyết mạch tồn tại sao ở đây bùi thị nhất tộc mọi người đắng c h ắ t lắc đầu tên nếu là như vậy tia tiểu lão b ả n có phải là có khả năng giúp các ngươi thực hiện điểm này khương vô lượng suy nghĩ hỏi không sai đây cũng là chúng ta vì sao kích động như thế nguyên nhân bùi gia chủ hít sâu một hơi ngưng trọng gật đầu mặc dù dạng này phục hồi như cũ r a song thiên phú cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa song thiên phú nhưng cũng đầy đủ để chúng ta kích động ngay vậy cao tấn trầm ngâm ở miệng nói có mấy lời được sớm nói rõ ràng giống các ngươi loại tình huống đặc thù này muốn làm ra kỹ năng mạch kín hy vọng không lớn biết bùi gia chủ gật đầu nói nhưng dù là chỉ có một tia hy vọng chúng ta đều muốn thử một chút đúng rồi các ngươi thể nội là đồng thời có được hai loại huyết mạch năng lượng vẫn là chỉ có một loại huyết mạch năng lượng nhưng là có hai loại hiệu quả khác nhau cao tấn tiếp tục hỏi bùi gia chủ cùng chúng tộc nhân nhìn nhau c h ầ m ngâm mở miệng nói chúng ta đều là loại tình huống thứ hai nhưng chúng ta một mực hoài nghi tiên tổ rất có thể là loại thứ nhất t độ khó kia chỉ sợ có chút cao a ta bên này thật đúng là không nhất định có thể lấy ra cao tấn r ắ n nhẹ một hơi dù sao cái trước hắn có thể từng bước từng bước đến nhưng cái sau lại cần đồng thời phá giải độ khó tuyệt không phải một cộng một tương đương hai đơn giản như vậy cho nên chỉ có thể xin nhờ tiểu huynh đệ cao tấn khẽ gật đầu ta tận lực nhưng còn xin chư vị tiền bối đ ừ n g ôm hy vọng quá lớn yên tâm chúng ta sớm có chuẩn bị tâm lý đã như vậy tiêu cao tấn cũng liền không có gì tốt xoắn suýt lúc này để mấy vị bùi thị tộc lao chuẩn bị huyết mạch bám vào nghi thức nói thật cao tấn trong lòng cũng không chắc chắn mặc dù hắn biết giữ gốc hệ thống nhất định có thể phá giải ra một bộ kỹ năng mạch kín nhưng cụ thể là phá giải ra trong đó một loại hiệu quả vẫn là đồng thời phá giải ra hai loại hiệu quả liền không được biết rồi chương bảy trăm năm mươi lăm huyết ma chi khu chương bảy trăm năm mươi lăm huyết huyết ma chi khu lao tiền bối nhóm chuẩn bị xong chưa cao tấn xếp bằng ở ở giữa nhất tâm tính để nằm n g a n g nói mấy vị bùi thị tộc lão nhìn nhau khẽ gật đầu cái kia van bối cũng không phải lần thứ nhất ăn thịt heo cứ tới là được cao tấn cười nói không không không lão giả dẫn đầu lắc đầu nhắc nhở chúng ta bùi thị huyết mạch bởi vì có song trọng hiệu quả cho nên trên lực lượng muốn so cái khác thị tộc huyết mạch bá đạo rất nhiều tiểu huynh đệ tốt nhất có điểm tâm lý chuẩn bị không có vấn đề cao tấn mang theo kinh ngạc gật gật đầu bùi thị tộc lao nhóm khẽ gật đầu cùng bùi ra chủ ánh mắt giao lưu một phen về sau hít sâu một hơi tại mọi người đầy c ó i lòng mong đợi nhìn chăm chú bắt đầu huyết mạch bám vào nghi thức hô hô hô cường đại huyết mạch năng lượng từ mấy vị bùi thị tộc lao thể nội trào lên mà ra hóa thành từng sợi huyết khí sợi tơ đâm vào đến cao tấn thể nội một lát sau cao tấn liền bị huyết khí tơ mỏng bọc thành một cái to lớn kén máu toàn bộ quá trình cùng lần trước huyết mạch bám vào đồng dạng nhưng cho cao tấn cảm giác lại hoàn toàn không giống trước đó hứa thị nhất tộc lần kia chỉ là hơi có chút khó chịu nhưng lúc này đây cao tấn lại cảm giác được trận, trận rõ ràng nói thời gian từng giây từng phút trôi qua cao tấn một lần lại một lần nếm thử dùng ý niệm triệu tập cỗ này huyết mạch chi lực lần lượt thất bại qua về sau quen thuộc kim sắc năng lượng từ thức hải bên trong tuân ra chính là nguyên linh thể bên trong giữ gốc chi lực theo giữ gốc chi lực du nhập bùi thị nhất tộc huyết mạch chi lực rốt cục bắt đầu nghe theo cao tấn ý niệm điều khiển Có lớn nhất hiệu quả mở ra về sau vứt bỏ tự thân pháp lực giá trị cũng đem pháp lực giá trị chuyển hóa thành năm trăm linh hp để cao tự thân khí huyết khôi phục năng lực lúc công kích kèm theo tự thân khí huyết hạn mức cao nhất năm cơ sở tổn thương hiệu quả mở ra sau thu hoạch được huyết mạch kết nối hiệu quả nhưng tại nhất định phạm vi bên trong cùng cùng huyết mạch tu sĩ tiến hành kết nối đem tự thân hai mươi năm thuộc tính chuyển di đến kết nối mục tiêu tự thân cao nhất có thể tiếp nhận tự thân thuộc tính năm lần thuộc tính chuyển di huyết mạch kết nối phạm vi một trăm l i n ta đi thật đúng là đem song trọng huyết mạch hiệu quả cho lấy r a cao tấn vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới vậy mà thật đem đuổi thị nhất tộc huyết mạch cho phá giải ra vốn cho rằng giữ gốc chi lực chỉ có thể phục chế trứng gà không nghĩ tới ngay cả song hoàng trứng đều có thể hoàn chỉnh sao chép được giờ này k h ắ c này cao tấn chỉ có thể trong lòng bên trong yên lặng hô to một câu giữ gốc hệ thống như bức bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này mỗi giây một phần trăm hp tiêu hao thực sự có chút hung h á c muốn biết đối với bùi thị nhất tộc tu sĩ đến nói hai loại thiên phú hiệu quả đều là bị động kỹ năng căn bản không cần n g o ạ i định mức khí huyết tiêu hao cũng liền cao tấn loại tình huống đặc thù này cần tiêu hao hp mới có thể khu động còn tốt cao tấn dùng qua tiểu hoa bản danh hạt sen sức khôi phục kinh người lại tăng thêm huyết huyết ma chi khu bản thân cũng cung cấp nhất định hồi máu năng lực thật muốn sử dụng vẫn là không có vấn đề gì mặt khác cùng trước đó sát phạt tám vực đồng dạng huyết ma chi khu hai loại thiên phú hiệu quả cũng hẳn là thấp nhất trình độ tả h ư u hai bùi thiên phú hiệu quả tùy tiện đơn sách ra một cái đến hẳn là đều so huyết ma chi khu hiệu quả tốt thể nội huyết mạch chi lực dần dần biến mất mở mắt ra lúc ngồi vây quanh tại bốn phía mấy vị bùi thị tộc lao đã vô cùng suy yếu nhưng bởi vì lần này tham dự tộc lao tương đối nhiều giữa lẫn nhau chia sẻ không ít huyết mạch tiêu hao cho nên tình huống đem so sánh hứa thị nhất tộc kêu ba vị tộc lao tốt rất nhiều thấy cao tấn tỉnh lại mọi người tại đây ánh mắt đồng loạt tụ tập tại cao tấn trên thân bùi gia chủ càng là kích động tiến lên trước thế nào thành công sao tất cả mọi người nín hơi nhìn chăm chú chờ đợi lấy cao tấn trả lời hay không có nhục sứ mệnh cao tấn mặt giãn ra cười một tiếng lời vừa nói ra toàn trường căng cứng bầu không khí nháy mắt thư giãn ra lấy bùi gia chủ cầm đầu bùi thị nhất tộc mọi người vui đến phát khóc đúng rồi là loại nào huyết mạch hiệu quả kỹ năng mạch kín huyết mạch kết nối vẫn là hóa huyết vị khí bùi gia chủ truy vấn đối mặt t r ầ m rãi đứng dậy nhìn quanh mọi người một chút sắc mặt dị dạng mở miệng nói hai loại đều có cái gì bùi gia chủ kinh hãi kia xin hỏi là một bộ kỹ năng mạch kín vẫn là hai bộ kỹ năng mạch kín một bộ nghe được đáp án này bùi thị nhất tộc mọi người n h a u n h a u hít sâu một hơi không có biện pháp kết quả này bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng cao tấn vậy mà thật làm ra song trọng huyết mạch kỹ năng mạch kín tiểu huynh đệ nói đều là thật thật là song trọng hiệu quả huyết mạch kỹ năng mạch kín bùi gia chủ có chút thật không dám tin tưởng đúng là hai loại hiệu quả không sai Cao Tấn gật đầu bởi vì bọn hắn biết bùi thị nhất tộc huyết mạch chân chính danh tự liền gọi huyết ma chi khu mà cao tấn có thể nói ra cái tên này đã nói lên hắn thật thu hoạch đến hoàn toàn thể bùi thị nhất tộc huyết mạch ha ha ha đã bao nhiêu năm rốt cục có thể hoàn thành các tổ tiên tâm nguyện sao bùi gia chủ cơi lệ nóng doanh trọng bên cạnh bùi thị nhất tộc trưởng lão cùng tộc lao nhóm cũng đều một bộ lao lệ tung hoành bộ dáng nhìn xem bùi thị nhất tộc mọi người kích động bộ dáng cao tấn ba người lộ ra có chút không được tự nhiên chư vị chớ cao hứng trước quá sớm v ă n bối mặc dù làm ra huyết mạch của các ngươi kỹ năng mạch kín nhưng có thể hay không đạt thành nguyện vọng của các ngươi vẫn là ẩn số cao tấn trầm lâm nhắc nhở ta có thể cảm giác được bộ này huyết mạch kỹ năng mạch kín cùng hứa thị nhất tộc bộ kia không giống nhau lắm ngay vậy trong sự kích động bùi thị nhất tộc mọi người dần dần tỉnh táo lại tới tiểu huynh đệ nói có đạo lý bộ này kỹ năng mạch kín là hoàn chỉnh hiệu quả huyết ma chi khu mà chúng ta tộc nhân huyết mạch đồng dạng đều chỉ có một loại hiệu quả chưa hẳn có thể khu động bộ này mạch kín bụi da chủ cao mạy lấy phân tích một phen trầm ngâm nhìn về phía cao tấn đúng rồi tiểu huynh đệ mình có thể sử dụng sao ta thử nhìn một chút cao tấn hít sâu một hơi sau đó kích hoạt lên huyết huyết ma chi khu kỹ năng mạch kín sau một khắc một cố lực lượng quỷ dị tại thể nội hiện hiện ra thức hải bên trong đại biểu kinh mạch quang cầu bắt đầu bất a n rung động cũng cấp tốc cùng đại biểu thể phách quang cầu quần quýt lấy nhau Cao tấn chỉ c tấn ả mà giác hv ể n ộ thì từ i phát nguyên bản tám mươi chín nghìn một mươi mông biến thành một trăm một mươi hai tám trăm sáu mươi trọn vẹn tăng lên hơn hai vạn lượng máu đáng tiếc cao t ấ n huyết ma chi khu chỉ có thấp nhất thiên phú hiệu quả chỉ có thể đem pháp lực giá trị chuyển hóa thành năm lần hv bằng không hv tăng lên còn có thể cao hơn nhưng 756, có vẻ như không quá lý tưởng chương 756, có vẻ như không quá lý tưởng cùng lúc đó cao tấn lượng máu cũng bắt đầu lấy mỗi giây một phần trăm tốc độ c ù n g rơi cũng may hạ t sen cung cấp sức khôi phục đầy đủ ra sức để lượng máu của hắn một mực tại 99% c ù n g 100% ở giữa vừa đi vừa về nhảy lên bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là huyết ma chi khu hiệu quả cao tấn có thể rõ ràng cảm giác được trong kinh mạch c h ả y xuôi huyết khí năng lượng rất đặc biệt mà dựa theo kỹ năng hiệu quả bên trong miêu tả loại này huyết khí pháp lực tựa hồ có thể để cho hắn tại công kích lúc kèm theo hp 5% cơ sở tổn thương hắn hiện tại đúng vậy hp là 112.860, 5% chính là 5.643 điểm thương tổn chất nhìn giống như không phải rất nhiều dáng vẻ nhưng ngươi muốn biết nó thêm là cơ sở tổn thương mà không phải cuối cùng tổn thương nói cách khác cái này 5.643 điểm thương tổn là có thể ăn vào các loại tổn thương t ă n g phúc l i ê n lấy cao tấn mình để nói chỉ là giữ gốc tăng tổn thương liền có thể đem cái này 5.643 điểm thương tổn phóng đại đến rất cao trình độ nếu như kèm theo tại lực đạo tổn thương bên trong còn có thể tiến một b ư ớ c ăn vào lực buộc phát tăng phúc tăng lên sẽ còn lớn hơn nhất nhất nhất trọng yếu là cái đồ chơi này có vẻ như mỗi đoạn tổn thương đều có thể kèm theo một lần cái này nếu là kèm theo tại hoa thải quang đạn bên trên sợ không phải muốn cất cánh a một bên bùi thị nhất tộc mọi người tự nhiên cũng đã nhận ra cao tấn trên thân tán phát huyết mạch khí t ứ c từng cái tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói chật chược một cái không có ta tộc huyết mạch ngoại nhân vậy mà có thể dùng ra ta t ộ huyết mạch thật sự là thần kỳ đúng vậy à mấu chốt hắn không chỉ có thể dùng ta t ộ huyết mạch Cái khác thị tộc thị huyết một ạ mạch tại loại mạch c có vẻ như cũng được, Chẳng có h như Không hợp thói thưởng. huynh huyết mạch là nói thật là khả Nhưng thật huyết nói nói vẻ văn liền. năng? Ngươi đừng năng này.、Nhưng、trên đời này thật tồn tại loại này đệ đời lẽ là là tiểu m sao?、Một、bên khác thương vô lượng cùng kim quốc hương cũng nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ ánh mắt bên trong lộ r a nồng đậm nghen t ị dù sao ai không muốn tại không ảnh hưởng tự thân nguyên linh thiên phú tình hồ giới có được một hạng ngoài định mức cổ thị tộc huyết mạch đâu đúng rồi bùi tiền bối huyết mạch kết nối hiệu quả muốn làm sao nếm thử cao tấn từ mặc sức tưởng tượng bên trong lấy lại tinh thần hiếu kỳ hỏi b ù i da chủ yên lặng cười một tiếng đơn giản chỉ cần tại thiên phú có hiệu lực phạm vi bên trong có hai tên giống nhau huyết mạch tu sĩ đồng thời kích hoạt huyết mạch là đủ nói xong liên quả quyết kích hoạt lên huyết mạch trong cơ thể hiệu quả ngay sau đó một tia như có như không liên hệ liền tại cao tấn cùng b ù i da chủ trên thân tạo dựng lên có chút cùng loại hắn cùng rõ ràng ở giữa loại huyết mạch tương liên kia cảm giác liên thông về sau cao tấn liền tự nhiên mà vậy nắm giữ đem tự thân thuộc tính chuyển di cho đối phương phương pháp xem ra bộ này mạch kín hai loại hiệu quả xác thực có thể đồng thời có hiệu lực bụi da chủ đôi mắt hơi sáng sau đó đem tự thân thuộc tính chuyển rời đến cao tấn trên thân bùi gia chủ chuyển di năng lực hiển nhiên không chỉ hai mươi năm đơn giản như vậy nói ít cũng phải có cái bốn mươi tà hữu khá lắm t r ă m cấp đại lao bốn mươi thuộc tính kèm theo tại cao tấn trên thân trực tiếp để cao tấn các loại thuộc tính tăng lên còn nhiều gấp đôi đ ó lấy bùi gia chủ một đợt ánh mắt ra hiệu ở đây có được huyết mạch kết nối thiên phú trưởng lao cùng tộc lao nhóm n h a u n h a u mở ra thiên phú cũng đem thuộc tính chuyển rời đến cao tấn trên thân trong lúc nhất thời vô số đầu ánh sáng nhạc kết nối tại cao tấn trên thân các loại thuộc tính trực tiếp bạo tăng đến gấp năm lần a i r a đây chính là huyết mạch kết nối lực lượng sao cao tấn cảm giác mình như thần phụ thể không khỏi có loại muốn đánh m ộ ư ơ i cái xúc động đáng tiếc hắn huyết huyết ma chi khu hiệu quả quá kém tối cao chỉ có thể tiếp nhận tự thân thuộc tính gấp năm lần thuộc tính chuyển di nhưng dù vậy với hắn mà nói cũng đủ dù sao hắn trừ huyết ma chi khu bên ngoài còn có cái khác thiên phú gấp năm lần thuộc tính gia trì đã đầy đủ để hắn miểu thiên miểu điệu miểu không khí hương phấn ở giữa cao tấn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì thế là thử đi kích hoạt lên hứa thị nhất tộc huyết sát phả tám vực nghĩ đến hai loại huyết mạch có thể hay không cùng một chỗ dùng sự thật chứng minh là hắn suy nghĩ nhiều sát phạt tám vực ngược lại là thành công triển thai nhưng huyết ma chi khu lại tự động đóng lại rất hiển nhiên cái này đến từ cổ thị tộc huyết mạch đặc thù kỹ năng đồng thời chỉ có thể sử dụng một cái thế nào đây là thấy cao tấn trên người kết nối đ ỗ n g nhiên cắt ra ưu tử sắc lĩnh b ự c quang mang từ cao tấn trên thân khuyết tán ra đến bùi thị nhất tộc mọi người không khỏi có chút được vòng cao tấn vội vàng giải thích nói ta vừa thử hạ huyết ma chi khu có thể hay không cùng sát phạt tám vực cùng một chỗ sử dụng hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi ngay vậy mọi người đầu tiên là khẽ giật mình sau đó nhao nhao lắc đầu cười khẽ bắt đầu dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết hai loại huyết mạch không có khả năng cùng một chỗ sử dụng a khương vô lượng dở khóc dở cười nói nếu như có thể mà nói k i a tiểu lão bản chẳng phải là thật muốn vô địch thiên hạ rồi cũng đúng cao tấn yên lặng gật đầu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại bùi thị hai loại huyết mạch vì sao có thể cùng một chỗ dùng bởi vì người ta hai loại huyết mạch đã hòa làm một thể a tốt a bùi da chủ cười nhẹ giảng giải khác biệt huyết mạch thiên phú cần dùng đến huyết mạch năng lượng cũng khác biệt ta tộc hai loại huyết mạch sở dĩ có thể đồng thời có hiệu lực là bởi vì v ì dùng chính là cùng một loại huyết mạch năng lực mà tiểu huynh đệ huyết mạch hẳn là chỉ có thể đồng thời mô phỏng ra một loại huyết mạch năng lượng cao tấn nửa biết nửa hở gật đầu không có lại xoắn suýt xuống dưới chính như củ gừng nói như vậy hắn muốn thật có thể đồng thời sử dụng khác biệt huyết mạch kỹ năng vậy liền quá người tiên khu khu bùi da c h ủ ho nhẹ một tiếng mang theo không tốt ý tứ nhắc nhở kế tiếp là không phải có thể đem kỹ năng mạch kín giao cho chúng ta rồi đương nhiên cao tấn cười cười trực tiếp đem huyết huyết ma chi khu kỹ năng mạch kín tại trước mặt g ư n g tụ ra ở đây bùi thị nhất tộc ánh mắt của mọi người nháy mắt lên i thẳng từng cái nhìn chằm chằm kỹ năng mạch kín n h ư đói như khác cùng hứa thị nhất tộc khác biệt bùi thị nhất tộc mỗi người đều chỉ có một loại huyết mạch năng lực cho nên từ trên lý luận giảng mỗi một cái bùi thị nhất tộc tu sĩ đều có thể đ ế m thử lĩnh hội một chút bộ này kỹ năng mạch kín rất nhanh toàn bộ mật thất liền an tĩnh xuống tới mỗi người đều t ạ i nghiêm túc lĩnh hội trước mặt kỹ năng mạch kín kim quốc hương cũng không nhịn được nhìn chằm chằm mạch kín bắt đầu tìm hiểu tới đừng suy nghĩ n h a đầu không có bùi thị nhất tộc huyết mạch ngươi coi như tìm hiểu cũng v cười nhẹ thở dài nói lần trước hứa thị nhất tộc mạch kín lao phu liền đã thử qua căn bản không đùa nhưng mà đối mặt lớn như thế dụ hoặc kim ú c hương rõ ràng có chút không gặp hoàng hà tâm bất tử cao tấn cùng khương vô lượng cũng biết không k h u y n nổi dứt khoát cũng liền theo nàng đi thời gian giữa bất chi bất giác cực nhanh không biết qua bao lâu rốt cục có một vị bùi thị trưởng lao dẫn đầu hiệu thấu đáo bộ này mạch kín thành ta thành bên cạnh mọi người lập tức quăng tới chú ý ánh mắt chỉ tiếc vị này trưởng lao nếm thử thôi động kỹ năng mạch kín sau kết quả trực tiếp để bùi thị nhất tộc lòng của mọi người t ì n h rất xuống gãy cốc giống như thúc không khởi động được bùi thị trưởng lao xấu hổ lấy nhìn về phía bùi gia chủ đ ừ n g nội kết luận những người khác thử lại lần nữa bùi gia chủ cao mày hiển nhiên còn không quá nghĩ tiếp nhận hiện thực thằng đến mấy tên khác trưởng lão lục tục n g o ngoe lĩnh hội thành công đạt được kết quả giống nhau bùi gia chủ mới bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực cũng đúng như huyết ma chi khu như vậy dễ dàng liền có thể khu động chúng ta bùi thị sớm nên xuất hiện song trọng thiên phú tộc nhân gia chủ đ ư n g nội bên kia không phải còn có mấy cái chưa thức tình huyết mạch hải từ sao bên cạnh tộc lao chỉ chỉ nơi hẻo lánh bên trong mấy tên thiếu nam thiếu nữ bùi gia chủ k h ẽ than lắc đầu tộc lao cảm thấy khả năng sao hiểu thấu đáo hai loại hiệu quả xác thực rất không có khả năng nhưng coi như chỉ có thể lĩnh hội trong đó một loại hiệu quả đối chúng ta bùi thị đến nói cũng là to lớn tăng lên đây cũng là bùi gia chủ k h ẽ gật đầu nhưng liền sợ bọn nhỏ giống như chúng ta ngay cả một loại hiệu quả đều dùng không được ca chương bảy trăm năm mươi bảy phong bảng chương bảy trăm năm mươi bảy phong bảng có câu nói n ó i hay lắm sợ điều gì sẽ gặp điều đó bùi gia chủ bên này vừa dứt lời thiếu nam thiếu nữ bên trong liền có người h i ể u thấu đáo huyết ma chi khu kỹ năng mạch kín đ ó lấy tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt bắt đầu đ ế m thử thôi động mạch kín đạt được kết quả khiến bùi thị nhất tộc mọi người tập thể nghẹn ngào tình huống cùng bùi gia chủ nghĩ hoàn toàn tương tự chưa thể thức tình huyết mạch thiếu nam thiếu nữ mặc dù h i ể u thấu đáo huyết ma chi khu kỹ năng mạch kín nhưng lại căn bản là không có cách sử dụng thậm chí liền một loại hiệu quả đều dùng không được c ả n h này cành này cao tấn không khỏi có chút xấu hổ bận rộn đã hơn nửa ngày kết quả là chỉ có chính hắn đạt được chỗ tốt có thể không xấu hổ sao nếu không tìm thêm một số người thử một chút vạn nhất cao ó có người có thể sử dụng、đây. Khương、vô、lượng đề nghị. Không cần, bùi thể sử đây. đề vô chủ chính là ý trời đi. Muốn trách chỉ có thể trách chúng tộc mạch mức c khổ khả thể thị nhất huyết đau đầu, đây đi, ta a muốn quá mức kỳ lắp là lạ. năng ý trời bùi tấn một mặt không tốt ý tứ nói cái kia kết quả này van bối cũng trách không tốt ý tứ nếu không thủ lao cái gì coi như xong đi đừng nhất mã quý nhất mã bùi gia chủ khoát tay cười nói tiểu huynh đệ đã giúp chúng ta làm ra huyết mạch kỹ năng mạch kín không thể dùng là chính chúng ta vấn đề không trách tiểu huynh đệ kia tốt a cao tấn thịnh tình không thể chối từ lúc này bên cạnh mấy vị bùi thị tộc l a o tựa hầu nghĩ đến cái gì đột nhiên mở miệng nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiểu huynh đệ hiện tại có tính không là một cái duy nhất có được ta bùi thị hoàn chỉnh huyết mạch người lời vừa nói ra ở đây bùi thị nhất tộc ánh mắt nhao nhao tập trung tại cao tấn chiến thân dựa theo tổ hấn thức tình huyết ma chi khu người đem tự động trở thành ta tộc thánh tử cũng trở thành đời tiếp theo gia chủ người ứng cử một vị k h á c tộc l a o cao mày nói nhưng tiểu huynh đệ cũng không phải là ta tộc người vậy cái này tổ hấn còn giữ lời sao bùi thị nhất tộc mọi người nhìn lẫn nhau rơi vào trầm mặc mắt thấy tiết tấu không thích hợp cao tấn vội vàng mở miệng nói đừng đừng đừng tuyệt đối đừng ta cũng không muốn làm cái gì thánh tử nếu không cùng hứa thị nhất tộc đồng dạng tại ta bùi thị treo cái chức quan nhàn tản trưởng lão bùi gia chủ đề nghị đừng à nếu là mỗi cái thị tộc đều để ta treo cái chức quan nhàn tản vậy ta thành người nào cao tấn dợ khóc dợ cười thôi được đã tiểu huynh đệ không tình nguyện chúng ta cũng không tốt cơ cầu bùi gia chủ k h ẽ thở dài cao tấn gián nhẹ một hơi ngay tại hắn coi là sự tình liền muốn lúc kết thúc trong đám người một vị bùi thị tộc lão bỗng nhiên linh cơ khẽ động đưa ra một cái đại nhưng phỏng đoán ai các ngươi nói nếu để cho tiểu huynh đệ cùng trong tộc nữ hoa kết hợp có thể hay không sinh ra một vị có thể thức tình huyết ma chi khu hải tử lời vừa nói ra v ù i thị nhất tộc trước mắt mọi người sáng lên mà cao tấn ba người thì kinh ngạc lấy mở to hai mắt nhìn đ ầ u đen rau uống đây là muốn coi hắn là ngựa giống tiết tấu a khu khu chư vị tiền bối tâm tình ta có thể lý giải nhưng các ngươi cái này ý nghĩ có phải là có chút phu nhân cái kia rồi cao tấn gượng cười mở miệng nói không không không ta cảm thấy tộc lao nói rất có đạo lý bùi gia chủ một mặt chân thành nói ta tộc bên trong ngược lại là có không ít ưu tú nữ hoa tiểu huynh đệ nếu là cảm thấy hứng thú có thể thỏa thích chọn lựa không đợi cao tấn mở miệng cự tuyệt một bên kim quốc hương liền không vui không được các ngươi đem nhà ta thiếu ra làm người nào kim cô nương chớ có suy nghĩ nhiều ta tộc chỉ là đơn thuần muốn tìm tiểu huynh đệ mượn cái loại sẽ không uy hiếp đến ngươi địa vị bùi gia chủ bật cười khanh khách vậy cũng không được kim quốc hương ánh mắt chán ghét nói các ngươi có nghĩ qua nhà mình cô nương cảm thụ sao vì bùi thị tương lai có cái gì không thể tiếp nhận bùi gia chủ lạnh nhật nói Còn n từ, gật gật hương hương từ bùi phủ ra cao tấn vẫn ở vào một loại mộng bức trạng thái không có biện pháp hắn là thật bị bùi ra chủ trước khi đi truyền âm cho hù dọa len lén liếc mắt củ gừng cùng kim quốc hương xác nhận hai người không biết rõ tình hình về sau cao tấn mới hơi nhẹ nhàng thở ra về phần bùi gia chủ cuối cùng kia đoạn truyền âm nội dung kỳ thật cũng rất đơn giản chỉ cần hắn nghĩ bùi thị nhất tộc chính là hắn hậu cung toàn bộ bùi thị nhất tộc nữ tử hắn đều có thể tùy tiện dùng cuối cùng còn cố ý cường điệu một câu chú ý là toàn bộ bùi thị nhất tộc nữ tử cao tấn cũng không đốc tự nhiên biết bùi gia chủ những lời này là cái gì ý tứ chỉ có thể nói bùi thị nhất tộc vì sinh sôi ra có được song trọng huyết mạch tộc nhân đã đến một loại cử chỉ điên rồ tình trạng đổi lại là khương vô lượng nghe được loại lời này đ o á n trường sớm thả bản thân vốn cho rằng chỉ có chính hắn một người nghe được đ ổ i ra chủ cuối cùng kia đoạn truyền âm nhưng mà tiểu hoa tiếp xuống một đợt truyền âm lại làm cho hắn đứng chết chân tại chỗ Xét các ngươi những n à y huyết nhục sinh linh có chút thời điểm là thật khiến người buồn nôn ngươi cũng nghe được rồi cao t â n cứng n g ắ t nói lấy bản tiên thực lực nghe được các ngươi thần thức truyền âm rất khó sao tiểu hoa v ĩ u môi cười nói nhìn ngươi phản ứng này sẽ không là tâm động đi không có không có tuyệt đối không có cao tấn thể thốt phủ nhận nói vi phụ cũng không phải cái loại người này tiểu hoa hừ hừ cười lạnh một tiếng k h ông nói kịch nữa. Trở liệt ạ vụ vũ âm thanh, vù vù thanh phản phất tử sâu trong lòng đất chuyển đến tại toàn bộ tiên đế trên thành vệ tay không đáng cựu liền tiểu hoa cũng bị cỗ này kinh khủng v ù v ù âm thanh dọa đến hoa dung thất sắc càng đừng nói cao tấn ba người tình huống như thế nào ra cái gì đại sự lây là khương vô lượng kinh nghi bất định nhìn về phía ngoài tiệm cùng lúc đó toàn bộ tiên đế thành cũng xa vào đến một mảnh bối rối cùng sợ h ã i bên trong vô số tọa c h ấ n tiên đế thành các cường giả nhao nhao thăng nhập tiên đế trên thành không ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía tiên tư bảng phương địa phương hướng cao tấn ba người cũng tại ngay lập tức xông ra ngoài tiệm phát hiện tiên tư bảng bên kia dị thường mau nhìn là tiên tư bảng bên kia kim búc hương h o ả n g sợ nói cao tấn cùng khương vô lượng thuận thế nhìn lại chỉ thấy tiên tư bảng bên kia nguyên bản phóng lên tận trời chùm sáng màu vàng nóng chẳng biết lúc nào biến thành tươi đẹp huyết hồng sắc cũng không ngừng hướng bốn phía khuấy động ra từng vòng từng vòng không ổn định năng lượng ba đậu đây là khương vô lượng tựa hồ nhìn ra cái gì ánh mắt kinh nghi bất định nói phong bảng phong bảng cái gì ý tứ cao tấn cùng kim úc hương cùng nhau nhìn về phía khương vô lượng khương vô lượng hít sâu một hơi cố nén nội tâm rung động giải thích nói phong bảng tên như ý nghĩa chính là lâm thời phong tỏa tiền tư bảng trước mắt xếp hạng không còn tiến hành xếp hạng cạnh tranh phong tỏa trước mắt xếp hạng cao tấn ngây người nói làm gì không biết khương vô lượng mờ mịt lắc đầu ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nói đến qua phong bảng sự tình nghe nói cùng đế tàng bên trong di động có quan hệ cao tấn cao mày nói ngươi nói là tiên tư các nắm giữ tòa nào đế tàng không sai thương vô lượng ngưng chọn gật đầu mặc dù không biết đế tàng bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng có thể khẳng định là bây giờ còn tại tiên tư bảng bên trên người đều sẽ nên đón một đợt lớn lao cơ duyên cao h chỗ ỗ sâu. sâu. duyên. Trưng tảng 758, đế, tảng chỗ sâu. Trưng 758, đế tảng chỗ sâu. Cơ c tấn cùng kim quốc hương không khỏi đôi mắt hơi sáng cái gì cơ duyên dù sao bọn hắn hiện tại cũng là tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng nhưng nghe nói mỗi lần tiên tư bảng phong bảng về sau khi k ỷ tiên tư bảng bên trên nhân tài kiệt xuất đều sẽ đạt được một đợt to lớn tăng lên cao tấn ngây người nói trước đó cũng xuất hiện qua phong bảng tình huống sao đúng thế vậy lần trước phong bảng đại khái là cái gì thời điểm tối thiểu phải có cái hơn ngàn năm đi khương vô lượng suy nghĩ phân tích nói c h ỉ ít tại ta đại nửa đời trong trí nhớ còn không có gặp được phong bảng hôm nay đây là lần thứ nhất cao tấn khẽ gật đầu đang muốn tiếp tục truy vấn thời điểm đ ỗ n g nhiên sững sờ ngay tại chỗ sau đó kinh ngạc lấy nhìn về phía một bên kim q u ố hương phát hiện kim ú c hương cũng kinh ngạc lấy nhìn về phía hắn người cũng nhận được cao tấn hỏi kim ú c hương ngưng trọng gật đầu ngay tại vừa rồi hai người đều nhận được đến từ tiên tư các thông chi để bọn hắn lập tức tiến về tiên tư các tập hợp cùng củ gừng nói rõ tình huống về sau củ gừng đề nghị bọn hắn đi trước nhìn xem tình huống kết quả là tại phong bảng dị biến b ộ c phát không lâu sau cao tấn cùng kim ú c hương liền tại củ gừng dẫn đầu hạ vội vã tiến đến tiên tư các không chỉ là cao tấn cùng kim Ú c hương cái khác các lộ tiên tư bảng nết lên sở cũng tại hướng tiên tư các đội bốn tiên đế thành t i ê n tư các bên trong đông đảo tiên sứ nhóm tề tụ một đường bầu không khí trước nay chưa từng có ngưng trọng cao tấn cùng kim quốc hương vừa tới tiên tư các liền bị phụ trách tiếp dẫn công nhân nhận đi vào cũng một đường tiến vào tiên tư các khu vực hạch t â m nhất kia là một tòa trang nghiêm khổ phát cung điện dưới đất cung điện chính giữa là một ngụm lõm đi xuống to lớn hố sâu trong hố sâu liền trải rộng tinh hồng sắc tinh thể vô số tinh thể tạo thành một cái cùng loại vòng xoáy hình trạng xâm nhập sâu trong lòng đất cơn xoáy trong mắt thổ lộ lấy tinh hồng sắc kỳ dị ánh sáng nhạc khương vô lượng bởi vì không phải tiên tư bảng nhân tài k i t xuất cho nên bị năn ở địa cung bên ngoài. cao tấn cùng kim quốc hương bị mang vào địa cung về sau không ít tiên tư bảng bên trên gương mặt quen đều đã đến trận cùng hai người đồng dạng cái khác tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất nhóm tất cả đều một bộ không rõ ràng cho lắm ngộng bức trạng thái hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì cũng không biết tiên tư các triệu tập bọn hắn l à m gì cao h i n h kim tiên tử các ngươi đã tới thấy cao tấn đến một đám người không hẹn mà cùng x u ố n g lại đi lên tình huống như thế nào cao tấn cao mày lấy hỏi không biết ta diêm thuyền m ở mịt lắc đầu bất quá nghe ta ra lão ra t h nói có vẻ như là cái không tệ kỳ ngộ Tình huống cụ thể tử huống cũng nói ràng, chưa sau cụ lao ra tử cũng chưa kịp nói rõ kịp đúng ó liền vô cùng lo lắng lên tới. hiện cùng tấn trầm ngâm gật gật đầu, xoay chuyển ánh vô Cao chầm gật gật xoay mắt, đáy mắt đem đưa đầu, đáy một ta t b ê n o sao. sao à à, i chi phải bùi huynh cùng khổng huynh sao. Các người làm sao cũng tới. sắc, cùng Các cũng không huynh khổng đây Đúng huynh làm vậy bùi nguyên khuê cùng khổng tuyên hai người vậy mà cũng trà trộn ở trong đám người ta hai người vừa mới lên bảng đang chuẩn bị tiếp tục xông đi lên mấy cái thứ tự sau đó tiên tư bảng liền phong bảng bùi nguyên khuê cùng khổng tuyên giải thích nói cao tấn giật mình gật đầu chập chập xem ra hai vị vận khí không t h lắm mới vừa lên nhập bảng liền gặp được chuyện tốt như thế có phải là công việc tốt còn không nhất định đâu bùi nguyên khuê lắc đầu nói đang khi nói chuyện diệp lăng cùng diệp tiêu hai huynh m g ộ i cũng chạy tới xem bọn hắn biểu lộ hiển nhiên cũng ở vào một loại mộng bức trạng thái trong bất chi bất giác tiên tư bảng bên trên hai mươi bốn vị nhân tài kiệt xuất đều đã đến trận cái cuối cùng trình diện chính là từ long hạo ưu long hạo huynh nhanh như vậy liền khôi phục rồi cao tấn nạo báng tiến lên đáp lời nhìn thấy cao tấn từ long hạo khỏe miệng không tự giác co cấp h ạ biểu lộ cứng ngắc nói nhờ hồng phúc của ngươi khôi phục coi như có thể không có việc gì liền tốt cao tấn cười nhạt gật gật đầu thuận thế hỏi lại nói long hạo huynh biết tiên tư các triệu tập chúng ta tới làm gì sao người hỏi ta ta hỏi ai từ long hạo tức giận trợn trắng mắt sau đó thần sắc dị dạng nhìn về phía trước kia tinh hồng sắc hô to ẩn ẩn đoán được thứ gì đúng lúc này lấy đường lão cầm đầu tiên sứ các đại lao ô ương ô ương tràn vào địa cung mọi người thấy hình nhao nhao đình chỉ xì xào bàn tán cùng nhau nhìn về phía đường lão cùng chúng tiên làm phương hướng đều lên a đường lão nhìn quanh mọi người một chút nghiêm mặt nói chuyện quá khẩn cấp chúng ta nói ngắn gọn đây là t i ê n tư bảng sáng lập đến nay lần thứ sáu phong bảng cũng là tình huống bết bắt nhất một lần bết bắt nhất cái gì hỏng b ế t hồ hán sơn tùy tiện hỏi làm phiền đường lao nói rõ ràng một điểm đường lao tiếp lấy nói ra chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng tiên tư c ấ p cùng tiên đế thành đều là tại một tòa đế t ả n g cơ sở bên trên tạo dựng lên mà từ trước chỉ có tại đế t ả n g chỗ sâu xuất hiện d ị động thời điểm tiên tư bảng mới có thể phát động phong bảng chương trình đã hiểu ngài ý là đế t ả n g chỗ sâu xảy ra vấn đề không sai đường lao sắc mặt ngưng trọng nói mà lại từ chúng ta giám sát đến ba động đến xem lần này d ị động nghiêm trọng trình độ so mấy lần trước cộng lại còn muốn nghiêm trọng nhưng chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì đâu từ long hạo nhữ mày hỏi ngài đem chúng ta triệu tập tới không phải là vì nói những này a dĩ nhiên không phải đường lao giải thích nói thứ không dám d i ấ u dếm đế t ả n g chỗ sâu đặc thù trận pháp cùng tiên tư bảng phương đĩa là tương liên bởi vậy chỉ có tại tiên tư bảng bên trên tu sĩ mới có thể tiến vào đế t ả n g chỗ sâu nhất nghe được nơi này cao tấn một đám người cuối cùng là nghe rõ nói trắng ra là chính là muốn để bọn hắn đi vào giải nguy cứu tế giải quyết đế tàng chỗ sâu phiến thức sau khi chuyện thành công có cái gì ban t h ư ở n g sao hồ hán sơn nói chuyện tương đối trực tiếp tỉ như mỗi người đến cái mấy trăm khỏa tiên linh quả cái gì đường lao cùng chúng tiên làm khỏe miệng có chút co lại gượng cười mở miệng nói có thể tiến vào đế tảng chỗ sâu chính là lớn nhất ban t h ư ở n g hồ hán sơn hư thành nói cái này không phải là ngân phiếu không sao đường lao có chút cười một tiếng nói bổ sung à đúng đế tảng chỗ sâu kỳ thật chính là sản xuất tiên linh quả địa phương về phần sau khi đi vào có thể được đến bao nhiêu tiên linh quả vậy phải xem vận mệnh của các ngươi ta đi nói sớm đi hồ hán sơn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng cái khác tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất nhóm cũng đều không tự giác kích động lên ai ra bình thường đều theo nguyệt lãnh lương cái này sóng sau khi đi vào chẳng phải là tùy tiện hái tùy tiện n h ặ t nhưng sớm là các ngươi trước tiên cần phải giải quyết đế tàng chỗ sâu xuất hiện d ị biến đường lao cường điệu nói không đúng cao tấn đã nhận ra trong đó hoa điểm ngưng mi khai miệng nói ngài vừa nói chỉ có tiên tư bảng bên trên người có thể tiến vào đế tàng chỗ sâu mà đế tàng chỗ sâu lại là sản xuất tiên linh quả địa phương như vậy vấn đề tới các ngươi ngày bình thường cung cấp những cái kia tiên linh quả là thế nào tới đường lao yên lặng giải thích nói bởi vì đế tàng mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ định thời gian định lượng phun ra một nhóm tiên linh quả thật sao cao tấn b á n tín bán nghi xin hỏi những n à y tiên linh quả là thế nào phun ra từ nơi nào phun ra đường lao cùng người khác tiên sứ n h ì nhau n ánh mắt chỉ hướng địa cung trung ương c h i ế c kia tinh hồng sắc hô to đáp án không cần nói cũng biết một bên từ long hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói như vậy cái này miệng hố to chính là đế tàng chỗ sâu cửa vào đi không sai Đường Lao gật đầu nói, gật Lao chương bảy trăm năm mươi chín hoàn cảnh quen thuộc chương bảy trăm năm mươi chín hoàn cảnh quen thuộc có nguy hiểm không cao tấn tiến một bước truy vấn đương nhiên mà lại lần này trình độ hung h i ể m chỉ sợ còn không thấp đường lao cũng không có dầu diếm chi tiết đem tình huống cáo chi sở hữu người nhưng hung h i ể m thường thường nương theo lấy kỳ ngộ có vào hay không đi chính các ngươi cân nhắc ngay vậy ở đây nhân tài kiệt xuất nhóm n h a o n h a o lâm vào trầm tư nhưng hết lần này tới lần khác có một người như vậy cùng đại gia không giống nhau lắm chỉ thấy từ long hạo không cần nghĩ ngợi chỉ chỉ phía sau tinh hồng sắc cái hố hỏi trực tiếp nhảy vào đi sao không sai vậy ta hiện tại có phải là liền có thể xuất phát từ long hạo nói không hổ là leo lên qua đứng đầu bảng tiên tiêu có đàm lượng có quyết đoán đường lão liên tục tán thưởng chờ mong ngươi thắng lợi trở về từ long hạo cũng không nói nhảm quay người thả người nhảy lên không chút do dự nhảy vào cái hố ở trong chỉ thấy cái hố cơn xoáy trong mắt luồn lên một đoàn huyết sắc u quang ngay sau đó từ long hạo khí tức liền biến mất vô tung vô ảnh cái khác nhân tài kiệt xuất nhóm kinh ngạc lấy sững sờ tại nguyên chỗ hiển nhiên không nghĩ tới từ long hạo gấp gáp như vậy các ngươi nói từ long hạo sẽ không là tiền tư các kẻ lừa g ạ ta không ít nhân tài kiệt xuất âm thầm hoài nghi nói có khả năng coi như bên trong có đại cơ duyên cũng không về phần ngay cả mệnh đều không cần a đúng vậy à vừa đường lao tiền bối cũng đã nói lần này đ ế tảng chỗ sâu tình huống so trước đó mấy lần c ậ u lại còn muốn nghiêm trọng vạn nhất chết tại bên trong coi như thua t h i t lớn lại nói chư vị cân nhắc thế nào có nên đi vào hay không mọi người ở đây do dự thời điểm vừa vặn leo lên bảng tam bảo tòa hồ hán sơn đứng dậy đi chỗ nào còn có thể không có điểm nguy hiểm long hạo huynh đều đi vào ta hổ mẫu người tự nhiên không cam lòng yếu thế nói xong liền tại mọi người dị dạng trong ánh mắt dứt khoát nhảy vào hố sâu bảng hai bảng ba tuần tự làm ra làm gương mẫu áp lực nháy mắt đi tới cao tấn bên này toàn trường ánh mắt không hẹn mà cùng chuyển hướng cao tấn trên thân không có biện pháp bảng hai cùng bảng ba đều đi vào hắn cái này đứng đầu bảng dù sao cũng phải có cái biểu thị a đều nhìn ta làm gì a bọn hắn đi vào ta liền nhất định phải đi vào a cao tấn mặt không đỏ tim không đập n h à danh một tiếng sau đó nhữ mày nhìn về phía đường lão cùng mọi người tiên sứ lại nói nếu là không đi vào sẽ như thế nào chẳng ra sao cả đường lão cười nói chỉ là tại phong bảng kết thúc về sau sẽ bị đá ra tiên tư bảng hàng ngũ từ đây vào không được bảng lời vừa nói ra toàn trường tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất nhóm trên đầu đều luồn lên một đoàn hát tuyến hợp lấy căn bản liền không cho bọn hắn lựa chọn nào khác hoặc là đi vào giải quyết vấn đề còn sống trở về liền có thể thu hoạch được càng nhiều tiên linh quả hoặc là cũng chỉ có thể bị đá hết bảng đơn ngay cả mỗi thang cố định phát ra tiên linh quả đều lĩnh không tới tại bên trong đạt được hết t h ể thu hoạch đều thuộc về mình đúng không cao tấn nhữ mày hỏi đúng thế đường lão điểm nhẹ đầu chỉ cần ngươi có năng lực đem đế tàng chỗ sâu chuyển không đều được nhưng hết thể điều kiện tiên quyết là trước giải quyết bên trong vấn đề cao tấn đôi mắt hơi sáng nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ xoắn suýt bộ dáng trên thực tế hắn căn bản liền không lo lắng vấn đề an toàn dù sao tiểu hoa còn đi theo hắn đâu hắn chân chính để ý là đế tàng bên trong đồ vật có thể mang đi bao nhiêu tiên tư các đã dám khoe khoang khoác lác đã nói lên đế tàng bên trong đồ vật thu hoạch bắt đầu cũng không có như vậy dễ dàng không phải đế tàng chỗ sâu sớm bị rời trống được thôi vậy ta cao n g ỗ người cũng chỉ có thể đi vào n g ó n ó cao tấn bất đắc dĩ t h a n nhẹ giả trang ra một bộ không quá tình nguyện g á n vẻ đi hướng tinh hồng sắc cái hố thấy cao tấn đi vào kim bốc hương tự nhiên cũng đi vào theo hoàn toàn không mang do dự ngay sau đó diệp lăng diệp tiêu hai huynh mội cũng nhảy vào chờ một chút chúng ta a tiểu sư thuốc tổ người đều có từ chúng tâm lý mắt thấy nhiều người như vậy đều nhảy vào những người khác cũng đều lục tục đi vào theo bốn nhảy vào cái hố cơn xoáy mắt về sau cao tấn có thể rõ ràng cảm giác được mình xuyên qua một tầng truyền thống bình t h ư ớ n g một giây sau hai chân liền dẫm tại một mảnh sệng ệ mềm n h ũ n trên mặt đất cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác lại nhìn cảnh tượng c u n g quanh vô số che khuất bầu trời to lớn cây nấm phủ kín toàn bộ đại địa một chút nhìn không thấy bờ trong không khí tràn ngập bục nát máu tanh hương vị cho người ta một loại mánh liệt cảm giác đèn é n ngoa tạo đây không phải thông tin ê bí cảnh sao không sai trước mắt cái này cái gọi là đế tàng chỗ sâu cùng đại vân châu thông tin ê bí cảnh rất giống lại nhìn bốn phía không có m ộ t a i kiềm chế kinh khủng cảnh tượng không cần n g h ĩ cũng biết người tiến vào đều bị ngẫu nhiên c h u y ể n t ố n g đến khác biệt địa phương kỳ quái đế tàng chỗ sâu không phải sản xuất tiên linh quả địa phương sao vì sao lại là bộ dáng này cao tấn trang mối vẫn không có cách giải chẳng lẽ nói tiên linh quả cùng huyết ma nấm trên bản chất nhưng thật ra là một loại đồ vật nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi nhịp tim cùng loạn nếu thật là như thế kia tiên linh quả rất có thể cũng là dựa vào nhân mạng tầm bổ ra ngoa tạo tiên tư các lựa phỉnh chúng ta tiền đến không phải là muốn để chúng ta cho tiên linh quả khi phế liệu à? không đúng không đúng tiên tư các hẳn là không can đảm này cao tấn rất nhanh phủ định cái suy đoán này dù sao hai mươi bốn vị tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất bối cảnh đều không đơn giản tiên tư các thật muốn dám làm như thế sợ là sẽ phải gây nên t r ú nộ nghi hoặc ở giữa gọi ra phi toa thăng nhập giữa không t r ú n g hướng bốn phía nhìn ra xa một phen nơi xa tinh hồng sắc đường chân trời bên trên mơ hồ tràn ngập một tầng sương mù màu đen mà lại có vẻ như còn tại không ngừng hướng bốn phía quyết t r ư ơ n g ma khí đế tàng chỗ sâu làm sao lại có ma khí cao tấn trong lòng lần nữa ý nhảy một cái sẽ không lại là c h ạ m linh giáo chỉnh ra nhiêu luận a nhưng nếu như là c h ạ m linh giáo bọn hắn là thế nào tiến đến đây này nghi hoặc ở giữa một vòng ánh sáng n u hòa từ trong túi chữ vật thoát ra tiểu hoa nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thân ảnh hiện lên ở cao tấn một bên dưới hông cớ rõ ràng thần khí không thôi a thật buồn nôn tiểu hoa một mặt ghét bỏ nhìn quanh bốn phía xem xét cũng không phải là đứng đắn gì địa phương cao tấn có chút ngoại ý muốn nói cái gì ý tứ các ngươi có cây sinh linh cũng sẽ tương hô ghét bỏ a ai cùng ngươi nói bọn chúng là có cây sinh linh ách cao tấn nao nao giật mình b ỗ c h á n suýt nữa quên mất cây nấm không tính thực vật bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi có thể nhìn ra những này cây nấm là lai lịch gì sao tiểu hoa mi đầu khóa chặt lắc đầu không biết không giống như là tự nhiên dựng dục ra tới sinh linh nói theo bản năng n ô ra thần thức quét một vòng với nô r a thần thức tiểu hoa liền thần sắc kịch biến thế những này quỷ dị loài nấm lại có như thế đáng sợ phệ hồn năng lực phệ hồn năng lực t ê n như ý nghĩa chính là thôn phệ linh hồn năng lực tiểu hoa nghiêm mặt nhắc nhở cho nên ngươi nhưng tuyệt đối đừng đem các ngươi kia cái gì nguyên linh thể phóng xuất không phải rất nhanh liền sẽ bị thôn phệ không còn một mảnh không còn sót lại một chút cặn cái chủng loại kia cao tấn kinh nghi nói như thế hung ác người cho rằng đâu tiểu hoa âm thầm lưỡi nói loài nấm sinh vật trời sinh mang theo cực hạn hủy diệt thuộc tính lấy trước mắt cái này loài nấm thể lượng cho dù là bản tiên nguyên thần cũng chống cự không được nó thốt vệ ai ra ngay cả ngươi cũng chống cự không được cao tấn kinh hãi không đúng ngươi vừa nói trước mắt cái này cái k i a một con cao tấn mở mị tứ phương ý đồ tìm tới tiểu hoa nói tới chính là cái nào cây nấm đã thấy tiểu hoa mắt trợn trắng nói ngươi một cái luyện dược sư ngay cả loại này cơ bản thưởng thức cũng đều không hiểu sao ngay vậy cao tấn t ự hồ minh bạch cái gì khoe miệng co giật lấy xác nhận nói ngươi không phải là muốn nói cái này toàn bộ đ ế tảng chỗ sâu cây nấm cùng thảm vi khuẩn kỳ thật đều là cùng một gốc năm a t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi lại là trạm linh giáo t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi lại là trạm linh giáo tiểu hoa liếc mắt nói ngươi cái này không biết sao ta đi thật sự là cùng một gốc năm a cao tấn khó có thể tin nuốt nước miếng một cái hắn đương nhiên biết năm cái đồ chơi này là tính chỉ là không dám hướng cái này phương diện nghĩ dù sao đ ế tàng chỗ sâu thực sự quá lớn không phải đâu tiểu hoa không cần nghĩ ngợi nói được rồi mau đem ngươi kêu phá phi hành pháp bảo ném đi đi đại bạch không ở đây này sao nói tay nhỏ vỗ nhẹ đại bạch đầu đại bạch lập tức bành trướng đến khoảng bốn mét hình thể cao tấn thuận thế nhảy đến đại bạch rắn chắc quy đạn trên lưng h ầ m hực đem phi toa cất kỹ khó mà làm được cái này thế nhưng là lao đầu tặng cho ta được giữ lại làm kỷ niệm lao đầu l i ê n ngươi kia thần bí sư phụ tiểu hoa hiếu kỳ nói đúng vậy a thế nào tiểu hoa không thể tưởng tượng nói lợi hại như vậy cao thủ loại này cấp bậc pháp bảo cũng tốt ý tứ đem ra được cao tấn tức giận giáo dục nói tiểu hoa ngươi cái này ý nghĩ liền không đúng lễ vật không ở chỗ quý giá mà ở chỗ tâm ý các tiểu hoa víu mua nhà danh nói lễ vật quý giá cũng không phải là tâm ý sao cao tấn kinh ngạc lấy há to miệng lại không phản b ắ t được lúc này tiểu hoa tựa hồ phát hiện cái gì thình l i n h mở miệng nói không đúng ngươi đem kia phi toa lấy ra để ta cẩn thận mong nó lại làm sao cao tấn d ở khóc dở cười một lần nữa lấy ra phi toa tiểu hoa đoạt lấy phiên bản thu nhỏ phi toa nghiêm túc tỉ mỉ quan sát một phen sau đó kinh hít sâu một hơi khá lắm b ả n tin ê vậy mà nhìn lầm cái gì ý tứ cái này phi toa rất lợi hại phải không cao tấn không hiểu ra sao dù sao hắn dùng lâu như vậy thật không có phát hiện cái này phi toa có cái gì đặc biệt địa phương tiểu hoa tấm tắc lấy làm kỳ lạ giải thích nói cái này phi toa mặt ngoài nhìn qua chỉ là một kiện đơn sơ phi hành pháp bảo nhưng trên thực tế lại là một kiện cực kỳ huyền diệu bổ sung năng lượng phù bảo bổ sung năng lượng phù bảo đại khái liền cùng ngươi trôi kiếm bên trong kia hai phù bảo hạch tâm hiệu quả không sai bịt lắm tiểu hoa giải thích nói bình thường phù bảo đều là các trưởng bối trước đó đem tự thân lực lượng chứa đựng tại phù bảo bên trong sau đó cho bọn tiểu bối phòng thân dùng cái mấy lần cũng liền không có năng lượng nhưng bổ sung năng lượng phù bảo không giống chỉ cần ngươi có thể đem tràn ngập năng lượng liền có thể phóng xuất ra ghi lại ở phù bảo bên trong công kích ngay vậy cao tấn không khỏi kinh hãi thật hay giả chuyện trọng yếu như vậy lao đầu vậy mà đều không nói với ta lừa ngươi làm gì tiểu hoa đầy mắt ghét tỵ bất quá lấy ngươi bây giờ thực lực muốn tràn ngập cái này phù bảo nói ít cũng phải một hai ngày trực tiếp rót vào pháp lực là được sao cao tấn hưng phấn n ú t v ú t phi toa không sai tiểu hoa gật đầu về sau ngươi không có chuyện liền đem nó mạo xưng tốt thời khắc mấu chốt lấy ra dùng cao tấn kích động gật đầu lúc này bắt đầu hướng phi toa bên trong bổ sung năng lượng mà đại bạch thì ngoan ngoãn trở lấy bọn họ hai người hướng phía hắc vụ phương hướng phi tốc tiến lên lại nói có phải là trước tiên cần phải tìm tới hương hương a cao tấn t r ậ n nhớ tới mình tiểu lão bà tim nàng làm chi lớn như vậy người còn có thể ném đi hay sao tiểu hoa mắt t r ậ n chẳng nói mặt khác chỉ cần nàng đầu góc bình thường khẳng định cũng sẽ hướng hắc vụ bên kia đổi được thôi cao tấn trầm n g â m gật gật đầu ngược lại sắc mặt cổ quay nói lại nói ngươi có phải hay không không quá ưa thích hương, hương. vâng tiểu hoa đại phóng thừa nhận nói nha đầu kia cùng bản tiên bát tự không hợp kia tiểu não qua đâu tiểu hoa thân thể mềm mại nao nao do do dự dự ánh mắt tránh né trở về câu nha đầu kia ngược lại là vẫn được chỉ là có chút quá nhiệt tình nói chuyện phiếm ở giữa phía dưới đại bạch đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng bất an kình minh thanh khiến cao tấn cùng tiểu hoa cảnh d ắ c lên thế nào đại bạch tiểu hoa một bên hỏi thăm đại bạch một bên bung ra thần thức lục xoát nói chỉ thấy đại bạch đột nhiên chống lên một t ầ n g bong bóng hậu thuẫn ngay sau đó mấy tên toàn thân bao k h ỏ a tại màu đen dịch nhờn bên trong tà tu liền từ phía dưới thật dày thảm vi khuẩn bên trong trôi da tựa như là trôi ra mặt nước đồng dạng quả thực đem cao tấn giật này mình ta đi thật sự là t r ạ m linh giáo cao tấn một chút liền nhận ra cái này mấy tên tu s i lai lịch mà một bên tiểu hoa thì có chút mê hoặc chuyện gì xảy ra những n à y nhân loại trên thân làm sao lại có ma vật khí tức một đôi lời cũng giải thích với ngươi không rõ ràng trước tiên đem bọn hắn cầm xuống lại nói dứt lời tiểu pháp cự hàn mang ra khỏi vỏ huyết huyết ma chi khu tùy theo mở ra đã thấy tiểu hoa biểu lộ quái dị nói ách loại này cấp bậc bệnh nhân hẳn là không cần đến bản g tiên ra tay đi ách hình như cũng đúng cao tấn yên lặng gật đầu sau đó một mình nên chiến hướng mấy tên tà tu uy mấy người các ngươi là trạm linh giáo người a biết do còn cố hỏi dẫn đầu tà tu cười lạnh nói lại nói các ngươi kia cái gì thánh chủ có phải là cũng tới đừng nói thời gian d à i như vậy không gặp ta còn trách nghĩ hắn cao tấn t r e o chọc nói dẫn đầu tà tu chán tối đen vô c h i sâu kiến thánh chủ xưng hô cũng là ngươi có thể tùy tiện ê ừ ừ ừ xác thực không quá phù hợp cao tấn sâu tưởng rằng gật đầu kỳ thật ta càng thích gọi hắn tiểu bạch kiểm muốn chết mấy tên tà tu giận dữ sau đó dương nhanh múa vuốt hướng cao tấn vây công tới cao tấn đứng nạo nghễ tại đại bạch trên lưng không nhanh không chậm nhìn chuẩn dẫn đầu tên kia tà tu đưa tay chính là một phát hỏa thuộc tính hoa thải quan g đạn siêu siêu siêu sáu khỏa hỏa d i ễ m quan g đạn bắn ra trong đó một viên bởi vì phát động một giai đoạn giữ a gốc cho nên cấp tốc bành trướng thành một viên to lớn h ỏ a cầu nhưng mà phía trước mấy khỏa quan g đạn nện ở tà tu trên thân nhưng lại chưa đánh ra tổn thương vô thần niệm tà tu sao cao tấn nháy mắt hiểu được bất quá không quan hệ mặc dù năm quả tiểu quan đạn đánh không ra tổn thương nhưng viên kia phát động giữ gốc đại hỏa cầu còn là có thể tạo thành tổn thương ẩm đường kính một mét hỏa d i ễ m quang đạn nổ tung một tám sáu không sáu nhìn thấy tổn thương con số nháy mắt cao tấn không khỏi sưng sờ một chút hoặc đây là ngay cả pháp kháng đều không có tiết tàu a dẫn đầu tà tu quá sợ hãi nhìn về phía cao tấn ánh mắt liền cùng gặp quỷ đồng dạng làm sao có thể pháp thuật tổn thương làm sao có thể làm bị thương ta thống lĩnh cái này tiểu tử không thích hợp ta nếu không vẫn là rút lui a bên cạnh mấy tên tà tu sợ hay nói rút lui cái rắm dẫn đầu tà tu t r á c cứ thánh chủ thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh hai mươi bốn canh giờ bên trong vô luận như thế nào đều không thể để cho đám này tiền tư bảng nhân tài kiệt xuất tới gần khu vực hạch tâm cao tấn tự nhiên nghe được tà tu nhóm đối thoại không từ thú nói xem ra ta đoán không lầm kia tiểu bạch kiểm quả nhìn tới chật chật hai mươi bốn canh giờ hai ngày thời gian tiểu ra ta từ từ nhắm hai mắt đều có thể r ế t đi vào ta thừa nhận các ngươi đám này tiền tư bảng nhân tài kiệt xuất quả thật có chút năng lực nhưng muốn xấu thánh chủ chuyện tốt còn kém quá xa dẫn đầu tà tu đắc ý cười thầm nói thật sao cao tấn miệ mai cười một tiếng ba phát tụ lực kiếm khí phân biệt bắn về phía một tà tu tại huyết ma chi khu tổn thương kèm theo hạn cho dù không có giữ gốc tăng tổn thương kiếm mang đều có thể đánh ra cực kỳ khả quan tổn thương、24219. mặc dù trong đó một tên tà tu bởi vì miễn dịch lực đạo tổn thương không thể đánh ra tổn thương nhưng hai gạ khác tà tu lại bị đánh ra hai vạn bốn khủng bố tổn thương đây chính là huyết ma chi khu chân chính cường đại địa phương cho tới nay cao tấn tổn thương đều là hạn mức cao nhất cao hạn cuối thấp mà huyết ma chi khu không thể nghi ngờ đền bù cái này một thiếu hụt trên phạm vi lớn để cao thương tổn của hắn hạ cối t r ư nói g tảng, thượng. Trưng tảng, thượng. Đồng thời cũng thần thần thời một mức độ nào bí bí đế đế độ đ mức ở kéo cao không cao hơn hạ. Đáng ít t ế c duy n h ấ tóm chính là, không thể cùng sát tám vực cùng một chỗ còn c không thể phạt không phải hiệu dùng, là, sát tám một quả còn có thể càng ạ n Nói h tóm lại cao tấn về sau tại đối đơn lúc dùng huyết ma chi khu đối bày lúc dùng sát phạt tám vực vừa vặn mấy tên tà tu rõ ràng bị cao tấn tổn thương kinh ngạc giật mình lại nhìn bọn hắn đánh vào cao tấn vết thương trên người hại cơ hồ cùng gãi ngơ ngỡ không có gì khác biệt không được ca thống lĩnh ta mấy cái sợ là chơi không lại cái này t i ệ u tử chơi không lại cũng phải làm chúng ta nhiệm vụ là ngăn chặn đám người này dẫn đầu tà tu hừ lạnh một tiếng trường đao trong tay hắc khí lật lờ vung chém ra từng đạo như quỷ mị đa o quang thật tình không biết cao tấn tiếp theo phát kiếm mang đã là giai đoạn hai giữa gốc ông đầu ngón tay tụ lực kiếm mang vù vù mà ra đẩy ra từng vòng từng vòng phá không luồng khí xoáy đánh tới quỷ mị đao quang bị kiếm mang nhẹ nhõm xé nát cũng hóa thành một vòng lưu quang trực kích tà tu chán、Phúc. dẫn đầu tà tu thậm chí cũng không kịp phản ứng liền bị kiếm mang quán xuyên chán、76640. nhắc tới cũng kỳ quái người bình thường thụ thương nặng như vậy chết sớm thấu nhưng trước mắt tà tu cũng không có chết mà lại trên trán trong động cũng không có huyết dịch chảy ra mà là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bài tiết ra màu đen dịch nhuẩn ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở vết thương liền tù bổ hơn phân nửa đương nhiên chữa trị về chữa trị kiếm mang đánh ra tổn thương thế nhưng là thực sự lúc này dẫn đầu tà tu đã không máu sinh mệnh lực cũng chỉ thừa một nửa đã là nọ mạnh hết đà cao tấn cùng tiểu hoa nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ không khỏi bắt đầu hoài nghi bọn hắn có còn hay không là nhân loại cái khác mấy tên tà tu kiếm mang vội vàng chi viện trôi qua quăng lên dẫn đầu tà tu liền chạy sau đó một đầu lao xuống tựa hồ là nghĩ nhảy vào phía dưới thật d à y thảm vi khuẩn ở trong thời khắc mấu chốt tiểu hoa kịp thời xuất thủ tay nhỏ nhẹ nhàng vô một cái mấy tên tà tu liền tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm bị bắt được đại b ạ c h trên lưng đại đại t h a kỳ cảm nhận được tiểu hoa lực lượng kinh khủng dẫn đầu tà tu ánh mắt bỗng nhiên biến đổi liền cùng biến thành người khác tự gắp trong nháy mắt lại khôi phục đến lúc đầu ánh mắt cùng trạng thái có ý tứ vậy mà đem những cái kia vật dơ bẩn dung nhập thể nội tiểu hoa có chút hăng hái quan sát nói xem ra các người đương kim nhân loại tu sĩ ở trong còn có phản đồ tồn tại à. bình thường lịch sử loại người bên trên chưa từng thiếu khuyết phản đồ cao tấn bĩu i môi cười một tiếng nhanh hỏi một chút bọn hắn là thế nào tiến đến tiến đến mục đích lại là cái gì chi tiết tà tu nhóm căn bản không cho hắn khảo vấn cơ hội không đợi tiểu hoa bắt đầu hỏi thăm mấy tên tà tu liền tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm v ạ n v ẹ o thành một đoàn màu đen dịch nhởn đem tiểu hoa buồn nôn quá x ư c thứ quỷ gì đây là ta biết nhân loại sao tiểu hoa âm thầm kinh hay nói được rồi Đi tiểu r ư ớ c vực hạch tâm xem một chút khu tâm một xem đ Cao tấn nhìn chăm chú hướng hắc Chàm có cái tác. mang vừa kia thoại. giáo tấn tại t nhìn hướng phương hướng. Nghe bọn hắn vặn linh bên động gì mê vụ đối đại i là sợ hoa k h ẽ gật đầu thủy ngươi dù sao ta chỉ là trồi qua nước đừng a hoa cha còn trông cậy vào dựa vào ngươi làm mưa làm gió đâu tiểu hoa nổi đầy gân xanh nói ta muốn là xuất thủ kia cũng quá khi dễ người vậy vạn nhất nếu là gặp được ta giải quyết không x o n g đối thủ làm sao bây giờ thật gặp được đến loại tình huống kia bản tiên tự nhiên sẽ xuất thủ tiểu hoa b i môi nói dù sao bản tiên còn trông cậy vào người đem ta đưa lên nguyên linh giới tầng thứ mười đâu cao tấn vừa lòng thỏa ý có tiểu hoa câu nói này là đủ rồi đại bạch tiếp tục hướng hắc vụ tràn ngập phương hướng tiến lên dọc theo đường phía dưới thảm vi khuẩn bên trong thỉnh thoảng toát ra mấy tên tà tu ngăn cản bọn hắn bước chân vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là chút bốn năm mươi c ấ p tà tu nhưng theo khoảng cách hắc vụ tràn ngập khu vực càng ngày càng gần thảm vi khuẩn ra toát ra tà tu thực lực cũng tại không ngừng đ ể cao tê trảm linh giáo đây là xuất động bao nhiêu người cao tấn mắt nhìn phía dưới vừa vặn bị hắn chém giết sáu mươi lăm cốc tà tu Nhìn nhìn n h dần dần cao tấn lại nhíu mày nhìn về phía hắc vụ tràn ngập phương hướng một cố khí tức cực kỳ kinh khủng giống như là giống như là bị phong ấn đồng dạng tiểu hoa ngưng trọng phân tích nói nhưng có thể khẳng định là cố lực lượng này mười phần cường đại có bao nhiêu cường đại cao tấn hỏi Cùng、chúng ù n g c ta lần trước nhìn thấy vị kia tiên đế so như thế nào so không lên nhưng cũng không xê xích gì nhiều tiểu hoa hít sâu một hơi sắc mặt ngưng trọng nói để các ngươi một bang bé con đến giải quyết loại này cấp bậc vấn đề cũng không biết tiên tư các đám người kia nghĩ như thế nào cao tấn trong lòng c u ồ n g loạn cái gì cùng vị kia tiên đế đại l a o đều không khác mấy sao kia ta cái này trôi qua không phải chịu chết sao vừa đều nói cố lực lượng này tựa hồ bị vật gì đó phong ấn tiểu hoa tiếp tục nói ra nhưng dù vậy cũng không phải các ngươi những này kìm đan kỳ tiểu đối có thể nhung trảm kia ta còn muốn hay không trôi qua đi đương nhiên muốn đi tiểu hoa ánh mắt ý động nói bản tiên ngược lại muốn xem xem cái này quỷ địa phương đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì vừa dứt lời tiểu hoa sắc mặt lại là biến đổi ánh mắt kinh nghi lấy nhìn về phía hắc vụ tràn ngập phương hướng cái gì thế nào lại cao tấn vội vàng hỏi nói bên kia tựa hồ còn có cái khác cao thủ tồn tại chí ít cũng có độ kiếp kỳ tu vi tiểu hoa khó có thể tin nói xem ra cũng là hướng về phía cố lực lượng kia tới độ kiếp kỳ cao tấn hoảng sợ nói ngươi xác định m ặ cao, cao tấn yên lặng gật đầu vẫn có chút không dám tin tưởng có thể theo ta biết toàn bộ táng hồn hại bên trong tu vi đạt tới bát phẩm lão quái đều không có mấy cái chỉ có thể nói ngươi còn quá trẻ tiểu hoa ý vị thâm trường nói vô luận là cái nào tu hành giới vụ trộm cao thủ vĩnh viễn so bên ngoài cao thủ muốn nhiều cao tấn trầm ngâm gật gật đầu như có điều suy nghĩ nói có phải hay không là đế tàng bên trong nguyên bản liền tồn tại cường giả cái gì ý tứ cái này quỷ địa phương nguyên bản liền có người ở lấy rất có thể cao tấn gật đầu giải thích nói ta trước đó gặp qua một cái cùng loại bí cảnh bên trong liền ẩn giấu không ít thượng cổ thời đại cường giả bí ẩn cho nên ta suy đoán nơi này rất có thể cũng có cùng loại tồn tại ngay vậy tiểu hoa không khỏi đám lên lông mày muốn theo ngươi nói như vậy tình huống coi như càng nghiêm trọng nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ chúng ta thời đại kia cường giả tại sao lại xuất hiện tại loại này địa phương ách ta đây liền không quá rõ ràng cao tấn mở mịt lắc đầu đúng rồi ta lúc trước gặp phải hai vị kia cường giả bí ẩn trong đó một cái giống như kêu cái gì cái gì kiến ma một cái khác gọi là lưu ly tiên lưu ly tiên tiểu hoa quá sợ hãi đột nhiên cảm xúc kích động hướng cao tấn xác nhận nói ngươi xác định là lưu ly tiên thấy tiểu hoa đột nhiên phản ứng lớn như vậy cao tấn bao nhiêu có chút một bức thế nào đây là ngươi biết lưu ly tiên cao tấn thần sắc kinh ngạc xác nhận nói là tỷ tỷ tỷ tỷ lúc trước đạo hiệu liền gọi lưu ly tiên thấy tiểu hoa hai mắt p h i m h ồ n g vội vàng gật đầu nói ngươi nói ngươi gặp con nàng nàng người ở đâu đây t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi hai thần bí đế tảng hạ t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi hai thần bí đế tảng hạ biết được tiểu hoa vị kia tỷ tỷ liền gọi lưu ly tiên cao tấn cũng bị giật nảy mình ngươi trước đừng kích động nghe ta từ từ nói cao tấn nhẹ giọng c h ấ n an nói có thể là đơn thuần cùng tên chưa hẳn cùng là một người cũng đúng tiểu hoa cảm xúc dần dần hòa hoan xuống tới túi đầu thắt nhẹ tỷ tỷ lúc trước đều đã hoàn toàn chết đi làm sao có thể còn sống đúng ngươi nhìn thấy cái kia lưu ly li tiên d á n g dấp ra sao ách ta đây thật đúng là không biết cao tấn một mặt xấu hổ tiểu hoa không hiểu ngươi không phải gặp qua sao làm sao lại không biết nói như thế nào đây ta gặp được nàng thời điểm nàng đã cùng ta một sư m ộ i hòa thành một thể mà theo ta vị sư m ộ i k i a n ó i lưu ly li tiên chính là nàng tiên tổ cao tấn giải thích nói thì ra là thế tiểu hoa hiểu rõ gật đầu tiếp tục truy vấn nói vậy ngươi thấy qua nàng xuất thủ sao nàng dùng chính là không phải một loại kim sắc tính cao h thù ấ t cùng đặc c li đồng dạng năng lượng. loại lưu ly tấn hơi xứng sở sau đó đờ đẫn nhẹ gật đầu thật hay giả tỷ tỷ ngươi cũng có lưu ly li thiên phú hay sao tiểu hoa lại một lần nữa g dấy lên hy vọng cái gì lưu ly li thiên phú chúng ta thời đại kia còn không có các ngươi loại kia cái gọi là thiên phú chính là một loại tên là lưu ly li nguyên linh thiên phú có được loại này thiên phú tu sĩ thể nội pháp lực sẽ biến thành kim sắc lưu ly li đồng dạng đặc thù pháp lực ta vị sư m ộ i kia chính là loại này thiên phú cao tấn giải thích nói chơi ạ cái này thiên phú hiệu quả quả thực cùng tỷ tỷ tiên thể năng lượng đồng dạng tiểu hoa cảm xúc càng phát ra kích động chẳng lẽ tỷ tỷ thật còn sống cao tấn âm thầm suy tư nói có phải hay không là luân hồi chuyển thế tình huống dù sao theo ta ngay lúc đó quan sát vị tia lưu ly tiên hẳn là bình thường nhân loại mà không phải tu luyện thành hình người linh dược có khả năng này tiểu hoa kích động gật đầu nói cách khác tỷ tỷ luân hồi chuyển thế thành nhân loại về sau nguyên bản năng lực liền biến thành các ngươi bây giờ một loại thiên phú có đạo lý cao tấn chật chật gật đầu nói như vậy đương kim cái gọi là nguyên linh thiên phú rất có thể đều là kế thừa từ thượng cổ thời đại những cái tia đại năng lực lượng tiểu hoa càng nghĩ càng kích động đúng rồi ngươi vị sư mội kia người ở đâu đây tự nhiên là tại đại vân châu cao tấn không cần nghĩ ngợi nói bất quá không tại tông môn bên trong mà là trở về nàng gia tộc nói là muốn hoàn thành cái gì sứ mệnh tạm thời hẳn là không gặp được vậy ngươi cái gì thời điểm trở về tiểu hoa b ư ớ c thiết nói cho dù chỉ là tỷ tỷ c h u y ể n thế người nàng cũng muốn gặp gặp một lần lần này sau khi trở về nếu là còn không chờ đến lao đầu tin tức chúng ta liền đi về trước đi đi tiểu hoa ẩn ẩn có chút không kịp chờ đợi trở v về ích về cao l tấn gật gật c kỳ kỳ kinh ngạc tại chỗ không gây lời có thể nói suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng tiểu hoa cùng nàng vị tỷ tỷ kia xác thực không phải bình thường trên ý nghĩa thực vật kia nói như vậy pháp lực của ngươi có phải là cũng có thể giống ngọc thạch đồng dạng đồng thời mang theo ngọc thạch đồng dạng đặc tính đương nhiên bất quá phải đợi đến ta thành công phi thăng thuế biến thành tiên thể mới được thật sự là chờ mong a đang khi nói chuyện khoảng cách hấp vụ tràn ngập khu vực càng ngày càng gần bởi vì đang đàm luận có quan hệ t ỷ t ỷ sự t ì n h cho nên tiểu hoa không muốn để cho bất luận kẻ nào cái d ậ y kết quả là cái này trên đường đi gặp phải t à tu nhóm coi như xui xẻo trên cơ bản vừa mới ngoi đầu lên liền sẽ bị tiểu hoa trực tiếp đẻ chết liền c u n g bóp chết một con con kiến đơn giản như vậy mà tại tiểu hoa cái này một đường miễu sắt quá trình bên trong cao tấn cũng dần dần phát hiện thứ gì nó như thế nào đây tà tu những cái kia không nhìn lực đạo tổn thương không nhìn pháp thuật tổn thương đặc tính tựa hồ đối với tiểu hoa cũng không có tác dụng mới đầu cao tấn còn tưởng rằng những cái kia tà tu đều là bị lực sát thương hoặc là lực phá hoại trực tiếp đ ậ p chết nhưng cẩn thận quan sát về sau mới phát hiện cũng không phải là như thế tiểu hoa đánh ra tổn thương đã không giống pháp thương lại không giống lực đạo tổn thương càng giống là một loại chiếu cố pháp thương cùng lực đạo đặc tính đặc t h ù tổn thương loại tình huống này cùng cao tấn song tu lộ tuyến còn không giống cao tấn song tu lộ tuyến còn không giống nhau lắm cao tấn đánh ra tổn thương nên tổn thương gì vẫn là tổn thương gì lực đạo tổn thương cùng pháp thuật tổn thương trên bản chất vẫn là tách ra mà tiểu hoa tổn thương lại là liền thành một khối cũng không có pháp thương cùng lực đạo phân chia bởi vậy tiểu hoa tổn thương đối bất luận cái gì tà tu đều là một trăm linh hữu hiệu nghĩ đến nơi này cao tấn tựa hồ minh bạch cái gì trạm linh giáo tà tu nhóm hao hết tâm tư thoát khỏi nguyên linh thuộc tính trói buộc có phải là chính là vì trở về đến thượng cổ thời đại loại kia hệ thống tu luyện hoặc là một loại khác cùng loại với thượng cổ thời đại tu luyện lộ tuyến cỗ lực lượng khủng bố kia khí tức càng ngày càng m ã n liệt tiểu hoa nhìn chăm chú nơi xa hắc vụ tràn ngập rừng nấm cảm giác vẫn là cẩn thận một chút vi rượu bên trong có lực lượng kia để ta có loại bất an cảm giác cao tấn ngưng trọng gật đầu cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh bột phía từ hắn tiến đi vào hiện tại trong lòng từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một cái nghi hoặc nơi này thật là đế tàng sao chí ít cho tới bây giờ trước mắt tòa này bí cảnh cho hắn cảm giác hoàn toàn không giống như là một tòa mộ táng hoặc là lăng tầm tiểu hoa ngươi cảm thấy tòa này bí cảnh đến tột cùng là dùng tới làm gì giống như là phong ấn một loại nào đó tồn tại đáng sợ cấm đ i ệ tiểu hoa phân tích nói ra thế nhưng là có một chút ta nghĩ mãi mà không rõ cái này trải rộng toàn bộ bí cảnh phệ hồn khuẩn lại là dùng để làm gì dùng để áp chế trong phong ấn cái kia đáng sợ tồn tại rất không có khả năng tiểu hoa lắc đầu nói gia cố phong ấn phương pháp có rất nhiều loại tùy tiện một loại phương pháp đều so phệ hồn khuẩn có tác dụng vô số lần mà lại phệ hồn khuẩn trừ thôn phệ linh hồn thể bên ngoài cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì mở t o à này n bí cảnh người phí như thế đại kình bồi dưỡng ra thể lượng như thế khổng lồ phệ hồn khuẩn tuyệt không phải vì gia cố phong ấn đơn giản như vậy cao tấn thuận mạch suy nghĩ tiếp tục phỏng đoán nói có hay không một loại khả năng trong phong ấn đồ vật chính là một chủng loại giống như linh hồn đồng dạng tồn tại mà phệ hồn khuẩn vừa vặn có thể chấn nhấp nó nghĩ như vậy ngược lại là có chút khả năng đang khi nói chuyện cánh vương hướng mơ hồ truyền đến liên tiếp chiến đấu kịch liệt ba đậu tiểu hoa lập tức nô ra thần thức xem xét rất mau nhìn thanh tình huống bên kia là cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến mấy tiểu t ử kia đang cùng mấy tên cấp tám mươi tà tu chiến đấu có hay không muốn đi qua phụ một tay cụ thể là cái kia mấy cái cao tấn hỏi có người quen sao ta đây chỗ nào biết tiểu hoa b i u môi nói ta chỉ nhận biết cái kia gọi bùi nguyên khuê tiểu、tử. tính người quân sao. cao tấn nao nao lúc này mới ý thức được tiểu hoa cũng không phải là rất quen thuộc tiên tư bảng bên trên những cái này thiên tài nhân tài kiệt xuất chỉ là tại tiến đến trước đó gặp qua một lần hương hương d i ệ p lăng còn có hầu cô nương trịnh vô、đúng. nghĩa lao cà mấy cái này ngươi dù sao cũng nên nhận biết ta có bọn hắn sao không có a vậy quên đi vừa dứt lời một cỗ quen thuộc uy áp đ ỗ n g nhiên từ bên kia khuấy động m à tới ngay sau đó một tôn quen thuộc cổ thần hư ảnh từ bên kia rừng nấm bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên từ rừng nấm bên trong lộ ra nửa thân thể tiểu hoa lần thứ nhất thấy từ long hạo đại đế uy nghi gương mặt bên trên không khỏi nổi lên một vòng c h ấ n kinh c h i sắc à. kia tiểu tử trên thân làm sao lại có tiên đế huy áp được vẫn là trôi qua phụ một tay đi biết được từ long hạo tại bên kia về sau cao tấn lập tức cải biến chủ ý không có biện pháp kia thế nhưng là vĩ đại mà vô tư từ long hạo từ đại thiện nhân a chương bảy trăm sáu mươi ba không hổ là ngày xưa đứng đầu bảng chương bảy trăm sáu mươi ba không hổ là ngày xưa đứng đầu bảng tiểu hoa đối từ long hạo đại đế uy nghi cảm thấy rất hứng thú lúc này biểu thị đồng ý sau đó liền hóa thành một sợi ánh sáng nhạt chui trở về trong túi chữ vật ngao đại bạch k ì n h minh một tiếng hướng cổ thần hư ảnh phương hướng c h ố n g giống ngao du trôi qua vê anh vê anh vê anh từ long hạo l ư n g tựa cổ thần hư ảnh tà dị trong hai con ngươi lộ ra huy quang lấy một loại rất hung á c trạng thái áp chế hai tên cấp tám mươi tà tu trước đó cùng cao tấn giao phong còn nhìn không ra hắn thực lực bây giờ đối mặt hai tên tám mươi hai cấp tà tu đều không chút phí sức là đủ nói rõ từ long hạo chỗ kinh khủng đường đương tám mươi hai cấp tà tu sửng sốt bị từ long hạo đánh cho liên tục bại lui tìm không ra b ắ p đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì tà tu nhóm đẳng cấp cùng thực lực đều tương đối hư dù sao lựa chọn tìm nơi nương tựa c h ạ m linh giáo người đều là loại kia lăn lộn ngoài đời không nổi tu sĩ cho dù bọn hắn biến thành tà tu vẫn như cũ không cải biến được nội tình quá kém bản chất mà tại cổ thần hư ảnh bên cạnh còn có mặt khác ba tên tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất đang đối kháng với hai gã khác cấp tám mươi tà tu ba người này thực lực hiển nhiên không có từ long hạo như vậy khoa trường đối mặt hai tên cấp tám mươi tà tu công kích lộ ra có chút phí sức nhưng ở ba người liên thủ tình hồ dưới tạm thời coi như chịu nổi nha đầu này vậy mà cũng tại tới gần về sau cao tấn một chút liền nhận ra trong đó vị kia sinh săn thiếu nữ chính là chu kiếp chi muội viên lão c h i thân truyền đệ tử vĩ đại luyện dược thái đầu duy nhất chỉ định truyền nhân táng hồn hải thiên tài luyện dược sư mỹ thiếu nữ chu tiểu miêu mà đi theo chu tiểu miêu bên người cùng với nàng đánh phối hợp nam tử không phải người khác chính là vị kia tên là chu bằng hắc mã tuyển thủ làm chu kiếp hộ vận người chu bằng phụ trách bảo hộ chu tiểu miêu an toàn tự nhiên không có gì tốt kỳ quái chân chính để cao tấn để ý là chu bằng thực lực đại bạch so với hắn dự đoán còn phải mạnh hơn không ít về phần một tên i khác tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất thì là lúc trước cùng cao tấn giao thủ qua đao ca đao mị đán đại bạch lớn như vậy chỉ cá voi bay tới rất nhanh đưa tới từ long hạo bốn người chú ý a họ cao phát hiện là cao tấn về sau chu tiểu miêu mừng rỡ không thôi vội vàng hướng cao tấn phất tay la lên bên cạnh chu bằng nhìn chăm chú cái này đại bạch trên lưng cao tấn không tự giác nhăn đầu lông mày ha ha bảng nhất bảng hai cùng tiến tới ta cái này tiểu đội thực lực đã vô địch đao mị đán đồng dạng vui mừng quá đỗi mà từ long hạo khi nhìn đến cao tấn về sau sắc mặt rõ ràng có chút không được tự nhiên ta vừa nhìn thấy cổ thần hư ảnh liền biết là long hạo h i n h cao tấn t r e o chọc lấy cùng từ long hạo chào hỏi thế nào long hạo h i n h cần hỗ trợ sao t ừ long hạo khỏe miệng giật một cái thứ nhẹ nói không cần đến được vậy ta đi trước tiểu miêu tử bên kia phụ một tay cao tấn n i ế t miệng cười một tiếng ra hiệu đại bạch tăng tốc đi tới một đầu hướng chu tiểu miêu bên kia hai tên cấp tám mươi tà tu đụng tới bây giờ đại bạch sớm đã xưa đâu bằng nay nhục thân lực lượng cường hãn một nhóm ẩm đ ụ n bay một tà tu về sau thuận thế một cái vung đôi đem một tên khác tà tu đập xuống mặt đất tình cảnh này ở đây mấy người trực tiếp nhìn ngây ngẩn cả người bao quát một bên khác gác chiến hai tên tà tu từ l o n g hạo nhìn về phía đại bạch ánh mắt liền cùng gặp quỷ đồng dạng m u ố n biết kia thế nhưng là hai tên cấp tám mươi tà tu a ta đi cao thần cái này bẹt nguyên lai、like、mạnh như vậy sao đao mị đán cả kinh nói ta còn tưởng rằng chỉ là dùng để thay đi bộ đ â y này một bên chu bằng cũng không nhịn được gâm thầm lưu l ơ i thật là khủng khiếp n ụ c thân lực lượng sợ là cái gì thượng cổ dị chủ a trời ạ đây là ta biết đại bạch sao chu tiểu miêu đôi mắt đẹp trợt tròn con tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác dù sao nàng đối đại bạch tấn tượng còn dừng lại tại viên kia tròn vo đại nục cầu bên trên mà tại bốn người khiếp sợ đồng thời cao tấn đã chân đạp k ì n h hình cự thú thừa thắng sông lên đi lên trước đó xếp xong tam giai đoạn giữ gốc vào chỗ đá vụn sụp đổ p h o n g thích vanh long long vô số to lớn đá vụn trống rông rơi đập đập hai tên tả tu kêu cha gọi mẹ ngay sau đó đại bạch há mồn phun ra một ngụm hãn hải nước c h ả y xiết thuận thế đem hai tên tả tu quấn lại cùng nhau chu tiểu miêu ba người thấy hình vội vàng lấy lại tinh thần thừa cơ hướng hai tên tả tu triển khai kích hoạt h n u c h u tiểu miêu tích xúc đã lâu tụ linh chi cảnh dất bạo phối hợp c h u bằng cùng đao mị đán cường lực sát chiêu thành công đem hai tên cấp tám mươi tu sĩ chém giết lại nhìn từ long hạo bên kia hai gã khác tả tu cũng đã là nọ mạnh hết đà sớm kết thúc chiến đấu cao tấn nhịn không được hướng từ long hạo t r e o trọng nói long hạo huynh chúng ta bên này đã xong việc cần hỗ trợ sao h ừ từ long hạo h ừ lạnh một tiếng trọng đồng uy quang thổ l ộ phía sau cổ thần hư ảnh hai con người tùy theo mở ra b ắ n ra hai đạo to lớn tối tam sắc uy quang chính là lúc trước lần thứ nhất lúc giao thủ bị bóng đen lưu buộc thôn vệ chiêu kia lần này cuối cùng thấy rõ chiêu này uy lực hai tên hơn tám mươi cấp tà tu tại một trận thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm bị trọng đồng y q u a n g nuốt hết vẻ mặt thống khổ trong nháy mắt trở nên ngốc trệ sau đó liền vô lực s ủ i lơ trên mặt đất cao tấn ở một bên nhìn hoảng sợ run dày còn tốt bóng đen lưu buộc vừa v ẫ n có thể khắc chế chiêu này không phải hắn lúc trước rất có thể bị làm thành đồ đẩn giải quyết hết hai tên tà tu từ long hạo thu hồi đại đế uy nghi vân đạm phong k i n h vô vô tay bên trên cho bụi gác ý nói dễ dàng chật c h không hổ là ngày xưa đứng đầu bảng cao h h hại. í n là lợi c tấn than thở dơ ngón tay cái lên nói đến ngày xưa hai chữ thời điểm còn cố ý tăng thêm thanh âm từ long hạo đắc ý biểu lộ tại chỗ cứng gắc đổi lại là những người khác nói ra lời này hắn đã sớm động thủ nhưng đối mặt cao tấn hắn lại chỉ có thể kìm nén họ cao làm sao lại một mình ngươi không có gặp được những người khác sao chu tiểu miêu ba người cũng rất nhanh xông tới không có các ngươi là ta gặp phải nhóm người thứ nhất cao tấn bất đắc dĩ lắc đầu ngược lại nghiêm mặt hỏi lại nói các ngươi có phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng sao đao mị đán mờ mịt lắc đầu cao tấn còn nhớ lười c tra a m nhắc mối. Lại n ó cùng với nàng cãi nhau cười nhạt hỏi ngược lại ngươi không cảm thấy này địa phương căn bản không giống như là một tòa mộ táng hoặc là lăng tầm sao chu tiểu miêu đôi mắt liền giật mình nói nghe ngơi ư kiểu nói này còn giống như thực sự là cao huynh ý là nơi này căn bản không phải cái gọi là đế tàng chỗ sâu một bên chu bằng c a o mày nói rất có thể cao tấn ngưng trọng gật đầu chỉ là ta trước mắt còn nghĩ không ra tiên tư cấp tại sao phải v u n g cái này láo hiện tại thảo luận cái này không có ý nghĩa gì từ long hạo trầm ngâm mở miệng nói mấu chốt là như thế nào còn sống rời đi nơi này cái này trên đường đi tình huống các ngươi hẳn là cũng đều thấy được tình huống xa so với tiên tư cấp nói hỏng bét quá nhiều nghe vậy mọi người không khỏi rơi vào trầm mặc lại nói c h ạ m linh giáo đến tột cùng là thế nào tiến đến mà lại lập tức tiến đến nhiều người như vậy đao mị đán t r ă m mối vẫn không có cách giải nói đúng rồi cao tấn thình linh hỏi các ngươi biết tiên linh quả ở đâu sao không biết chu tiểu miêu ba người mở mịt lắc đầu từ long hạo trầm ngâm nhìn về phía nơi xa hát vụ tràn ngập khu vực không có đoan sai hẳn là ngay tại kia phiến bị c h ạ m linh giáo chiếm cứ khu vực chương bảy trăm sáu mươi bốn bài cá biệt tử chương bảy trăm sáu mươi bốn bài cá biệt tử xác định sao cao tấn hỏi không xác định nhưng trực giác nói cho ta tiên linh quả hẳn là liền sinh trưởng tại đế tàng khu vực hạch t â m nhất từ long hạo cũng là thành thật đã như vậy vậy chúng ta liền đi đi một chuyến chứ sao cao tấn trầm n g â m gật đầu nói đến đều tới không nhiều cả điểm tiên linh quả trở về thực sự có lỗi với mình đao mị đán lo lắng nói vạn nhất bên kia có rất nhiều trăm cấp tà tu chấn giữ làm sao bây giờ chúng ta trôi qua không phải chịu chết sao yên tâm chỉ cần ta hoàn toàn bung ra h uy nghi hẳn là có thể đem bọn hắn thực lực gáp chế đến cấp tám mươi tà hưu từ long hạo ngạo nghễ mà tự tin đương nhiên ta chỉ là phổ thông trăm cấp tà tu nếu như là nhập phẩm t r ă m cấp tà tu vậy liền không có biện pháp thật hay giả đại đế uy nghi mạnh như vậy sao đao mị đán cùng chu tiểu miêu kinh nghi nói t ứ long hạo cười không nói xem ra ta đoán không lầm long hạo huynh đại đế uy nghi quả nhiên không phải bình thường trên ý nghĩa đại đế uy nghi chu bằng ý vị thâm trường nói t ứ long hạo từ chối cho ý kiến cười cười dẫn đầu hướng hắc vụ khu vực bay đi đi cao tấn thấy hình vội vàng đem từ long hạo gọi lại nói ai các loại các ngươi những cái kia phi hành pháp bảo quá chậm vẫn là để nhà ta đại bạch mang các ngươi đoạn đường đi nói dưới chân đại bạch tự r ắ c bành trướng một vòng hình thể phóng đại đến sáu bảy m chu tiểu miêu ba người tự nhiên cũng không có gì tốt xoắn suýt lập tức hấp tấp nhảy tới đại bạch trên lưng mới lạ không thôi từ long hạo mặc dù không phải rất tình nguyện nhưng từ đối với đại bạch hiếu kỳ vẫn là đạp trên phi hành pháp bảo bay thấp tại đại bạch trên lưng lại nói ngươi cái này bét đến tuột cùng lai lịch gì không biết cũng không trọng yếu cao tấn thuận miệng nói đừng a cao thần cùng chúng ta lộ ra lộ ra thôi đao mị đán hiếu kỳ muốn chết cao tấn dở khóc dở cười lắc đầu ta là thật không biết thật sao t ừ long hạo cùng chu bằng rõ ràng không quá tin tưởng đang khi nói chuyện đại bạch đã hướng phía hắc vụ phương hướng bay lượn trôi qua tiến lên quá trình bên trong cao tấn trong đầu cũng chuyển tới tiểu hoa thần thức truyền âm cái này gọi từ long hạo tiểu gia hỏa rất là không đơn giản thế nào cao tấn hiếu kỳ truy vấn ngươi nhìn ra cái gì sao hắn trên người đại đế uy nghi hẳn là đến từ một vị tiên đế đặc thù gia trì hơn nữa còn không phải bình thường cấp bậc gia trì tiểu hoa tấm tắc lấy làm kỳ lạ mặt khác ta còn tại trong cơ thể hắn dò xét đến một chút tiên giới linh khí lưu lại ngay vậy cao tấn trong lòng cả kinh cái gì ý tứ còn có thể là cái gì ý tứ từ tiên giới tới chứ sao cái gì cao tấn ánh mắt khẽ nhúc đ í c h không khỏi nhìn lén từ long hạo một chút từ long hạo là từ tiên giới tới tám chín phần mười là làm sao có thể tiên giới không đều là tiên nhân sao nhưng hắn mới năm mươi chín cấp a cao tấn khó có thể tin nói mà lại theo ta được biết tiên giới ngay cả cái tin tức đều rất khó chuyển xuống đến càng đừng nói đưa cái người sống sờ sờ xuống tới lời nói này tiên nhân liền không sinh bé con a tiểu hoa tức giận giải thích nói mặt khác cái này tiểu t ử phía sau thế nhưng là tiên đế lấy tiên đế năng lực Hưng không phải là không thể được. Cao tấn không cách nào lý giải nói, tại tiên giới tu luyện chẳng phải là càng tốt hơn, tại sao phải tiện hắn đưa người được. rắn muốn xuống cũng tấn nào nói, tiên luyện càng tiện xuống giải giới một tu tốt Cao sao tới tại tại tới. là lý là ừm có thể là không thể lộ ra ngoài ánh sáng con riêng cái gì cao tấn ngần người nghĩ như vậy giống như quả thật có chút đạo lý chắc không được táng hồn h ả i thế lực khắp nơi cũng không dám động đến hắn đâu nguyên lai là thượng giới một vị nào đó tiên đế con riêng xem ra thế lực khắp nơi cao tầng hẳn là rất sớm đã biết từ long hạo thân phận chỉ là không tốt tại bên ngoài nói ra vạn nhất chọc giận vị kia tiên đế về sau đi tiên giới còn thế nào hỗn nghe o tạo. Cao a Tấn đột n i nàng tiểu nói vệ hắn hai lần, c đường đường tiểu tiểu、so、này cao tấn trong lòng mới hơi buông lỏng một chút nhưng bất kể nói thế nào sau này đối từ long hạo được khách khí một chút nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi linh cơ khẽ động khu khu cái kia long hạo huy nga chỉ thấy cao tấn xấu hổ lấy hắn dọn một cái mặt mỉm cười tiến tới từ long hạo bên người thế nào từ long hạo nghi hoặc quay đầu lại nói đến hai ta đây cũng là không đánh nhau thì không quen với ta cao tấn mặt không đỏ tim không đập nói mà lại ta cảm giác long hạo hình tính cách cùng tính tình đều thật đúng ta khẩu vị không bằng bái cá biệt tử như thế nào đối mặt bất thình lình đề nghị đừng nói là từ long hạo ngay cả bên cạnh chu tiểu miêu ba người đều bị cả ngây ngẩn cả người từ long hạo ngậm bức hồi lâu ánh mắt kinh nghi bất định ngắm nghĩa cao tấn hoài nghi cao tấn có phải là đối với hắn có ý đồ gì ách làm gì dùng loại này ánh mắt như ta ta là thật muốn giao l o n g hạo h u y n h người bạn này cao tấn một mặt chân thành xác định không phải là vì ta c h ọ n đồng chi lực cùng bất diệt chiến thể nhìn lời này của ngươi nói trước đó hai lần đó đều là ngoài ý muốn chính ta cũng không muốn như thế cao tấn giải thích nói từ l o n g hạo bán tín bán nghi quan sát cao tấn nửa ngày do dự sau một hồi cuối cùng vẫn đồng ý thành anh em kết bái đề nghị không có biện pháp hắn thân yêu cha cũng làm cho hắn tận lực cùng cao tấn giữ gìn mối quan hệ kết quả là tại chu tiểu miêu ba người kinh ngạc chứng kiến hạ hai người tại chỗ tại đại bạch rộng lớn trên lưng đối tinh hồng ú ám bầu trời hoàn thành một trận đơn giản kết bái nghi thức ha ha hôm nay có thể cùng long hạo huynh kết bái làm huynh đệ k h á c họ quả thật tam sinh hữu hạnh cao tấn hào hùng đầy c õ i lòng nói ngươi hẳn là so ta lớn tuổi mấy tuổi về sau liền gọi ngươi đại ca đối mặt cao tấn cái này không hiểu thấu nhiệt tình từ long hạo bao nhiêu có chút không được tự nhiên nếu không vẫn là ngươi tới làm đại ca được rồi dù sao ta đánh không lại ngươi n à y ai làm đại ca đều như thế cao tấn không quan trọng k h o á t khoác tay một bên chu tiểu miêu từ ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại nhịn không được nhà danh nói lại nói các ngươi dạng này có phải là quá qua loa một chút ngươi biết cái gì cao tấn nghĩa chính ngôn từ trách cứ chúng ta cái này gọi gặp nhau hận muộn khu khu không về phần không về phần từ long hạo mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ cười nhạt sửa chữa chính đạo nhiều nhất xem như không đánh nhau thì không quen biết đi dù sao không phải ai đều có thể giống cao tấn ra mặt d à y như vậy không phải sao nhìn thấy cao tấn lần này quỷ dị thao tác trong túi chữ vật tiểu hoa cũng không nhịn được nhà danh bắt đầu cũng đúng có thể liếm láp mặt tự nhận là cha người làm ra chuyện này cũng không có gì tốt kỳ quái ai ai, ai có ngươi nói mình như vậy ra sao các bản tiên nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận qua ngươi là cha ta đứng đắn cao tấn chuẩn bị cùng tiểu hoa h ả o h ả o nói dốc nói dốc thời điểm một bên chu tiểu miêu đông nhiên nhất kinh nhất xạ chỉ vào phía trước q u á y khiếu các ngươi mau nhìn đó là cái gì cao tấn mấy người hơi xứng sở theo bản năng thuận chu tiểu miêu ánh mắt nhìn lại sau đó nhao nhao hít sâu một hơi chỉ thấy phía dưới vô cùng vô tận rừng nấm tựa hồ đã xuất hiện bên d ư ớ i rừng nấm mật độ trở nên càng ngày càng thưa thớt mà mặt đất thảm vi khuẩn lại trở nên càng ngày càng dày cũng bắt đầu mọc ra lít nha lít nhít xúc tu đồng dạng tóc đỏ Mà tại mọc tại kia kéo kéo từng cây từng cây đương ầ y t nhiên ả chân chính để mọi người tại ý cũng không phải là huyết sắc cây ăn quả bản thân mà là sinh trưởng tại huyết sắc cây ăn quả đầu cảnh lấm ta lấm tấm điểm sáng màu đỏ từ xa nhìn lại tựa như là một đám màu đỏ đông đóm không cần nghĩ cũng có thể bắn được cây ăn quả bên trên những cái kia điểm sáng màu đỏ chính là tiên linh quả ý thức được điểm này về sau cao tấn mấy người đều trở nên hưng p h ấ n lên dù sao bọn hắn chính là hướng về phía tiên linh quả tới là tiên linh quả thật nhiều tiên linh quả chu tiểu miêu nhảy cứng hoan hô đại bạch còn thất thần làm gì nhanh xuống dưới a cao tấn cùng từ long hạo mấy vị nam sĩ mặc dù không có gì phản ứng nhưng trong ánh mắt kích động sớm đã giấu không được đại bạch rất nhanh hướng phía dưới phương lao xuống cũng bình ổn phiêu phủ ở mọc đầy tóc đỏ thảm vi còn phía trên nhưng mà khi mấy người không kịp chờ đợi nhảy xuống đại bạch phía sau lưng muốn đi hai tiên linh đi hài lúc, k i n h k h ủ n g m ộ tốt mán p h i những ngày chân tóc đỏ tại hút khí huyết cùng sinh mệnh lực từ long hạo xong đồng u quang t h ợ t hiện vội vàng từ thể nội trấn khai một tầng khí kình đem quấn ở trên người tóc đỏ chấn vỡ cũng thuận thế bay vọt về đại bạch trên lưng cao tấn mấy người cũng không ngoại lệ nhao nhao xử x u ấ t lôi đ ỉ n h thủ đoạn tránh thoát tóc đỏ c h ó i buộc cũng rút về đến đại bạch trên lưng mọi người an toàn rút về về sau đại bạch cũng hoảng sợ lấy lên tới cao mười mấy thước giữa không trung lại nhìn xuống phương cấp tốc có vào phục hồi như cũ tóc đỏ mỗi người đều khiếp sợ nói không ra lời đáng chết cái này tóc đỏ đến tuột cùng là thứ quỷ gì cũng quá quỷ gì a đao mị đán lòng vẫn còn sợ hay nói xem ra muốn hái tiên linh quả cũng không có như vậy dễ dàng a t h long hạo ý vị thâm t r ư ờ nói trực tiếp tại không trung hái hẳn là có thể chứ chu tiểu miêu trầm ngâm suy tư một phen ra hiệu đại bạch chậm dãi hạ t h ấ p độ cao cũng tới gần đến một viên tiên linh quả thụ phía trên sau đó thận trọng dùng pháp lực cách không hái một viên tiên linh quả trái cây lấy xuống nháy mắt cây ăn quả phía dưới bán kính hơn m ộ mươi mét phạm vi bên trong vô số tóc đỏ tựa như là ăn thuốc kích thích đồng dạng nháy mắt hướng phía trên căng vọt bắt đầu còn tốt đại bạch tránh được kịp lúc không phải liền sẽ bị hàng ngàn hàng vạn tóc đỏ c u ố n thành bánh trưng xem ra từ không trung hái cũng không được chu tiểu miêu âm thầm thất vọng túi đầu mắt nhìn vừa vặn hái đến tiên linh quả không khỏi đám lên lông mày Cái n một bên i chui bằng lắc đầu ánh mắt lần nữa nhìn về phía phía dưới tiên linh quả thụ nhìn như vậy phía dưới những cái kia trên những cây đã thành thục tiên linh quả cũng không nhiều mỗi cái cây bên trên cũng liền có mấy quả là hoàn toàn thành thục cái kia cũng đủ nhiều cao tấn nói dù sao phiến khu vực này tiên linh quả thụ nhưng không ít từ long hạo khẽ gật đầu vấn đề là như thế nào mới có thể hái tới tiên linh quả đ ầ u cao tấn suy nghĩ mở miệng hỏi lại nói phía dưới những cái kia tóc đỏ có thể đánh rồi chứ thử một chút mọi người l i ế n nhau quyết định thử một chút kết quả là mấy người n h a u n h a u bắt đầu hướng phía dưới phương tóc đỏ thảm vi khuẩn ném ra các loại kỹ năng đừng nói thật là có hiệu quả chỉ là có kỹ năng hiệu quả rất tốt có kỹ năng lại không hiệu quả gì một phen tổng kết về sau mấy người rất nhanh phát hiện mấu chốt là lực phá hoại chu bằng kích động nói những n à y tóc đỏ tựa hồ không ăn tổn thương chỉ ăn lực phá hoại vậy còn không dễ làm ai còn không có một chút lực phá hoại kỹ năng đao mị đán tự tin cười một tiếng lập tức bắt đầu dùng lực phá hoại kỹ năng thanh lý phía dưới cây ăn quả phụ cận tóc đỏ bất quá một lát công phu cây ăn quả phụ cận tóc đỏ liền bị thanh lý không còn một mảnh t r ẩ n t r ù i ra tinh hồng sắc thảm vi khuẩn ha ha còn tưởng rằng là cái gì cấp cao đồ chơi đâu nguyên lai、like、như thế không khỏi đánh đao mị đán đắc ý cười to trực tiếp liền muốn nhảy đi xuống hái tiên linh quả lúc này mát xác chu tiểu miêu lần nữa phát giác được có cái gì không đúng vội vàng chặn lại nói không đúng các ngươi mau nhìn cao tấn mấy người tập trung nhìn vào thần sắc lần nữa ngưng chọn lên chỉ thấy phía dưới trần trụi ra thảm vi khuẩn bên trên chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh sôi ra màu đỏ lông tơ tựa như là hói đầu sọ não bên trên một lần nữa mọc ra tóc không thể nào còn có thể dài ra lại đao mị đán không khỏi mắt trở tròn cái này còn thế nào hái tóc đỏ một lần nữa mọc ra cần hai ba giây có lẽ có thể lợi dụng cái này hai ba giây hái tiên linh quả chu bằng trầm ngâm phân tích nói kia cũng quá phiền t o á i phí nửa ngày kình mới có thể hái một hai khỏa khỏa chu tiểu miêu là người non g tính muốn ta nhìn không bằng nghĩ biện pháp đem cây ăn quả n ổ tận gốc đối mặt chu tiểu miêu cái này hung tàn ý nghĩ cao tấn mấy người không khỏi có chút một bước nhưng có sao nói vậy đây đúng là cái có thể được biện pháp làm như vậy có thể hay không không tốt lắm đao mị đán lo l ắ n g nói vạn nhất tiên tư c ắ t trách cứ xuống tới làm sao bây giờ sợ cái gì đế tàng bên trong tiên linh quả thụ nhiều như vậy n ổ mấy cây thế nào chu tiểu miêu lơ lên nói lại nói bọn hắn cũng vào không được chúng ta coi như đem cây ăn quả nổ sạch sẽ bọn hắn cũng không biết t i ê nếu không thử một chút từ long hạo ngoài miệng nói thử một chút trong tay lại không biết từ chỗ nào móc ra một đầu tinh xào dây thừng từ dây thừng chất liệu cùng linh lực ba động đến xem hiển nhiên không phải bình thường mặt hàng cao tấn mấy người n h ì nhau n chấp nhận từ long hạo đề nghị kết quả là từ long hạo không do dự nữa quả quyết vung ra trong tay dây thừng tinh chuẩn quấn quanh ở xuống mặt tiên linh quả thụ trên thân dùng sức lôi kéo bắt đầu h từ long hạo tốn một chút lại phát hiện tiên linh quả thụ không nhúc nhích tí nào còn rất kiên cố thế là liền tăng lớn cường độ ra sức lôi kéo bắt đầu sau đó đại bạch cũng bắt đầu phối hợp với hướng lên trôi nổi nhưng viên kia tiên linh quả thụ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào tựa như là bị hàn tại thảm vi khuẩn bên trên đồng dạng thật hay giả cái này đều t ú n không đứng dậy đao mị đáng kinh nghi nói từ long hạo n h ụ t trí lấy thu hồi dây thừng lắc đầu nói xem ra cái này phương pháp căn bản không làm được bất quá ngược lại để ta đối cái này tiên linh quả thụ thân cảnh sinh ra hứng thú t ú n đều kéo không động nghĩ những thứ này có cái gì dùng chu tiểu miêu tức giận nói vẫn là tiểu r ư ớ c hết nghĩ h muốn làm sao á tiên linh hoa bất động tranh khí nuốt nước bọn tựa như là nhìn thấy bánh kẹo tiểu nữ hải đồng dạng cao tấn không cần nghĩ ngợi nói tiên linh quả a chưa nghe nói qua làm gì dùng tự nhiên là dùng để tăng cường thực lực mỗi k h o ả tiên linh quả đều có thể cho chúng ta tăng lên một điểm thuộc tính mà lại không có bất luận cái gì tác dụng phụ cũng sẽ không ở thể nội lưu lại bất kỳ tạp chất gì cao tấn đơn giản giới thiệu một phen đối bản tiên hữu d ù n g không ta đây liền không quá rõ ràng dù sao ngươi hệ thống tu luyện bên trong cũng không có minh xác thuộc tính khái niệm cao tấn âm thầm nhữ mày như có điều suy nghĩ nói nhưng khác biệt hệ thống tu luyện bản chất cũng đều là đồng dạng cho nên tiên linh quả đối ngươi hẳn là cũng có hiệu quả chỉ là cùng chúng ta phục dụng tiên linh quả hiệu quả khả năng không giống nhau lắm tiểu hoa hưng phần ó i cái tia còn thất thần làm gì tranh thủ thời gian hái điểm cho bản tiên nếm thử a cao tấn dợ khóc dợ cười hiện tại vấn đề là không tốt hái a ai nha suy nghĩ lại một chút biện pháp nha thực sự không được liền để bản tiên tự mình xuất thủ được rồi tiểu hoa ẩn ẩn có chút vội vã không nhịn nổi một bộ muốn xông ra túi chứa vật dáng vẻ cao tấn vội vàng ngăn cản nói đừng đừng đừng ngươi nhưng không thể bại lộ nhưng bản tiên hiện tại liền muốn nếm thử kết quả tiểu hoa tiểu hư phát chu cái miệng nhỏ nhắn đừng có gấp chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cao tấn mang theo bất đắc dĩ nói dù sao chính chúng ta cũng cần tiên linh quả được vậy các ngươi nắm chặt tiểu hoa ngữ khí bên trong mang theo thúc giục kết thúc cùng tiểu hoa giao lưu về sau từ long hạo mấy người tựa hồ đã thương lượng ra kết quả cuối cùng mấy người vẫn là quyết định t r ư ớ c phá hủy cây ăn quả phụ cận tóc đỏ sau đó lợi dụng tóc đỏ khôi phục hai ba giây thời gian hái tiên linh quả ta tới đi ta tốc độ nhất nhanh chu bằng sung phong nhận việc đi cao tấn cùng từ long hạo mấy người đều không có ý kiến chu bằng là ngay trong bọn họ duy nhất một cái chủ tu nhanh nhẹn tu sĩ tu luyện công pháp cũng khuynh hướng tốc độ tăng thêm đơn thuần tốc độ đúng là ngay trong bọn họ nhanh nhất chờ một lúc thử một chút có thể hay không dùng tiếp tục công kích gáp chế tóc đỏ khôi phục từ long hạo đề nghị nếu như có thể kia hai bắt đầu liền dễ dàng nhiều đại ca nói có lý cao tấn sinh động thuyết minh một mã tử bản thân tu dưỡng từ long hạo khỏe miệng giật một cái rõ ràng không quá thích h n g cao tấn bây giờ thái độ kia làm phiền châu chấu Chu bốn tên tiên phú kích h o tư n g bảng nhân tài kiệt xuất liên thủ oanh tạc trong đó càng là có bảng vừa cùng bảng hai lượng vị đại lao trang diện vẫn là tương đối rung động phía dưới mảng lớn tóc đỏ trong khoảnh khắc bị mọi người thanh lý sạch sẽ không đợi mọi người nhắc nhở một bên chu bằng liền hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở tiên linh quả thụ phía trên ánh mắt cấp tốc hóa chặt tại mấy quả đã thành thục tiên linh quả bên trên phi tốc đem hái nhập trong tay ta đi cái này cũng quá nhanh đi cao tấn nhìn hai mắt đăm đăm cái này nếu là đánh nhau hắn đoán chừng đều sợ không tới chu bằng gốc áo đương nhiên thật muốn làm thật cao tấn vẫn là có biện pháp nhằm vào hắn cái này khỏa tiên linh quả thụ bên trên hết thể có bốn khỏa thành thục tiên linh quả cho nên chu bằng hơi tốn thêm chút thời gian bốn phía thảm vi khuẩn bên trên màu đỏ lông tơ đã một lần nữa sinh sôi r a chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ căng v ọ n cũng hướng chu bằng bao bọc trôi qua thời khắc mấu chốt cao tấn cùng từ long hạo mấy người đồng loạt ra tay mấy chiêu lực phá hoại kỹ năng oanh kích tới nháy mắt đem sinh sôi r a tóc đỏ đánh sạch sẽ hữu dụng mọi người vui mừng quá đỗi kể từ đó bọn hắn căn bản không cần xoắn suýt thời gian có đủ hay không vấn đề tùy tiện hai người tổ đội đều có thể hoàn thành tiên linh quả hái、Siêu. mà tại mọi người mừng rỡ đồng thời chu bằng cũng đã v è o một tiếng về tới đại bạch hậu trên lưng bốn quả một viên không rơi chu bằng mở ra bàn tay báo cáo nhưng chúng ta có năm người muốn làm sao phân đâu chu tiểu miêu nghi ngờ nói từ long hạo không có vấn đề nói các ngươi trước một người một viên ta không đ ổ i tại đứng đầu bảng ở mấy năm hắn tự nhiên không kém cái này một viên tiên linh quả đối với từ long hạo loại này có đức độ hành vi mọi người không hẹn mà cùng hướng hắn giơ ngón tay cái lên cao tấn càng là thừa cơ đập lên mâm ngựa không lô lại ca đầy nghĩa khí từ long hạo bị đập toàn thân không được tự nhiên càng phát ra hoài nghi cao tấn có cái gì không thể cho ai biết mục đích trước mắt đến xem chúng ta hoàn toàn có thể hai người một tổ hiệu suất sẽ cao hơn chỉ là chúng ta hiện tại là năm người không đợi từ long hạo nói tiếp cao tấn liền chủ động xin đi rét giặt nói hai người các ngươi hai một tổ ta một người là được hiện đệ một người có thể làm sao từ long hạo nhữ m à y h ỏ i chu tiểu miêu ba người cũng q u ă n g tới hoài nghi ánh mắt đã thấy cao tấn bĩu m ô i chỉ chỉ dưới chân rõ ràng cười nói ai nói ta một người đây không phải còn có rõ ràng sao đúng nga em c sau đó tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt mạng lớn nước chạy xiết trống giống hiện ra đến cũng hướng phía dưới phương tóc đỏ thảm vi khuẩn phạm vi lớn cọ rửa xuống dưới mạng lớn tóc đỏ tựa như là dơ bẩn đồng dạng bị cọ rửa sạch sẽ thậm chí một lần nữa sinh sôi ra cơ hội đều không có vừa ra sinh sôi ra liền sẽ bị dòng nước rửa sạch tình cảnh này từ long hạo bốn người cái kia còn có nửa điểm hoài nghi nhìn về phía rõ ràng ánh mắt chỉ còn lại nồng đậm g h e n thị đã như vậy vậy chúng ta liền chia ra hành động đi từ long hạo gật đầu cười nói đao huynh cùng ta một tổ tiểu miêu nội tử cùng chu bằng một tổ có thể chu tiểu miêu cùng chu bằng tự nhiên không có ý kiến gì về phần đao mị đán liền càng không cần phải nói ước gì ôm chặt từ long hạo đùi đâu đúng rồi ngắt lấy quá trình bên trong chú ý đừng chạy q u á xa ta tổng cảm giác này địa phương còn giấu dếm cái khác nguy hiểm từ long hạo bổ sung nhắc nhở mọi người khẽ gật đầu tiếp lấy liền hai người một tổ chân đạp phi hành pháp bảo rời đi mà cao tấn thì một người cưới rõ ràng bắt đầu thả bản thân thế nào tiểu hoa ăn về sau có biến hoa gì không vừa phân đến viên kia tiên linh quả về sau hắn liền tiện tay ném cho trong túi chữ vật tiểu hoa tiểu hoa không hề nghĩ ngợi a ôm một ngụm n u ố t xuống ngay cả là cái gì hương vị đều không có nếm ra là sinh mệnh chân nguyên cái này quả nhỏ bên trong vậy mà chứa một tia sinh mệnh chân nguyên tiểu hoa tại trong túi chữ vật kích động khoa tay múa chân kỳ hì bản tiên quả nhiên là bị thượng thiên chiếu cố sinh linh nhanh giúp ta nhiều hái điểm sinh mệnh chân nguyên cao tấn hơi kinh hãi dù sao hắn đã không phải là lần thứ nhất nghe được cái danh từ này chỉ là không nghĩ tới tiên linh quả bên trong vậy mà ẩn chứa một tia sinh mệnh chân nguyên nói cách khác tiên linh quả cung cấp điểm thuộc tính rất có thể liền đến từ cái này một tia sinh mệnh chân nguyên như vậy chỉ cần là ẩn chứa sinh mệnh chân nguyên đồ vật có phải là đều có thể dùng để luyện chế thuộc tính thần đan mặt khác trạm linh giáo vị kia tiểu bạch kiểm thánh chủ tựa hồ một mực tại tìm kiếm chân nguyên mấy lần chạm mặt cơ bản cũng là vì chân nguyên kể từ đó trạm linh giáo tới chỗ này mục đích cũng liền sáng tỏ không sai chính là sinh mệnh chân nguyên tiểu hoa kích động gật đầu nếu như có thể thu tập đến đầy đủ chân nguyên bản tiên không chừng có thể sớm ngưng tụ ra chuẩn tiên thể kể từ đó cựu cựu thiên kiếp hạ xuống thời điểm cũng có thể nhẹ nhõm không ít cao tấn kinh nghi nói cái gì chân nguyên có thể giúp ngươi sớm ngưng tụ tiên thể đúng vậy mặc dù chỉ là chuẩn tiên thể nhưng chỉ cần trải qua thiên kiếp rèn luyện liền có thể nhẹ nhõm thuế biến thành chân chính tiên thể t ê lại nói cái này sinh mệnh chân nguyên đến tột cùng l ạ như thế nào tồn tại lại có như thế thần hiệu ngươi có thể đơn giản hiểu thành là một loại cấu thành thế gian sinh linh nhất căn bản lực lượng tiểu hoa giải thích nói ngươi bao quát ta cùng thế gian hết thẻ sinh linh trên bản chất đều là từ loại lực lượng này thai ngén mà đến chương bảy trăm sáu mươi bảy lão quái vật bực kích chương bảy trăm sáu mươi bảy lão quái vật bực kích ngay vậy cao tấn nháy mắt cảm thấy sinh mệnh chân nguyên bức cách kia thế nhưng là thai ngén thế gian sinh linh nguyên sơ năng lượng có thể không đ i ề u sao ý là mỗi cái sinh mạng thể bên trong đều có loại này chân nguyên đi cao tấn truy vấn đương nhiên tiểu hoa gật đầu nói từ trên lý luận tới nói sinh mệnh chân nguyên càng cường thịnh cá thể năng lực cũng liền càng mạnh giống các n g ư y i n h â n loại dạng này cao linh trí huyết n ụ c sinh mệnh xem như sinh mệnh chân nguyên tương đối mạnh thịnh đây chẳng phải là có thể thông qua cướp đoạt người khác chân nguyên đến tăng cường tự thân chân nguyên là rất khó bị đ o ạ t đi tiểu hoa lắc đầu nói cũng liền chúng ta có cây sinh linh tương đối khẳng khái cao tấn ngây người nói cái gì ý tứ các ngươi có cây sinh linh chân nguyên rất tốt thu hoạch sao không phải các n g ư y i n nhân loại phục dụng linh dược luyện chế đan dược là vì cái gì trên bản chất chính là vì thu hoạch chân nguyên hoặc là dùng ngoại bộ chân nguyên lâm thời cường hóa tự thân nguyên lai、like、là chuyện như vậy cao tấn có loại học được cảm giác kia ta muốn là có thể thu hoạch đến đại lượng chân nguyên có phải là liền có thể vô địch cũng không thể vì sao bởi vì ngươi sẽ không dùng tiểu hoa biễu môi nói chân nguyên tựa như là linh thạch như thế nào tốn hao là cửa rất lớn học vấn cao tấn khó hiểu nói nhưng tiên linh quả bên trong lần chứa chân nguyên chẳng phải có thể gia tăng chúng ta điểm thuộc tính sao đó là bởi vì tiên linh quả đã giúp ngươi thiết trí tốt chân nguyên cách dùng tựa như quả là ngọt là chua đồng dạng từ nó mọc ra một khắc này liền đã thiết lập tốt đã hiểu cao tấn hiểu rõ gật đầu Lại nói chân nguyên tiểu r ừ g a tăng t c n hoa bên n g có n thể chút cười một tiếng nhìn thấy trên cây những cái kia còn không có thành thục tiên linh quả không những cái kia quả bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ kém một tia chân nguyên liền vẫn có thể thành thục cho nên ngươi chỉ cần đem mặt khác địa phương chân nguyên rót vào trong đó liền có thể đem t h u ố c cao tấn giật mình gật đầu nhìn về phía phía dưới tiên linh quả thụ ánh mắt càng phát ra tò mò lại nói cái này tiên linh quả thụ đến t ộ n cùng là một tồn tại ra sao có thể sinh trưởng tại loại này chim không gậy phân địa phương thì cũng thôi đi lại còn có thể sản xuất chân nguyên loại này khan hiếm đồ vật ta cũng chính suy nghĩ chuyện này đâu tiểu hoa sâu tưởng rằng gật đầu theo lý thuyết chân nguyên là không thể nào chống rông sinh ra mới đúng những trái này bên trong chân nguyên dù sao cũng phải có cái nơi phát ra mới đúng cao tấn đôi mắt chớp lên nói nếu như có thể tìm tới chân nguyên đầu nguồn có phải là liền có thể đạt được quần quận không ngừng chân nguyên rồi là như thế này không sai nhưng vấn đề là đầu nguồn đang ở đâu tùy duyên lưu ý hạ thôi vạn nhất đã tìm được đâu cao tấn nết miệng cười một tiếng chật ra hiệu đại bạch hướng phía dưới vừa mới khỏa tiên linh quả thụ bay đi r ầ m r ầ m đại bạch thả ra dòng nước rất mau đem cây ăn quả phụ cận tóc đỏ rửa sạch cũng tiếp tục đắp chế cao tấn như vào chỗ không người một hơi đem cây ăn quả hái được cái không còn một mảnh thành thục mấy khỏa ném cho tiểu hoa còn chưa thành thục giữ lại dự bị cứ như vậy Tại c một, một nhóm năm người tựa như là bội thu thời tiết bận rộn tại trong ruộng nông tên bá bá đồng dạng trên mặt tràn đầy bội thu vui sướng trong bất chi bất giác cao tấn đã dẹp xong mấy mẫu đất mặc dù thu hoạch tiên linh quả đều tiến tiểu hoa bụng nhưng hắn một điểm không đau lòng dù sao kia thế nhưng là hắn con gái r ồ i t a mặt khác tiểu hoa nhu cầu cũng rất đơn giản chỉ cần ngưng tụ ra chuẩn tiên thể là được hô đã hái nhiều như vậy sao cao tấn quay đầu mắt nhìn phía sau chùi lùi huyết sắc rừng tây nhìn nhìn lại phía trước sắp đầy mắt tới hắc vụ không khỏi đám lên lông mày tràm linh giáo chỉnh ra hắc vụ một mực tại hướng ra phía ngoài h u y ế t tán không được bao lâu liền có thể lan tràn đến bọn hắn bên này cũng không phải cao tấn sợ h ã i hắc vụ chủ yếu là lo lắng hắc vụ sẽ tổn hại đến tiên linh quả đứng đắn chuẩn bị cùng từ long hạo bọn hắn thương lượng một chút thời điểm lại phát hiện từ long hạo cùng chu tiểu miêu bốn người sớm đã không thấy t â m hơi người đâu trước đó không phải còn tại bên kia sao cao tấn giật mình trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt tiểu hoa trước chớ ăn có biến thế nào cao tấn từ trong túi chữ vật bay ra nghi hoặc tứ phương nói kia hai tổ người không thấy cao tấn ngưng trọng nói tiểu hoa nghi hoặc bông ra thần thức d ò xét một phen s á t mặt cấp tốc â m chầm xuống tới s á t thực không tìm được tê bốn cái người sống sờ sờ hư không tiêu thất vậy mà một điểm động tính đều không có cao tấn càng nghĩ càng thấy được sợ hãi đừng h o a n g hốt có bản tiên ở đây tiểu hoa cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía đi trước tìm xem bọn hắn biến mất vị trí sau đó để đại bạch dọc theo hai tổ hái tiên linh quả con đường dọc theo đường truy tầm một phen hái tiên linh quả vết tích ở phía trước một viên tiên linh quả thụ phụ cận im bặt mà dừng hẳn là cái này cao tấn quan sát bốn phía nói tiểu hoa ngươi có phát giác được cái gì dị thường sao không có bất luận cái gì chiến đấu vết tích kia hai bé con hiển nhiên không có chút nào phản kháng chỗ trống tiểu hoa ẩn ẩn đoán được thứ gì tám chín phần mười là bị đám kia bắt phẩm lão quái vật bắt đi bắt bọn họ làm gì cao tấn kinh ngạc nói không biết kỳ quái kia vì sao chỉ bắt bọn họ không bắt ta đây có thể là bởi vì tiểu hoa mới nói được một nửa sắc mặt kinh biến được cái này tới rồi sao có câu nói tốt nhắc tào tháo tào tháo liền đến hai người chính thảo luận đám kia lão quái vật vì sao không đối bọn hắn xuất thủ thời điểm lão quái vật liền xuất hiện cao tấn bởi vì thần thức không qua đi vừa mới bắt đầu còn không có phát giác được cái gì dị dạng một lát sau mới phát giác được một luồng khí tức đáng sợ tại hướng hắn tới gần đối phương cái gì thực lực cao tấn ngưng cho hỏi đại thừa kỳ trung kỳ d i á m v ẻ bát phẩm trung kỳ sao cao tấn trong lòng cả kinh cả người không tự giác khẩn trương lên có thể ứng phó sao ta đối với các ngươi bây giờ hệ thống tu luyện không có gì cụ thể khái niệm không tốt lắm nói tiểu hoa thật không dám khẳng định nói cao tấn khóc không ra nước mắt cái kia còn thất thần làm gì chạy a yên tâm coi như bản tiên đánh không lại hắn hắn cũng bắt không được bản tiên tiểu hoa tự tin hất cảm lên chúng ta có cây sinh linh mặc dù không t i ệ n chiến đấu nhưng cái khác phương diện vẫn là rất lành nghề vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi cao tấn hơi nhẹ nhàng thở ra đến rồi tiểu hoa bỗng nhiên biến sắc mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước nồng đậm hát vụ đáng sợ cảm giác g á p bách càng ngày càng gần rất nhanh một ngày cả tóc mai dâu quai nón tóc ngắn lao giả tựa như quỷ mị bình thường đột nhiên hiện lên ở đại b ạ c h phía trên ánh mắt dạng dỡ nhìn chằm chằm cao tấn bên cạnh tiểu hoa kích động không thôi tiên phẩm dược linh không nghĩ tới này trận nhãn bên trong vậy mà còn có tiên linh dược linh tồn tại thật là trời cũng giúp ta tóc ngắn lao giả hưng phấn cổng tiếu n g h i nhiên đã đem tiểu hoa trở thành vật trong bàn tay chương bảy trăm sáu mươi tám tuyệt cảnh chương bảy trăm sáu mươi tám tuyệt cảnh ta nói tiểu lão đầu ngươi xác định ngươi có thể nuốt trôi bản tiên tiểu hoa ánh mắt khinh bị nói h u linh chi đã cao như vậy sao tóc ngắn lao giả kinh ngạc nói vậy thì càng dễ xử lý lão phu cho ngươi hai con đường lựa chọn hoặc là ngoan ngoan t h ú c thủ chịu c h ó i lao phu sẽ cho ngươi lưu khỏa bản danh hẳn giống cho ngươi một cái lần nữa tới qua cơ hội hoặc là thân hình câu diện triệt để bị mất một thân đạo hạnh tiểu hoa trực tiếp bị tức cười khẩu khí thật lớn chỉ là đại thừa kỳ tu sĩ cũng dám ở bản tiên trước mặt khẩu suất c ủ ngôn đại thừa kỳ tu sĩ lao giả nghe không rõ ràng cho lắm nhưng cái này không trọng yếu trọng yếu là hai bên mùi thuốc súng đã nồng đậm tới cực điểm mãnh liệt khí thế tương hô k h ó i động một bên cao tấn nhịn không được mở miệng nói ván bối cao tấn gặp qua vị tiền bối này không biết tiền bối tôn tính đại danh cao tấn tóc ngắn lao giả hơi xứng sở không khỏi nhìn nhiều cao tấn một chút ngươi chính là viên lao đầu c h e c h ở kia tiểu tử a nhận được viên l a o tiền bối chiếu cố cao tấn khiêm tốn cười một tiếng hắn nói lời này chính là muốn đem viên láo rời ra ngoài nhìn xem đối phương có thể hay không cho viên láo một bộ mặt dù sao thật muốn đánh bắt đầu chí ít cũng là lưỡng bại câu thương đáng tiếc trước mắt tên này tóc ngắn lao giả tựa hồ cũng không cho viên lao mặt mũi thế nào cái này tiên phẩm dược linh là ngươi tóc ngắn lao giả t r e o tức lấy hỏi không sai chỉ là một cái năm mươi chín cấp bé con cũng muốn nhúng c h à m tiên phẩm dược linh buồn cười tóc ngắn lao giả đùa cận nói cao tấn nhúng mày xem ra tiền bối là không muốn cho viên lao mặt mũi ha ha ha đặt ở trước kia lão phu s á c thực phải xem sắc mặt hắn tóc ngắn lao giả cười lạnh nói đáng tiếc bây giờ đã không cần lần này sau khi trở về ai còn cần phải nhìn kia viên lao đầu sắc mặt ngay vậy cao tấn bất động thần sắc hướng tiểu hoa truyền âm dò hỏi t r â n nguyên có phải là còn có thể gia tăng tuổi thọ t i a là tự nhiên tiểu hoa không cần nghĩ ngợi nói khó trách cao tấn đăng c h ắ t gật đầu mọi người đều biết thế lực khắp nơi sở dĩ cho viên lão mặt mũi cũng là bởi vì viên lão cầm giữ các phương lão quái vật nhóm tuổi thọ bây giờ đám này lao quái vật đã đi vào nơi này t r â n nguyên dễ như trở bàn tay tự nhiên không cần thiết nhìn viên lão sát mặt xem ra tiền bối không phải là muốn động thủ không thể cao tấn bất đắc dĩ khẽ thở dài cái gì ý tứ tóc ngắn lao giả nén cười nói người cái tiểu thí hải còn muốn cùng lao phu động thủ hay sao không có biện pháp lúc trước mang nàng lúc đi ra van bối từng đã đáp ứng nàng nhất định sẽ hộ nàng chu toàn cao tấn hít sâu một hơi dứt khoát đứng tại tiểu hoa phía trước yên lặng nắm chặt trong tay tiểu pháp cự thần s ắ c chưa bao giờ có kiên định đối với cao tấn loại này châu chấu đá xe hành vi tóc ngắn lao giả tự nhiên là chẳng thèm nó g tới nhưng tiểu hoa khi nhìn đến cao tấn cử động về sau đôi mắt lại không tự giác rung động bắt đầu từng có lúc nàng tỉ tỉ đã từng kiên định đứng tại trước người nàng không biết tự lượng sức mình tóc ngắn lao giả khịt mũi coi thường nói nếu không phải lưu ngươi t i ể u tử còn có chút dùng lao phu sớm một bàn tay đập chết ngươi liệu ta hữu dụng cao tấn ngây người nói ý là tiền bối tạm thời còn không muốn giết ta đi là lại như thế nào cao tấn cười không nói hắn nhất lo lắng chính là tại lao giả trong tay không kiên trì được một giây đã lao giả tạm thời còn không muốn giết hắn vậy hắn chẳng phải có thể bông ra chuyện vật rồi được rồi cùng hắn phế nhiều lợi như vậy làm gì tiểu hoa nhớ tới chuyện thương tâm t i n h tình từ từ dâng đi lên tiểu lao đầu xem chiêu chỉ thấy tiểu hoa một thanh bỏ qua một bên ngăn tại trước mặt cao tấn phía sau màu trắng ngọc liên hư ảnh như ẩn như hiện bảo quang bốn phía ở giữa một cô lóe r a bạch ngọc quang t r ạ c h thể lỏng năng lượng tại quanh thân chậm rãi lưu chuyển cuối cùng ngưng tụ thành mười mấy thanh sen hoa hoa cánh hình dáng năng lượng lưới đao theo tiểu hoa một tiếng két ê mười mấy thanh cánh hoa lưới đao cùng nhau bắn ra tại không trung xoay quanh bay múa hướng tóc ngắn lao giả rào sát trôi qua có chút ý tứ tóc ngắn lao giả trêu g ẹ o cười một tiếng t ầ n g t ầ n g phun trào khí lưu tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầm khí thuẫn đem cánh hoa lưới đao ngăn tại bên ngoài sau đó không biết từ ch nhìn như thường thường không có gì lạ một kiếm vung chặt lại nhấc lên một cỗ kinh khủng kiếm thế cao tấn thậm chí có thể cảm giác được thể nội kiếm mạch tại no g ngoe muốn động tựa hồ muốn cùng lao giả kiếm thuật phân cao thấp đáng tiếc cao tấn cũng không thể như nó mong muốn nói đùa lấy hắn hiện tại thực lực làm sao có thể là b ắ t phẩm cường giả đối thủ trốn xa một chút đối mặt lao giả mãnh liệt mà đến kiếm thế tiểu hoa tiện tay đẩy liền đem đại bạch cùng cao tấn đẩy hướng ngàn mét có hơn quanh thân bản thể hư ảnh lần nữa hiện hiện tầng tầng cánh hoa cấp tốc thu nạp thành nụ hoa trạng thái vây anh kiếm khí cùng cánh hoa va chạm đẩy ra một tầng kinh khủng sóng x u n g kích đáng tiếc căn bản không đả thương được tiểu hoa mày may tóc ngắn lao giả thấy hình không khỏi đám lên lông mày lúc này mới ý thức được trước mắt cái này gốc tiên linh dược linh không có dễ đối phó như vậy nhưng càng như vậy lao giả nội tâm liền càng hưng phấn bởi vì dược linh thực lực càng mạnh đã nói lên dược linh dược hiệu càng ra sức ngoan n g o ă n hóa thành lao phu lực lượng đi t i ể u nha đầu tóc ngắn lao giả điên cuồng cười lớn một tiếng ngàn vạn kiếm khí như như cơn lốc tại quanh thân tứ ngực ra cũng hóa thành một vòng bay lượn kim quang hướng tiểu hoa quần quận c u ồ n tới tiểu hoa mi đầu xếp chặt Quanh quang thân bảo đương ạ i p vô nhiên ề u hoa sen hư n tại n lên bất o quang b ê diện g lao kim thân chồng bắt đầu trước đó cao tấn còn có một hạng ẩn tảng sát chiêu vô dụng đó chính là sở cuồng tiện hắn món kia phi toa lúc này phi toa đã bổ sung năng lượng hoàn tất chỉ chờ một cái cơ hội thích hợp lao đầu a lao đầu ngươi nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng cao tấn đem phi toa nắm chặt tại trong tay trong lòng yên lặng cầu nguyện dù sao hắn còn không biết cái này phi toa uy lực đến tột cùng như thế nào có thể hay không làm bị thương tóc ngắn lao giả vê anh vê anh vê anh tiểu hoa cùng tóc ngắn lao giả chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng nhưng mà không đợi cao tấn tìm tới cơ hội thích hợp dị biến lại một lần xuất hiện chỉ ngay nơi xa u ám trên bầu trời không biết từ chỗ nào bay tới một tiếng hưng phấn tiếng cười to ha ha ha ta nói làm sao hiện tại liền làm nữa nha nguyên lai là có trọng bảo xuất thế không đợi cao tấn tỉnh táo lại đến ngay sau đó lại là một thanh âm chuyển đến chật chật không nghĩ tới cái này quỷ địa phương còn có bực này bảo bối tồn tại rất nhanh lại một lao giả xông ra kiếm c u n g huynh ngươi cái này vừa ăn một mình không tốt lắm đâu gặp được tốt như vậy b ả o bối vậy mà không theo chúng ta chia sẻ một chút chính cùng tiểu hoa kịch chiến tóc ngắn lao giả sắc mặt một bên phẫn nộ đáp lại nói đều mẹ nó cút ngay cho ta xa một chút cái này tiên dược là lão tử nhìn kiếm quần huynh lời nói này tiên dược chính là vật vô chủ cái gì thời điểm thành ngươi mắt thấy lại là ba tên láo quái vật lần lượt xuất hiện tại hiện trường cao tấn sắc mặt nháy mắt trắng bệnh một mảnh rất hiển nhiên tiểu hoa cùng tóc ngắn lao giả náo r a động tĩnh quá lớn đưa tới phụ cận những lao quái k h á c vật mà lại không có gì bất ngờ xảy ra cái này mới tới ba tên láo giả cũng hẳn là bát phẩm thực lực bốn tên bát phẩm cường giả liên thủ tiểu hoa cái này một đợt sợ là giữ nhiều lạnh ít mắt thấy một đám hung thần áp sát láo quái vật đem tiểu hoa đoàn đoàn bao vây cao tấn không tự giác cắn chặt h à răng một cô thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu đặc biệt, nãy nãy, ta xem ai dám đụng đến ta khuyên ữ ý nghĩ t r ợ t lõe lên đâu còn không mau cho ta ra chương 769, ai dám động đến đồ nhi ta thượng chương 769, ai dám động đến đồ nhi ta thượng sự thật chứng minh ý nghĩ t r ợ t lõe lên cái đồ chơi này là hô không ra được mặc cho cao tấn hô phá hết hầu thức hải bên trong đều không có một tia dị dạng về phần kia bốn tên hung thần á c sát lao quái vật nghiễm nhiên đem cao tấn trở thành không khí nhìn cũng không nhìn một chút lực chú ý tất cả đều đặt ở tiểu hoa trên thân tiểu hoa bên này đối mặt đột nhiên toát ra ba tên bát phẩm cao thủ gương mặt có chút trắng bệnh ánh mắt bên trong hiện ra một vẻ bối rối từ vừa vặn cùng tóc ngắn lao giả giao thủ tình huống đến xem thời đại này bát phẩm tu sĩ rõ ràng muốn so thượng cổ thời đại độ kiếp kỳ tu sĩ mạnh một chút nếu như chỉ có một cái t h u hoa còn có thể miễn cưỡng ứng phó nhưng bây giờ lập tức toát ra bốn cái t h u hoa tâm trạng thái triệt để luôn c uống đáng ghét vừa mới ra liền muốn bị nhân loại ăn hết sao quay đầu nhìn lại chỉ thấy cao tấn cùng rõ ràng cả nổi điên giống như hướng bên này xông lại đừng còn ta các ngươi tới cũng là chịu、chết. tiểu hoa nâng lên tay nhỏ sờ lên khỏe mắt v ệ t nước mắt vội vàng truyền âm nói đi mau nhưng vô luận là cao tấn vẫn là tiểu bạch cũng không thể c h ơ mắt nhìn xem nàng chết dứt khoát quyết nhiên chạy tới đáng được ăn mừng chính là hiện trường bốn vị này bắt phẩm lao quái vật cũng không phải là một nhóm người riêng phần mình ở giữa đều là cạnh tranh quan hệ không phải sao tiểu hoa còn không có làm sao do đâu k i a bốn lao quái vật liền đã xoay đánh thành một đoàn một bên xoay đánh còn một bên hướng tiểu hoa dựa vào rõ ràng đều nghĩ trước một bước đem tiểu hoa bỏ vào trong túi ha, ha cái này gốc tiên linh dược linh là lao phu tóc ngắn lao giả khoảng cách tiểu hoa gần nhất kiếm khí giữa n g a n dọc nhẹ nhóm bức lui một tên khác lao quái vật cũng mang theo điên cuồng cười to hướng tiểu hoa bắt lấy tới tiểu hoa đương nhiên không có khả năng để hắn đã được như nguyện quanh thân tầng tầng cánh hoa lưu chuyển ẩm vang đem đánh lui tóc ngắn lao giả sờ mặt lại vừa định tiếp tục truy kích lại bị phía sau đuổi theo lão giả một quyền đánh bay như thế thiên địa linh vật cho ngươi kiếm c u ồ ngáo l nhi quả thực là phung phí của trời lão giả cười lạnh một tiếng quay người trống giống rỗi ra một con bàn tay lớn màu xanh lam b ỗ n nhiên hướng tiểu hoa chấn áp tới lao tập trùng Bị đ á như b a thế giả t tiên linh linh vật các ngươi một bang đại lao thô cũng xứng mới giết tới lao giả một bộ nho sinh trang phục k h í chất phương diện xác thực so ba người khác cao quý một chút rất nhanh tia thứ tư lão giả cũng tùy tùng nho sinh lão giả bước chân truy kích đi qua đối mặt tóc ngắn lao giả cùng thứ tư láo giả giáp công nho sinh láo giả láo giả không nhúc nhích chút nào thử nhẹ cười lạnh ở giữa từng chuỗi kim sắc ký tự từ bốn phương tám hướng dâng lên tóc ngắn lao giả thứ tư láo giả thần sắc khẽ biến muốn rút lui lại đã tới không kịp vô số b ư ớ c lên ký tự màu vàng tựa hồ tạo thành một loại nào đó trận pháp lĩnh vực đem hai tên láo giả áp chế không thể động đậy liên quan nụ hoa bên trong tiểu hoa cũng bị cố lực lượng này chỗ áp chế l i ê n các người đám này đ ạ i lao thô cũng xứng cùng lao phu tranh nho sinh láo giả đắc ý cười một tiếng đang muốn thừa cơ cầm xuống tiểu hoa thời điểm bầu trời đột nhiên tối xuống tới ừng nho sinh lão giả hơi s ữ n g sở theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đầu to lớn k ì n h hình cự thú chẳng biết lúc nào ngao du đến mọi người phía trên cũng vung vẩy lấy to lớn vây bôi hướng hắn đánh ra mà tới tê ở đâu ra cự thú có thể không nhìn ta thông văn c h ì n h sóng bởi vì có thể cảm giác được rõ ràng thực lực rất yếu cho nên nho sinh lão giả cũng không có coi ra gì tiếp tục hướng tiểu hoa bắt lấy trôi qua nhưng khi kia to lớn vây bôi đánh ra mà đến thời điểm nho sinh lão giả lại ngây n ẩ n cả người cái gì không chờ hắn kịp phản ứng chuyện gì xảy ra l i ề nhưng i mà một giây sau nho sinh lão giả tiếng cười liền đột nhiên im bặt mà dừng một đạo kinh khủng màu đen lưu quang từ phía trên rõ ràng trong bóng tối nghiêng tuyến trượt xuống vô thanh vô thức lại mang theo không có gì sánh kịp lực lượng nho sinh lao giả thậm chí cũng không kịp phản ứng liền bị đạo này màu đen lưu quang xuyên qua lồng ngực khí huyết cùng sinh mệnh lực trong chốc lát hao tổn hơn phân nửa cùng lúc đó bốc lên tại bốn phía ký tự màu vàng cũng như b ọ t biển sụp đổ tóc ngắn lao giả hai người tại mộng bức chúng được lấy thoát khốn về phần một tên khác một lần nữa giết trở lại tới lao giả cũng bị đạo này màu đen lưu quang dọa cho s ứ n g sờ ngay tại chỗ trong lúc nhất thời lại có chút không dám tiến lên chuyện gì xảy ra hẳn là còn có người thứ năm tóc ngắn lao giả kinh nghi bất định nhìn quanh bốn phía không có khả năng liền xem như cựu phẩm đại năng bằng vào ta chở cảnh giới cũng không có khả năng không phát hiện được phù bảo sao tóc ngắn lao giả n h ư mày phải là lại nhìn bị sỏ xuyên nho sinh láo giả chính khó có thể tin nhìn về phía đại bạch trên l ư n g tuổi trẻ thân ảnh vội vàng nuốt vào mấy k h ỏ a bảo mệnh đang ăn dược cũng cấp tốc hóa thành một vòng tàn ảnh trốn chạy vô tung vô ảnh không có biện pháp lấy hắn hiện tại thương thế mặt khác ba lao quái vật rất dễ dàng liền có thể đem hắn xử lý Đến thời điểm đừng nói nữa tiên thời từ cái này phù bảo huy lực đến xem chế tác cái này phù bảo người thực lực tuyệt đối tại bốn người bọn họ phía trên xem ra lao đầu vẫn là thật đủ ý tứ đáng tiếc chỉ có thể dùng một lần đại bạch trên lưng cao tấn cũng bị phi toa huy lực giật n ả y mình thế nhưng lại làm sao cũng cao hứng không nổi muốn lần nữa tràn ngập phi toa c h ỉ ít cũng phải hơn một ngày thời gian nhưng hắn bây giờ lại chỉ đánh lui một lao quái vật bên cạnh còn có ba tên lão quái vật tại nhìn chằm chằm ta nói qua ta sẽ hộ nàng chu toàn cao tấn cố giả bộ chấn định đem phi toa treo tại lòng bàn tay ý đổ phô trường thanh thế một đợt đáng tiếc lấy đám này lão quái vật thực lực cùng lịch duyệt làm sao có thể bị hắn hủ dọa ngược lại là ta xem thường ngươi tiểu tử tóc ngắn lao giả hơi kinh ngạc nói cái này phù bảo là viên l ã o đầu đưa cho ngươi không nên a lấy viên l ã o đầu thực lực phải làm không ra kinh khủng như vậy phù bảo tiền bối sẽ không cho là ta phía sau chỉ có một vị viên lão làm ỵ vào a cao tấn cưỡng ép trang b ư ớ c nói cũng không nghĩ một chút viên lão vì sao muốn cố ý chiếu cô ta tóc ngắn lao giả ánh mắt khẽ nhúc ních chật cười lạnh nói t i ế lại như thế nào chỉ cần lao phu hôm nay có thể cầm x u n g cái này gốc tiến thảo thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh còn dùng không đến sợ ngươi phía sau chỗ dựa cao tấn biểu lộ cứng đờ lại không phản b ắ t được lúc này bên hai bỗng nhiên chuyển đến tiểu hoa truyền âm đem phi toa cho ta ta đến bổ sung năng lượng đúng a ta mạo xưng không đứng dậy nhưng ngươi có thể a cao tấn hai mắt tỏa sáng lập tức đem phi toa bắn về phía tiểu hoa trong tay xong việc sau cởi lạnh nhìn về phía ba tên lão quái vật vậy bây giờ đâu thấy cao tấn đem phi toa giao đến tiểu hoa trong tay ba tên lão quái vật rốt cục không bình tĩnh tiểu hoa mặc dù sức chiến đấu kéo vợn nhưng cảnh giới bày ở chỗ ấy phi toa tại nàng trong tay uy lực có thể nghĩ trước đó phóng thích bàn tay lớn màu xanh lam láo giả ngưng lông mày suy tư một phen quay đầu nhìn hai người khác xem ra ngươi ta ba người chỉ có thể tạm thời liên thủ chương bảy trăm bảy mươi ai dám động đến đồ n h ư ta hạ chương bảy trăm bảy mươi ai dám động đến đồ n h ư ta hạ được trước giải quyết phiền thoái trước mắt lại nói tóc ngắn lao giả gật đầu biểu thị đồng ý đều cẩn thận một chút ta lo lắng cái này tiểu tử trong tay còn có cái khác phù bảo yên tâm có hắn cái này vừa ứng h ệ u tại còn nhau bắt đầu quả thực không nên quá nhẹ nhõm làm tay lão giả nụ cười âm hiểm bên cạnh hai tên lão giả lập tức lĩnh hội hắn ý tứ đạo lý rất đơn giản tay cầm phù bảo phi toa tiểu hoa s ắ c thực khó đối phó nhưng cao tấn đối bọn hắn đến nói lại như là một con run dế tùy tiện liền có thể giết chết đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không trực tiếp xử lý cao tấn mà là muốn lợi dụng cao tấn kiềm chế tiểu hoa tiểu huynh đệ a tiểu huynh đệ ngươi có hay không nghĩ tới chính ngươi làm sao bây giờ tóc ngắn lao giả giống như cười mà không phải cười mà hỏi ba người chúng ta muốn giết ngươi quả thực dễ như chở bàn tay cao tấn nao nao không phải nói lưu ta còn hữu dụng sao là có c h ú tóc rủng, nhưng cũng không phải, không phải người không phải phải thể. t ngắn lao giả cười nói tiến đến tiên tư bảng thiên tài nhiều như vậy ngươi chết cùng lắm thì lại bắt một cái phí không được bao nhiêu thời gian cao tấn khỏe miệng c o giật cứng ngắc mà trầm mặc tóc ngắn lao giả đắc ý cười một tiếng lần nữa nhìn về phía tiểu hoa thế nào tiểu n h a đầu ngoan ngoãn nhận thua vẫn là trơ mắt nhìn xem cái này tiểu tử chết mất tiểu hoa trầm mặc không nói sâu sắc cảm nhận được nhân loại hiểm ác không có chuyện gì tiểu hoa ngươi bung ra đánh cao tấn ánh mắt kiên quyết nói muốn giết ta cũng không có như vậy dễ dàng ngay vậy ba tên lao quái vật nhìn nhau không khỏi cười nạo lên tiếng lại nói ngươi tiểu tử có phải là đối với chúng ta b ắ t phẩm cường giả có cái gì h i ể u lầm l a m tay láo giả ôm bụng cười cười nói nhưng một giây sau ba người liền bị tình huống trước mắt cho cả ngây n g ẩ n cả người chỉ thấy cao tấn đột nhiên giơ lên trong tay trường kiếm sau đó tại bọn hắn mộng bức nhìn chăm chú một kiếm cắm vào trên đùi mình máu tươi nháy mắt chạy x u ô i mà ra ngay sau đó cao tấn cố nén kịch liệt đau nhức lại làm một kiếm đâm vào trên đùi mình sau đó một kiếm tiếp lấy một kiếm quả thực đem lao quái vật nhóm d a sợ còn không được đúng không cao tấn hai mắt tinh hồng trong miệng nói l ầ m b ầ m sau đó dắt tiểu pháp cự ngạnh sinh sinh tại trên đùi kéo ra một đạo đấm máu lô hồng lớn cũng không tự giác hét thảm một tiếng như thế hung tàn tự mình hại mình hành vi ngay cả tiểu hoa hà sen cho sức khôi phục đều không khôi phục lại được người đang làm gì tiểu hoa dọa đến la thất thanh ta đang suy nghĩ biện pháp đem trong cơ thể ta cố lực lượng kia dẫn ra ta liền không tin nó không được cao tấn dùng truyền âm đáp lại một tiếng ngay sau đó trực tiếp đem tiểu pháp cự đâm vào mình trong bụng tới một đợt mổ bụng tự sát tiết mục trang diện chi huyết a n h đem ba tên lao quái vật nhìn sắc mặt trắng bệnh bọn hắn tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu gặp được loại này non g nhân liên mẹ nó không hợp thói thường tình huống gì cái này tiểu tử sẽ không bị sợ choáng váng à? ai h u ta đi hạ thủ thật hung á c ta nói tiểu huynh đệ ngươi sẽ không coi là dạng này chúng ta liền sẽ thương hại ngươi à? chính là chúng ta giống như là loại kia có lòng thương hại người sao tiểu hoa mặc dù biết cao tấn ý đồ nhưng vẫn như c ũ không đành lòng nhìn thẳng khét ê ở giữa trong tay phi toa hàn quang trợt hiện cho bản tiên đi chết đáng sợ màu đen lưu quang bỗng nhiên bắn ra bị cao tấn tự mình hại mình hành vi hấp dẫn lực chú ý lão quái vật nhóm quá sợ hãi nao nhao chống lên phòng ngự cũng cấp tốc tứ tán ra phốc cho dù tóc ngắn lao giả tránh kịp thời y nguyên không thể hoàn toàn né tránh màu đen lưu quang một tiếng hét thảm qua đi bị sỏ xuyên vai trái sắc mặt cứng ngắc mà bất đắc dĩ ngươi ngược lại là bắn hai người bọn họ à bắn ta làm gì không có, người, cũng sẽ không có nhiều g cũng ư ơ i sẽ k ô n n g có h chuyện như vậy tiểu hoa hừ nhẹ một tiếng bản thể hư ảnh cánh hoa từng mảnh tràn ra thả ra ánh sáng nu hòa đem đại bạch cùng cao tấn bao phụ trong đó tóc ngắn lao giả khóc không ra nước mắt nghiến răng nghiến lợi nói hai vị đạo hữu còn thất thần làm gì nhanh lên a chẳng lẽ muốn để nàng tiêu diệt từng bộ phận a hai tên l á o quái vật nhìn nhau lập tức tuấn di đến đại bạch hai cánh phương hướng sau đó ba tên l á o quái vật đồng loạt ra tay kinh khủng lực áp bách đem đại bạch cùng cao tấn ép tới không t h ở nổi mà lúc này cao tấn đã tự mình hại mình vô cùng thê thảm máu tươi tại đại bạch trên lưng nhiễm ra một khối to lớn chấm đỏ chỉnh cùng cá chép giống như nhưng thức hải bên trong ý nghĩ chợt lóe lên vẫn là không có mảy may động tĩnh vì cái gì còn không được vì cái gì mắt thấy ba tên lão quái vật liên thủ áp bách mà đến cao tấn nội tâm tuyệt vọng vô cùng hoa nhi nếu không ngươi vẫn là tìm cơ hội mình đi thôi đi cái gì đi ngươi chết bản tiên làm sao rời đi cái này quỷ địa phương ta chết đi còn có những người k h á c ca hương hương từ long hạo diệp lăng hai huynh hội tùy tiện người nào đều có thể mang ngươi ra ngoài tiểu hoa tức giận nói bớt nói nhảm chuẩn bị nên chiến cái này một đợt thế công bản tiên còn là có thể giúp các ngươi kháng trụ nói xong bản thể hư ảnh nháy mắt phóng đại một vòng một tia huyết sắc mạch lạc chưa từng dành như ngọc trên mặt cánh hoa sinh sôi ra tản mát ra so trước đó cường thịnh mấy lần lực lượng lại nhìn tiểu hoa rõ ràng tiêu hao to lớn gương mặt có chút trắng bệnh mồ hôi y mắng t r ở xuống tình cảnh này thật sâu cảm giác bất lực tại cao tấn trong lòng triệt để bộc phát gào thét ở giữa phẫn nộ đem tiểu pháp cây gai nhọn khổng lồ hướng về phía trái tim ta mẹ nó vẫn thật là không tin cho ra ra vê a n g vê a n g vê a n g tuyệt vọng tiếng gào thét bị lão quái vật nhóm kinh khủng tập kích âm thanh che d i ấ u tiểu hoa bản thể hư ảnh nở rộ bảo quang thành công đỡ được ba tên lão quái vật công kích chỉ là nguyên bản trắng loãng như ngọc bản thể biến thành tươi đẹp huyết hồng sắc ngay tại cao tấn đem tiểu pháp cây gai nhọn khổng lồ hướng mình trái tim một khắc này một sợi nhu hòa cự lực chống r ô n g đánh tới đánh gãy cao tấn động tác ngay sau đó một sợi quen thuộc mà giọng ôn hòa truyền vào trong thai đường h o à n g hốt vi s ư tới lao đầu cao tấn mới đầu còn tưởng rằng là ảo giác xác nhận không phải ảo giác về sau nháy mắt vui đến phát khóc vui mừng nhìn về phía bốn phía cùng lúc đó đang luôn tiếp tục rèn sắc khi còn nóng ba tên l á o quái vật cũng phát giác được có cái gì không đúng không hẹn mà cùng nhìn về phía cùng một cái phương hướng không tốt giống như lại tới một cái mà lại là độ tiếp kỳ đình phong tiểu hoa tựa hồ cũng đã nhận ra lao đầu đến gương mặt hoảng loạn nói đừng sợ là ta kia không may sư phụ cao tấn cười to nói chật chật nguyên lai lao đầu là b ắ t phẩm định phong ngưu nhân sao bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lao đầu làm sao lại ở chỗ này người sư phụ tiểu hoa nao nao căng thẳng tâm dần dần buông l ò n g xuống tới ngay sau đó một tiếng buông thả không bị trói buộc quát lạnh âm thanh từ phía trên bên cạnh truyền đến như như sấm rền tại trên bầu trời nổ tung ta xem ai dám đụng đến ta đồ nhi thanh âm này uy nghiêm mà buông thả khiến tóc ngắn lao giả ba người trong lòng c ù n loạn chính là cổ thương phái thủ trung trường lão trưởng môn một mạch khắc tinh chuyên trị các loại khưng phục cao tấn đích truyền sư tôn sở cuồng tóc ngắn lao giả ba người sắc mặt rõ ràng khó coi nhưng trở ngại sở cuồng bắt phẩm định phong khí tức khủng bố cũng không thật nhiều nói cái gì đạo hữu nhìn xem lạ mặt không biết là phương nào tới cao thủ lạng tay lão giả khách khách khí khí do hỏi như thế cao thủ ta ba người lại chưa từng nghe nói qua lao tử là ai không trọng yếu trọng yếu là ba người các ngươi tiểu ma cả đ ô n g chết như thế nào sở côn bình tĩnh mở miệng nói chương bảy trăm bảy mươi mốt pháp thuật gạt linh chương bảy trăm bảy mươi mốt pháp thuật gạt linh ba lão quái vật sắc mặt cứng đờ trầm giọng nói đạo hữu không khỏi quá cuồng vọng chút mặc dù ta ba người liên thủ cũng chưa chắc là người đối thủ nhưng đạo hữu muốn giết chúng ta cũng không có như vậy dễ dàng、Cắt. sở côn kịt h mũi coi thường bùi lao nhi cùng khổng l a o nhi thêm một khối đều bị ta án lấy đánh các ngươi tính là cái gì chứ lời vừa nói ra tóc ngắn lao giả ba người quá sợ hãi tại bọn hắn trong hội này bùi lao nhi cùng khổng lao nhi chỉ chính là bùi thị nhất tộc cùng khổng thị nhất tộc hai vị kiêng lưu bức lao tổ cái khác địa phương không rõ ràng nhưng ở táng hồn h ả i bên trong hai vị này lao tổ tuyệt đối là đứng đầu nhất kia một đợt đạo hữu sợ không phải đang nói đùa chứ lam tay lao giả nửa tin nửa ngờ nói bùi đạo hữu cùng khổng đạo hữu có thể dùng b ắ t phẩm hậu kỳ chỉ bằng ngươi lực lượng một người năng lực ép bọn họ hai vị nói nhảm thật nhiều sợ cùng n ư ờ i nhắc giải thích không nhịn được vung cánh tay lên một cái sau một khắc, Phương viên mấy ngàn mét bên trong trong khoảnh khắc c u ồ n g phong gào thét một đạo to lớn ám sát viên cầu hiện lên ở mọi người bốn phía đem ở đây sở hữu người bao k h ỏ a trong đó ba tên lão quái vật quá sợ hãi vội vàng xử suất tất cả vô liếng ý đồ tránh thoát ám sát viên cầu vây khốn đáng tiếc viên cầu thực sự quá cứng một lát căn bản không phá nổi không tốt cái này vây khốn kỹ năng tựa hồ có giảm phòng c ù n g áp chế nhục thân cường độ hiệu quả tóc ngắn lao giả kinh nghi la lên đáng chết ra hỏa này đến tột cùng lai gì kinh cùng như vậy nhân vật chúng ta trước đó vậy mà chưa từng nghe nói qua ngo tạo vừa kinh vừa nghi lang tay láo giả đột nhiên hoảng sợ chừng tóm mắt hai gã khác lao quái vật nghe danh vọng đi sắc mặt nháy mắt t r ắ n g bệnh chỉ thấy sở cùng tại vây khốn bên trong ba người về sau cả người lập tức bị dìm ngập tại tầng tầng lớp lớp năng lượng quang mang bên trong chật nhìn tựa hồ là một loại nào đó lấy tự thân làm trung tâm hướng ra phía ngoài nổ tung kỹ năng nhưng nhìn kỹ về sau liền sẽ ngạc nhiên phát hiện k i u căn bản không phải một cái kỹ năng mà là đông đảo kỹ năng đồng thời phóng thích về sau trùng điệp cùng một chỗ hiệu quả càng đáng sợ chính là bên trong mỗi một cái kỹ năng đều là đại chiêu cấp bậc kỹ năng không có một cái tiểu kỹ năng nhiều như vậy đại chiêu cấp bậc kỹ năng chồng chất lên nhau phong xuất ra uy lực có thể nghĩ đờ đ ẫ n ba tên láo quái vật hoàn toàn không sinh ra nửa chút ý niệm phản kháng vội vàng xử x u ấ t tất cả v ộ liếng ngăn cản cái này kinh khủng thế công cái này làm sao có thể hắn làm sao làm được nhiều như vậy cao tiêu hao đỉnh tiêm kỹ năng trong khoảng thời gian ngắn đồng thời phong xuất ra căn bản không có khả năng đạo hữu ta chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ Vâng, v ba tên lão quái vật rất nhanh bao phụ tại tầng tầng lớp lớp đại chiêu cấp pháp thuật bên trong kinh khủng tiếng oanh minh liền như là pháo bình thường nổ không ngừng toàn bộ ám s ắ c quang cầu bên trong triệt để bao phụ tại khói lửa cùng chiến hỏa bên trong căn bản nhìn không rõ bên trong xảy ra chuyện gì thỉnh thoảng còn có thể nghe được tóc ngắn lao giả ba người thống khổ kêu thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ chi tiết sợ cùng căn bản không để ý bọn hắn nguyên linh thể bên trong lít nha lít nhít kỹ năng m ạ n h kín một cái tiếp một cái thắp sáng các loại đại chiêu cấp pháp thuật cùng không đòi tiền giống như đứng xếp hàng phóng xuất ra ám sát quang cầu bên trong cảnh tượng sinh động thuyết minh cái gì gọi là điên cuồng công kích cao tấn tiểu hoa đại bạch mặc dù cũng tại quang cầu bên trong nhưng ở sở cuồng k h ô n g chế hạ tuyệt không nhận những này kỹ năng tác động đến từng cái nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem phía trước hỏa lực liên thiên tràng diện nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh cái này cái này cái này cao tấn khiếp sợ nói năng lộn xộn không nghĩ tới lao đầu chân chính động thủ về sau vậy mà như thế khủng bố kinh khủng như vậy phương thức chiến đấu chỉ sợ cũng chỉ có người mang pháp hải thiên phú tu sĩ mới có thể làm đến bình thường tu sĩ bởi vì pháp lực hạn mức cao nhất hạn chế có thể nắm giữ kỹ năng có hạn đồng dạng đều là mấy cái đại kỹ năng phối hợp một đống tiểu kỹ năng hơn nữa còn được cân nhắc pháp lực tiêu hao vấn đề nhưng pháp hải người sở hữu không có những này hạn chế mọi người đều biết làm lệnh càng cao pháp lực tiêu hao càng lớn kỹ năng uy lực cùng hiệu quả cũng liền càng mạnh mà pháp hải người sở hữu có thể đồng thời nắm giữ một đống dạng này kỹ năng mà lại không cần lo lắng pháp lực tiêu hao cùng thời gian cù n đồ vấn đề một đống kỹ năng thay phiên dùng chờ một vòng kỹ năng thả xong trước mặt kỹ năng tự nhiên cũng liền làm lệnh tốt giờ này khác này, cao tấn mới c thức thức tự, sợ sợ tự nhiên thức đã nhận ra tiểu hoa dị dạng ôn nhu sở lên đầu nhỏ của nàng cười nói yên tâm ngươi thế nhưng là hắn thân độ tôn hắn thương ngươi còn đến không kịp đâu thật sao tiểu hoa chớp mắt to khẩn trương nói đương nhiên là thật đang khi nói chuyện sở còn bên kia dần ngừng lại oanh tạc x o n g việc sau vân đạm phong khinh phủi phủi láo bảo có chút hăng hái phiêu lạc đến đại b ạ c h trên lưng không tệ không sai mới không đến hai năm đều năm mươi chín cấp cao tấn kinh ngạc lấy nhìn về phía sở cùng phía sau dần dần lắng lại chiến hỏa ba tên lao quái vật đã không thấy tăm hơi người đâu không còn sót lại một chút cả đi sở cùng lơ đ ệ h miết miệng ánh mắt rơi vào tiểu hoa trên thân c h ậ p chập tiên phẩm d ư ơ n g linh trách không được mấy cái kia tiểu ma cả đ ô n g kích động như vậy đâu tiểu hoa sợ hái trốn ở cao tấn phía sau khẩn trương không muốn không muốn làm gì ngươi cũng đừng đánh nàng chú ý a lúc này cao tấn đã khôi phục bảy t á m phần vội vàng đem tiểu hoa bảo hộ ở sau lưng yên tâm liền xông nàng trước đó bảo vệ ngươi phân thượng vi sư cũng sẽ không đem nàng thế nào sở côn bật cười khanh khách chỉ là hiếu kỳ ngươi từ chỗ nào làm ra như thế một gốc tiên linh dược linh nói rất dài dòng cao tấn nói tóm lại ta hiện tại xem nàng như con gái ruột nuôi theo bối phận xem như ngươi thân đổ tôn đừng đừng đừng tiểu nha đầu cảnh giới nhưng so với ta cao hơn vi sư nhưng không đảm đ ư n g nổi sở côn khoát tay cười nói cao tấn cũng không quản những này trực tiếp đem tiểu hoa đẩy lên trước người đến tiểu hoa gọi sư tổ sư tổ tiểu hoa nơm nớp lo sợ kêu một tiếng sở cùng lao đầu nao nao nhìn trước mắt đáng yêu tiểu nha đầu không hề bận tâm tâm đột nhiên liền hóa vội vàng vui vẻ gật đầu xem như nhận hạ tiểu hoa cái này tiểu đồ tôn nhận lấy nàng có thể nhưng trước đó nói xong ta gác chung một mạch c h u y ể n thừa nhưng c h u y ể n không đến trên đầu nàng sở cùng cường điệu nói người coi như cho tiểu hoa tiểu hoa cũng chưa hẳn để ý cao tấn d ở khóc d ở cười liên bọn hắn gác chung một mạch kia phá vị trí cũng không biết sở còn quý giá cái gì kình biết liên tốt sở cung hài lòng gật đầu ngược lại một lần nữa suy nghĩ tới trước mắt cao tấn trong miệng không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ có thể đi vào nơi này xem ra ngươi tiểu tử đã leo lên táng hồn hải tiên tư bảng đâu chỉ là lên bảng đơn giản như vậy ngươi đổ nhi ta đã là đứng đầu bảng được không cao tấn nhịn không được cùng sở cung đắc chí bắt đầu ừ m sở cung ngây người nói thật hay giả không thể giả được tê xem ra vi sư vẫn là đánh giá thấp ngươi tiểu tử vậy mà nhanh như vậy liền leo đến đỉnh sở cung âm thầm kinh hãi đúng rồi ngươi là thế nào từ chỗ nào xích độc lao quáy trong tay thoát h ố n cao tấn cười cười đem tình huống ban đầu đơn giản giảng thuật một lần biết được xích độc lao quái bị hắn luyện thành khôi lỗi sở cùng cả kinh sửng sốt một chút đúng rồi sư tôn ngươi làm sao lại tại loại này địa phương cao tấn kéo về chủ để hỏi chương 772, t á n g hồn đại trận chương 772, t á n g hồn đại trận khu khu sở cùng ho nhẹ vài tiếng có chút không tốt ý tứ nói ra lúc trước ngươi bị bắt sau khi đi vi sư liền hỏa tốc chạy đến táng hồn hải vốn nghĩ tìm được t r ư ớ c ngươi tiểu tử không nghĩ tới nửa đường gặp được một vị lao hoa kế sau đó thì sao sở cung tiếp tục nói ra bởi vì cơ hội khó được cho nên liền cùng vị kia lão bằng h ư u tới nơi này khó trách một mực cha không được tin tức của ngươi đâu nguyên lai、like、ngươi một mực tại nơi này a cao tấn giật mình gật đầu nói như vậy ngươi vị kia lão bằng h ư u hẳn là tiền tư các người đi không phải sở cung lắc đầu nói vậy các ngươi là thế nào tiền đến cao tấn kinh ngạc nói cả kiện sự tình nói đến có chút phức tạp đơn giản đến nói chính là t á n g hồn hải lao quái vật nhóm thèm nhỏ dãi này địa phương đã lâu vụ trộm một mực đang nghĩ biện pháp tiền đến vừa vặn hơn một năm trước kia trạm linh giáo không biết dùng cái gì phương pháp tại đáy biển chỗ sâu phá vỡ một đầu tiến vào nơi này khe hở sau đó lao quái vật liền dựng lấy lần này đi nhờ xe tiến vào nơi này cao tấn nghe h ứ a ra hát tuyến vì nơi này sinh mệnh chân nguyên không sai sở q u â n gật đầu cười nói cái này táng hồn đại trận trong mắt trận ẩn chứa hải lượng sinh mệnh chân nguyên đối với chúng ta đám này lao quái vật đến nói có trí mạng lực hấp dẫn táng hồn đại trận cao tấn ngây người không phải đế tàng chỗ sâu sao sở côn níu môi cười nói cái gì đế tàng chỗ sâu kia theo lý thuyết chúng ta hạ giới là không thể nào có táng hồn hải loại này nồng độ linh khí mà táng hồn hải sở dĩ có thể có như thế cao nồng độ linh khí cũng là bởi vì cái này táng hồn đại trận sở cung giải thích nói ngươi có thể đem toàn bộ táng hồn hải đều hiểu thành tòa đại trận này một bộ phận mà chúng ta giờ phút này chỗ địa phương chính là tòa đại trận này trận nhắn chỗ cái gì cao tấn giật này cả mình toàn bộ táng hồn hải đều là tòa này trận pháp một bộ phận không sai vậy cái này táng hồn đại trận đến tột cùng là dùng tới làm gì trên đời này không có vô duyên vô cớ chỗ tốt hết thẻ chỗ tốt đều là có đại giới sợ cũng nói táng hồn hải có thể có được linh khí nồng nặc cùng tài nguyên phong phú cũng là có đại giới mà đại giới chính là vô số sinh linh nguyên hồn chỉ cần là chết tại táng hồn hải tu sĩ yêu thú nguyên hồn đều sẽ bị táng hồn đại trận bắt được h ó a thành tẩm bộ táng hồn hải chất dinh dưỡng nghe vậy cao tấn không khỏi hít sâu một hơi chắc không được sở cùng một mực phản đối cổ thương phái tiến quân táng hồn hải đâu nguyên lai táng hồn hải vậy mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy bí mật nói cách khác tiên linh quả cũng là dùng ước vạn sinh linh nguyên hồn luyện hóa mà đến đương nhiên sở cùng gật đầu cười nói tiên linh quả hiệu quả đến từ sinh mệnh chân nguyên mà sinh mệnh chân nguyên thì đến từ ước vạn sinh linh nguyên hồn một bên tiểu hoa bừng tỉnh đại ngộ ta nói nơi này làm sao lại có như thế đại thể lượng vệ hồn、quần. nguyên lai là dùng để thu thập linh hồn kia tiên tư các nói tới dị thường nói chính là các ngươi đi nói đúng ra hẳn là trạm linh giáo đám kia tà tu chúng ta chỉ là thích hợp thuận nước đẩy thuyền một phen sợ côn cười nói các ngươi đều không ngăn cản sao ngăn cản bọn hắn làm gì sợ côn cười nói còn được dựa vào bọn họ phá vỡ trận nhãn hạch tâm đâu ách chính các ngươi không được sao có thể sớm t i ế n đến làm gì chờ tới bây giờ sợ côn nói trạm linh giáo có thể phá vỡ trận nhãn ngoại tầng cơm chế khẳng định cũng có thể phá vỡ nơi trọng yếu tầng bên trong cơm chế đến lúc đó chính là tranh đoạt chân nguyên thời điểm cao tân khốn học nói nhiều hái điểm tiên linh quả không được sao tiên linh quả một chút kia chân nguyên đủ làm gì sở cung chẳng thèm ngó tới nói trận nhãn hạch tâm bên trong chân nguyên mới là đầu to đúng rồi sư tổ ta có thể cảm giác được nơi này người phong ấn một cái tồn tại cực kỳ khủng bố ngại biết là lai lịch gì sao tiều hoa đột nhiên hỏi không rõ ràng nhưng xác suất lớn là tạo dựng táng hồn đại trận người sở cung trầm ngâm suy tư nói bất quá đ ừ n g lo lắng theo chúng ta quan sát người kia hẳn là còn chưa tới thức tỉnh thời điểm vậy là tốt rồi tiều hoa giãn nhẹ một hơi kỳ quái tạo dựng táng hồn đại trận người thu thập nhiều như vậy chân nguyên làm gì? cao h â n nguyên gì? làm c tấn nghi ngờ nói sở cung giống như cười mà không phải cười nhìn về phía cao tấn trong lời nói có hàm ý nói ngươi còn có trạm linh giáo vị kia thánh chủ bao quát tạo dựng táng hồn đại trận người mục tiêu cũng đều là nhất trí đừng đánh bí hiểm A h uy không phải vi sư cố ý làm trò bí hiểm vi sư là thật không biết sở cung bất đắc dĩ nói chờ ngươi ngày nào tìm về luân hồi trước ký ức tự nhiên là minh bạch cao tấn dợ khóc dợ cười được rồi chứ không trò chuyện cái này ta hạ một bước muốn làm gì tự nhiên là chờ trạm linh giáo phá vỡ hạch tâm cấm chế sau đó tận khả năng hấp thu trong đó chân nguyên sở c u n g nhìn chăm chú hắc vụ chỗ sâu một chút đáy mắt lóe ra vẻ mong đợi tính toán thời gian hẳn là cũng nhanh cao tấn khẽ gật đầu tiếp tục hỏi đúng rồi ngài là làm sao tìm được ta sao ngươi vận dụng phi toa lực lượng về sau vi sư tại nhất định phạm vi bên trong là có thể cảm ứng được sở c u n g giải thích nói nói thật vi sư cũng không nghĩ tới sẽ tại nơi này cùng ngươi gặp nhau cao tấn s ạ mặt lại nói lại nói ngài lúc trước cho ta phi toa thời điểm vì sao không nói cho phi toa còn có loại này công năng ách ngươi cái này không đã biết sao Nếu không phải tiểu hoa nói không biết tiểu đều phải hoa với ta, ta đ ư ợ cao không? k môi quân nói, À, sở biểu là chính vấn đề, cũng chút c không nghĩ h ngươi vấn sư đưa vì đề, một ngươi đồ v ậ tấn có Cao thể thường mặt t bình hàng là sao. á khẩu không trả lời được bất quá lời nói đi cũng phải nói lại dưới chân đầu này cá con lại là chuyện gì xảy ra sở u â n g lực chú ý hướng về dưới chân đại bạch có vẻ như đều cùng ngươi hát v ề tương liên nói rất dài dòng cao tấn than nhẹ một tiếng sau đó đem đại bạch tình huống nói một lần sau khi nghe xong sở c ô n rất là chấn kinh dùng hải ma hoàng huyết mạch liệu mạng kiếm ra tới hải t à cấu thể ta nói làm sao cái kia cái kia đều không thích hợp đâu nguyên lai、like、là cái khâu lại quái đại bạch rõ ràng không thích khâu lại quái xưng hô thế này không cao hứng gầm rú một tiếng có ý tứ sở côn một bên dùng thần thức dò xét đại bạch một bên soi mọi nói không đúng có vẻ như còn không chỉ hải tộc huyết mạch a đúng cao tấn vội vàng nói bổ sung trước vài ngày đi một chuyến thượng cổ di tích vận khí tốt hấp thu một con vô danh thượng cổ cự thú huyết mạch sau đó mới biến thành bây giờ cái dạng này chỗ nào thượng cổ di tích a làm sao đi vào sở côn rất là trấn kinh vậy cũng không cao tấn đắc ý nói đồ nhi ta tại táng hồn hải lẫn vào thế nhưng là phong sinh thủy khởi sở cung tràn đầy phấn khởi nói khoảng cách hạch tâm cấm chế mở ra hẳn là còn có chút thời gian đem ngươi tại táng hồn h ả i kinh lịch nói cho vi sư nghe một chút đối với sở cường cao tấn tự nhiên không có gì tốt dầu diếm lúc này sinh động như thật giảng thuật bắt đầu chương bảy trăm bảy mươi ba trần bánh ánh lai lịch chương bảy trăm bảy mươi ba trần bánh ánh lai lịch mà tại cao tấn giảng thuật quá trình bên trong mấy ngàn mét bên ngoài âm ú chỗ trước đó chật vật trốn chạy nho sinh lão giả chính che giấu tại một kiện đặc thù pháp bảo ở trong nguyên bản hắn nghĩ là làm cái ngư ông nhưng sau đó phát sinh hết thể lại làm cho hắn mắt trợn nhất là nhìn thấy tóc ngắn lao giả ba người kết quả bi thảm về sau càng là một trận hoảng sợ thật là đáng sợ ra hỏa trước đó lại chưa từng nghe nói qua nho sinh lão giả hai hùng khiếp vì nói may mà ta đi kịp thời chậm một chút nữa chỉ sợ cũng muốn cùng kiếm c ù n g lão nhi mấy người cùng một chỗ quý thiên chỉ là đáng tiếc gốc kia tiên linh dược linh nho sinh lão giả không có cam l ò n g nhưng cũng không có gì biện pháp một phen do dự qua đi thở dài rời đi bốn cao tấn tình cảm giặt rào ràng thuật mình tại táng hồn hải kinh lịch biết được cao tấn vừa tới táng hồn hải liền đụng phải thiên linh t ô n g khí vận người chú kiếp lao đầu tâm nháy mắt nâng lên cổ họng lại nghe được cao tấn như thế nào từng bước một hóa giải nguy cơ về sau sở cùng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng trong bất chi bất giác đã giảng đến gần nhất thượng cổ di tích chi hành nghe s o n g cao tấn cả đoạn kinh lịch sở cùng không khỏi cảm khái ngàn vạn cái gọi là người h i ể n tự có thiên tướng nói chính là ngươi tiểu tự a nói cứng bắt đầu là có một chút vận khí thành phần cao tấn vào đầu cười nói nhưng chủ yếu là vẫn là đồ nhi ta đầy đủ ưu tú như thế sở cùng không tiếp tán thưởng gật gật đầu ngươi lây sư tôn vẫn tại cái này phá địa phương sở cùng khẽ gật đầu trận nhãn không gian cực lớn ta cùng ta vị t i ê lão hỏa kế cũng không có nhàn rỗi một mực tại quen thuộc hoàn cảnh nơi này tiện thể điều tra có quan hệ táng hồn đại trận manh mối có cái gì tiến triển sao không thể nói có nhưng cũng không thể nói không có sở cùng trầm ngâm nói tối thiểu giao đấu mắt cấu tạo có hiểu rõ nhất định cao tấn gật gật đầu tiếp tục hỏi trận nhãn kia hoạch tâm bên trong tình huống các ngươi hiểu rõ không vậy liền không được biết rồi dù sao còn chưa hề có người đi vào qua vạn nhất có cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn chứ sao sở cùng lơ đến cười cười có vi sư tại còn có thể không bảo vệ được hai ngươi chu toàn cũng đúng cao tấn yên lặng gật đầu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trước đó mấy cái kia lão quái vật nói bắt chúng ta tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất có chút tác dụng chúng ta có thể có chỗ lợi gì sở cùng giải thích nói trận nhãn hạch tâm bên trong một chút cơ quan hoặc là phong ấn khả năng cần dùng đến các ngươi thể nội tiên tư bảng uy năng dạng này a cao tấn giật mình gật đầu đại khái liền cùng ban đầu ở hải ma hoàng trong di tích hãn hải hệ kỹ năng tác dụng đầu dạng tinh khiết công cụ người đúng rồi sư tôn ngài đối lưu ly tiên hiểu rõ bao nhiêu cao tấn thình lình mở miệng hỏi một bên tiểu hoa lập tức dựng lên lỗ thai Mắt ba ba phía nhìn về phía sở cao n tiên. Liên g Lưu ly tiểu tâm tử t kiếm ọ hạ nha Không cái cùng kia tiểu đầu. Sở cùng ngây người nói.、Không、sai. a đầu. ngây Sở s Làm đ ộ tấn nhiên này. hỏi cái này? Cao t mắt nhìn bên cạnh tiểu hoa giải thích nói tiểu hoa năm đó tỷ tỷ liền gọi lưu ly tiên giống như nàng cũng là một gốc thiên địa dựng dục dưới dự linh chỉ là cuối cùng vì bảo hộ nàng vất lạc đã hiểu s ở cung giật mình nói ngươi làm muốn hỏi vi sư lưu ly tiên cùng tiểu nha đầu vị tỷ tỷ kia có quan hệ hay không đúng không đúng thế cao tấn gật đầu nói bổ sung các nàng không chỉ có danh tự đồng dạng ngay cả năng lực đều rất giống nhau sở cũng như có điều suy nghĩ phân tích nói nếu như ngay cả năng lực đều rất tương cận lời nói kia xác thực có thể là luân hồi chuyển thế nhưng chưa chắc là bình thường trên ý nghĩa luân hồi chuyển thế cái gì ý tứ cao tấn không hiểu có khả năng cùng ngươi tình huống cùng loại cũng có khả năng cùng c h ạ m linh giáo vị kia thánh chủ như thế ách cao tấn không hiểu ra sao khác nhau ở chỗ nào sao mặt ngoài không có gì khác biệt nhưng trên thực tế lại khác biệt rất lớn sở cũng giải thích nói ngươi loại tình huống này xem như luân hồi chuyển thế tương đối t r i ệ đề mà giống trạm linh giáo thánh chủ như thế chỉ là một lần nữa đầu thai đ ổ i bộ thân thể mà thôi linh hồn hay là dùng lúc đầu linh hồn cao tấn trầm ngâm gật gật đầu nhưng cái này cùng lưu ly tiên sự tỉnh có quan hệ gì sao đương nhiên là có s ở q u â n cười nói nếu như là ngươi loại tình huống này như vậy lưu ly tiên liền đã là một người khác nhưng nếu như là cái sau kia bây giờ lưu ly tiên liền vẫn là tiểu nha đầu vị tỷ tỷ kia kia trần sư m ộ i đâu trần sư m ộ i đây tính toán là cái gì cao tấn cao mày nói trần ánh ánh nha đầu kia vốn cũng không phải là người bình thường sợ côn ý vị thâm trường nói cao tấn hơi kinh hãi cái gì ý tứ nàng chỗ cái kia gia tộc rất đặc biệt lịch đại từ nữ tính cầm quyền mà tại bọn hắn gia tộc bên trong có một ngụm c h ả y x ô i thể lỏng lưu ly li đặc thù linh trì linh trì bên trong mọc ra một đoá lưu ly li tiên liên lịch đại chấp trưởng gia tộc nữ tính đều là từ đoá này lưu ly li tiên liên bên trong thai nghén mà thành chỉ có bên trên một đời gia chủ sau khi chết tiên liên bên trong mới có thể dựng dục ra m ớ i bé gái như thế lặp đi lặp lại một mực kéo dài đến nay cái gì Cao Cũng tấn rất trấn trấn kinh, chấn sư mội không phải người.、Cũng、không là mội phải sư lại nhìn một bên nghe được sở cùng đối lưu ly li tiên liên miêu tả về sau tiểu hoa kích động không thôi đúng đúng tỉ tỉ bản thể chính là một gốc kim sắc lưu ly li tiên liên vậy liên đối mặt sở côn gật đầu cười nói nói trắng ra là trần ánh ánh nha đầu kia vốn là lưu ly li tiên phân hóa ra đặc thù cá thể từ thông thiên bi cảnh thu hoạch được chuyển thừa về sau cũng bất quá là một lần nữa cầm lại bản thể ký ức cùng lực lượng vốn là cùng làm ộ t người chờ một chút ta làm sao càng nghe càng hồ đồ rồi cao tấn có chút được vòng nói ý là trần ánh ánh vốn chính là lưu ly li tiên một bộ đặc thù phân thân có thể như thế lý giải sợ cô ngật đầu bất quá cái này phân thân cùng ngươi lý giải phân thân không giống nhau lắm cũng tỉ như ngươi đem một cái nhánh cây cắm ở trong đất liền có thể mọc ra một cái cây đồng dạng rất nhiều c ỏ cây sinh linh đều có cái này đặc tính nghe được nơi này cao tấn cuối cùng là nghe rõ một chút lại nhìn về phía một bên tiểu hoa thân s ắ c dần dần cổ quái hợp lấy mình mối tình đầu chính là tiểu hoa tỉ tỉ tính như vậy xuống tới tiểu hoa phải gọi tỉ phu hắn mới đúng loạn loạn triệt để lộn nói cách khác tỉ tỉ cũng không hề hoàn toàn chuyển thế thành nhân loại ta còn có thể cùng tỉ tỉ nhận nhau đi tiểu hoa kích động lệ nóng doanh t r ọ n g s á c suất lớn đúng thế sở cồn cười nói lần này tiểu hoa triệt để vui vẻ mở miệng một tiếng sư tổ k ê u đem lao đầu dô đến vui vẻ mà cao tấn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì đúng rồi sư tôn ngài biết táng hồn hải hầu thị nhất tộc sao bọn hắn toái tinh tiên h phú là không phải cùng trần sư m ộ i gia tộc lưu ly thiên phú cũng có chút quan hệ ta đây liền không quá rõ ràng sở cồn bất đắc dĩ khẽ cười nói vi sư cũng không phải cái gì đều biết Tốt ta. cao tấn không có ở vấn đề này xoắn suýt xuống d ư ớ i ngược lại đem chủ đề dẫn tới sở cùng trên thực lực lại nói sư tôn giấu thật là đủ sâu không nghĩ tới ngài vậy mà là một vị bát phẩm định phong cường giả sở cùng đạm mạc cười một tiếng cũng liền như thế lại nói ngài thực lực tại chúng ta tu hành giới tính là cái gì trình độ còn có so ngài lợi hại hơn sao cao tấn hiếu kỳ truy vấn khả năng có cũng có thể là không có cái này nhưng khó mà nói chắc được đó chính là tạm thời còn không có đi cao tấn đôi mắt hơi sáng có thể nói như vậy sở cùng cười khẽ gật đầu nhưng cùng vi sư không sai biệt lắm có lẽ còn là có mấy cái như vậy chương bảy trăm bảy mươi bốn sáu mươi cấp chương bảy trăm bảy mươi bốn sáu mươi cấp thật sao cao tấn kinh n g ạ c nói đều có ai ngài vị k i a lão hỏa kế thật sao ta vị k i a lão hỏa kế miễn cưỡng xem như một cái một cái khác ngươi cũng nhận biết chính là cái k i a luyện dược viên lão đầu sở cũng nói bất quá hắn chỉ là cảnh giới cùng ta giống nhau chiến lược so vi sư kém không ít viên lão tiền bối cũng là bát phẩm đình phong cao tấn kinh hãi sở cũng mang theo t r e o t r ọ n nói lấy hắn luyện dược trình độ không đến được bắt phẩm định phong mới kỳ quạy à. ách hình như cũng đúng cao tấn yên lặng gật đầu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại viên lão vì sao không có cùng các ngươi cùng đi nơi này vốn phải là m ộ t tới nhưng giống như bị chuyện gì khác làm chết mãi cao tấn nao nao tựa h ầ nghĩ đến cái gì không có gì bất ngờ xảy ra xác suất lớn là bởi vì xích độc lao q u á i sự tình chỉ có thể nói viên lão đối với hắn vị sư đệ này vẫn là rất xem trọng tuyệt đối xứng đáng sư huynh hai chữ này đúng rồi lại nói trận nhãn h ạ c h trong nội tâm trừ chân nguyên bên ngoài còn có cái khác đồ tốt sao cao tấn mắt nhìn đã đầy mắt tới ma khí hát vụ hiếu kỳ hỏi hẳn là có bất quá trọng điểm vẫn là chân nguyên cụ thể muốn làm sao đợt đâu cao tấn nhữ mày hỏi có cái gì có thể thu thập chân nguyên vật chứa sao chân nguyên nhưng không cách nào thu thập chỉ có thể làm trận hấp thu có thể hấp thu bao nhiêu là bao nhiêu những này chưa thành thục tiên linh quả chẳng phải có thể đem chân nguyên tồn chữ bắt đầu sao cao tấn nghi ngờ nói đã thấy sở công lắc đầu nói ngươi coi như đem tất cả chưa thành thục tiên linh quả đều mang vào cũng thu thập không được bao nhiêu cùng nó phí công phu kia còn không bằng mình hấp thụ nhiều một điểm ô trận nhãn hạch tâm bên trong chân nguyên đến tột cùng là có bao nhiêu cao tấn nhẹ hít sâu một hơi muốn biết trong mắt trận chưa thành thục tiên linh quả đến ư ớ c và tính nhiều như vậy tiên linh quả đều thu thập không được bao nhiêu trận nhãn kia hạch trong lòng chân nguyên đến tột cùng phải có bao nhiêu không có gì tốt kỳ quái táng hồn đại trận đều tồn tại hơn mười vạn năm hạch tâm bên trong góp nhặt chân nguyên sớm đã không cách nào đánh giá kỳ quái kia phong ấn tại trận nhãn phía dưới tên kia không hấp thu sao hắn cũng phải hấp thu tới mới được sở côn cưới nói phía dưới vị kia tồn tại ban sơ tạo dựng táng hồn đại trận lúc Đoán cao h ừ tấn bừng tỉnh đại ngộ không đúng tiên tư các phái chúng ta tới là vì ngăn cản các ngươi mà ta bây giờ lại cùng ngài cùng một chỗ bắt đầu đánh chân nguyên chủ ý vậy ta sau khi trở về chẳng phải là sẽ bị tiên tư các loại bỏ tiên tư bảng loại bỏ liền loại bỏ chứ sao s ở c u ồ n g hoàn toàn thất vọng dù sao ngươi đã leo lên đứng đầu bảng chứng minh mình năng lực nhưng ta đang còn muốn đứng đầu bảng vị trí bên trên lĩnh mấy năm tiền lương đâu ách nói đến nơi này cao tấn nhìn một chút bốn phía mênh mông nhiều tiên linh quả thụ đông nhiên k i ị m phản ứng giống như không cần đến lĩnh điểm này tiền lương mới ý thức tới sao s ở c u ồ n g d ở khóc d ở cười nói cao tấn xấu hổ lấy nôn náo đầu ai đúng vậy ta hiện tại có hay không có thể trực tiếp đột phá đến sáu mươi cấp đã có thể đột phá sáu mươi cấp sao sợ côn kinh ngạc nói sớm có thể cái kia còn kẹp lấy làm gì ngay vậy cao tấn hai mắt tỏa sáng cười lớn một tiếng lúc này xếp bằng ở đại bạch trên lưng bắt đầu đột phá sợ cung thấy hình cười nhẹ tại bốn phía thiết hạ một tầng cơm chế đem đã lan tràn tới ma khí ngăn cách bên ngoài để tránh ảnh hưởng đến cao tấn đột phá mà đối với năm mươi chín cấp thanh điểm kinh nghiệm sớm đã kéo căng cao tấn đến nói lên tới sáu mươi cấp cơ hồ có thể nói là nước chạy thành sông nhưng trận nhãn trong không gian không có linh khí cho nên chỉ có thể bóp nát một ít linh thạch đến chế tạo linh khí bởi vì đã đạt tới năm mươi chín cấp c ự c h ạ n cho nên chỉ dùng rất ít linh khí liền thành công đột phá đến sáu mươi cấp nhưng tùy theo mà đến thiên phú tiến giai đồng dạng cần tiêu hao đại lượng linh khí còn tốt trước đó từ bùi thị nhất tộc trong tay làm không ít linh thạch không phải thật là có khả năng xảy ra vấn đề Hô. Hô. Hô. số lớn số lớn linh thạch tại sở cồn bảy trong cấm chế vỡ vụn tản mát ra linh khí nồng nặc cũng hóa thành từng đạo chạy xuôi luồng khí xoáy tràn vào cao tấn thể nội nhiều như vậy linh khí đều không đủ ngươi thiên phú tiến giai sao sở cung ở một bên càng xem càng kinh ngạc mãi cho đến cao tấn thiên phú tiến giai sau khi thành công trọn vẹn tiêu hao thường nhân thiên phú tiến giai gần gấp năm lần linh khí quả thực đem sở cung cho cả ngây n g ẩ n cả người thế nào sư tổ có vấn đề gì sao tiểu hoa không hiểu ra sao nói cái này tiểu tử thiên phú không thích hợp sở cung tao mày mặc dù hắn biết cao tấn t h y duyên chi lực không đơn giản nhưng cũng không về phần như thế không hợp t ố i thường à. cùng lúc đó cao tấn cũng kích động mở mắt ha ha xong rồi bây giờ tùy duyên tri lực cùng tất nhiên tri lực hỗ trợ lẫn nhau đã n g h ê n đón chất biến hắn lúc này đã coi như là đúng nghĩa hoàn toàn thể lại nói ngươi tiểu t ử trước đó thiên phú tiến giai thời điểm cũng như thế phế linh khí sao s ở c u n g nghi ngờ nói ách là so với thường n h â n tiêu hao nhiều một chút cao tấn gượng cười gãi gãi đầu bất quá lần này tiêu hao hoàn toàn chính xác thực hơi nhiều có thể là bởi vì cái này giai đoạn thiên phú tăng lên tương đối lớn đi sợ cùng chấm ngâm gật, gật đầu đông nhiên nghĩ đến cái gì người kia nguyên linh x u ấ t sắc tối cao chỉ có gấp sáu lần kèm theo tổn thương a kia lên tới lục giai về sau lại là cái gì hiệu quả tổng không thể là gấp bảy tổn thương a không phải cao tấn lắc đầu cười nói chỉ là tại trước kia kèm theo tổn thương cơ sở bên trên nhiều ngoài định mức kỹ năng hiệu quả tăng thêm sở c u n g thần sắc kinh hãi hơn nửa ngày mới bớt đau đến tốt à cái này tăng lên là có chút lớn nhưng cao tấn rất rõ ràng tùy duyên chi lực tăng lên cũng không phải là mấu chốt tất nhiên chi lực tăng lên mới là mấu chốt sáu mươi cấp sau hắn giữ gốc số tầng đã từ năm tầng hạ thấp một tầng nói cách khác hắn hiện tại vừa ra tay chính là một giai đoạn giữ gốc lại ra tay chính là giai đoạn hai giữ gốc cứ thế mà suy ra đương nhiên đây chỉ là lúc trước hắn dự đoán đến cùng có phải hay không còn có đợi nghiệm chứng kết quả là cao tấn hướng phía ma khí che đậy bầu trời tiện tay quăng một phát hoa thải quang đạn ra ngoài siêu siêu siêu sáu quả quang đạn giống như pháo hoa thăng nhập không trùng viên thứ nhất quang đạn đảo mắt bành trướng thành đường kính một m đại hào quang đạn viên thứ hai đường kính hai m viên thứ ba đường kính ba m mãi cho đến thứ sáu khỏa đường tính sáu mét quang đạn vừa vặn đánh xong một vòng giữ gốc quả nhiên là dạng này cao tấn nội tâm kích động không thôi biết hoa thải quang đạn hiệu quả cùng tiểu pháp cự đặc hiệu sở cuồng rất nhanh phát hiện không thích hợp không khỏi chừng to mắt chuyện gì xảy ra phát động tỷ lệ cũng tăng lên cái này nói như thế nào đây cao tấn âm thầm xoắn suýt một lát cuối cùng vẫn quyết định cùng lao đầu thẳng thắn độ nhi trừ tùy duyên chi lực bên ngoài kỳ thật còn có cái thứ hai nguyên linh thiên phú chỉ là một mực không có cùng ngài nói chương bảy trăm bảy mươi lăm hạch tâm cấm chế mở ra chương bảy trăm bảy mươi lăm hạch tâm cấm chế mở ra cái thứ hai nguyên linh thiên phú sở côn kinh hãi ngươi xác định đều lên tới giai đoạn thứ sáu ngài nói đúng không cao tấn hỏi ngược lại không có khả năng a từ nguyên linh thiên phú hình thành lo dịp bên trên giảng không có khả năng tồn tại song thiên phú nguyên linh a sở côn không thể tưởng tượng trịnh trọng việc mà hỏi ngươi cái thứ hai thiên phú là cái gì tất nhiên c h i lực sở côn ngây người nói tùy duyên c h i lực tất nhiên c h i lực ngươi cái này hai thiên phú thật đúng là một đôi trời sinh hiệu quả đâu hiệu quả là cái gì đại khái chính là cho tùy duyên tri lực một cái giữ gốc phát động tỷ lệ t ỷ như mấy lần công kích không có phát động về sau lần công kích sau nhất định có thể phát động cao tấn đơn giản giải thích nói thì ra là thế sở q u â n bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được tổng cảm giác trước ngươi phát động thiên phú quy luật là lạ lại nói ngài sẽ không tức giận a cái này có cái gì hào hào tức giận sở q u â n dợ khóc dợ cười đổi lại là vi sư cũng không có khả năng tùy tiện nói cho hắn biết người không có sinh khí liền tốt cao tấn giãn nhẹ một hơi ai đúng vậy ngươi phát động tất nhiên tri lực về sau cụ thể là mấy lần tăng tổn thương ngậu nhiên vẫn là. Cố định, từng bậc từng bậc đẩy lên cao ố đ ị tấn gật b c n g bậc đầu cười nói không phải đệ tử cũng đi không đến hôm nay cái này một bước cũng đúng sở côn gật cười khẽ gật đầu thuận thế hỏi vậy ngươi bây giờ cần mấy lần công kích mới có thể nhất định phát động một lần cái quái gì sở q u â n quá sợ hãi một lần đây chẳng phải là cao tấn mỉm cười gật đầu đúng vậy bây giờ tùy duyên chi lực tăng tổn thương đã là nhất định phát động mà lại có thể làm được tầng tầng tiến dần lên thế ngươi cái này hai thiên phú đơn giản sở q u â n kiếp sợ không lời nào để nói lục giai đoạn liền đã đến loại tình trạng này kia đằng sau thất giai đoạn sẽ có biến hóa gì không biết cao tấn buông tay nói chỉ sợ chỉ có bảy mươi cấp thời điểm mới có thể biết sở côn khẽ gật đầu ánh mắt bên trong tràn ngập trở mong ngươi cái này hai thiên phú hợp lại cùng nhau uy lực đã viễn siêu những cái được gọi là đỉnh cấp thiên phú vẫn được vẫn được ngài pháp hải không phải cũng rất lợi hại sao cao tấn khiêm tốn cười một tiếng cùng lao đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi lên nói thật ngươi vừa vận k i a sóng thủ đoạn quả thực đem đồ nhi cho khiếp sợ đến sở q u â n cười nói pháp hải vốn là cái cần năm tháng lắng động thiên phú v i sư sống như thế đại số tuổi đối pháp hải thiên phú lắng động cùng vận dụng sớm đã lô hỏa thuần thanh không có gì tốt kỳ quái đúng rồi ngài vừa vận đồng thời phóng thích mấy cái kỹ năng là thế nào làm được kia là đem pháp hải lực lượng hòa hợp quán thông về sau đạt được năng lực có thể để ta đồng thời kích hoạt nhiều cái kỹ năng mạch kín hòa hợp quán thông nguyên linh thiên phú còn có thể hòa hợp quán thông cao tấn ngây người đương nhiên sở côn cười nhẹ giải thích nói đại đa số nguyên linh thiên phú tại đạt tới mười giai đoạn về sau cũng sẽ ở nguyên linh thể bên trong hình thành một bộ cùng loại với kinh mạch mạch lạc đem bộ này mạch lạc hòa hợp quán thông về sau liền có thể thu hoạch được một hạng ngoài định mức hiệu quả cùng loại với kỹ năng mạch kín tinh thông hiệu quả còn có loại chuyện này cao tấn kinh ngạc nói trước đó làm sao chưa từng nghe nói、qua. sở q u â n c ư ờ i nói đó là bởi vì có thể đem thiên phú hòa hợp quán thông người có thể đếm được trên đầu ngón tay đối đại đa số tu sĩ đến nói đem thiên phú tăng lên tới đệ thập giai đoạn liền đã đến đầu cao tấn hiểu rõ gật đầu trong lòng khó tránh khỏi có chút t i ế n m ố i nguyên bản hắn là muốn học một chiêu này không nghĩ tới vậy mà là pháp hải tinh thông năng lực muốn học đều học không được tiểu hoa ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù dù sao nàng đối đương kim hệ thống tu luyện cũng không phải là hiểu rất rõ nhưng nàng cũng không đốc tóm lại có thể nghe ra chút mấu chốt tin tức đó chính là người bình thường chỉ có một cái nguyên linh thiên phú mà cao tấn lại có hai cái mà lại mỗi một cái đều rất lợi hại đương nhiên thiểu hoa đối với cái này cũng không kỳ quái bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết cao tấn địa vị không đơn giản mắt thấy trận nhãn hạch tâm bên kia chậm chạp không có gì đạo tĩnh cao tấn trong lúc rảnh rỗi không khỏi lần nữa đem ánh mắt hướng về phụ cận tiên linh quả thụ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nếu không vẫn là nhiều hái điểm tiên linh quả a kiên nhẫn trở lấy chính là phí cái kia kình làm gì sợ c ũ n g nói cao tấn dợ khóc dợ cười nói ta hiện tại xác thực không cần đến nhưng ta cổ thương phái nhưng còn có một đại gia từ người đâu được không dễ dàng tiến đến một chuyến cho tông môn mang một ít trở về không tốt sao như thế s ở c u n g c h ầ m ngâm g ậ t gật đầu ừng vậy liền nhiều hái điểm nói xong liền bắt đầu trắng trận huy động ống tay áo sau đó tại cao tấn cùng tiểu hoa khiếp sợ trong ánh mắt tường đạo cùng phong c u ố n sạch lấy hàng ngàn hàng vạn tiên linh quả từ bốn phương tám hướng tụ lại tới cuối cùng rơi vào đến s ở cùng trong túi chữ v ậ t cái này kinh khủng hái hình tượng kéo dài thật lâu ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả tiên linh quả thụ đều thành chùi lùi rắn vẻ về phần mặt đất thảm vi khuẩn bên trên những cái tia tóc đỏ căn bản cũng không kịp phản ứng hô hô hô phô thiên cái địa màu đỏ c u ồ n g phong không ngừng rót vào sở c u ồ n g túi chữ vật trong bất chi bất giác sở c u ồ n g túi chữ vật đã đổ đầy quay đầu quát o v i sư túi chữ vật đầy dùng ngươi a tốt tốt cao tấn lấy lại tinh thần vội vàng mở ra mình túi chữ vật sau đó tại sở c u ồ n g điều khiển hạ quyền đ ầ y tiên linh quả c u ồ n g phong rót vào trong đó nhìn xem trong túi chữ vật dần dần trồng chất như núi tiên linh quả cao tấn lại có loại thẻ nhạt vô vị cảm giác từng có lúc hắn còn đem tiên linh quả xem như một loại hiếm có chân quý tài nguyên nhưng bây giờ hắn đã nhẹ nhõm thực hiện tiên linh quả tự do trong bất chi bất giác cao tấn túi chữ vật cũng đã nhanh muốn giả đầy cũng chính là ở thời điểm này hát vụ tràn ngập chỗ sâu chuyển đến một tiếng kinh thiên động địa trầm đục ngay sau đó một cố kinh người năng lượng sóng xung kích hoáy động mà đến ngạnh xinh xinh đem c h ạ m linh giáo làm ra hát vụ đã không còn một mảnh cao tấn bên này có sở còn cùng, cùng tiểu hoa hai vị đại lao che chở rất nhẹ nhàng liền đỡ được sóng xung kích trận nhãn hoạch tâm đã mở ra xuất phát sở c ù n nhìn chăm chú trận nhãn chỗ sâu phương hướng thần tình kích động đúng rồi ngài vị kia lão bằng hữu đâu không cùng hắn cùng một c h ỗ sao loại này thời điểm còn phân bằng hưu gì không bằng hưu tất cả mọi người là cạnh tranh đối thủ s ở q u â n b i ể u m g ô i nói chờ sự tình kết thúc về sau lại giao lưu tình cảm không m u ộ n cao tấn vậy mà không phản b ắ t được rất nhanh s ở q u â n trên thân liền dập dờn mở một vòng gợn sóng không gian đem đại bạch toàn bộ bao vào một giây sau rõ ràng đã xuất hiện ở hạch tâm khu vực phụ cận không trung xa xa nhìn lại còn có thể nhìn thấy không ít lưu quang đang từ bốn phương tám hướng hướng bên này tụ tập rõ ràng đều là hướng về phía trận nhãn hạch tâm tới cùng lúc đó cao tấn cũng rốt cục thấy rõ trận nhãn hoạch tâm bộ dáng kia là ngồi một chỗ rơi vào tiên linh quả thụ rừng trung ương huyết sắc hoang đ ị a kéo dài vô biên tinh hồng s ắ t thảm vi khuẩn bị ngăn cách tại đất hoang biên giới r ừ n g bước mà tại mảnh này huyết sắc hoang đ ị a phía trên phân bố cái này đông đảo từ nham thạch tự nhiên hình thành thiên nhiên kiến trúc rất là kỳ lạ đây chính là trận nhãn hoạch tâm sao cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói chân nguyên đâu chân nguyên ở đâu chân bảy trăm bảy mươi sáu lao q chân bảy trăm bảy mươi sáu lao q ở sâu dưới lòng đất sở cung ánh mắt tại rộng lớn đất hoang bên trên nhanh chóng lục x o á t trước tiên cần phải tìm tới thông hướng dưới mặt đất cửa vào mới được ách trực tiếp đào xuống đi gặp sẽ không càng nhanh cao tấn đề nghị sở cung sạ mặt m lại nói có thể đào được động vi sư sớm động thủ đ à o nói xong liền chỉ huy đại bạch hướng đất hoang trên không ngao du trôi qua cùng lúc đó những phe khác lao quái vật nhóm cũng đều từ khác nhau phương hướng tràn vào hết u y s ắ c hoang địa bên trong chỉ bất quá hiện giai đoạn còn không phải động thủ thời điểm tất cả mọi người đang bận bịu tìm cửa vào căn bản không g à n h tranh đấu nhưng huyết sắc hoang địa bên trong trạm linh giáo tà tu nhóm coi như không nghĩ như vậy các phương lão quái vật nhóm vừa mới tiến huyết sắc hoang địa không lâu liền lần lượt bị đông đảo trạm linh giáo t r ă m cấp tà tu cản trở không cần nghĩ cũng biết những n à y tà tu là đang giúp bọn hắn thánh chủ kéo dài cạnh tranh đối thủ không phải sao cao tấn ba người bên này cũng rất nhanh gặp được một đợt t r ă m cấp tà tu những n à y tà tu cũng không nói nhảm đi lên liền trực tiếp đậu thủ dòng d ã năm tên t r ă m cấp tà tu liên thủ vây công khí thế vẫn là rất đủ đáng tiếc bọn hắn đối thủ là cao tấn hai cha con cộng thêm sở cồn cái này ba người cũng liền sợ cùng coi như bình thường còn lại đều không phải người bình thường bao quát đại bạch ở bên trong một đám đồ không có mắt mắt thấy năm tên trăm cấp tà tu liên thủ đánh tới sợ cùng khinh miệt cười một tiếng khi thế mãnh liệt ở giữa quỷ dị ám sắc quan g c ầ u lần nữa xuất hiện nháy mắt đem năm tên tà tu vây k h ố n trong đó sau đó t ầ n g t ầ n g lớp lớp đại chiêu cấp pháp thuật từ sợ cùng thể nội trào lên mà ra bất quá sợ cùng tổn thương đối với mấy cái này trăm cấp tà tu không có ý nghĩa gì chân chính có thể đối bọn hắn có hiệu lực chỉ có kỹ năng bổ sung nguyên tố hiệu quả lực phá hoại cùng lực sát thương nhưng dù vậy nam tên trăm cấp tà tu vẫn như cũng bị sở cùng áp chế không t h ở nổi trạng thái cấp tốc trượt không có biện pháp sở cùng đại chiêu cấp pháp thuật liền cùng không đòi tiền đồng dạng ra bên ngoài ném căn bản chống đỡ không đến nhưng có sao nói vậy đám này trăm cấp tà tu xác thực rất lợi hại tại t r ê n lệnh cảnh giới đến tận đây c h í lớn tình hôn giới có thể tại sở cùng dưới tay kiên trì lâu như vậy m u ố n biết lúc trước kêu ba tên b ắ t phẩm trung kỳ lão quái vật đều không kiên trì được lâu như vậy t i ế u hoa ngươi tới đi cao tấn thấy hình không khỏi nhìn về phía một bên tiểu hoa thương tổn của ngươi đối bọn hắn là có hiệu quả ừ m tiểu hoa nhu thuận gật đầu lúc này bắt đầu xuất thủ đơn giản mấy chiêu công kích đến đi trực tiếp đem năm tên trăm cấp tà tu đánh trở tay không kịp to lớn ám s ắ c quang cầu bên trong quanh quần tà tu nhóm tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra trước mắt tiểu nữ hài này vì sao kinh khủng như vậy mà lại đánh ra tổn thương bọn hắn đều không cách nào miễn dịch tình cảnh này t i u liền bên cạnh sở q u ầ n cũng nhìn ngây ngẩn cả người chuyện gì xảy ra tiểu hoa công kích không nhận tà tu miễn dịch đúng thế cao tấn gật đầu giải thích nói dù sao nàng không phải nguyên linh tu sĩ sở công giật mình gật đầu nói cách khác tà tu loại này quỷ dị phương thức tu luyện chỉ có thể nhằm vào nguyên linh tu sĩ đi trước mắt đến xem đúng thế cao tấn gật đầu cười một tiếng mắt thấy một tà tu t h ừ cơ đánh l ê n tới lúc này huy động t i ể u pháp cự chém ra một kiếm ông rộng một mét kiếm khí khuấy động mà ra nhẹ nhõm đánh lui tên kia tà tu đồng thời đánh ra một chuỗi không tầm t h ư ờ n g tổn thương số lượng một bốn năm hai i chín một vạn bốn tổn thương nói có cao hay không nói thấp không thấp nhưng đối với đám này ngay cả thanh máu đều không có trăm cấp tà tu đến nói nhưng lại có cực mạnh lực sát thương bị kiếm khí đánh lui tà tu khó có thể tin nhìn xem trước ngực mình vết thương, hiển nhiên không nghĩ tới cao tấn cũng có thể đối với hắn tạo thành tổn thương cùng lúc đó mặt khác bốn tên tà tu cũng đã là n ỏ mạnh hết đà muốn rút lui lại phát hiện căn bản trốn không thoát á m sắc q u ă n g cầu vây khốn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sở q u ầ n phô thiên cái địa kỹ năng áp b á c h tới rất nhanh tại tiểu hoa cùng sở q u ầ n phối hợp xuống năm tên trăm cấp tà tu theo thứ tự đổ xuống hóa thành từng bãi từng bãi màu đen bùng não cao tấn vốn còn muốn lại đến mấy đạo kiếm khí thừa cơ luyện tay một chút lại phát hiện mình liền xuất thủ cơ hội đều không có giải quyết hết tà tu phiến thức mấy người tiếp tục bắt đầu tìm kiếm thông hướng dưới mặt đất cửa vào một lát sau phía dưới một tòa thiên nhiên nham thạch kiến trúc phụ cận chuyển đến một trận ngắn ngủi chiến đấu ba đậu sở c u n g theo bản năng nhìn về phía bên kia lông mày không khỏi đám lên bắt đầu là hắn ai cao tấn nhìn không rõ người phía dưới mơ hồ có thể nhìn ra là một lao giả một thanh niên một cái khác cùng vi sư không sai biệt lắm lao quái vật sở c u n g ngưng mi khai miệng nói táng hồn hải tây bộ hải vực bên kia một con hóa hình yêu thú bản thể là một con kình thiên rùa đồng dạng đều gọi hắn lao ô quy hóa hình yêu thú. cao tấn hơi kinh hãi. Đây cũng là l hắn rốt cuộc thú, hơn n、so、thấy m định phong n hóa h ì rõ cái này lao ô quy tướng mạo xoay người lưng cỏng môi trên giữ lại hai tốn diêm mép đỉnh ngầu còn sót lại lấy mấy cây thưa thất tóc nhưng dáng người lại cường tráng vô cùng hoàn toàn không giống cái lao nhân nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là lao ô quy bên người thanh niên chính là cao tấn vừa v ậ n kết bái đại ca từ long hạo cao lão đệ nhìn thấy cao tấn từ long hạo biểu lộ phức tạp mà kinh ngạc ngươi cũng bị bắt lấy rồi ách thế thì không có cao tấn cười cười lúc này giới thiệu nói bên cạnh ta đây chính là gia sư ngươi sư phụ từ long hạo nao nao nội tâm rất là rung động s ở q u ò n có chút hăng hái dò xét từ long hạo một chút cười hỏi bằng hữu của ngươi không, không không không chỉ bằng hữu mà là kết bái huynh, đệ. Cao tấn chứng kết bái huynh đệ. sở cùng a o t trạc đàng hư n c nhẹ g điệu nói đừng cho là ta không biết ngươi tiểu tâm tư ngươi nếu dám có ý đồ với bọn họ tin không tin ta đem ngươi mai rùa tháo khu khu lao ô quy lung túng ho khan vài tiếng cười nói sở đạo h ư u tính tình vẫn là như thế táo bạo điều kiện có thể chậm rãi trò chuyện mà sở công s ầ m mắt lại ngươi thấy ta giống là muốn nói với ngươi điều kiện dáng vẻ sao ngươi nhìn dạng này như thế nào đạo h ư u dưới chân đầu dị thú này n g ư ơ i mà nói chỉ là một con pet có thể đối lao phu n mà nói lại có tác dụng lớn sở đạo h ư u mở điều kiện đi lao ô quy trầm ngâm một phen lùi lại mà cầu việc khác nói nghe xong đối phương đang có ý đồ xấu với nó đại bạch lập tức không vui mở ra huyết bùn đại khẩu đối lao quy chính là dừng lại q u ầ phun tiểu hoa cũng không nhịn được cười lạnh tiểu vương bác ngươi có phải hay không có chút phân không rõ tình thế la ô quy mặt mo cứng đờ hiển nhiên không quá hứa thích con rụa sưng hô thế này tiểu d ư ơ n linh nếu không phải nhìn sở đạo hữu mặt mũi ngươi bây giờ đã chết la ô quy khuôn mặt âm lanh nói cho cười liền ngươi cái tiểu vương b á t cũng muốn giết bản tiên tiểu hoa n g ệ n g mai cười một tiếng thuận thế chấn an đại bạch nói đại bạch đừng sợ tỉ tỉ cùng sư tổ cái này đem cái này tiểu vương b á t làm thịt cho ngươi nấu canh rụa uống chương bảy b i ế t khó mà lui chương bảy biết khó mà lui đại bạch g i e o họ kêu to vài tiếng đúng đưa thân thể cao lớn như là một con chó cầm người thế ác q u y ề n lại nhìn lao ô quy bên này hiển nhiên bị tiểu hoa cho chọc giận tuốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu dược linh sở đạo hữu đã không vội mà ăn nó vậy liền để lao phu đến giáo h ơ n giáo hơn nó nói đẩy trưởng đánh ra một đạo kinh phong trực kích tiểu hoa mà đi ẩm sở cùng huy động ống tay áo nhẹ nhõm đem hóa giải giống như c ư ờ i mà không phải c ư ờ i mở miệng nói ai nói ta muốn ăn nàng sở đạo hữu lời này cái gì ý tứ tiên phẩm dược linh thế gian khó tịm không ăn giữ lại làm gì Lao Âu u q sở côn g khỏi lạnh lùng y n tới đối mặt khi thế dần dần kéo lên lao、Âu、quy cũng không đốc có thể nhìn ra sở côn không giống đang nói đùa sắc mặt không khỏi âm tình bất định thì ra là thế là lao phu liều lĩnh lỗ mãng lao ô quy mặt ngoài xin lỗi kỳ thực âm thầm thả ra khí thế thăm dò sở cùng thực lực hai người mặc dù đồng vị bắt phẩm đ ỉ n h phong nhưng giữa lẫn nhau chưa hề chân chính giao thủ qua mà lại sở cùng rời đi táng hồn hải nhiều năm như vậy lao ô quy cũng đoán không được sở cùng hiện tại thực lực ha <cười> ha <cười> vẹn vẹn một câu xin lỗi liền xong việc rồi cảm nhận được lao ô quy thăm dò sở cùng không khỏi cười lạnh tiền bối đến đều tới không được lưu lại chút gì lao ô quy sầm mặt lại sở đạo hữu cái gì ý tứ không có gì ý tứ vừa đ ộ nhi này của ta cũng đã nói bên cạnh ngươi vị này tiểu huynh đệ là hắn kết bái huynh đệ nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là vãn bối của ta sở q u â n bình tĩnh nói tiền bối hoặc là liền đem ngươi bên người tiểu huynh đệ lưu lại hoặc là chính ngươi lưu lại đạo hữu là đang uy hiếp lão hủ lão âu quy sắc mặt khó coi có thể như thế lý giải hừ lão âu quy hừ lạnh một tiếng khí thế bạo tăng giống như một đầu cự thú đứng tại nơi đó ngươi ta cùng là b ắ t phẩm định phong ngươi cảm thấy ngươi có cái này năng lực không thử một chút làm sao biết đâu sở côn cười thầm một tiếng khí thế kinh khủng đột nhiên bung ra m à u la m nguyên linh hư ảnh ở sau l ư n g h i ệ n hiện tựa như tinh không tự nhân ngay sau đó như thủy triều kéo dài không dứt pháp lực từ nguyên linh bên trong chạy xuôi mà ra tại tinh hồng sắc trên bầu trời ngưng tụ ra một đầu bên ngông ngân hà trước một giây còn tại nói dọa lao ô quy một giây sau liền bị dọa đến nghe tin đã sợ mất mật người người người lao ô quy quá sợ hãi nhìn về phía sở cùng ánh mắt liền cùng gặp quỷ đồng dạng kinh mạch c h í n phá không hổ là lao tiền bối quả nhiên có nhã lực sở cùng đứng nạo nghễ tại pháp lực trường hà bên trong bình tinh cười nói biết được sở cùng đã kinh mạch c h i n phá một bên cao tấn đồng dạng bị giật nảy mình lao âu quy bên cạnh từ long hạo cũng không khỏi kinh ngạc lấy mở to hai mắt nhìn đến từ thượng giới hắn rất rõ ràng thuộc tính chín phá ý vị như thế nào tiểu hoa mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng cũng có thể cảm giác được sở cùng trên người tán phát ra lực các bách lao âu quy có thể sống tạm đến bây giờ tự nhiên không nốc xem xét sở cùng đã hoàn thành kinh mạch chín phá lập tức đổi một bộ sắt mặt đã như vậy kia bên cạnh cái này tiểu h u n h đệ coi như là lao phu cho sở đạo h ư u quà tặng nói xong tiện tay rời khỏi một đạo kinh khí đem từ long hạo đưa đến đại bạch trên lưng sau đó cả người như như đạn pháo hướng về sau phương lao vùn vụt mà ra hóa thành một đầu so đại bạch còn muốn to lớn màu xanh tấm cử quy trốn chạy vô tung vô ảnh tiểu hoa t h ấ y hình trong lòng còn có chút khó chịu liền như thế thả hắn đi rồi cái này lao ô quy bảo mệnh thủ đoạn rất nhiều muốn giết hắn được hao phí không ít công phu vẫn là tìm được trước dưới mặt đất cửa vào tương đối quan trọng sở cùng tỉnh táo lấy thu hồi pháp lực trường hạ khí thế cũng dần dần thu liễm từ long hạo từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần vội vàng tiến lên hướng sở cùng biểu thị càm t ạ đa tạ tiền bối cứu rút nếu là đồ nhi này của ta huynh đệ lao phu tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ sở cung không quan trọng k h o á t khoác tay có chút hăng hái tưởng tận xem xét từ long hạo vài lần tựa hồ nhìn ra chút cái gì chật chược tiểu h u n h đệ địa vị không nhỏ à từ long hạo xấu hổ lấy cười cười không trả lời thẳng chỉ bằng ngươi trên thân kia một sởi khí t ứ c là ô quy cũng không dám đem ngươi thế nào sở cung ý vị thâm trường nói chỉ là lao phu có chút hiếu kỳ nhà ngươi trưởng bồi phí như thế đại kình đưa ngươi đến hạ giới là vì cái gì cái này từ long hạo do dự nửa ngày trầm n â m phun ra bố chữ đã thông đế lộ sở c u n g sắc mặt khẽ giật mình ám hít sâu một hơi nói tê tiểu hữu cái này nhiệm vụ có chút nặng à? ngài cũng cảm thấy hy vọng không lớn sao tứ long hạo nhữ m à y h ỏ i nói thật s ắ c thực hy vọng không lớn nhưng tóm lại vẫn là tồn tại một khả năng nhỏ nhoi tính sở c u n g chấm ngâm một lát thình l i n h d o hỏi đúng rồi tiểu hữu là cái gì nguyên linh thiên phú bất diệt chiến thể tứ long hạo do dự nói bổ sung cộng thêm trời sinh trọng đồng t sở c u n g thần s ắ c giật mình bất diệt chiến thể thêm trời sinh trọng đồng tia xác thực vẫn là có chút hy vọng tứ long hạo hỏi tiếp theo tiền mối nhìn vạn bối tương lai đả thông đế lộ hy vọng có chừng mấy phần đã thấy sở cùng nhịn không được cười lên nói bất d i ệ t chiến thể thêm trời sinh trọng đồng đả thông đế lộ chỉ là vấn đề thời gian mấu chốt ngay tại tại tiểu hữu còn có bao lâu thời gian không đủ hai trăm năm từ long hạ o nói k i ê u đ o á n chừng có chút treo sở cùng không chút do dự lắc đầu nói hai trăm năm không đến thời gian muốn đả thông đế lộ liền một thành hy vọng đều không có đa tạ tiền bối chỉ điểm từ long、Hạo、hít ạ o h sâu một hơi bất đắc dĩ than nhẹ vạn bối cũng chỉ có thể làm hết sức lúc này sở cùng đống nhiên lời nói xoay chuyển giống như cười mà không phải cười mà nói nhưng nếu như là cao t ấ n cái này tiểu tử hai trăm năm thời gian vẫn rất có khả năng ừ n từ long hạo không khỏi nhìn về phía cao tấn sau đó rơi vào trầm tư suy nghĩ kỹ một chút hình như cũng đúng phụ thân tiện hắn hạ giới mục đích là một lần nữa đả thông đế lộ nhưng cũng không có yêu cầu hắn tự mình đả thông đế lộ nói cách khác chỉ cần có người có thể tại hai trăm năm bên trong một lần nữa đả thông đế lộ là đủ một bên cao tấn nghe như lọt vào trong sương ngủ biểu lộ cổ cái nói lại nói các ngươi đến tột cùng đang đánh cái gì bí hiểm ta làm sao nghe không hiểu không nói gì nói ngươi tốt đâu sở cung i ĩ u môi cười một tiếng sau đó liền dẫn đội ngũ tiếp tục tìm đ ò i mà từ long hạo thì vụng trộm cùng cao tấn hỏi thăm về sở cung địa vị cao lão đệ ngươi vị sư tôn này lai lịch gì ta tại táng hồn hải nhiều năm như vậy vậy mà chưa từng nghe nói qua có nhân vật như vậy từ long hạo lặng lẽ meo meo tiến đến cao tấn bên cạnh hỏi chưa từng nghe qua là được rồi cao tấn bật cười khanh khách bởi vì hắn vốn cũng không phải là táng hồn hải tu sĩ suýt nữa quên mất lão đệ cũng không phải táng hồn hải tu sĩ từ long hạo giật mình nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lấy sở tiền bối cùng cao lão đệ trình độ đến xem các ngươi bên kia có phải là so táng hồn hại còn cường thịnh hơn ách cao tấn lắc đầu nói thế thì không có chúng ta bên kia linh khí mỏng manh đều là chút tiểu môn tiểu phái không ra gì thật hay giả từ long hạo bán tín bán nghi nhưng ta làm sao cảm giác lão đệ chỗ tông môn rất mạnh bộ dáng chương bảy trăm bảy mươi tám lại thêm một viên đại tướng chương bảy trăm bảy mươi tám lại thêm một viên đại tướng có sao cao tấn dợ khóc dở cười nói ngươi sẽ không cũng bởi vì nhìn thấy ta cùng ta sư phụ rất lợi hại đã cảm thấy chúng ta cổ thương phái cũng rất mạnh à không chỉ là bởi vì các ngươi từ long hạo chững chạc đàng hoàng nói bổ sung còn có kỳ nham thương hội diệp lang huynh vẹn vẹn chỉ là bái nhập các ngươi cổ thương phái hơn một tháng thực lực đã đột nhiên tăng mạnh đó là bởi vì diệp lang bản thân liền rất ưu tú mà lại cùng vạn kiếm quy tông mười phần phù hợp cao tấn giải thích nói đã thấy từ long hạo một mặt chắc chắn nói lao đệ cũng đừng khiêm tốn sau lưng ngươi tông môn tuyệt đối không đồng nhất không nói những cái khác chỉ là có bát phẩm cường giả tối đỉnh toạ chấn điểm này rất nhiều cái gọi là cấp chín tông môn đều sò không lên hát ngươi kiểu nói này còn giống như thực sự là cao tấn âm thầm gật đầu mặc dù hắn sớm biết cổ thương phái không có mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy nhưng thật đúng là không chút truy đến cùng qua suy nghĩ kỹ một chút cổ thương phái còn giống như thật không kém dứt bỏ cao tấn cùng sở cùng đây đối với gác t r o n g một mạch sư đồ không nói cổ thương phái bản thân nội tình cùng tiềm lực cũng là rất sâu không nói những cái khác tối thiểu cái này một đời lãnh đạo đoàn hát đều cái đỉnh cái ưu tú không có một cái kém cỏi lại hướng xuống nói lời nội môn những cái kia thân truyền đệ tử cùng tinh anh các đệ tử cũng đều là cực tốt người kế t ụ luận thiên phú luận tư chiết luận ngộ tính hoàn toàn không thể so táng hồn hải những cái kia thiên tài t r ê n h l ệ n h sở dĩ nhìn qua chẳng ra sao cả hoàn toàn là bởi vì linh khí mỏng manh cùng tài nguyên tu luyện hạn chế nói như vậy nếu như cổ thương phái tử vừa mới bắt đầu liền có táng hồn hải điều kiện tu luyện chỉnh thể thực lực trí ít có thể tăng lên gấp mấy lần ai đúng long ca làm sao đột nhiên quan tâm tới chúng ta cổ thương phái rồi cao tấn tử trong suy nghĩ lấy lại tinh thần nghi ngờ nói chỉ thấy từ long hạo xấu hổ lấy cười cười sau đó mang theo điểm không tốt ý tứ mở miệng nói l ã o đệ có phải là không để ý đến một kiện rất trọng yếu chi tiết vì h u y n h ta kỳ thật vẫn là cái không môn không phái nhàn tàng người cái gì ý tứ cao tấn kinh ngạc ngây người nói ngươi đây là muốn gia nhập chúng ta cổ thương phái là như thế cái ý tứ từ long hạo gật đầu cười nói chính là không biết quý tông cửa có thu hay không ta cái này lai lịch không rõ người thu câu còn không được loại kia cao tấn mừng rỡ không thôi không có biện pháp không nói trước từ long hạo có bao nhiêu ưu tú chỉ là từ long hạo tại thượng giới bối cảnh liền là đủ mang cho cổ thương phái rất nhiều vô hình c h ố tốt chỉ là không nghĩ tới từ long hạo vậy mà lại chủ động gia nhập bọn hắn cổ thương phái vậy liền cực khổ phiền lão đệ dẫn tiến một phen thứ long hạo cười nhẹ nói lời cảm tạ cao tấn kích động sau khi không khỏi nhìn về phía sở cường sư phụ sư phụ ngươi nghe được không long hạo huynh muốn gia nhập chúng ta cổ thương phái nhìn ta làm gì chuyện này cũng không về ta quản sở cường ngây người nói ngài muốn quản ai còn có thể ngăn được ngài là a cao tấn cười đùa hỏi lời nói là nói như vậy không sai nhưng dù sao cũng phải cho tiểu vân vân bọn hắn một điểm tôn trọng không phải sở cường dợ khóc dợi nói lại một cái coi như vi sư cưỡng ép kéo hắn nhập môn nhiều lắm là cũng chỉ là cái nội môn đệ tử thân truyền còn được là tiểu vân vân chính bọn hắn định đoạt vi sư luôn không khả năng cố gắng nhét cho bọn hắn à. có đạo lý cao tấn sâu tưởng rằng gật đầu bất quá long ca cũng không thiếu truyền thừa cái gì làm cái nội môn tinh anh cũng đủ rồi đừng đừng đừng lao đệ nếu có thích hợp truyền thừa vi huynh vẫn là cảm thấy rất hứng thú mắt thấy cao tấn liền muốn giúp hắn đánh n h ị p từ long hạo vội vàng nói bổ sung dạng này à, vậy cũng chỉ có thể chờ trở, trở về cao tấn hiểu rõ gật đầu bất quá ngươi yên tâm lấy ngươi thiên phú và thực lực mấy vị trưởng t ọ a sư chất nhóm chắc chắn sẽ không cự tuyệt trưởng t ọ a sư chất t ứ long hạo vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc cao tấn không khỏi sắt lấy bày lên giá đỡ không có nghe được diệp lăng huynh gọi ta tiểu sư thúc tổ sao không có biện pháp ta mạch này bối phận cao có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g thì ra là thế t ứ long hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó thử thăm dò mắt nhìn sở cuồng hỏi xin hỏi sở tiền bối nhưng còn có thu đồ suy nghĩ đừng suy nghĩ chúng ta mạch này nhất mạch đơn truyền mỗi một đời chỉ lấy một cái đệ tử cao tấn nói như vậy sao từ long hạo tiếp n ú i than nhẹ kia thật là quá đáng tiếc lúc này sở côn đ ố n g nhiên cười nhẹ mở miệng yên tâm đi tiểu ra hỏa tông trong môn tất cả đỉnh núi truyền thừa sẽ không để cho người thất vọng chỉ giáo cho từ long hạo ánh mắt khẽ nhúc ních một bên cao tấn cũng q u ă n g tới hiếu kỳ ánh mắt dù sao lấy từ long hạo thân phận khẳng định là không thiếu đỉnh cấp truyền thừa nói đùa người thế nhưng là tiên đế con trai tiên đế con trai hiểu không chỉ thấy sở côn một lần tuần sát tình huống phía dưới một lần vân đạm phòng khinh suy tư nói nhớ không lầm đợi thứ c h i n trưởng môn giống như cũng là bất diện chiến thể mà lại lưu lại qua một bộ hoàn chỉnh truyền thừa cái gì đồ chơi ta cổ thương phái còn đi ra bất diệt chiến thể trưởng môn cao tấn hoảng sợ nói ngạc nhiên ta cổ thương phái mặc dù khuất tại đại vân châu nhưng lịch đại trưởng môn đều không phải hạ người n g bình thường sợ c g m i ứ u môi cười nói liền nói tiểu vân vân đi ngươi cảm thấy hắn yêu sao đương nhiên không kém kia đời tiếp theo giang thiếu đình đâu giống như cũng rất mạnh bộ dáng cao tấn trầm n g â m gật gật đầu tuy nói tiểu giang giang một mực bị hắn án lấy khi dễ nhưng không thể không thừa nhận pháp tôn tương lai bất khả hà lượng Mà lại không cao h mạch, đỉnh ỉ là trường môn một mạch, tất cả đỉnh núi, trường t môn núi cả ọ cũng cái cái có cảm giác được cổ cũng xác cổ chiến có đỉnh đồng người Nghĩ như nhiên thương như dáng. nói nói ngài định thương truyền đều đều đột đi ưu quá là lời lại, à phái phái thời phải diệt thể thừa, thể tú, tụ. tốt bất Bất ta bất kế vậy, v bộ được tấn a ca pháp sao. Cao long nhãn pháp t không khỏi có chút hoài nghi dù sao người từ long hạo tra ruột thế nhưng là một vị có được bất diệt chiến thể thiên đế cao lão đệ lời ấy sai rồi bất luận một vị nào bất diệt chiến thể tiền bối truyền thừa tại ta mà nói đều là không nhiều lắm chân bảo từ long hạo có chút kích động nói chỉ là không nghĩ tới quý tông vừa vặn liền có cái này phương diện truyền thừa nghe vậy sở cùng có chút tán dương nhìn từ long hạo một chút ngược lại hướng cao tấn giải thích nói ta cổ thương phái kêu phần bất diện chiến thể truyền thừa chưa hẳn so tiểu gia hỏa này tranh lệ n h thật hay giả cao tấn một mặt hoài nghi một bên từ long hạo cũng không khỏi xưng sở một chút nói thế nào h ắ n kế thừa cũng là tiên đế y bắt truyền thừa nếu là cái khác truyền thừa vi sư tự nhiên không dám nói lớn lối như thế duy chỉ có phần này bất diện chiến thể truyền thừa vi sư có cái này tự tin sở cùng ý vị thâm trường nói bởi vì phần này bất diệt chiến thể truyền thừa cùng người ta công pháp truyền thừa đến từ cùng một cái địa phương ngài là nói huyền thương cổ t r u n g cao tấn kinh hãi không phải nói chỉ có chúng ta gác chung một mạch có thể từ cổ t r u n g thu hoạch truyền thừa sao mọi thứ đều có ngoại lệ kia phần truyền thừa nhưng thật ra là huyền thương cổ t r u n g chủ động lựa chọn chín đời trưởng môn khả năng cổ t r u n g nó lão nhân ra cảm thấy phần này truyền thừa chỉ có phối hợp bất diệt chiến thể mới có thể phát dương quang đại đi ách dạng này cũng được cao tấn mộng bức gãi gãi đầu kỳ thật không chỉ là trưởng môn một mạch nói cứng bắt đầu bây giờ cổ thương phái tất cả đỉnh núi trong truyền thừa nhiều bao nhiêu ít đều có chút cổ t r u n g truyền thừa cái bóng sợ côn cười nhẹ giải thích nói không phải bọn hắn cũng sẽ không đem huyền thương cổ trung phụng làm tông môn thánh vật thì ra là thế cao tấn giật mình gật đầu mà một bên từ long hạo thì nghe không hiểu ra sao huyền thương cổ t r u n g là chúng ta cổ thương phái chân phái pháp bảo một ngụm rất thần kỳ thanh đồng cổ t r u n g cao tấn đơn giản giới thiệu nói ta mạch này chính là phụ trách thủ hộ cổ chung chương bảy trăm bảy mươi chín hòa diễm dị thú chương bảy trăm bảy mươi chín hòa diễm dị thú từ long hạo cái hiểu cái không nói ý là cổ t r u n g bên trong lần chứa lấy các loại truyền thừa mà cao lao đệ cùng sở tiền bối truyền thừa chính là đến từ cổ t r u n g có thể như thế lý giải cao tấn gật đầu sách kia vi huynh thật đúng là muốn gặp một lần cái này huyền thương cổ t r u n g từ long hạo hiếu kỳ nói sở côn mở miệng nhắc nhở nhìn xem có thể nhưng tuyệt đối đừng đánh huyền thương cổ t r u n g chủ ý không phải ngươi tiểu t ử sẽ chết rất thảm đối mặt sở côn lạnh lẽo u y áp từ long hạo vội và ngật đầu ngài yên tâm vạn bối còn không về phần làm ra lén lút sự tình vậy là tốt rồi sở côn khẽ gật đầu ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ hướng phía dưới vừa mới phiến x ô i trào a o nham tương bên trong cao tấn ba người tự nhiên đã nhận ra sở cùng dị dạng nhao nhao mở miệng nói thế nào phía dưới a o nham tương bên trong ẩ n ẩ n có chân nguyên chi khí tiêu tán ra rất có thể có dấu thông hướng dưới mặt đất cửa vào sở cùng chấm n g â m một phen lúc này ra hiệu đại bạch hướng ao nham tương lao xuống cũng để đại bạch thu nhỏ hình thể sau đó tại đại bạch bốn phía chống lên một tầng màu đen trong suốt vòng phòng hộ dùng để ngăn cách nham tương nhiệt độ cao phù phù có sở cùng hỗ trợ đại bạch trực tiếp một đầu đâm vào a o nham tương bên trong bên kia, tiểu hoa cũng rất nhanh đã nhận ra chân nguyên chi khí hương vị mừng rơi chỉ hướng nham tương chỗ sâu cái nào đó phương hướng đại bạch k i n h minh một tiếng hướng phía tiểu hoa vạch phương hướng một đường chui vào một lát sau chân nguyên tán phát kỳ lạ năng lượng ba động càng ngày càng rõ ràng lấy về phần cao tấn cùng từ long hạo đều có thể rõ ràng cảm giác được sở cùng dùng thần thức dò xét một phen nói phía dưới là một cái rất lớn cửa hàng trực tiếp chui vào là đủ sau đó đại bạch nghe theo sở cùng chỉ lệnh thuận ao nham tương phía dưới cửa hàng chui xuống dưới từ cửa hàng sau khi ra ngoài hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một mảnh rộng lớn không gian dưới đất bốn phía bị nham tương bao trùm đỉnh chót đông đảo cái phếu đồng dạng dòng nham thạch trụ chạy sôi xuống tới cao tấn mấy người bắt đầu từ trong đó một đầu dòng nham thạch trụ trung hạ tới toàn bộ không gian dưới đất bên trong tràn ngập nồng đậm chân nguyên khí tức tựa như ngoại giới linh khí ách nhẹ nhàng như vậy liền tiến đến rồi cao tấn không khỏi có chút ngây người lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào chân chính tổn trữ chân nguyên địa phương còn tại phía dưới sợ c ù n nhìn quanh bốn phía nói được tìm tới ngưng tụ thành thể lòng chân nguyên ao mới được thế lỏng cao tấn hoàng sợ nói chân nguyên còn có thể ngưng tụ thành thể lỏng đương nhiên sở q u â n g ậ t đầu cười nói đại đa số năng lượng tại nồng độ cùng điều kiện đạt tới về sau đều có thể ngưng tụ thành thể lỏng tại đi lên thậm chí có thể ngưng tụ thành trạng thái cố định cao tấn khẽ gật đầu tiến một bước hỏi ý là còn muốn tiếp tục tìm thông hướng tiếp theo t ầ n g cửa vào thế thì không cần sở q u â n g lắc đầu nơi này đã là trận nhãn hạch tâm nội bộ chỉ bất quá hạch tâm nội bộ không gian quá lớn tung thật sâu không thấy đáy được tìm tới thông hướng tận cùng dưới đáy con đường mới được cái gọi là nước chạy chỗ trũng nham tương cũng hẳn là đ ồ n dạng từ long hạo đề nghị chỉ cần chúng ta đi theo nham tương hướng chạy đi hẳn là có thể thông hướng phía dưới cùng nhất được liền làm như vậy sợ cùng đồng ý nói sau đó đại bạch liền bắt đầu tại mảnh này dung nham trong địa ngục ngao du bắt đầu tiến hành không bao lâu sợ cùng cùng tiểu hoa không hẹn mà cùng cảnh giác lên cẩn thận phía dưới biển dung nham bên trong có cái gì cao tấn cùng từ long hạo lập tức cảnh giác lên ngay sau đó từng cái hình dạng xấu xí toàn thân bao vây lấy nham tương dị thú liền từ biển dung nham bên trong n ọ n ra như là từng khỏa cháy hừng hực hòa cầu hướng mọi người vây quanh tới Thứ quỷ gì? cao tấn kinh ngạc lấy chừng to mắt những n à y dị thú dò xét không ra bất kỳ cái gì số liệu thậm chí liền sinh mệnh khí tức đều không có giống như là lực lượng nào đó biến thành bái vật đoan chừng là dùng để thủ vệ trận nhãn hạch tâm sở cùng một bên suy tư một bên tung xuống mấy chiêu phạm vi cực lớn pháp thuật kỹ năng v a n v v a n v v a n vain vain v n vain v a i vain vain i n vain vain vain vain v i n vain vain vain v a n g a i n i n v i n vain vain v i n vain vain vain vain vain vain vain v a n vain vain v a i i n vain v n v n vain v i n v a n vain v i n vain v n vain vain vain vain v n v a n vain v a i những cái kêu hỏa diễm dị thú vậy mà lông tóc không thường ngược lại càng phát ra hung lệ bắt đầu ngao ngao ngao càng ngày càng nhiều hỏa diễm dị thú từ biển dung nham bên trong sông ra chuyện gì xảy ra công kích của chúng ta giống như đều vô dụng tiểu hoa cũng thử đập mấy chiêu lại phát hiện căn bản vô dụng trong lúc nhất thời vô luận là sở cùng vẫn là tiểu hoa thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên một bên khác từ long hạo dùng khác biệt kỹ năng thử qua về sau đạt được kết quả tinh thần công kích cùng lực phá hoại cũng không có hiệu quả chẳng lẽ lại thật sự là vô địch hay sao sở cùng trăm mối vẫn không có cách giải mắt thấy lít nha lít nhít hỏa diễm dị thú đã vẫn tới hư l ạ n h ở giữa trống lên một tầng ánh lửa phun trào q u a n thuẫn thành công đem đông đảo hỏa diễm dị thú ngăn tại bên ngoài ẩm ẩm ẩm hỏa diễm dị thú điên cuồng đụng chạm lấy hộ thuẫn không ngừng tiêu hao sở cuốn pháp lực nhưng sở cùng lại không có chút nào lo lắng nói đùa biết hay không cái gì gọi là pháp lực mênh mông như hải cứ như vậy tại sở cùng hộ thuẫn bảo vệ dưới đại bạch đối cứng lên hỏa diễm dị thú vây công tiếp tục dọc theo dòng nham thạch tiến về phía trước chỉ là tốc độ rõ ràng thấp xuống rất nhiều ẩm ẩm ẩm hộ thuẫn bên ngoài vô số h ỏ a diễm dị thú liền cùng con ruồi không đầu đồng dạng không ngừng đánh thẳng vào hộ thuẫn mà cao tấn mấy người thì xuyên thấu qua hộ thuẫn nghiêm túc quan sát đến những ngọn lửa này dị thú cũng không phải huyễn tượng cái gì từ long hạo trọng đồng ú quang lấp lóe ngưng lông mày s á t nhận nói vậy liền kỳ quái sở cùng càng thêm không hiểu đã không phải huyễn tượng tại sao lại đánh không chết đâu nếu không ta đi thử một chút cao tấn trầm ngâm ở miệng nói mấy người ánh mắt nhau nhau rơi vào cao tấn trên thân cao tấn cũng không nói nhảm t đúng, đúng lúc này tiểu hoa tựa hồ phát hiện cái gì chỉ gặp nàng thử thăm dò hướng hộ t h u ậ n bên ngoài một con dị thú dôi ra tay nhỏ sau đó tay nhỏ vậy mà nhẹ nhõm xuyên qua dị thú thân thể tựa như là quỷ hồn đầu dạng tiểu tử ngươi xác định cái đồ chơi này không phải huyết tượng sợ cùng trần trờ nhìn về phía từ long hạo đã thấy từ long hạo một mặt chắc chắn nói tuyệt đối không phải huyết tượng trừ phi bọn chúng có thể giấu giếm được ta trọng đồng cao tấn ánh mắt khẽ nhúc đ í c h lúc này rút kiếm tụ lực s ử suất cực niệm lõi lên trong lúc nhất thời quỷ dị màu xám mê vụ nháy mắt tràn ngập ra đáng tiếc nhưng lại chưa phá diệt rơi những cái kế h ỏ a diễm dị thú s ắ c thực không phải huyết tượng cao tấn yên lặng thu hồi cực niệm lõi lên ta chiêu này pháp phách tên là tiêu tan mê vụ có thể bài trừ hết t h ể huyết cảnh bởi vậy có thể thấy được những này dị thú cũng không phải là h u y tượng tiểu hoa như có điều suy nghĩ mở miệng nói không phải là trong truyền thuyết hư vô thủ hộ đó là cái gì mọi người không hiểu một loại thất truyền đã lâu ma đạo bí pháp tại chúng ta thời đại kia liền đã tuyệt tích rất lâu không nghĩ tới sẽ tại nơi này nhìn thấy tiểu hoa âm thầm kinh ngạc nói cái này hư vô thủ hộ rất là kỳ lạ có thể đem linh thể loại sinh mệnh chia ra thành vô số cái cá thể cũng tại mấy cái này trong cơ thể thiết t r í một cái chủ thể chỉ cần chủ thể còn sống cái khác phân liệt thể liền có thể từ đầu tới cuối duy trì tại một loại đặc thù trạng thái hư vô bất luận cái gì công kích đều không đả thương được bọn chúng t còn có loại này kỳ lạ bí pháp sợ cô ngạc như nói không đúng từ long hạo nghi ngờ nói nếu như bọn chúng đều là trạng thái hư vô kia vì sao phòng ngự hộ thuẫn có thể ngăn cản bọn hắn đâu chương 780, nàng là người đồ cô vợ trẻ chương 780, nàng là người đồ cô vợ trẻ bọn chúng bản thân là hư vô không sai nhưng chúng nó phát ra công kích lại là có thực chất dù sao nếu như không tổn thương được đ ị c h nhân hư vô thủ hộ cũng không có tồn tại ý nghĩa tiểu hoa giải thích nói nhìn thấy bọn chúng trên thân thiêu đốt hỏa diễm không có hộ thuẫn ngăn trở cũng không phải là bản thể của chúng nó mà là bọn hắn trên thân tầng kia h ỏ a diễm đã hiểu chính là chặn quần áo cao tấn hiểu rõ gật đầu tứ long hạo lại lần nữa đặt câu hỏi vậy chúng nó nếu là cởi y phục xuống đâu có thể cởi xuống sớm cởi bỏ sẽ còn chờ tới bây giờ t h i ế u hoa lắc đầu cười nói cũng đúng tứ long hạo xấu hổ lấy gật gật đầu nói cách khác chỉ có tìm tới hư vô bảo vệ chủ thể mới có thể tiêu diệt những này dị thú đi đúng thế ngay vậy mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía phía dưới biển dung nham không cần nghĩ cũng biết hư vô bảo vệ chủ thể khẳng định liền ẩn tàng tại hạ phương biển dung nham bên trong lớn như vậy biển dung nham quỷ biết chủ thể giấu ở cái gì địa phương được rồi quá lãng gian. phí thời gian. Sở cao u suy n nói, g s tư dù sao đám này dị tấn h không đà thương được chúng ta, vẫn là nắm chặt ú cũng được Cao vẫn nắm tiến lên đà đi. ta, t là ba người tự nhiên không có gì ý kiến trên thực tế bọn hắn cũng là đồng dạng ý nghĩ chỉ là cái này thần kỳ hư vô thủ hộ để mấy người sinh ra nồng hậu dày đặc hiếu kỳ lại nói bí pháp này chỉ có thể đối linh thể sinh mệnh dùng sao cao tấn hiếu kỳ lấy nhìn về phía tiểu hoa không sai thượng cổ ma tu nhóm bình thường dùng loại bí thuật này đến chăn nuôi ma đầu cúng ác quỷ thành hình về sau rất khó đối phó tiểu hoa gật đầu nói chỉ là không nghĩ tới có thể tại nơi này gặp được này bí pháp xem ra này trận nhãn bên trong phong ấn rất có thể là một vị thượng cổ ma tôn thượng cổ ma tôn cao tấn ngây người nói cái gì cấp bậc ma tôn cái danh x ư n g này đối ứng tự nhiên là thiên đế t cao tấn không khỏi nhẹ hít một hơi hơi lạnh lại nói chúng ta dạng này có thể hay không chọc giận ma tôn hẳn là sẽ không trước đó đ ề u nói trong phong ấn vị kia tồn tại còn chưa tới thức tỉnh thời điểm s ở cũng nói đương nhiên nếu như làm ra động tĩnh quá lớn cũng không bài trừ bừng tỉnh ma tôn khả năng cao tấn dợ khóc dợi đó chính là có khả năng đi kỳ quái ngươi tiểu tử cái gì thời điểm biến như thế sợ rồi s ở cùng đầy mắt nghi ngờ nói đây không phải sợ không sợ vấn đề mà là ngốc hay không ngốc vấn đề cao tấn dở khóc dở cười nói kia thế nhưng là ma tôn a thật muốn xuất thủ chúng ta chỉ sợ không có một cái có thể còn sống ra ngoài yên tâm coi như bừng tỉnh ma tôn hắn có thể thi triển thực lực có hạn s ở cùng nết miệng cười nói thật muốn xử x u ấ t vượt qua hạ giới lực lượng toàn bộ trận nhãn không gian đều phải sụp đổ đến thời điểm hắn tân vất và khổ chuẩn bị táng hồn đại trận nhưng là không còn ngay vậy cao tấn rốt cục nhẹ nhàng thở ra ẩm ẩm ẩm h ộ thuẫn bên ngoài hỏa diễm dị thú còn tại không ngừng đụng chạm lấy h ộ thuẫn như là một đám đáng ghét con rồi cao tấn mấy người một lát thật đúng là lấy chúng nó không có biện pháp đại bạch một đường đi theo nham tương hướng chạy trong bất chi bất giác đi vào một chỗ vạn trượng sườn đồi trước mặt như t h á c nước nham tương dọc theo sườn đồi hướng phía dưới phương trào lên mà xuống trang diện cực kỳ rung động a phía dưới giống như có động tĩnh tiểu hoa chỉ vào phía dưới nói cao tấn mấy người thuận thế nhìn lại mơ hồ có thể nhìn thấy một đám lít nha lít nhít hỏa diễm điểm sáng tụ tập thành một đoàn cũng không ngừng hướng phía dưới phương di chuyển ha ha xem ra bị đám này con rồi quáy dày không chỉ chúng ta sở cùng t r e o g ẹ o cười nói đi đổi tiếp chào hỏi đại bạch k i n h minh một tiếng cấp tốc hướng phía dưới phương lao xuống theo khoảng cách càng ngày càng gần mấy người cũng rốt cục thấy rõ hỏa diễm b ầ y dị thú bên trong tình huống bên trong tổng cộng có hai người khí thức một mạnh nhất yếu đoán chừng cũng là lao quái vật mang một cái tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất tổ hợp đối phương cái gì cảnh giới nhận biết sao cao tấn nghiêng đầu nhìn về phía sở cuồng một cái bát phẩm trung kỳ ra hỏa không có gì ấn tượng sở cuồng khẽ lắc đầu đ o á n chừng là cái khác hải ngoại tu hành địa tới lao quái vật đã không phải người quen vậy liền cực khổ phiền sư phụ hỗ trợ cứu hắn bên cạnh cái nha đầu kia đi cao tấn mang theo điểm lúng túng nói không có biện pháp phía dưới người lao quái kia vật bên cạnh tiên tư bảng nhân tài k i ế n xuất không phải người khác chính là kim úc hương từ long hạo cùng tiểu hoa đều biết cao tấn cùng kim úc hương quan hệ cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái nhưng sở cuồng liền không đồng dạng trước đó cao tấn giảng thuật mình kinh lịch thời điểm mặc dù nâng lên kim quốc hương nhưng tuyệt không đ ể cập hắn cùng kim quốc hương quan hệ thế nào nha đầu kia cũng là bằng hữu của ngươi s ở cùng nhữ mày hỏi nói như vậy nàng là ngươi đồ nàng dâu cái gì s ở cùng giật này cả mình không phải là vân vân nha đầu kia sao khu khu cao tấn xấu hổ lấy cười cười giải thích nói đây là một cái khác là ta tại táng hồn hải bên này kết bạn không nhìn ra nha ngươi tiểu tử chơi còn rất hoa s ở cùng thần s ắ c dị d ạ n g nói vân vân nha đầu kia còn không biết ta ách hai người đã tại nguyên linh giới thay qua cao tấn lung tùng nói Cái kia, nói g gian cứu người đi. Được thôi. Sở cũng giống à là i thời đi. thôi. vẫn tranh như thủ cứu Được c Sở chút không quá tình nguyện than nhẹ một t nguyện quá ế thiếu n nói người tình nợ, nhưng ta cái này khi sư phụ cũng không thể không quản. Nói g tuy tiểu tử ta thể cái khi là sư phụ xong trực tiếp dắt cuống họng hướng phía dưới phương l á o quái vật truyền lời nói phía dưới đạo h ư u xin dừng bước đối phương hiển nhiên cũng đã nhận ra cao tấn mấy người chỉ là không chút phản ứng bây giờ nghe được sở cồn g la lên không khỏi nghi hoặc đình chỉ hạ lạc không biết đạo hữu có gì muốn làm dưới mắt có vẻ như còn chưa tới đại động can qua thời điểm a không có gì chính là muốn đem bên cạnh ngươi tiểu nha đầu lấy tới sở cồn nói thẳng ngay vậy phía d ư ớ i hỏa d i ễ m bảy dị thú bên trong lâm vào một trận trầm mặc đạo hưu không khỏi quá bá đạo một chú ta phía d ư ớ i lao quái vật trầm giọng chất vấn không có biện pháp muốn trách chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt bắt đến đổ nhi tà cô vợ trẻ sở cồn cũng không nói nhảm lời vừa nói ra phía d ư ớ i hỏa d i ễ m bảy dị thú bên trong rất nhanh chuyển đến kim q ố c hương mừng rỡ tiếng hô thiếu ra là ngươi sao hương hương đừng sợ sư tôn lập tức cứu ngươi cao tấn đáp lại một tiếng mà vị lao quái kia vật thì lộ ra có chút cứng ngắc lao phu nếu là không thả người đâu vậy cũng đừng trách sở mẫu người không k h á c h khí đạo hưu đã là bát phẩm đ ỉ n h phong lao phu tự nhiên không địch lại nhưng ta muốn giết chết bên cạnh nha đầu này quả thực dễ như chở bàn tay phía d ư ớ i lao quái vật hừ lạnh lấy uy hiếp nói sở cung hiển nhiên không quá ưa thích bị người uy hiếp sắc mặt nháy mắt lạnh leo bắt đầu ngươi có thể thử một chút đạo hưu cũng biết ta bắt nha đầu này tác dụng cũng sẽ không tổn thương đến nàng phía giới lao quái vật đáp lại nói đạo hưu nếu không phải muốn hùng hổ do người vậy lao phu cũng chỉ có thể phụ bồi cao tấn mấy người không khỏi lâm vào trầm mặc không nghĩ tới gặp được như thế kẻ h u n g hãn thấy sở cùng trầm mặc không nói phía dưới lao quái v ậ t tiến một bước nói ra không bằng n g ư ờ i ta đều thối lui một bước trước tạm thời đồng hành chờ vượt qua kia mấy đạo cửa ải về sau lao phu lại tự động rời đi như thế nào nghe vậy sở cùng lần lần có chút do dự lại nghe phía dưới chuyển đến kim ố c hương thanh âm có thể đừng động thủ sao kỳ thật vị tiền bối này người vẫn là rất không tệ lúc trước nếu không phải tiền bối xuất thủ cứu rút hương hương chỉ sợ đã gặp kia lao xúc sinh độc thủ nghe kim úc hương tiểu nói này sở cùng dần dần thu hồi ý xem ra đạo hữu cũng là vị thiện tâm người vậy liền đồng hành đoạn đường đi lao phu cũng không phải cái gì thiện tâm người chỉ là cùng hắn lao dâm côn vừa vặn có chút khúc mắc cho nên thuận tay cứu nhà đầu này phía dưới vị lao quái kia vật cũng là thành thật chương bảy trăm tám mươi mốt ba trung kỳ chương bảy trăm tám mươi mốt ba trung kỳ sở cố nguyên bản còn có chỗ cảnh giác nhưng nghe nói như thế về sau ngược lại vương l ỏ n g không ít xem ra đạo hữu cũng là vị tính tình bên trong người ta sở mẫu người liền yêu kết giao tính tình bên trong người cao tấn khép cười một tiếng tự giới thiệu nói tại hạ đại vân châu sở c ư ờ n xích thổ châu ba trung kỳ phía dưới lao quái vật đáp lấy nói nguyên lai là xích thổ châu ba đạo hưu thất k í n h thất kính sở quân khách sao lấy mời nói những ngọn lửa này dị thú cực kỳ khó chơi đạo hưu không bằng đến chúng ta bên này vậy liên phiền p h ứ c sở đạo hưu ba trung kỳ cũng không nói nhảm k h í thế mãnh liệt ở giữa mang theo kim bút hương tuấn h di đến đại bạch trên lưng sau đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá dưới chân đại bạch tiếp lấy đem ánh mắt đặt ở tiểu hòa trên thân trong mắt tràn đầy kinh ngạc tiên phẩm d ư ờ n linh đúng vậy sở quân gật đầu cười nói ba đạo h ư u nhưng tuyệt đối đừng đánh ta cái này tiểu đồ tôn chủ ý tiên phẩm dược linh cố nhiên chân quý nhưng tại hạ vẫn có chút tự biết rõ ba trung kỳ yên lặng cười một tiếng trái lại nhắc nhở ngược lại là sở đạo h ư u đưa nàng đặt ở bên ngoài liền không sợ bị táng hồn hải mấy vị kia hậu kỳ đ ỉ n h phong lão quái để mắt tới sở cũng hứng hở cười cười ngươi nói chính là bùi lao nhi khổng lão nhi còn có con kia lào ô quý à. nói thật sở mẫu người thật đúng là không sợ bọn họ ba cái ồ ba trung kỳ trong lòng cả kinh xem ra sở đạo hữu rất có tự tin a biết được sở c u n g ngay cả táng hồn hải tam đại lao quái vật đều không để vào mắt ba trung kỳ không khỏi có chút nghĩ mà sợ mà lúc này một bên khác kim quốc hương đã như nhũ hiến đầu hoài bình thường đầu nhập vào cao tấn ôm ấp nhìn thấy thiếu gia bình an vô sự nô gia cũng yên lòng khu khu, chú ý điểm ảnh hưởng bên cạnh còn có trưởng bối đâu cao tấn xấu hổ lấy ho khan vài tiếng chính thức hướng kim quốc hương giới thiệu nói bên cạnh lao nhân này chính là vi phu sư tôn đến chính thức b á i kiến một chút không cần khẩn trương kim quốc hương hơi có chút khẩn trương nhìn về phía sở c u n g nội tâm sợ hãi bất an sợ sở cùng nhìn không lên hắn trung châu kim gia thái thanh cung đệ tử kim quốc hương gặp qua sư tôn thái thanh cung đệ tử s ợ cùng nao nao cau mày lấy nhìn về phía cao tấn ngươi tiểu từ đây là muốn náo l o ạ i nào yên tâm đi sư phụ ta tâm lý nắm chắc s ợ cùng tức giận chừng cao tấn một chút sau đó một mặt từ hái nhìn về phía kim quốc hương gật đầu tán thưởng nói trung châu kim gia giống như có chút ấn tượng các ngươi gia tộc truyền thừa thiên phú là gọi vũ hoa y a không sai kim q u ố hương kinh ngạc lấy gật gật đầu sư tôn nghe nói qua gia tộc bọn ta sở cùng cười khẽ gật đầu tiếp tục hỏi kim đạt lai là gì của ngươi nghe được kim đạt lai cái tên này kim quốc hương hơi kinh hãi thành thật trả lời ngài nhận biết tặng tổ lao nhân gia ông ta xem như thế đi năm đó bị ta đánh qua mấy lần cuối cùng có vẻ như còn không phải rất chịu phục sở công i ễ u môi cười nói lại nói lao ra hỏa kia còn tại hạ giới sao tặng tổ lao nhân gia ông ta sớm đã lui khỏi vị trí phía sau màn bây giờ tại kim gia trong thánh địa tiềm t u kim quốc hương sắc mặt hơi khắc thường h i ệ n nhiên không nghĩ tới cao tấn sư phụ vậy mà như thế như bức kỳ quái theo lý thuyết hắn nói ít cũng phải bát phẩm trung kỳ đi làm sao không đến tranh đoạt vũng nước đục này cái này hương hương liền không quá rõ ràng được thôi sợ cồn cười nhạt k h o á t khoác tay đã ngơi cùng cao tấn cái này tiểu tử đi tới một khối sau này chúng ta chính là người một nhà có chuyện gì liền nói không cần đến k h á c h khí đa tạ sư tôn tán thành kim bốc hương mừng rỡ nói lời cảm tạ bên cạnh dính nhau đi thôi vi sư cùng ba đạo hữu hảo hảo tâm sự sợ cồn cười cười quay đầu cùng ba trung kỳ nói chuyện phiếm bắt đầu kim bốc hương bên này đặt được sợ cồn tán thành về sau nỗi lòng lo lắng rốt cục thả xuống tới từ long hạo cũng tới đến lên tiếng chào hỏi về phần tiểu hoa chỉ là không mặn không nhạt lường kim bốc hương một chút vẫn như cũ thấy ngứa mắt từ huynh làm sao cũng tại kim bốc hương hiếu kỳ hỏi nhận được sở tiền bồi cứu dạng này a kim bốc hương khẽ gật đầu ngược lại thận trọng hướng cao tấn hỏi thăm về đến thiếu ra ngươi vị sư tôn này đến tột cùng lai lịch gì lại có như thế kinh khủng thực lực một cái sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật ta cũng là hôm nay mới biết hắn có bát phẩm đ ị n h phong thực lực xem ra thiếu ra chỗ tông môn rất là không đơn giản kim bốc hương ánh mắt ý vị thông trường giống như là tại suy tư thứ gì cũng liền như thế cao tấn khiêm tốn cười một tiếng thoại phong nhất chuyển nói đúng rồi lao đầu kia thật không có làm khó dễ ngươi kim u c hương gật đầu cười nói ba tiền bối mặc dù nói chuyện có chút sông nhưng người vẫn là rất tốt cái này trên đường đi còn chỉ điểm ta không ít trên việc tu luyện h o a mang vậy là tốt rồi cao tấn khẽ gật đầu đúng rồi nghe lao đầu vừa vặn lời kia các ngươi kim gia cũng có một vị bát phẩm lao tổ xem như thế đi kim u c hương do dự gật gật đầu chỉ là ngoại giới vẫn cho là tẳng tổ lão nhân gia ông ta đã phi thăng thượng giới cho nên liên quan tới tảng tổ sự tình thiếu ra nhưng tuyệt đối đừng ra bên ngoài nói yên tâm cao tấn vô ngực bảo đảm nói xem ra tiểu hoa trước đó nói không sai trên đời này núp trong bóng tối cường giả xa so với bên ngoài phải hơn rất nhiều không phải trận nhãn hạch o tâm bên trong cũng không có khả năng lập tức thoát ra nhiều như vậy bát phẩm cao thủ đội ngũ tiếp tục hướng sâu trong lòng đất thăm dò càng đến gần lòng đất nham tương nhiệt độ cũng càng cao bất quá điểm ấy nhiệt độ còn không làm gì được mọi người hỏa diễm hộ thuẫn bên ngoài vô số hỏa diễm dị thú còn tại không biết mọi mệnh đụng chạm lấy hộ thuẫn nhưng một đoàn người đã sớm đem bọn chúng xem như không khí sợ cùng cùng ba trung kỳ trò chuyện một chút liền cho tới trận nhãn hoạch tâm chủ đề giữa lẫn nhau trao đổi một phen riêng phần mình biết đến tin tức khoảng thời gian này ta một mực tại bí mật quan sát đám kia trạm linh giáo t ả tu động tác ba trung kỳ cau mày nói theo ta thấy trạm linh giáo mục tiêu chỉ sợ không chỉ là chân nguyên đơn giản như vậy chỉ giáo cho sợ cô nghi ngờ nói không vì chân nguyên còn có thể là vì cái gì không rõ ràng ba trung kỳ mặt mà tù mày trao dù sao từ trạm linh giáo chiến trận đến xem chỉ sợ còn có mục tiêu khác có lẽ tại này trận nhãn bên trong còn có một chút chúng ta không biết bảo vật trước tiên đem chân nguyên đem tới tay lại nói s ở q u â n trầm ngâm nói thật muốn có cái khác đồ tốt lao phu cũng không để ý đến một chút náo nhiệt ba trung kỳ khẽ gật đầu không nói gì thêm nữa mà theo đội ngũ không ngừng thăng nhập cảnh tượng t r u n g quanh cũng tại dần dần phát sinh biến hóa t r u n g quanh nham tương ngưng kết nham thạch bên trên bắt đầu xuất hiện cỏ s ỉ r ê u đồng dạng tinh hồng sắt sợi nấm chân khuẩn càng hướng xuống xâm nhập sợi nấm chân khuẩn thì càng nhiều thậm chí bắt đầu xuất hiện một chút thưa thất tóc đỏ mà tại đội ngũ tiến vào sợi nấm chân khuẩn phạm vi về sau những cái kia đang ghét hỏa diễm dị thú cũng đều nhao nhao dừng bước tại bên ngoài nay quỷ dị tình huống lập tức đưa tới chú ý của mọi người phía dưới hẳn là phệ hồn khuẩn hạch tâm chỗ ba trung kỳ cẩn thận quan sát nói đem các ngươi tiên tư bảng uy năng thả ra đi cao tấn ba người nhìn nhau mặc dù không biết rõ vì sao nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngoại phóng đến bên ngoài cơ thể ngay sau đó ba người liền kinh nghi lấy đối mặt lại với nhau chỉ thấy bị bọn hắn ngoại phóng tại bên ngoài cơ thể kim sắc ánh sáng nhạt giống như là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt giống như không tự g i á hướng phía phía dưới phiêu động tựa hồ tại chỉ dẫn bọn hắn h đây là cái gì ý tứ cao tấn kinh nghi lấy nhìn về phía sở cùng tiên tư bảng uy năng lực lượng vốn là đến từ trận nhãn hạch tâm chỗ sâu tới gần đến nhất định phạm vi về sau liền có thể thông qua tiên tư bảng uy năng xác định ma tôn phong ấn chỗ sở cùng giải thích nói chương 782, đóng cửa đánh chó chương 782, đóng cửa đánh chó ma tôn phong ấn cao tấn kinh ngạc lên người không phải muốn đi tìm chân nguyên sao đi ma tôn phong ấn làm gì đã thấy sở cùng một mặt dở khóc dở cười nói trong mắt trận chân nguyên vốn là ma tôn vì chính mình chuẩn bị tồn chữ chân nguyên địa phương tự nhiên cũng tại ma tôn phong ấn nhưng chúng ta dạng này mộ phần nhảy đi cổ thật sẽ không bừng tỉnh ma tôn sao cao tấn lo lắng nói bừng tỉnh cũng không có chuyện sở côn lạnh nhạt bĩu môi nói có vi sư ở đây sợ cái q u ạ c lông đang khi nói chuyện tiểu hoa đột nhiên cảnh d ắ c lên phụ cận giống như có cái khác cao thủ khí tức xem ra đi đến cái này một bước không chỉ chúng ta sở côn cùng ba trung kỳ trầm ngâm gật gật đầu nói xong lập tức để đại bạch tăng thêm tốc độ hướng sâu trong lòng đất thâm nhập vào đi t r u n g quanh nham tương trở nên càng ngày càng ít tia sáng cũng càng ngày càng m ờ mà bám vào tại nham thạch bên trên thảm vi khuẩn cùng tóc đỏ thì trở nên càng ngày càng nhiều cũng bắt đầu nổi điên giống như hướng mọi người rào sát tới có sở cùng cùng ba trung kỳ hai vị b ắ t phẩm cường giả tại những n à y tóc đỏ tự nhiên ngăn không được bọn hắn bước chân tựa hồ có ma khí khí tức ba trung kỳ nhữ mày nhắc nhở bởi vì tia sáng quá m ờ nguyên nhân cho nên mắt thường căn bản không nhìn thấy ma khí hát vụ xem ra c h ả m linh giáo đã trước một bước tiến bảo sở cùng lông mày siết chặt ẩn ẩn cảm giác được một tia bất an Ta tổng cảm giác chảm linh giáo tựa linh giác cảm chảm hồ giáo sở o v ớ cùng h trầm hiểu rõ hơn nơi này. cũng Sở hưu c ngâm gật gật đầu thần xác càng thêm ngưng trọng lên hy vọng không phải ta đoán loại tình huống kia đi ngài đoán là tình huống như thế nào đã thấy sở cùng trầm mà không nói tìm được chiếc phong lớn lại nói n h ư đúng như ta phỏng đoán như thế thế đạo này chỉ sợ thật muốn biến thiên đại bạch tại hai vị đại lão bảo vệ dưới tiếp tục hướng sâu không thấy đáy lòng đất xâm nhập trong bất chi bất giác bắt đầu mơ hồ xuất hiện một chút sáng ngời thuận sáng ngời chỗ xâm nhập một lát sau một cái hoàn toàn mới mà rộng lớn không gian dưới đất xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ bất quá toàn bộ không gian dưới đất đã bị ma khí h ắ t vụ bao phủ không gian dưới đất các nơi mơ hồ truyền đến đứt quang chiến đấu ba động giống như khắp nơi đều tại giao chiến mà cao tấn một đoàn người cũng rất nhanh bị đông đảo trạm linh giáo tà tu tập、kích. thô sơ giản lược quét mắt khoảng chừng trên trăm tên nhiều mà lại đều là thuần một sắc trăm cấp tà tu t ba trung kỳ kinh hít sâu một hơi khó có thể tin nói c h ạ m linh giáo từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy trăm cấp tà tu trước mặt cậy nhiều như vậy mau chóng đem bọn hắn giải quyết hết sở cùng sắc mặt ngưng trọng nói ba đạo hưu trước đó nói không sai c h ạ m linh giáo tại ma tôn phong ấn bên kia chỉ sợ thật có cái gì đại động tác được mau chóng chạy tới ngăn cản mới được ba trung kỳ n g h e xong thần s ắ c lập tức nghiêm túc lên nào đại bạch phát ra một tiếng cao kinh minh thành h ì n thể nháy mắt bành trướng đến lớn nhất như là một đầu chiến tranh cự thú trở đi cao tấn một đoàn người xông vào tà tu nhóm trận hình ở trong vê n h vê n h vê n h sợ u ô n cùng ba trung kỳ hai vị b ắ t phẩm cường giả đồng loạt ra tay khí thế kinh khủng hóa lẫn tiểu hoa cùng cao tấn ba người cũng không có nhàn rỗi nhao nhao gia nhập vào trong chiến đấu đương nhiên t ứ long hạo cùng kim quốc hương cơ bản không đả thương được những này trăm cấp tà tu nhưng cao tấn không giống hắn giữ gốc tổn thương là có thể làm bị thương trăm cấp tà tu bây giờ đã sáu mươi cấp hoàn toàn thể hắn mỗi lần công kích đều là giữ gốc tổn thương nói cách khác cao t ấ n hiện g sở cùng ơ hồ c lại một cả lần nữa thi triển ra hắn chiêu kia ám sát lồng ánh sáng thành công đem lên trong tên tà tu vây khốn trong đó nhưng tà tu số lượng thực sự quá nhiều liên thủ đánh kích phía dưới ám sát lồng ánh sáng chỉ sợ trèo trống không được bao lâu cũng may sở còn cùng, cùng ba trung kỳ thực lực đầy đủ ra sức cho dù đánh không ra tổn thương cũng có thể dựa vào kỹ năng hiệu quả đem tà tu cứng rắn sâu chết so sánh dưới tiểu hoa đánh giết hiệu s u ấ t liền cao hơn trên cơ bản một đập một mạng lớn t r a n g diện rất là h ù n g vĩ đương nhiên trận chiến đấu này chân chính nhân vật chính nhưng thật ra là cao tấn cái này sáu mươi cấp tiểu bối huyết sát phả tá v ư ợ t vơ mở một đao xuống dưới tổn thương số lượng tầng tầng trồng lên mặc dù lĩnh vực phạm vi bao trùm không được toàn bộ ám s ắ c lồng ánh sáng nhưng hiệu quả vẫn như cũ ra sức tầng tầng nổ tung tổn thương phía dưới đông đảo trăm cấp tà tu kinh hô quay khiếu nhìn về phía cao tấn cùng tiểu hoa ánh mắt liền cùng gặp quỷ đồng dạng nhanh nhanh giết chết cái kia sáu mươi cấp tiểu tử dẫn đầu tà tu hú lên quái dị chỉ huy tà tu đại quân hướng cao tấn vây quét trôi qua thời khắc mấu chốt một đạo xích hồng sắt chùm sáng từ trên trời giáng xuống bắn ra tại cao tấn trên thân trong chốc lát một quyển xích hồng s ắ c sóng xung kích hướng bốn phía tứ ngược ra vây quanh đi lên tà tu bị nháy mắt đánh tan sợ đạo hữu ngươi cái này đổ nhi lai lịch là gì tiện tay giúp cao tấn giải vây về sau ba trung kỳ kinh ngạc lấy nhìn về phía sợ cuồng trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi khu khu cái này sao không thể nói không thể nói sở cung ra vẻ thần bí trên thực tế chính hắn cũng không quá rõ ràng nhưng càng như vậy cao tấn tại ba trung kỳ trong mắt cảm giác thần bí liền càng cao nhớ không lầm cái này lĩnh vực tựa như là hứa thị nhất tộc huyết mạch thiên phú a ba trung kỳ tiến một bước hỏi nhưng ta nhìn tiểu huynh đệ cũng không họ hứa a xem như cùng hứa thị nhất tộc có chút nguồn gốc đi sở cung có chút cười một tiếng nói sang chuyện khác ba đạo h ư u không cần để ý những chi tiết này trước giải quyết hết đám này tả tu quan trọng tốt a ba trung kỳ cũng không tốt ý tứ truy vấn vấn đề chỉ là ý vị thâm trưởng nhìn chăm chú cao tấn một chút vê anh vê anh vê anh có câu nói gọi đóng cửa đánh chó ám sát lồng ánh sáng bên trong tình hình chiến đấu hoàn mỹ thuyết minh câu nói này có sở cùng cùng ba trung kỳ hai vị đại lão bảo hộ cộng thêm tiểu hoa cái này siêu cấp vũ em cao tấn hoàn toàn không cần lo lắng tài đ i ệ u tiểu pháp cự kiếm khí khuấy động tổn thương liên tục tăng lên không mấy trăm cấp tà tu kêu cha gọi mẹ bị cao tấn đuổi theo cùng đánh trong bất chi bất giác đã bị tiêu d i ệ t hơn phân nửa còn sót lại tà tu cũng đều là kéo dài hơi tản cá trong chậu một bên kim hốc hương tự nhiên không có gì đặc biệt phản ứng có chỉ là đầy mắt sùng bái nhưng từ long hạo liền không đồng dạng chỉ là cao tấn có thể đối tà tu tạo thành tổn thương điểm này là đủ làm hắn chấn kinh một trăm năm cao lão đệ thương lượng với ngươi sự kiện từ long hạo chật vật nuốt nước bọt chuyện gì d t đến say x ư a cao tấn nghi hoặc hỏi nếu không về sau vẫn là ngươi tới làm đại ca đi ta là thật không có mặt khi người đại ca này từ long hạo cười cười n à y đều là nhà mình huynh đệ gọi thế nào đều được cao tấn không quan trọng cười cười trong tay tiểu pháp cự thuận thế quét qua rộng sáu mét kiếm khí quét ngang mà ra sau đó chính là đông đảo chăm cấp tà tu tiếng kêu thảm thiết đúng lúc này c h ậ n nghe một bên giản đúc hương hoảng sợ nói mau nhìn bên kia đó là cái gì mọi người nghe danh vọng đi chỉ thấy nơi xa tràn ngập ma khí h ắ t vụ bên trong ẩn ẩn có mấy đầu cự hình xúc tu chập trần trong đó thỉnh thoảng toát ra ma khí h ắ t vụ phía trên lộ ra tinh hồng sắc xúc tu nhọn hình tượng rất có đánh vào thị giác lực chương 783, m a tôn phản g ấn thượng chương 783, m a tôn phản g ấn thượng không thích hợp tha sở đạo hữu ba trung kỳ nhìn chăm chú phương xa như ẩn như hiện cự hình xúc tu kia xúc tu tán phát khí t ứ c ba đạo hữu cũng cảm thấy sao sở cùng sắc mặt nghiêm trọng cao tấn mấy người nghe không hiểu ra sao nhịn không được đặt câu hỏi kia xúc tu có gì đó cổ quái sao sở cùng hít sâu một hơi chìm nhưng mở miệng nói là phong ấn lại vị kia ma tôn khí tức cái gì ý tứ cao tấn quá sợ hãi thật đem ma tôn cho bừng tỉnh rồi dù không phải ma tôn bản thể nhưng xác thực tản ra ma tôn khí tức không sai sở cùng trầm ngâm suy tư nói phong ấn bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì vậy mà nhanh như vậy liền kinh động đến ma tôn được mau chóng chạy tới mới được ba trung kỳ trịnh trọng việc nói sở c ù n khẽ gật đầu mọi người lúc này không còn nói nhảm cấp tốc đem ám sát lồng ánh sáng bên trong tà tu tiêu diện sạch sẽ sau đó cùng theo tiên tư bảng uy năng chỉ dẫn hướng phía ma tôn phong ấn phương hướng xâm nhập đến nồng đậm ma khí h ắ t vụ ở trong không bao lâu một đoàn người liền lần nữa lọt vào một đám tà tu chặt đường mặc dù số lượng không có vừa rồi nhiều như vậy nhưng cũng đều là thuần một sắc trăm cấp tà tu đám này tà tu rõ ràng tại kéo dài chúng ta chớ cùng bọn hắn lãng phí thời gian sợ côn hư lạnh một tiếng ám sát lồng ánh sáng lại một lần nữa thả ra đem vây công mà đến tà tu vây khốn trong đó sau đó dẫn đầu mọi người nhẹ nhõm xuyên qua ám sắc lồng ánh sáng tiếp tục đi tới phía sau lồng ánh sáng bên trong mấy tả tu điên cùng công kích tới ám sắc lồng ánh sáng đáng tiếc trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thoát khốn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cao tấn một đoàn người hướng phong ấn tới gần ta nói sư phụ ta cứ như thế trôi qua có thể hay không quá liều lĩnh lộ mãng điểm cao tấn lo l ắ n g nói đã thấy s ở cùng sắc mặt nặng người nói đi càng muộn tình huống càng hỏng bét cái gì ý tứ ma tôn thức tỉnh quá mức quỷ dị xác suất lớn cùng trạm linh giáo có quan hệ sợ cũng nói n h ư không thể kịp thời ngăn cản hậu quả rất có thể vượt qua tưởng tượng của mọi người nghiêm trọng như vậy t ứ long hạo cùng kim bốc hương kinh ngạc nói sở q u ù n không nói gì chỉ là yên lặng cho đại bạch ra chỉ một chiêu bờ uff pháp thuật tiến một bước tăng tốc đại bạch tốc độ hô hô hô đại bạch tại ma khí bên trong cấp tốc lao vụn vụt nồng đậm ma khí h ắ t vụ ở bên thai gà o thét đột nhiên một cỗ khí tức kinh khủng tại hạ phương hiện hiện mọi người dùng mình không tốt nhanh né tránh sở c ù n kinh hô một tiếng vội vàng đẩy ra một tầng gọn sóng không gian liên đối đại bạch cùng mọi người cùng một chỗ thuấn di đến trăm mét có hơn vị trí cùng lúc đó một đầu to lớn tinh hồng sắt xúc tu từ vừa vặn vị trí phá đất mà lên đất rung núi chuyển rất nhanh liên tiếp xúc tu từ lòng đất x u ố n g ra vốn lượn chập trần hướng mọi người chỉ trích mà tới hư lao phu cũng phải thử nhìn một chút cái này ma tôn làm ra xúc tu là cái gì mặt hàng ba trung kỳ hư lạnh một tiếng phía sau hiện ra một tôn xích hồng sắt nguyên linh hư ảnh cũng tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt nguyên linh hư ảnh hóa thành một đầu màu đỏ kỳ lân đi theo ba trung kỳ q u n kích trong đó một đầu xúc tu nên kích trôi qua vê anh màu đỏ kỳ lân cùng cự hình xúc tu va chạm nổ tung khí lãng tựa như cùng phong cự hình xúc tu một trận lay động va chạm vị trí phá vỡ một đạo lỗ hổng cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục mà màu đỏ kỳ lân thì tại chỗ tán loạn ba trung kỳ kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược trở về không tự g ắ á c phun ra một ngụm lao huyết trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc cái này chính là ma tôn lực lượng sao sợ cùng a o mày mắt thấy mặt khác mấy đầu xúc tu đã quất roi tới trong mắt hàn quang lấp lóe sau một khắc, thấu xương hàng khí lấy sở cồn u g l á m trung tâm hướng bốn phương tám hướng gào thét ra gió lạnh những nơi đi qua khắp nơi trên đất băng xương quất roi mà đến mấy đầu cự hình xúc tu đã mắt trần có thể thấy tốc độ cũng đóng băng thành các loại quỷ dị hình trạng nhưng mà cự hình xúc tu lực lượng quá mức khủng bố băng phong mặt ngoài rất nhanh bắt đầu băng liệt đại phong băng v ự c chỉ thấy sở cồn u g hô to một tiếng phương viên vài trăm mét bên trong trong khoảnh khắc gió lạnh t ứ n g ư ợ c ngay sau đó t ừ n g đạo cự hình băng trụ từ trên trời giang xuống rơi đập cũng cắm vào mặt tiền cửa hàng bên trong giữa lẫn nhau kết nối lấy từng đầu băng tinh xím xích đem xúc tu một mực phong tỏa tại nguyên chỗ x o n g việc về sau sở cồn ngay lập tức ra hiệu mọi người tiếp tục đi tới tại sở cồn ra trì hạ đại bạch tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã rời xa đến ngoài ngàn mét mà tại mọi người tiếp tục hướng ma tôn phong ấn đến gần đồng thời phía sau bị băng trụ phong tỏa xúc tu cũng đã tránh thoát trói buộc lùi về mặt đất như lòng đất nhuyễn trùng bình thường siêu cao tấn trừ người truy kích trôi qua sự thật chứng minh bọn hắn còn đánh giá thấp ma tôn k h ủ n bố theo không ngừng xâm nhập phụ cận hắc vụ bên trong chập trần xúc tu cũng càng ngày càng nhiều phản phất tiến vào một mảnh từ xúc tu tạo thành rừng cây ở trong Vâng, vâng, vâng. đại bạch lao vùn vụt quá trình bên trong xúc tu liên tiếp không ngừng hướng bọn hắn quất roi quấn quanh tới cao tấn ba tên tiểu bối dọa đến run l y bảy mà sở cùng ba trung kỳ tiểu hoa ba vị cao thủ cũng đều ngưng trọng v ạ n phần đại bạch cuối cùng né tránh không kịp bị đối diện đập tới một đầu xúc tu đánh trúng liên đối trên lưng mọi người cùng một chỗ bị đập bay ra thật xa còn tốt ba trung kỳ kịp thời chống lên một tầng hậu thuẫn che lại sở hữu người ta đã cảm thấy nồng đậm chân nguyên khí t ứ c phong ấn chi đ i ệ hẳn là ngay ở phía trước tiểu hoa cổ vũ chúng nhân nói nhưng mà vừa vặn bị nện rơi bọn hắn đã bị phụ cận mười mấy đầu xúc tu vây quanh thời khắc mấu chốt sở cùng lần nữa thả ra liên tiếp thiên hình vạn trạng đóng băng pháp thuật đem mười mấy đầu xúc tu ngắn ngủi bằng phong sau đó vội vàng dẫn đầu mọi người móc ra vòng đ â y bên kia giống như có người phía trước hắc vụ bên trong mơ hồ chuyển đến liên tiếp xúc tu quất dòi tiếng oanh kích sở cùng cùng ba trung kỳ nhao nhao nhô ra thần thức xem xét một phen biểu thị đều trở nên quỷ dị tựa như là bùi lao nhi cùng k h ổ n lao nhi bọn hắn hẳn là cũng đã nhận ra không thích hợp sở c ù n trầm ngâm suy tư một phen quyết định cùng đối phương tạm thời liên thủ rất nhanh một đoàn người liền tại chợp trần xúc tu bảy bên trong gặp nhau đi theo bùi lão nhi cùng khổng lão nhi bên người không phải người khác chính là bùi nguyên khuê cùng khổng tuyên hai người nhìn thấy cao tấn cùng từ long hạo ba người về sau bùi nguyên khuê cùng khổng tuyên hai mắt tỏa sáng cao huynh tứ huynh các ngươi làm sao góp một khối lời nói này chúng ta làm sao lại không thể góp một khối cao tấn dợ khóc dợ cười một bên sở cùng cùng bùi lỗ hai thị lão tổ cũng khách sáo lên tiếng chào hỏi hai vị lão tổ hiển nhiên nhận biết sở cùng nhìn thấy sở cùng bên người cao tấn về sau bùi thị lão tổ lộ ra một vòng vẻ chật hiểu bùi thị á c lao tổ ý vị thâm trường nói nếu là sở đạo h ư u cao độ kia trò chuyện liền dễ dàng hơn lần này sau khi trở về hai ta nhưng phải hảo hảo tâm sự liên quan tới cao tấn có được bùi thị huyết mạch sự tình sở cùng nghe cao tấn đề cập tới hiện tại cũng không phải trò chuyện cái này thời điểm trước giải quyết phong ấn bên kia tình trạng mới là trọng điểm sở c u n g thần tình nghiêm túc nói bùi thị lao tổ cùng khổng thị lao tổ ngưng trọng gật đầu sắc mặt khó coi nói chúng ta lần này chỉ sợ đều bị tia trạm linh giáo tiểu nhi lợi dụng không có biện pháp người chết vì tiền chim chết vì ăn sở c u n g than khổ một tiếng vì trận nhãn trong phong ấn c h â n nguyên coi như biết rõ là cái bẫy ta đám lao da này cũng sẽ không chút do dự c h u i vào chương bảy trăm tám mươi bốn ma tôn phong ấn hạ chương bảy trăm tám mươi bốn ma tôn phong ấn hạ ngay vậy ở đây mấy vị lao quái vật tất cả đều bất đắc di gật đầu cười khổ ngầm thừa nhận kỳ thật từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền ẩn ẩn đã nhận ra không thích hợp chỉ là chú ý điểm một mực tại chân nguyên cùng trận nhãn bên trên cũng không có đem t r ả m linh giáo tà tu coi ra gì dù sao tại bọn hắn những lao quái vật này trong mắt t r ả m linh giáo những cái kia tà tu thực sự không có gì quá lớn uy hiếp chuyện tới bây giờ bọn hắn mới phát hiện t r ả m linh giáo mưu đồ xa so với bọn hắn tưởng tượng phải lớn việc này không nên chậm trễ chúng ta phải nắm chặt thời gian chạy tới mới được khổng thị lao tổ mở miệng nói sợ côn khẽ gật đầu lúc này mời đối phương đến đại bạch trên lưng sau đó cùng một chỗ rét đi qua rất nhanh một đám người liền cưới đại bạch hướng phong ấn phương hướng đánh tới trên đường đi ngăn chặn xúc tu càng ngày càng nhiều nhưng áp lực lại so trước đó nhỏ rất nhiều dù sao nhiều người lực lượng đại mà mà lại đáng ra nói chuyện chính là khổng thị nhất tộc hạo nhiên chính khí tựa hồ đối với ma tôn có nhất định khắt chế hiệu quả khổng thị lao tổ tản ra mãnh liệt hạo nhiên chính khí đệ vào phía trước nhất khiến phía trước xúc tu đều trở nên chậm chạp rất nhiều k h ô n g đạo hữu cái này hạo nhiên chính khí có thể a thậm chí ngay cả ma tôn lực lượng đều có thể áp chế sợ cùng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói kia là tự nhiên khổng thị lao tổ ngạo nghe nói ta tộc hạo nhiên chính khí thế nhưng là có thể cứng rắn thế gian hết thể lực lượng tồn tại nhất là giống ma tôn loại này ta mang o ạ i đạo lực lượng càng là có thiên nhiên ưu thế một bên cao tấn cùng bùi nguyên khuê mấy người cũng n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo nói chuyện phiếm bắt đầu giữa lẫn nhau trao đổi tiến vào trận mắt không gian sau kinh lịch biết được cao tấn cùng từ long hạo kết bái thành khác phái huynh đệ bùi nguyên khuê cùng khổng tuyên rất là c h ấ n kinh sau đó liền la hét muốn gia nhập đi vào đáng tiếc vô luận là cao tấn vẫn là từ long hạo đều giữ im lặng cái gì ý tứ nhìn không lên hai chúng ta bùi nguyên khuê cùng khổng tuyên mang theo khó chịu nói ách nếu như ta trả lời là có thể hay không quá đau đớn các ngươi tự tôn cao tấn nghiêm trang hỏi bùi khổng hai người biểu lộ cứng đờ lại không phản b ắ t được không có biện pháp cùng cao tấn cùng từ long hạo hai vị này biến thái môn so hai người bọn hắn quả thật có chút bên trên không được mặt bàn nói câu không dễ nghe bọn hắn cùng cao tấn từ long hạo căn bản chính là không cùng một đẳng cấp người lại nhìn một bên khác bùi thị lao tổ cùng khổng thị lao tổ đều đối tiểu hoa sinh ra hưng thú n ô n hậu thỉnh thoảng cùng tiểu hoa bắt chuyện vài câu đáng tiếc tiểu hoa căn bản không để ý hai người làm hai vị cổ thị tộc lão giả quái lung túng trong bất chi bất giác đại bạch trước này ngân hà chiến hạm đã chở mọi người xâm nhập đến ma tôn phong lớn phụ cận bốn phía trong không khí tràn ngập nồng đậm chân nguyên khí thức trong đó còn kèm theo khiến người khó chịu ma khí hẳn là ngay ở phía trước t i ể u hoa hai mắt t ỏ a ánh sáng rất nhanh đại bạch liền xuyên qua mênh mông ma khí hát vụ tiến vào một mảnh bị ma khí bao phủ thiên địa cảnh tượng trước mắt khiến cho mọi người hít sâu một hơi g ư ơ n g mắt nhìn lên dẫn đầu dẫn vào tầm mắt chính là một tòa từ cả ngọn núi điêu khắc thành cự hình bảo tọa bảo tọa đang ngồi một bộ to lớn nhân loại hài cốt hải cốt nhan sắc cũng không phải là bình thường màu trắng mà là một loại tản g a kim loại quang trạch màu đỏ sợm mà tại bảo tọa phía trên thì là một ngụm treo ngược lấy chất lỏng màu vàng nóng vòng xoáy không ngừng hướng phía dưới phương tản mát ra nồng đậm chân nguyên chi khí không cần nghĩ cũng biết phía trên vòng xoáy bên trong chạy sôi chất lỏng màu và nóng g n chính là thể lỏng sinh mệnh chân nguyên lại nhìn bảo tọa dưới chân m ả n g lớn dòng máu đỏ tươi sôi trào c u ộ n cuộn tản mát ra so nham tương còn muốn nóng bỏng nhiệt độ không tự g ắ á c nuốt nước bọt lúc này bùi thị lao tổ tựa hồ phát hiện cái gì đó là cái gì mọi người thuận thế nhìn lại chỉ thấy kia cự hình hài cốt đầu lâu bên trên loáng thoáng ngồi xếp bằng một vị thiếu niên thân ảnh thiếu niên kia một bộ áo trắng màu da tái nhợt khí chất rất là đặc biệt là cái kia tự xưng chạm linh giáo thánh chủ bé con khổng thị lao tổ c a o mày nói hắn đang làm gì quản hắn đang làm gì tóm lại không thể để cho hắn đạt được là được rồi ba trung kỳ cười lạnh một tiếng từ đại bạch trên l ư n g đằng không mà lên trực tiếp liền muốn xông đi lên chém giết tái nhợt thiếu niên mà xếp bằng ở cự hình đầu lâu bên trên tái nhợt thiếu niên hiển nhiên cũng phát hiện bọn hắn cũng hướng mọi người quăng tới một vòng rung động tâm thần khủng bố ánh mắt xông đi lên ba trung kỳ sợ h ã i rút lui trở về không tự giác lảo đảo mấy bước thái dương m ồ hôi rơi như mưa làm sao có thể kia tiểu tử làm sao lại có như thế lực lượng kinh khủng sợ quân cùng đ ù i khổng nhị lão tự nhiên cũng cảm nhận được tái nhợt thiếu niên khí tức kinh khủng sắc mặt chưa bao giờ có ngưng trọng ngay sau đó ngọn núi bảo tọa phía trên truyền đến tái nhợt thiếu niên hử lạnh trách cứ thanh âm một bang đồ vô dụng nhanh như vậy cũng làm người ta cho xông vào thanh â m này phản phất tiếng trung bình thường tại phong ấn c h i địa bên trong du dương r ậ p r ờ n chẳng lẽ lần này gặp phải là bản thể cảm nhận được tái nhợt thiếu niên lực lượng cường đại cao tấn thầm giật mình nói một bên tiểu hoa tròng mắt đổi tới đổi lui nhìn chăm chú tái nhợt thiếu niên xem đi xem lại dần dần đoán được thứ gì không tốt hắn tựa hồ tại ý đồ đoạt xá ma tôn phát thân không thể nào khổng thị lao tổ khó có thể tin nói lấy ma tôn thực lực làm sao có thể bị người đoạt xá ta cũng thấy không có khả năng nhưng từ hắn trên thân lưu chuyển năng lượng ba động đến xem đúng là tại đoạt xá không sai Tiểu T nói. Hoa nhận nữa lần xác sở cùng hút mạnh một luồng lương khí, sợ hai nói, chẳng có có pháp âm thầm gật đầu chỉ ít từ lẽ thường đến xem ma tôn phát hiện mình bị đoạt xá về sau khẳng định sẽ tại ngay lập tức hoàn toàn tỉnh lại mà không phải chỉ thả ra những cái kia tác dụng không lớn xúc tu đúng rồi sư phụ ngài trước đó đoán tình huống lại là cái gì cao tấn thình linh hỏi Vi sở ư cùng đoạt xá c quả quả ngưng h trọng mở miệng nói nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn mới được nói xong sở cùng bùi khổng nhị lao ba tên bát phẩm cường giả tối đỉnh nhao nhao ngự không mà lên hướng tai nhận thiếu niên vây quanh trôi qua mà ba trung kỳ thì lưu lại đại bạch trên lưng phụ trách bảo hộ cao tấn mấy người an toàn đối mặt ba tên bát phẩm cường giả tối đỉnh b â y quanh tái nhợt thiếu niên không nhúc nhích chút nào trong mắt lộ ra khinh miệt cùng khinh thường chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn ngăn cản bản tọa quả thực buồn cười tràm linh g i á o thánh chủ đúng không khổng thị lao tổ quanh thân chính khí vân quanh lạnh lùng mở miệng nói mặc dù không biết ngươi đến tột cùng là lai lịch gì nhưng chúng ta tuyệt không có khả năng để ngươi đoạt xá thành công ha ha tái nhợt thiếu niên n h ĩ mai cười nói chứ có thể thương tổn được bản tọa rồi nói sau nói xong yên lặng nhắm mắt lại Người trở thành không, khí. Cảnh này, sợ không đợi sở cùng ba người to tôn lớn ma đọc thủ bao phủ tại bốn phía ma khí bên trong liền chuyển đến trận trận quý khóc sói gạo thanh nhâm vô số tà tu từ hát vụ bên trong phô thiên cái địa xung ra hứng cao tấn mấy người bên kia vây quanh trôi qua sở côn cùng bùi khổng nhị lao trong lòng x i ế t chặt có ba đạo hữu cùng con kia dược linh trông coi tạm thời sẽ không có chuyện gì trước ngăn cản cái này tiểu tử lại nói ừ m sở côn khẽ gật đầu trong chốc lát t ầ n g t ầ n g lớp lớp pháp thuật ánh sáng hiệu liền hướng tái nhợt thiếu niên bao phủ tới bùi khổng nhị lao cũng không có nhàn rỗi nao nhau thi triển lôi đình thủ đoạn ý đồ đem tái nhợt thiếu niên từ ma tôn đầu lâu bên trên đánh xuống nhưng mà ba người cường đại công kích lại giống đánh vào không khí bên trên đồng dạng không có hiệu quả gì không có tổn thương còn có thể lý giải dù sao ngay cả trăm cấp tà tu đều có thể miễn dịch tổn thương thân là trạm linh giáo thánh chủ tái nhận thiếu niên tự nhiên cũng được có thể để sở cùng ba người vạn vạn không nghĩ tới chính là nguyên tố hiệu quả cùng lực phá hoại vậy mà cũng không có hiệu quả chút nào quỷ dị như vậy tình huống lập tức liền để ba người ngây n g ẩ n cả người chuyện gì xảy ra k h ô n g thị lao tổ mặt lộ vẻ hoảng sợ nói làm sao liên sát tổn thương lực cùng lực phá hoại đều mất hiệu lực chẳng lẽ lại cái này tiểu tử ngay cả lực phá hoại cũng có thể miễn dịch vậy hắn chẳng phải là thật vô địch sở c ù n trầm mặc không nói gắt gao nhìn chằm chằm tái nhận thiếu niên ý đồ khám phá huyền bí trong đó chỉ thấy tái nhợt thiếu niên thành thơi thành thơi mở to mắt ánh mắt hí ngược nói vô dụng nếu như các ngươi sớm một chút xuất hiện có lẽ còn có chút cơ hội nhưng bây giờ mà các ngươi vô luận như thế nào đều không ngăn cản được bản tọa không có khả năng lão phu thật sự không tin cái này tả khổng thị lão tổ tính khí nóng n ả y lần nữa hướng tái nhợt thiếu niên triển khai cường công nhưng vô luận hắn khai thác dạng gì công kích đều không thể làm bị thương tái nhợt thiếu niên mảy may ngược lại là ma tôn đầu lâu bị hắn đập có chút r u n động đều nói vô dụng tái nhợt thiếu niên âm thầm đắc ý b ả thân thân, nếu không kiếp sau cũng đừng nghĩ làm bị thương tọa đ thật sự là như thế vậy bọn hắn xác thực không cách nào ngăn cản trận này đoạt xá không có biện pháp kia thế nhưng là ma tôn p h á p thân mà lại là tại trận nhãn hoạch tâm bên trong bị sinh mệnh chân nguyên luận dưỡng mấy chục vạn năm phát thân cho dù là thượng giới tiên nhân giáng lâm đều chưa hẳn bị thương đến phát thân mảy may càng đừng nói bọn hắn nhưng dù vậy sở cùng cùng bùi khổng nhị lao vẫn không có từ bỏ tiếp tục không để lại dư lực oanh kích lấy tái nhật thiếu niên chỉ cần còn có một tia hy vọng bọn hắn liền sẽ không từ bỏ bốn mà lúc này một bên khác đại bạch trên lưng mọi người đã bị phô thiên cái địa tà tu đoàn đoàn bao vây cũng may cao tấn cùng tiểu hoa tổn thương có thể đối tà tu có hiệu lực phối hợp ba trung kỳ hiểm hộ tà tu đại quân căn bản là không có cách tới gần sát phả tá vực p h ạ m vi T tại sát phạt á m vực bên trong nhấc lên tầng tầng lớp lớp màu đen t h u ố n ảnh toàn bộ sát phạt á m vực bên trong tràn ngập tà tu tiếng kêu thảm thiết mặc dù đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy nhưng từ long hạ mấy người vẫn như cũ kinh hại không thôi l i ê n phảng phất trước mắt cao tấn căn bản không phải cái gì người đồng lửa mà là một vị cường đại tiền bối cao nhân vênh long long đột nhiên đất dung núi chuyển làm d ố i loạn mọi người tiết tấu chiến đấu ngọn núi bảo tọa hạ phương huyết thủy bắt đầu kịch liệt sôi t r à o dâng lên mở mịt sương mù rung nhập phía trên chân nguyên vòng xoáy ở trong có lẽ là bởi vì sở cùng ba người bên kia công kích kinh động đến ma tôn ý thức toàn bộ trận nhãn hạch tâm đất dung núi chuyển ở giữa hiện ra một luồng áp lực vô hình phảng phất có một đôi kinh khủng con mắt nhìn chăm chú lên trận nhãn hạch tâm bên trong hết thảy rất nhanh lít nha lít nhít tinh hồng sát xúc tu tỏng ma khí hắc vụ bên trong n ô ra hình tượng khiến người c ký h ư ớ n g ngay sau đó tường đạo lao vùn vụt lưu quang từ xúc tu khoảng cách bên trong tràn vào phong ấn c h i đ ị a chính là những lao quái khắc vật cùng tiến tư bảng nhân tài kiệt xuất nhóm nhị đại bạch tình huống hiện trường về sau lao quái vật nhóm quá sợ hãi n h o nhao tiến đến tri viện s ngăn cản tái nhợt thiếu niên đoạt xá tiểu sư thúc tổ các ngươi không có sao chứ siêu siêu siêu m à n g lớn kim sắc kiếm ảnh trộn lẫn lấy xích hồng sắc hỏa diễm đánh tới rất nhanh tại tà tu trong đại quân thanh ra một cái thông đạo diệp lăng cùng lá tiêu huynh đệ hai người tại một lão giả bảo vệ dưới bình ổn rơi vào đại bạch trên lưng mà vị lão giả kia đem hai người đưa đến về sau liền thần sắc n g ư n g trọng tiến đến tái nhợt thiếu niên bên kia thấy hai huynh ngồi bình an vô sự cao tấn tất nhiên là vui vẻ không thôi rất nhanh càng ngày càng nhiều tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất được đưa đến đại bạch trên lưng nghiễm nhiên thành một cái lâm thời chỗ tránh nạn đông đảo tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất liên thủ sức chiến đấu vẫn là rất mạnh mà lại có ba trung kỳ phụ trách phòng ngự tiểu hoa phụ trách trị liệu tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất nhóm hoàn toàn không có nỗi lo về sau những này tà tu căn bản giết không hết tiểu hoa nhìn chăm chú tái n h ậ t thiếu niên bên kia thiên hôn địa ám tình hình chiến đấu c a o mày nói được nghĩ biện pháp mau chóng ngăn cản đoạt xá mới được nhưng bây giờ vấn đề là trạm linh giáo thánh chủ đã cùng ma tôn pháp thân dung hợp mà chúng ta căn bản không có khả năng làm bị thương ma tôn pháp thân mảy may ba trung kỳ sầu mi khổ kiểm nói hắn nói cái gì ngươi vẫn thật là tin đâu tiểu hoa tức giận nói từ xưa đến nay phàm là đoạt xá bí thuật đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là sợ hãi bị quấy nhiễu căn bản không có khả năng tồn tại loại này không sợ quấy nhiễu đoạt xá phương thức ba trung kỳ ánh mắt k h ẽ nhúc ních ý là kia tiểu tử đang nói láo khẳng định tiểu hoa cười lạnh gật gật đầu về phần hắn vì sao có thể không nhìn mọi người tổn thương đ o á n chừng là hắn tự thân tính đặc t h ủ nghe vậy một bên cao tấn hai mắt tỏa sáng nói cách khác ta hai có khả năng c ó thể thương tổn được hắn đi là như thế cái đạo lý không sai cái k i a còn thất thần làm gì mau chóng tới hỗ trợ a cao tấn vội và nói g n lại mang xuống k i a tiểu bạch kiểm thật muốn cùng m a tôn pháp thân dung hợp dứt lời mọi người liền không do dự nữa chỉ thấy ba trung kỳ hư lạnh một tiếng màu đỏ kỳ lân lên đỉnh đầu phía trên đ ố n g nhiên hiện hiện ngửa mặt lên trời gào thét đẩy ra từng vòng từng vòng kinh khủng sóng âm đem chung quanh tả tu bước lui sau đó đại bạch kình minh một tiếng không chút do dự hướng phía ma tôn pháp trên thân phương ngao du trôi qua vì để p h ò n g vãn nhất cao tấn cố ý bưng lên tiểu pháp cự nhắm chuẩn tái nhật thiếu niên tới một thương bốn lấy sở cùng mấy người cầm đầu lao quái vật nhóm bên này càng đánh càng cảm thấy được tuyệt vọng vô luận bọn hắn sử xuất dạng gì công kích tái nhật thiếu niên đều có thể sừng sững bất động giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn sở hữu người tựa như đang nhìn một đám hề đồng dạng vênh vênh vênh đủ loại kiểu dáng điếu tạc thiên kỹ năng còn tại không ngừng chút xuống trôi qua đáng tiếc không có bất luận cái gì chúng dùng ngay tại lao quái vật sắp triệt để từ bỏ thời điểm một vòng yếu ớt màu làm ánh sáng nhạt xuyên qua các lộ ngưu bức kỹ năng ánh sáng hiệu phình một tiếng đập nện tại tái n h ậ t thiếu niên trên c h á n sau một khắc tái n h ậ t thiếu niên sắc mặt nháy mắt cứng ngắc một chuôi tổn thương số lượng như lúc ban đầu thăng như mặt trời từ tái n h ậ t thiếu niên đỉnh đầu phiêu khởi cũng như một sợi phá tiêu ánh dạng đ ồ n g mang đến hy vọng 9371. n g u y ê n bản kịch liệt tràng diện đột nhiên an tĩnh xuống tới tất cả lao quái vật ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lưu quang phóng tới phương hướng mừng rỡ cao giọng nói ai ai đánh ra tổn thương? nhất định có cái gì phương pháp có thể khắc chế cái này tiểu tử ách đây không phải là tiên tư bảng lên kia giúp tiểu bối sao chẳng lẽ là đám k i a tiểu bối đánh ra tới thật hay giả chương 786, m t a tôn p h á p thân chương 786, m t a tôn p h á p thân ngay sau đó cao tấn lại làm ộ t phát sáng bắn ra tại tái nhật thiếu niên mộng bức trạng thái đánh ra đạo thứ hai tổn thương số lượng mắt thấy hai phát sáng đạn thành công đánh ra tổn thương cao tấn tự nhiên là mừng rỡ không thôi thật có thể lần này liền dễ làm nhiều nói xong lập tức để đại bạch tăng thêm tốc độ hướng lao quái vật nhóm bên kia tri viện trôi qua mà lúc này lao quái vật nhóm sớm đã khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối không dám tin tưởng con mắt của mình ta đi giống như thật sự là tiểu gia hỏa kia đánh ra tổn thương hắn làm sao làm được đúng vậy à chúng ta một bang l a o quái vật đều làm không được sự tỉnh hắn một cái sáu mươi cấp tiểu đối là làm được bằng cách nào đôi k h ô n g nhị lão mặc dù biết cao tấn có thể thương tổn được tà tu nhưng lại không nghĩ tới cao tấn có thể thương tổn được tái n h ậ n thiếu niên trong lúc nhất thời ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào sở cùng trên thân sở đạo hữu a sở đạo hữu ngươi thật đúng là thu vị hảo đồ đệ à. khu khu đồ nhi này của ta xác thực không sai rất có lao phu năm đó phong phạm s ở q u â n âm thầm đắc ý song vẫn không quên khích lệ mình b à i câu bùi khổng hai người cũng không có tâm tư hủy đi đại quan sát chú ý điểm tất cả cao tấn trên thân một bên những lao quái khác vật tự nhiên cũng nghe được ba người đối thoại từng cái con mắt chừng được lưu lại cái gì kia tiểu tử là sở đạo hữu đệ tử sở đạo hữu đệ tử mạnh một chút có thể lý giải nhưng hắn vì sao có thể đối thiếu niên kia tạo thành tổn thương đâu nhìn ta làm gì ta chỗ nào biết nói một đám người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào sợ c u ồ n g trên thân đối mặt mọi người nghi ngờ ánh mắt sợ c u ồ n g khoe miệng co giật nửa ngày vậy mà không biết nên đáp lại như thế nào nhưng hắn ẩ n ẩ n cũng có thể đoán được chuyện này sát xuất lớn cùng tất nhiên chi lực có quan hệ chỉ là không tiện lắm nói cho ngoại nhân cùng lúc đó bị bắn hai thương tái nhật thiếu niên hơn nửa ngày mới tình hồn lại âm lạnh ánh mắt gắt gao khóa chặt tại cao tấn trên thân ánh mắt kinh nghi bất định vốn cho rằng trải qua trước đó lần kia sau khi đột phá cao tấn đã không cách nào lại tổn thương đến hắn không nghĩ tới cao tấn còn có thể tổn thương đến hắn cái này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn đáng chết cái này tiểu tử thể nội đến tột cùng ẩn chứa cái gì lực lượng nguyên bản hắn coi là cao tấn cùng hắn tình huống không sai bị lắm hiện tại xem ra cao tấn địa vị chỉ sợ so với hắn còn m ộ a lớn mà lấy hắn kiếp trước cấp độ lại hướng lên liền đã không có mấy người chẳng lẽ là mấy cái kia láo ra hỏa không có khả năng mấy cái kia láo ra hỏa lực lượng còn không có khủng bố như vậy tái nhợt thiếu niên sắc mặt âm tình bất định càng nghĩ càng thấy được không thích hợp chẳng lẽ lại tại bọn hắn phía trên còn có càng tồn tại cương đại chỉ là bọn hắn vẫn luôn không biết nghĩ đến nơi này tái nhợt thiếu niên không khỏi có loại phía sau l ư n g phát lệnh cảm giác được nghĩ biện pháp diệt trừ cái này tiểu tử mới được còn như vậy phát triển tiếp tất thành họa lớn trong lòng tái nhợt thiếu niên ngưng lông mày suy tư một phen lần thứ nhất đối cao tấn sinh ra mãnh liệt sát tâm cùng lúc đó cao tấn đã cưới ngân hà chiến hạm lái tới dưới chân đại bạch hướng tái nhợt thiếu niên phát ra một tiếng khiêu khích kình minh huynh đắc lại gặp mặt không thể không nói hai ta thật đúng là có duyên đâu cao tấn vai k h i ê n tiểu pháp cự cà lơ phất phơ trêu chọc nói xác thực hữu duyên tái nhợt thiếu niên hừ nhẹ một tiếng ánh mắt rơi vào đại bạch trên thân khiếp mắt nói đây chính là ngươi từ vọng đế đế tàng bên trong mang đi con kia ấu thù à. không sai ngươi nhìn nó cũng nhớ kỹ ngươi đây cao tấn tiếp tục trêu chọc nói nói thật ngươi không nên tới nơi này tái nhợt thiếu niên yếu ớt thở dài trong mắt sát cơ hiển thị rõ cao tấn cười nhạo nói lời nói này ta làm sao lại không thể tới tái nhợt thiếu niên hít sâu một hơi thần s á c gâm lanh nói bởi vì lần này bản tọa sẽ không lại để ngươi còn sống rời đi ách ngươi xác định không phải tử kỳ của ngươi đến cao tấn dợ khóc dợ cười chỉ chì chung q u n h láo quái vật đã thấy tái nhợt thiếu niên một mặt khinh thường nói những này sâu kiến đối với bản tọa mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì chỉ cần đưa ngươi c h é m giết còn lại chính là một đám phế vật lời vừa nói ra dẫn tới lao quái vật nhóm nhào nhào tức giận hắc ngươi tiểu tử làm sao nói đâu biết hay không cái gì gọi là kính g i à yêu trẻ nếu không phải dựa vào cỗ này mà tôn p h á p thân lão phu một bàn tay liền có thể đậm chết ngươi đặc biệt mãi mãi thật đúng là đem mình làm b ả n thái đều đừng cả ta lão tử hôm nay không phải đem hắn phân đánh ra đến không thể đáng tiếc tái nhợt thiếu niên căn bản không để ý bọn hắn hoàn toàn đem bọn hắn trở thành không khí không sai những này lao tiền bối nhóm xác thực không đả thương được ngươi cao tấn gật đầu cười thầm nói nhưng bọn hắn có thể bảo hộ ta à chỉ cần ngươi giết không được ta chết nhất định là ngươi Hử! nhật thiếu niên lần nữa khinh thường cười lạnh, ngươi sẽ không thật cho những chặt, không nhật thiếu thể Tái tấn tứ? Ta Tái một tiếng, cái niên cười ngươi kiến ngươi đi. nói lại ngươi rời đi. niên điên cười nội lần nữa rằng này lông lần này còn sống cùng xếp sâu qua, Cao gì sẽ sự sẽ bảo mày vệ ở để ý sau đó một cố khí tức kinh khủng từ ma tôn pháp thân ở bên trong khóe đậu da x u ố n g lại tại bốn phía lao quái vật nhóm hoảng sợ tránh lui không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phía dưới to lớn màu đỏ khô lâu không tốt hắn đã có thể điều khiển ma tôn pháp thân chiến đấu lao quái vật nhóm quá sợ hãi cho dù là sở cồn cùng, cùng bùi khổng nhị lao cũng lộ ra sợ h ã i trước đó chưa từng có chi sắc không có biện pháp kia thế nhưng là ma tôn pháp thân a v n h long long ma tôn pháp thân có chút rung động đem toàn bộ phong ấn tri đ i ệ rung động đất dùng núi chuyển vây quanh tại bốn phía xúc tu tựa như là cảm giác được chủ nhân đồng dạng bày biện ra một loại ôn hòa chập trần tư thái giống như là tại đối sắp thức tỉnh ma tôn quý bái rất nhanh ma tôn pháp thân liền tại một trận đất dung núi chuyển bên trong đứng dậy đỉnh đầu xoay quanh chân nguyên vòng xoáy tựa như phật quang b ả n quay bình thường vốn lượn tại cự hình đầu lâu đỉnh mặc dù ngươi ta mục tiêu nhất trí đưa ngươi đưa về luân hồi khá là đáng tiếc nhưng ta không có khả năng lưu một cái có thể uy hiếp được ta người tồn tại tái nhợt thiếu niên đứng ngạo n g h tại đầu lâu đỉnh khí thế như hồng bất quá ngươi yên tâm ta sẽ tại huyết lộ cuối cùng chờ ngươi dứt lời phía sau ngọn núi bảo tọa ẩm vang băng liệt cùng nhau huyết quang bốn phía cự phủ tại băng liệt ngọn núi bên trong h i ệ n hiện ông cự phủ vù v ù lấy bay ra đàn núi bình ổn rơi vào cự hình khô lâu trong tay cao tấn mặc dù nghe không hiểu nhiều nhưng cũng có thể cảm giác được tái nhợt thiếu niên không phải rất muốn giết hắn cái này khiến cao tấn có loại không hiểu cảm giác cái náy dù sao tái nhợt thiếu niên đã bỏ qua hắn rất nhiều lần các đạo hữu cùng một chỗ bảo hộ cao tấn tiểu huynh đệ bùi thị lao tổ vung cánh tay hô lên khí thế mãnh liệt mà ra những lao q á i khắc vật nhóm nhao nhao hưởng một cố gào thét khí thế tại không chúng tạo thành một đạo to lớn khí vọng đem ma tôn pháp thân vây quanh trong đó ừ ta nhiều như vậy lão gia hỏa liên thủ nếu là ngay cả một tên tiểu bối cũng không bảo vệ được sau này cũng liền không mặt mùi thấy người lao phu hôm nay liền muốn nhìn xem cái này trong truyền thuyết ma tôn pháp thân đến tột cùng bao nhiêu cân lượng cao tấn tiểu hữu chớ hoảng sợ một trận chiến này nhưng toàn bộ nhờ ngươi nói đến chúng ta đám người này cũng xác thực thật lâu không có hoạt động gân cốt nghe được lao quái vật nhóm cùng chung m ố i thủ tiếng hô hoán cao tấn không khỏi có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác ngắm nhìn phía trước khổng lồ ma tôn pháp thân cả người ngự không mà lên l ă nhưng kỳ quái là tiểu hoa công kích tựa hồ cũng không thể thương tổn đến tái nhợt thiếu niên công kích của ta cũng không có hiệu quả xem ra chỉ có thể dựa vào ngươi tiểu hoa dùng thần thức truyền âm nhắc nhở cao tấn nao nao hiển nhiên không nghĩ tới tiểu hoa công kích cũng sẽ mất đi hiệu lực bởi vậy có thể thấy được tái n h ậ t thiếu niên tình huống cùng tà tu nhóm cũng không giống nhau bất quá không quan hệ có hắn là đủ rồi lại nói lần này hẳn là bản thể của ngươi đi cao tấn cầm kiếm mà đứng nhìn chằm chằm tái n h ậ t đôi mắt của thiếu niên hỏi bản thể tái n h ậ t thiếu niên nhịn không được c ư ờ i lên ngươi cảm thấy là chính là ngươi cảm thấy không phải vậy thì không phải là đối mặt gái này mập mờ không do trả lời cao tấn trong lúc nhất thời lại có chút đoán không được trực giác nói cho hắn biết lần này tái n h ậ t thiếu niên rất có thể là bản thể nhưng từ tái n h ậ t thiếu niên phản ứng đến xem tựa hồ cũng không phải bản thể bất kể có phải hay không là bản thể ngươi hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ cao tấn k h í thế dâng cao chỉ bằng ngươi sáu mươi cấp thực lực tái n h ậ t thiếu niên ánh mắt rêu rêu nói sáu mươi cấp là đủ rồi cao tấn tự tin bay lên đã đạt tới sáu mươi cấp hoàn toàn thể hắn giờ phút này không có chút nào e ngại bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hai ta đều gặp nhiều lần như vậy còn không biết ngươi gọi cái gì tái nhợt thiếu niên là người mở miệng nói nghe cho kỹ bản tọa tục danh tần thụ nhưng ta càng thích người khác gọi ta thiên ma đạo nhân tần thụ cao tấn i ễ u môi nói ngươi thế nào không gọi cầm thú đâu một bên khác tiểu hoa tại nghe được thiên ma đạo nhân cái này pháp hiệu thời điểm sắc mặt lập tức biến đổi thiên ma đạo nhân làm sao có thể ngươi nghe nói qua hắn sở cùng kinh ngạc nói tiểu hoa nặng nề g h gật đầu thiên ma đạo nhân đã từng chế ba toàn bộ ma đạo nhân vật truyền kỳ tu hành giới trong lịch sử công nhận ma đạo cự kình một trong cho dù tại ta thời đại kia y nguyên có lưu y danh thượng cổ thời đại ma đạo cự kình sao sợ côn mọi người thần sắc không khỏi ngưng trọng lên hắn trở thành ma đạo cự kình đã là mười phần xa xưa sự tình về phần hắn tại thượng giới lại có như thế nào thành t i ự u ta liền không quá rõ ràng từ hắn bây giờ tình huống đến xem hắn tại thượng giới thành t i ự u chỉ sợ cũng không đơn giản bùi thị lao tổ ý vị t h â m trường nói lợi hại hơn nữa đó cũng là luân hồi trước đó bây giờ chỉ là cái tiểu thí hải mạ thôi k h ô n g thị lao tổ khinh thường cười lạnh nói hôm nay chúng ta chắc chắn hắn một lần nữa đưa vào luân hồi lại nhìn tái nhợt thiếu niên tần thụ bên này hiển nhiên không có đem cao tấn trào phúng coi ra gì ý niệm k h n ú c ních tướng ma tôn pháp thể có chút huy động trong tay cự phủ toàn bộ không gian cũng bắt đầu run r u dày tới đi để ta xem một chút tự tin đến từ ở đâu sẽ để cho ngươi thấy cao tấn nạo nghễ cười một tiếng trực tiếp móc ra một viên siêu thăng linh đan ăn vào đem tùy duyên chi lực tăng lên tới giai đoạn thứ bảy trong đầu thất giai đoạn tùy duyên chi lực tin tức cấp tốc nổi lên tùy duyên chi lực lúc công kích có tỷ lệ kèm theo một trăm phần trăm hai trăm phần trăm ba trăm phần trăm bốn trăm phần trăm năm trăm phần trăm sáu trăm phần trăm ngoài định mức tổn thương cùng kỹ năng hiệu quả cũng x á c h thăng đẳng chán kỹ năng phạm vi kỹ năng phạm vi cao tấn trong lòng âm thầm s ữ n g sở không nghĩ tới thất giai tùy duyên chi lực tăng lên vậy mà là phạm vi mặc dù coi như ra sức nhưng dù sao không thêm tổn thương ít nhiều khiến hắn có chút thất vọng duy nhất có thể có thể ăn vào tổn thương l í c h lợi cũng chỉ có thủ kỹ năng phạm vi tăng thêm hãn hải huỳnh lưu bất quá không quan hệ hắn ý nguyên có lòng tin đối mặt tái n h ậ n thiếu niên tần thụ bên này tựa hồ cũng đã nhận ra cao tấn thể nội kia cố lực lượng kỳ lạ đáy mắt hiện lên một chút nghĩ hoặc người đến tột cùng là ai quản ta là người như thế nào xem chiêu cao tấn không cùng hắn nói nhảm bởi vì lúc trước liên phát hai t h ư ờ n g cho nên đưa tay chính là tam giai đoạn giữ gốc bởi vì có thất giai đoạn kỹ năng phạm vi tăng lên cho nên một chiêu này tật đ ố n g băng ba phạm vi cực lớn gió lạnh gào thét ở giữa cho ma tôn pháp thân nửa người trên nhiễm lên một tầng băng xương tiện thể cũng lan đến gần đầu lâu đỉnh tần thụ rõ ràng tổn thương số lượng từ tần thụ đỉnh đầu phiêu khởi 1 8 0 9 t điểm ấy tổn thương đối tần thụ đến nói h i ệ n nhiên không tính là gì ngược lại là bốn lần băng xương hiệu quả để tần thụ cảm giác được một tia khó chịu về phần giảm tốc hiệu quả đối với điều khiển ma tôn pháp thân chiến đấu tần thụ đến nói không có bất cứ ý nghĩa gì đúng là ta xem thường n g ươi tái nhợt thiếu niên tần thụ thần sắc lạnh dần hư l ạ n h ở giữa dưới chân ma tôn pháp thân khí thế gào thét vung vẩy cự phủ hướng cao tấn chém vào trôi qua đáng sợ cảm giác g á p bách khiến lao quái vật nhóm sợ hãi duy chỉ có cao tấn có thể thản nhiên đối mặt cô uy áp này c ò n thất thần làm gì còn không mau bảo hộ đồ như ta s ở cuồng la hét một tiếng dẫn đầu vung ra một mảnh tầng tầng lớp lớp kỹ năng cứng rắn đi lên cũng thuận thế tại cao tấn trên thân trống lên mười mấy tầng phòng ngự hậu thuẫn những lao quái khác vật nhóm nhao nhao hư ứng trong lúc nhất thời nhiều loại phòng ngự kỹ năng lần lượt bọc tại cao tấn trên thân tầng tầng phòng ngự phía dưới cao tấn nghiễm nhiên thành một viên lấp lánh đèn cầu b u ồ n cười tần thụ nịa mai cười một tiếng vê anh ma tôn cự p h ủ tại một trận tiếng oanh minh bên trong chém xuống lao quái vật thả ra kỹ năng bị nhẹ nhõm nghiền nát phòng ngự hộ thuẫn tầng tầng vỡ vụn cao tấn chỉ cảm giác một cỗ cự lực đánh tới cả người không tự giác bay rớt ra ngoài còn tốt tiểu hoa phản ứng kịp thời dùng một mảnh năng lượng cánh hoa nhu hòa tiếp nhận hắn sự thật chứng minh lao quái vật nhóm bảo hộ vẫn có chút tác dụng tầng tầng ngăn chặn phía dưới ma tôn cự phủ lực lượng bị trên diện rộng suy yếu nện vào cao tấn trên người thời điểm chỉ đánh ra hai vạn da mặt tổn thương cùng hơn tám mươi điểm điểm sinh mệnh đương nhiên cũng không phải là nói ma tôn pháp thân chỉ có điểm ấy thực lực mà là bởi vì hạ giới pháp t á c chế ước ma tôn pháp thân cũng không dám vận dụng toàn lực ngay sau đó một nhóm lớn trị liệu kỹ năng đồng loạt rơi vào cao tấn trên thân cao tấn thậm chí cũng không kịp tự hành khôi phục hp cùng sinh mệnh lực liền bị nháy mắt kéo căng chật chật ngươi cái này cũng không quá đi a cao tấn cười nhẹ hướng tần thụ phát ra trao phúng tần thụ không nói gì chỉ là k h ẽ h ừ một tiếng dưới chân ma tôn pháp thân thuận thế vung lên cự phủ chính là một đợt q u é t ngang ánh đao màu đỏ ngòm như sao vòng hiện hiện quay t r u n g quanh tại bốn phía lao quái vật nhóm tại một mảnh tiếng rên rỉ bên trong bị lật tung ra thật xa một bộ phận lao quái vật thậm chí tại chỗ miệng phun màu tươi lực lượng thật đáng sợ bùi thị lao tổ kinh hãi không thôi còn lại lao quái vật nhóm cũng đều c a o mày trong mắt hiện ra mãnh liệt kiên kỵ cao tân thấy hình hỏa triệu sóng nhỏ như, như gió mát huyết tán ra đến thành công tại tần thụ trên thân đánh lên hỏa triệu ân ký mặc dù h ỏ a triệu không cách nào trực tiếp phát động giữ gốc tăng tổn thương nhưng lại có thể hỗ trợ điệp ra giữ gốc số tầng kết quả là tại h ỏ a triệu qua đi chiêu tiếp theo tật hỏa hoành kích kiếm trực tiếp đi tới năm giai đoạn giữ gốc ông thần chi cánh tay phải vù vù mà ra trực tiếp đem ma tôn pháp thân uy áp đỉnh trở về tần thụ biết rõ chiêu này pháp phách kỹ năng lợi hại tự nhiên không dám k i n h thường mắt thấy thần chi cánh tay phải nắm chặt hỏa diễm đại kiếm nện như đi n tới vội vàng điều khiển ma tôn phát sinh trống lên một tầng huyết sắc quan t ẫ n cũng vung lên cự phủ cứng rắn trôi qua tất hỏa oanh kích kiếm u đỏ ngòm vi kích kiếm lực không thể nghi ngờ thế nhưng lại không thể đánh vỡ ma tôn pháp thân trên người huyết sắc con thuẫn cái này đều không đánh tan được sao cao tấn thấy hình không khỏi lông mày siết chặt nếu như ngay cả tật hỏa hoành kích kiếm đều không đánh tan được m à tôn pháp thân h ộ thuẫn vậy hắn còn thế nào cùng tần thụ đánh nhưng một giây sau cao tấn liền vui mừng mở to hai mắt tật hỏa hoành kích kiếm mặc dù không thể đánh ra bất kỳ cái gì tổn thương nhưng lại thành công dẫn nổ tần thụ trên người hòa triệu ân ký tuy nói hòa triệu cần kế thừa tổn thương mới lợi hại nhưng hòa triệu bản thân cũng là có nhất định bội xuất kết quả là liên tiếp ba đạo tổn thương rất nhanh từ tần thụ trên thân mẹ lên cho nên hỏa triệu tam liên nhảy tổn thương trực tiếp phát động lục giai đoạn tăng tổn thương một giai đoạn tăng tổn thương cùng giai đoạn hai tăng tổn thương lại tăng thêm không ăn miễn tổn thương cùng phòng ngự đặc tính lập tức đánh ra gần bảy vạn tổn thương lượng nhưng bởi vì tần thụ không có thanh máu nguyên nhân cho nên không nhìn thấy tần thụ còn lại bao nhiêu hp bất quá từ tần thụ kinh nghi bất định đỉnh đầu đổ mồ hôi phản ứng đến xem cái này một đợt hỏa triệu tổn thương rõ ràng đánh cái hắn trở tay không kịp đáng chết cái quỷ gì chiêu số tần thụ quá sợ hãi mãnh liệt uy hiếp cảm giác làm hắn sắt tâm nổi lên lập tức điều khiển ma tôn pháp thân vùng v ề cự phụ phản kích trở về chỉ tiếc bị đánh tan láo quái vật nhóm đã chi viện trở về các loại kỹ năng tầng tầng cản trở phía dưới lại một lần nữa đem cự phụ tổn thương suy yếu đến hơn ba vạn tình cảnh này thần thụ lần thứ nhất phát hiện đám này sâu kiến như thế đáng ghét hư lệnh ở giữa dưới chân ma tôn pháp thân phát ra một tiếng kinh khủng tiếng gào thét sau một khắc vô số đẳng cấp không đồng nhất tà tu từ bốn phía h ắ t vụ bên trong chen trúc ra cùng lúc đó những cái kia chập trần tại hắc vụ bên trong tinh h ồ n sát xúc tu cũng bắt đầu hướng mọi người mở rộng quấn quanh ma tới sở cùng chờ người thấy hình ngay lập tức làm ra phản ứng phân ra một bộ người ngăn cản xúc tu cùng tà tu những người khác tiếp tục bảo hộ đồ nhi ta lao quái vật nhóm lập tức bắt đầu hành động vain v a n g v a n g trong lúc nhất thời phong ấn chi địa trên không nháy mắt loạn cả một đ o ạ n tà tu đại quân vẫn còn tốt đối với lao quái vật nhóm đến nói không có gì uy hiếp nhưng những cái tia tinh hồng sắt xúc tu liền không đồng dạng nhiều như vậy xúc tu toàn bộ tụ tập tới lao quái vật thật đúng là có chút chống đỡ không được rất nhanh hơn phân nửa lao quái vật liền bị tà tu cùng xúc tu hoàn toàn kiềm chế căn bản hoàn mỹ bảo hộ cao tấn cũng may cao tấn bên người còn đi theo tiểu hoa miễn cưỡng coi như chịu nổi tần thụ bên này lập tức đối cao tấn triển khai đuổi đánh tới cùng v ẹ n vẹn một đũa x u ụ n dưới liền nhẹ nhõm đánh hụt cao tấn thanh máu cùng hơn ba trăm điểm sinh mệnh lực k h í tức tử vong nháy mắt phun lên cao tấn trong lòng đừng hoàng hốt còn có ta đây tiểu hoa phiêu phủ ở cao tấn đầu vai quanh thân bảo quang dạng rỡ cấp tốc khôi phục cao tấn thương thế nhưng mà tần thụ đã lần nữa vung vệ cự phủ chém vào tới thời khắc mấu chốt sợ con gào thét thoát khỏi mười mấy đầu xúc tu dây dưa phía sau nguyên linh hư ảnh hiện hiện đồng thời ngân hà lấp lánh pháp lực trường hà cách không chạy xuôi mà tới ẩm thế không thể đỡ cự phụ tại pháp lực trường hà bên này im bặt mà dừng mặc dù thành công giúp cao tấn đỡ được một k í c h nhưng sở cùng bản nhân cũng kêu rên lấy phun ra một ngụm lao huyết hiển nhiên có chút phí sức lao đầu ngươi không có chuyện gì chứ cao tấn quá sợ hai dò hỏi không có việc gì ngươi chuyên tâm chiến đấu có vi sư ở đây sở cùng l a o l a o máu trên khỏe miệng n ư ớ động đầu cho cao tấn một cái yên tâm ánh mắt thấy sở cùng thành công ngăn lại ma tôn pháp thân một cách thần thụ cũng không khỏi ngây ngẩn cả người lại nhìn chạy xuôi ở sở cồn bốn phía pháp lực trường hà đáy mắt hiện lên một tia kinh nghi kinh mạch chí phá không chỉ là hắn toàn trường trừ ba trung kỳ mấy người bên ngoài còn lại mọi người nhao nhao chừng t o m ắ t cái gì sở đạo hưu đã kinh mạch chí phá thật hay giả đầu năm nay còn có người có thể hoàn thành thuộc tính chí phá từ kia pháp lực trường hà bên trong tán phát ba động đến xem đúng là kinh mạch chí phá không có chạy t không nghĩ tới a không nghĩ tới sở đạo hưu giấu thật là đủ sâu vậy hắn có phải là có cơ hội sung kích cựu phẩm rồi hẳn là có thể a Tân thụ đứng cao tấn i đầu đỉnh, lần n thứ h h phía ì n về c dợ khóc dợ cười vừa dứt lời lại nghe phía sau hôn chiến bên trong truyền đến một đạo thanh em quen thuộc không ngươi còn có cao tấn nao nao theo bản năng quay đầu nhìn lại chỉ thấy hôn chiến bên trong bùi thị lao tổ ánh mắt dạng dỡ nhìn về phía hắn tiểu hữu mở ra ngươi huyết ma chi khu lao phu giúp ngươi ngay vậy cao tấn hai mắt tỏa sáng nháy mắt lĩnh hội bùi thị lao tổ ý đồ lúc này cười lớn một tiếng kích hoạt lên huyết huyết ma chi khu hắn lúc này hv còn không có hoàn toàn về đầy nhưng hv hạn mức cao nhất đã kéo cao đến mười một vạn về phần huyết ma chi khu tiếp tục mất máu có tiểu hoa cái này siêu cấp vú em tại hoàn toàn không cần lo lắng sau đó bùi thị lao tổ huyết mạch kết nối vừa mở một sợi phiêu riêu ánh sáng nhạt nháy mắt kết nối tại cao tấn chiến thân cùng lúc đó một bên khác đại bạch trên lưng bùi nguyên khuê cũng đem hp kết nối kết nối tại cao tấn trên thân bùi nguyên khuê chuyển di tới thuộc tính có thể bỏ qua không tính nhưng bùi thị lao tổ chuyển di tới thuộc tính liền có chút dọa người muốn biết kia thế nhưng là một vị bát phẩm định phong đại lao a coi như hắn chỉ có thể chuyển di bốn mươi phần trăm nhiều thuộc tính cũng đủ rồi đem cao tấn thuộc tính kéo cao đến gấp năm lần hạn mức cao nhất trọng yếu nhất chính là huyết mạch kết nối không chỉ có thể chuyển di thuộc tính còn có thể chuyển di tổn thương bùi thị lao tổ thể cốt khẳng định so với hắn cái này sáu mươi cấp tiểu bối cứng rắn nhiều cảm thụ được thể nội sắp tràn ra lực lượng nhìn nhìn lại giống như v ậ t hặc bảng thuộc tính cao tấn lòng tự tin vô hạn bảo giảm, cảm giác mình đã vô địch trên trận rất nhiều lao quái vật thì là một mặt một b ư ớ c dù sao bọn hắn còn không biết cao tấn thu được bùi thị nhất tộc huyết mạch ngoa tạo tình huống như thế nào thật l i ê n lên a cái này sao có thể chẳng lẽ nói cao tấn trên thân còn có bùi thị nhất tộc huyết thống mà tại lao quái vật ngạc nhiên đồng thời tần thụ sắc mặt tùy theo ngưng trọng lên không có biện pháp giờ phút này cao tấn trên người tán phát ra khí t ứ c đã vô luận như thế nào đều không thể khinh thị ngươi làm sao lại có bùi thị nhất tộc huyết mạch tần thụ không thể nào tiếp thu được nói cái này làm sao có thể ha ha không có gì không thể nào cao tấn phách lối cùng tiếu nhìn về phía tái nhợt thiếu niên ánh mắt tựa như đang nhìn một vị s ắ p bị hắn đùa dẫn phụ nữ đàng hoàng đồng dạng để ta đoán một chút ngươi còn có thể tiếp nhận ta bao nhiêu tổn thương tần thụ sắc mặt âm tình bất định tiến lặng cắn chặt hàm răng mười vạn hai mươi vạn tần thụ sắc mặt xanh sáng một mảnh ánh mắt lơ lửng không cố định chớ cao hứng trước quá sớm hôm nay hiệu chết vào tay a y còn không nhất định đâu chỉ thấy tần thụ đột nhiên diện mục dữ tợn tựa ngay h ư tại sau đó ma tôn pháp thân khí tức kinh khủng tựa như là lửa cháy đổ thêm dầu bình thường cháy gừng ngực bắt đầu phía dưới huyết thủy thuận hải cốt không ngừng hướng ma tôn pháp thân ngực giết. dòng cũng tại ma tôn pháp thân trên thân dâng lên ngọn lửa màu đỏ ngòm biến thành một bộ huyết sắc họa diễm c â lâu cựu liền k ê u cự phủ phía trên cũng bắt đầu g dấy lên phiêu diêu hết u y sắc h ỏ a diễm cao tấn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng có thể cảm giác được ma tôn pháp thân lực lượng so trước đó mạnh một mạng lớn tung bay ở hắn đầu vai tiểu hoa tựa hồ nhìn ra một thân t h ấ p giọng hoảng sợ nói từ bỏ rồi cái gì ý tứ cao tấn không hiểu còn có thể là cái gì ý tứ từ bỏ đoạt xá a cao tấn lúc ấy liền ngây n g ẩ n cả người thật hay giả cái này từ bỏ rồi không chỉ là hắn ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới tần thụ có thể như vậy tùy tiện từ bỏ đoạt xá giữ tợn qua đi tần thụ dần dần bình tĩnh lại đến toàn thân bất mãn màu đen mạch máu đường vân nhìn qua tả dị mà khủng bố đã đến cái này một bước vậy liền đến điểm càng kích thích chỉ thấy tần thụ điên cuồng cười quá dị phía dưới ma tôn pháp thân ở dưới sự khống chế của hắn đ ô n g nhiên d ơ cao cự phủ hướng phía đỉnh đầu chân nguyên vòng xoáy chính là một búa vê anh phanh xoay quanh bên trong chân nguyên vòng xoáy nháy mắt ngưng kết liên tiếp phanh vang lên về sau ở vang nổ tung trong chốc lát nông đậm đến cực hạn chân nguyên tràn ngập toàn bộ phong ấn chi đ i ệ đột nhiên xuất hiện một màn khiến cao tấn một mặt mỡ bức tình h u ố n như thế nào hắn đây là tại làm gì đã thấy hôn chiến bên trong l á o quái vật nhóm ánh mắt lơ lửng không cố định giống như là tại do dự thứ gì đánh tan chân nguyên vòng xoáy về sau liền đến tranh đoạt chân nguyên thời điểm sở côn biểu lộ cứng ngắt nói hắn đây là muốn để đội ngũ của chúng ta từ nội bộ tan giã cao tấn trong lòng siết chặt lúc này mới ý thức đạo mức độ nghiêm trọng của sự việc lại nhìn bốn phía hôn chiến bên trong l á o quái vật nhóm rõ ràng đều có chút t â m viên ý mã ngắn ngủi trầm mặc q u a đi rốt cục có người kìm nén không được chủ động nhảy ra ngoài xin lỗi các vị đã đoạt xá đã bị ngăn cản tia nguy cơ cũng liền giải trừ tại hạ trước hết bắt đầu hấp thu chân nguyên có cái thứ nhất liền sẽ có cái thứ hai rất nhanh càng ngày càng nhiều lao quái vật bắt đầu từ bỏ chiến đấu tế ra trước đó chuẩn bị tốt phòng ngự pháp bảo bắt đầu điên cuồng tranh đoạt không gian bên trong chân nguyên đáng được ăn mừng chính là bùi thị lao tổ cũng không có chặt đứt cùng cao tân kết nối làm sao bây giờ sư phụ chúng ta là không phải cũng phải nắm chặt tranh đoạt chân nguyên vạn nhất bị người khác đều c ấ p đi làm sao bây giờ cao tấn trần chờ nhìn về phía sở cuồng đã thấy sở cuồng âm thầm khổ sở nói ngươi cảm thấy hắn sẽ để cho ngươi an tâm tranh đoạt chân nguyên sao cao tấn mắt nhìn nhìn chằm chằm tần thụ khoe miệng không tự giác có c á p như thế l ư ợ n g nan cục diện thực sự để hắn có chút cứng gắc vậy cũng chỉ có thể trước đem hắn xử lý cao tấn sầm mặt lại sau đó không chút do dự vùng v y t i ể u pháp cự thẳng hướng tần thụ h ừ tần thụ y nguyên không dám k i n h thường huy động cự phủ nên kích quanh thân huyết sắc hỏa diễm liệt liệt vê anh huyết mạch kết nối trạng thái dưới cao tấn đã không phải là trước đó cao tấn các loại thuộc tính đều đã kéo căng tổn thương cực kỳ khủng bố mặc dù chỉ là giai đoạn hai g i gốc một kiếm nhưng đánh ra uy lực đã cùng ma tôn pháp thân công kích tương xứng oanh minh qua đi hai người đều bình an vô sự người này cũng không thể làm gì được người kia hôm nay tuyệt không thể để cho ngươi còn sống rời đi tần thụ gào thét ở giữa điều khiển ma tôn pháp thân phẫn nộ bổ ra một búa to lớn ánh đao màu đỏ n g ỏ m từ trên xuống dưới phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bổ ra đồng dạng sở c u n g thấy hình vội vàng tại cao t ấ n phía trước c h ố n g lên mấy tầng phòng ngự hậu thuẫn làm sao ma tôn pháp thân một k í c h này uy lực quá lớn mấy tầng phòng ngự hậu thuẫn liền cùng giấy đồng dạng căn bản là không có cách ngăn cản mắt thấy đao quang đã đánh tới cao tấn tiện tay ném ra một phát phong chỉ kình sau đó tay cầm chua kiếm q u ỷ dị màu s á m mê vụ lập tức ở bốn phía tràn ngập ra đem tự thân che giấu tại nồng đầm mê vụ ở trong ngắn ngủi tụ lực qua đi tại ánh đao màu đỏ ngòm rơi xuống nháy mắt cực n i ệ m lóe lên bay lượn mà ra thành công lẩn tránh đao quang tổn thương bị mê vụ bao phủ tần thụ tạm thời mất đi phương hướng hoàn toàn nhìn không rõ tình huống chung quanh tắc lăng lệ kiếm mang từ trong x ư ơ n g mù bay lượn mà qua tại tần thụ trên thân lưu lại một đạo kinh người tổn thương số lượng hai n h ì n tám trăm một bảy đúng vậy ngươi không nhìn lầm vẹn vẹn tứ giai đoạn giữ gốc tăng phúc hạ cực n i ệ m lóe lên mà lại đều không chút tụ lực liền đánh ra hai mươi vạn khủng bố tổn thương không có biện pháp cao tấn hiện tại song công cộng lại liền có hơn hai vạn lại tăng thêm các loại tăng tổn thương thừa khu phóng đại đánh ra thương tổn như vậy cũng rất bình thường kiếm quan qua đi cao tấn cũng theo đó hiện lên ở ma tôn pháp thân phía sau bốn phía mê vụ như tung bay theo gió áo choàng bình thường thu hồi đến cao tấn thể nội lại nhìn ma tôn pháp thân trên đầu tái nhợt thiếu niên tần thụ hiển nhiên bị trước nay chưa từng có trọng thương khi tất cả người bắt đầu sao động bất an vốn là sắc mặt tái nhợt cũng biến thành ảm đạm rất nhiều làn da mặt ngoài bắt đầu dạn nước ra vết nước màu đen ta nói anh em xem ra ngươi cũng không phải rất trải qua đánh a cao tấn cười nhạt trêu c h ọ c nói tần thụ sắc mặt âm t ì n h bất định trong mắt tràn ngập không cam lòng l ử a giận gao thét ở giữa bốn phía xúc tu lập tức hướng cao tấn bên này vây quanh tới mà tần thụ thì thao túng ma tôn pháp thân lần nữa hướng cao tấn giết tới cao tấn bình t ĩ n h cười một tiếng hỏa triệu như gió nhẹ khuyết tán mở ra mặc dù ăn không được nằm giai đoạn giữ gốc tăng tổn thương nhưng là có thể ăn vào gấp năm lần phạm vi tăng thêm kết quả là vây quanh tới xúc tu bên trên đều bị in dấu lên hỏa triệu đặc hưu ân ký t h thụ tự n h i ê n cũng không n g o ạ i lệ. Sau sắc đó, xích c hồng sắc thần h i cánh tay phải tay lại m ộ t lần n ữ a h i ệ n l ê n ở tung r ê n đỉnh đ ầ h ắ k h ô n chống cùng nhau rông rút ra cùng nhau to l ớ n hỏa diễm đại kiếm, m a ngập theo thế không thể t không h kỳ đỡ t đánh về h í a ma t ô n pháp thân. Mặc dù ma ặ c dù m tôn pháp thân lại m ộ t lần nữa chống l ê n t ầ n g k ờ i huyết sắc quang thuẫn nháy ư mắt sụp đổ cả nửa người bị ngập t r n i liệt diễm mất hết một trăm chín mươi hai nghìn bảy trăm năm m ư ờ i sáu một mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi bốn 19 vạn hỏa diễm tổn thương cùng 16 vạn oanh kích tổn thương đồng thời phiếu khởi lần này không chỉ là tần thụ tự liền ma tôn pháp thân trên thân đều bị đánh ra tinh mịn với rách lại nhìn cắm d ễ tại đầu lâu đỉnh tần thụ đã là một bộ n ỏ mạnh hết đà trạng thái nhìn về phía cao tấn ánh mắt tràn ngập không cam lòng l ử a giận nhưng mà cao tấn một vòng này thế công còn chưa kết thúc h ỏ a triệu dẫn bạo sau ba đoạn hỏa thiêu theo sát phía sau 1-3-4-5-8-6 2-0-1-8-7-9 i bốn n g h ì a t r i ệ u thiêu đốt tổn thương liên tiếp phát động ba lần giữ gốc tăng tổn、thương. đánh ra liên tiếp ba đoạn kinh khủng sáu chữ số tổn thương không có biện pháp cao tấn hiện tại thuộc tính thực sự quá cao lại tăng thêm kế thừa từ tật hỏa hành kích kiếm một mươi hai tổn thương cùng huyết ma chi khu kèm theo lượng máu năm cơ sở tổn thương cuối cùng bị giữ gốc tăng tổn thương một tăng thêm tổn thương liền mẹ nó không hợp t h ó i t h ư ờ n g mấu chốt hỏa triệu dẫn bạo sau tổn thương còn không ăn phòng ngự cùng giảm tổn thương cơ hồ đồng đẳng với chân thực tổn thương một phen sau khi hết thảm trên người vết nước màu đen triệt để vỡ ra cuối cùng lưu lại một vòng á n độc ánh mắt về sau c ả n g ư ờ i ẩm v a n g nổ tung. m ấ t đi điều i k h r n m chín mươi tranh đ o ấ t ư chân trở nguyên chương bảy trăm chín g n mươi tranh đoạt chân nguyên lại nhìn bốn phía những cái kia chập trần xúc tu trải qua tật hỏa hoành kích kiếm cùng hỏa triệu tổn thương về sau liền đã trở nên hệ hoại suy sụp bây giờ ma tôn pháp thân đã hồi quy nguyên vị những cái kia xúc tu cũng đều tự nhiên mà vậy rụt trở về về phần còn lại những cái kia thượng vàng hạ cám tà tu đối với mọi người tới nói đã không có bất cứ uy hiếp gì cao tấn b ê n này mặc dù thành công chém giết tần thụ nhưng lại một chút cũng cao hứng không nổi bởi vì hắn có thể cảm giác được vừa vặn tần thụ cũng không phải là bản thể nói cách khác hắn cũng không có chân chính chém giết tần thụ nghèo g i a hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu phân thân cao tấn nhịn không được hùng hùng hổ hổ nói trước đừng xoắn suýt như này c ư p đoạt chân nguyên quan trọng một bên sở cùng ngưng trọng nhắc nhở một tiếng ngay vậy cao tấn vội vàng lấy lại tinh thần lại nhìn chu vi lao quái vật nhóm sớm đã phân tán tại phong ấn c h i địa các nơi giữa lẫn nhau duy trì nhất định khoảng cách cũng tại phòng ngự pháp bảo bảo vệ dưới điên cuồng hấp thu trong không khí chân nguyên cùng lúc đó đại bạch cũng rất nhanh ngao du đi qua đem cao tấn cùng sở cùng tiếp tại trên lưng mình sở cùng không nói nhảm rất nhanh tế ra một ngụm giống như đã từng quen biết cổ trung linh đang liền cùng trước đó đưa cao tấn món kia hộ thân pháp bảo giống nhau như lúc cũng là chiếu vào huyền thương cổ trung bộ g á n g làm ra tại sở c ù n thôi động hạ cổ trung linh đang cấp tốc phóng đại đem mấy người gắn vào cùng một chỗ còn thất thần làm gì tranh thủ thời gian đều phân tán ra a tập hợp một chỗ còn thế nào hấp thu chân nguyên sở côn quét mắt bốn phía tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất nhóm tức giận nói a t ố t lấy từ long hạo cầm đầu tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất nhóm lúc này mới kịp phản ứng nao nhao khống chế phi hành pháp bảo phân tán hướng bốn phía bắt đầu hấp thu trong không khí chân nguyên mặc dù bọn hắn khẳng định đoạt không qua những lao k h á i vật kia nhưng lấy trước mắt chân nguyên nồng độ còn là có thể cọ khẩu thang uống đuổi đi các lộ tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất về sau cao tấn sư đổ hai người cùng tiểu hoa cũng bắt đầu hấp thu chân nguyên trực tiếp vận hành công pháp hấp thu là được liền cùng bình thường hấp thu linh khí không sai biệt lắm sợ côn một bên nhắc nhở một bên xếp bằng ở đại bạch trên lưng về phần tiểu hoa sớm đã tự giác tự động xếp bằng ở bên cạnh hết sức chăm chú hấp thu chân nguyên cao tấn hít sâu một hơi thử bắt đầu vận hành mình hai loại công pháp cũng rất nhanh cảm giác được trong không khí tràn ngập chân nguyên Cũng chính ch này, hắn tranh gọi thời là là ở biết đoạt điểm mới vì sao liền lấy cao tấn bên này nói có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh chân nguyên đều tại hướng sở cồn u cùng tiểu hoa bên kia lưu động nếu như hắn muốn hút thu những này chân nguyên muốn tốn hao không ít khí lực đương nhiên tại công pháp hấp lực cái này phương diện cao tấn liền chưa sợ q u ai a một phen điều tức về sau thể nội hai đại công pháp bắt đầu cao tốc vận chuyển trong lúc nhất thời chung quanh chân nguyên bắt đầu điên cồn u g phun trào ngắn ngủi rằng co qua đi bắt đầu tràn vào cao tấn thể nội chân nguyên nhập thể về sau tựa như nước sông chảy vào sa mạc khô khốc cấp tốc thẩm thấu đến cao tấn toàn thân ở trong Đồng thời, Toàn trên thân một hạ mỗi cao á i tế b g tấn g đi đi đi, khẽ gật đầu duy trì ngồi xếp bằng tư thế chậm dãi trôi hướng cổ chung một góc khác cùng sợ cùng thiểu hoa hai người hiện lên tam giác phân bố đúng rồi đại bạch làm sao bây giờ cao tấn thình lình mở miệng nói hắn muốn hít một chút sao tiểu gia hỏa này từ đến nơi này bắt đầu liền đã tại hấp thu được không chỉ là bởi vì hình thể quá lớn nhìn không quá ra mà thôi sợ cùng d ở khóc d ở cười nói cao tấn xứng sở xứng sở cẩn thận cảm giác một phen lúc này mới phát hiện đại bạch toàn thân các nơi đều tại không nhanh không chấm hấp thu chân nguyên vậy chúng ta buôn cái r ử a vào gần như vậy sẽ có hay không có chút thiệt thòi lấy trước mắt chân nguyên nồng độ tạm thời ảnh hưởng không lớn sợ cùng nói chờ chân nguyên bắt đầu mỏng manh về sau liền phải phân tán ra cao tấn khẽ gật đầu thuận thế đem trong túi chữ vật nửa chín tiên linh quả một nhóm một nhóm p h o n g s u ấ t tiếp lấy phân ra một bộ phận chân nguyên rót vào trong đó chính như sở cùng nói như vậy tiên linh quả bộ nhớ không được bao nhiêu chân nguyên tùy tiện phân ra một điểm chân nguyên đều có thể tràn ngập một nhóm lớn tiên linh quả à đúng v i sư chỗ này cũng có không ít tiên linh quả đâu sở cùng thấy hình lúc này mới nhớ tới mình trong túi chữ vật cũng tràn đầy tiên linh quả lúc này bắt đầu cho tiên linh quả bổ sung năng lượng trong bất chi bất giác hai người trong túi chữ vật tiên linh quả đã bị tràn đầy hơn phân nửa đúng rồi sư phụ ta dạng này hấp thu chân nguyên có cái gì dùng cao tấn nghi hoặc hỏi mặc dù cảm giác thật thoải mái nhưng ta đều hấp thu lâu như vậy vì sao không cảm giác được bất luận cái gì tăng lên đâu s ở quân ý vị thâm t r ư ờ n g cười cười không cảm giác được tăng lên mới là tốt nhất tăng lên cái gì ý tứ nói như vậy cùng ngươi nói đi lục đại nguyên linh thuộc tính đột phá điều kiện không giống nhau nhưng trên bản chất đều là bắt nguồn từ đối chân nguyên nhu cầu nói cách khác chân nguyên mang tới tăng lên có thể đồng thời thỏa mãn ngươi lục đại nguyên linh thuộc tính đột phá yêu cầu thì ra là thế cao tấn giật mình gật đầu ý là trải qua lần này hấp thu về sau ta tiếp xuống thuộc tính đột phá cũng không có cái gì bình cảnh không sai phá số càng cao chuyển đổi thành đôi chân nguyên nhu cầu cũng liền càng lớn ở đây những lao quái vật kia cơ bản cũng là vì xung kích chủ thuộc tính chin phá tới sở cung nói vậy ta lần này hấp thu qua đi đại khái có thể c h è o chống ta đến mấy phá sở cung cười nói vậy phải xem ngươi có thể hấp thu nhiều cao tấn khẽ gật đầu hấp thu càng phát ra ra sức đúng rồi chân nguyên không phải có thể chuyển hóa thành thuộc tính sao cao tấn đông nhiên nghĩ đến cái gì chuyển đổi thành điểm thuộc tính có thể hay không khá hơn một chút đã thấy sở cồn cười nhạo nói thuộc tính cực hạn đột phá không đi lên coi như chuyển hóa thành thuộc tính ngươi cũng không hấp thu được à. ách thuộc ta cao tấn xấu hổ gật đầu hạn mức cao nhất kẹt chết ở nơi đó điểm thuộc tính lại nhiều cũng thêm không đi lên nhất là đối với đám này lão quái vật đến nói các loại thuộc tính cơ bản đều đã kéo đến cực hạn căn bản không cần thiết vội vã tăng lên thuộc tính về phần cao tấn mình tự nhiên cũng sẽ không đem chân nguyên lãng phí ở chuyển hóa điểm thuộc tính bên trên mà tại sư đổ hai người nói chuyện phiếm quá trình bên trong cái khắc các nơi lão quái vật liền có một chút khó chịu bởi vì toàn bộ trong không gian chân nguyên một mực lại hướng cao tấn sư đồ bên kia lưu động sư đồ hai người cùng tiểu hoa rõ ràng chung vào một chỗ tựa như là một cái lô đen đồng dạng điên cùng thôn phệ lấy bốn phía chân nguyên dẫn đến những lao quái khác vật nhóm hấp thu hiệu xuất diện rộng hạ thấp mấu chốt bọn hắn còn không dám nói cái gì dù sao sở cùng vừa rồi đã hiện ra qua hắn kinh mạch chín phá chiến lược ai dám tùy tiện đắc tội kết quả là một bộ phận lao quái vật bắt đầu bảo đoàn sửa ấm ý đồ đem chân nguyên hướng chạy đ ạ ngược nhưng mà không có gì chứng dùng chỉ là cao tấn sư đồ hai người công pháp cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại không biết qua bao lâu tiểu hoa nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dần dần bắt đầu tản mát ra chói mắt bà quang dần dần tiểu hoa dùng năng lượng ngưng tụ thân thể bắt đầu trở nên ảm đạm thư vô cuối cùng hóa thành một đoá nở rộ tại đại bạch trên lưng bạch ngọc hoa sen tản mát ra thấm người mùi thấm át chương bảy t r ă n mươi lại một cái tần thụ chương 791, lại một cái tần thụ biến hóa này lập tức đưa tới cao tấn cùng sở cùng chú ý đây là muốn thành công ngưng tụ ra tiên thể ý tứ sao cao tấn vui vẻ nói phải là sở cùng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói còn chưa phi thăng tiên giới liền sớm ngưng tụ ra tiên thể cũng coi là khó được đang khi nói chuyện tiểu hoa thân ảnh lần nữa hiện hiện nhưng lần này không còn là năng lượng mô phỏng ra thân thể mà là chân chân chính chính thật sự thân thể tự liền cho người cảm giác đều trở nên chân thật rất nhiều trọng yếu nhất chính là tiểu hoa trên thân tản ra so trước đó càng tinh thuần càng hùng hậu khí tức một lần nữa mở mắt tiểu hoa mừng rỡ và phần không ngừng tính toán thân thể của mình vui vẻ như cái hải tử đây chính là ngưng tụ ra tiên thể cảm giác sao quả nhiên cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau lắm chúc mừng ngươi nha đầu sợ cùng hân cười chúc mừng nói hì hì hạ một bước chính là nghĩ biện pháp đả thông nguyên linh giới tiểu hoa hưng phấn gật gật đầu cả người còn đắm chìm trong thân thể mới mang tới vui sướng ở trong tiểu hoa ngưng tụ tiên thể động tĩnh lớn như vậy tự nhiên cũng đưa tới những lao quái khác vật nhóm chú ý không ít lao quái vật nhóm đều âm thầm giữ lại nước bọn đáng tiếc có sợ cùng tại bên cạnh che chở bọn hắn cũng chỉ có thể làm nhìn xem ngưng tụ tiên linh sau tiểu hoa liền không còn hấp thu chân nguyên cực lớn giảm bớt cao tấn cùng sợ c ù n áp lực trong bất chi bất giác sư đổ hai người trong tay tiên linh quả đều đã trăng n g sau đó liền bắt đầu toàn thân toàn ý bắt đầu cướp đoạt chân nguyên phong ấn c h i địa chân nguyên tuy nhiều nhưng cũng chịu không được nhiều người như vậy điên cuồng hấp thu dần dần trong không khí tràn ngập chân nguyên bắt đầu yếu bớt mà theo chân nguyên nồng độ suy giảm mùi thuốc súng cũng bắt đầu ở mọi người ở giữa tràn ngập ra rất nhanh một chút không nhẫn lại được lao quái vật nhóm liền bắt đầu đ ộ n g thủ trước hết nhất gặp nạn tự nhiên là những cái kêu bát phẩm sơ kỳ lao quái vật một chút bát phẩm sơ kỳ lao quái vật phát hiện không hợp lý về sau lập tức đình chỉ hấp thu quyết định thấy tốt thì lấy nhưng vẫn có không ít bát phẩm sơ kỳ lao quái vật kìm nén không được nội tâm tham lam tiếp tục hấp thu xuống dưới thế là rất nhanh bị những cái kia bát phẩm trung kỳ lao quái vật công kích cùng xua đổi vê anh vê anh vê anh phong ấn c h i địa bốn phía chiến hỏa bay tán loạn các phương lao quái vật nhóm tranh người chết ta sống không đến một lát công phu tất cả bát phẩm sơ kỳ lao quái vật liền bị thanh sạch sẽ lấy từ long hạo cầm đầu tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất nhóm cũng không n ố c xem xét tình huống không ổn lập tức ngoán đình chỉ hấp thu yên lặng ở một bên làm người xem bởi vì bọn hắn rất rõ ràng chỉ cần bọn hắn không tiếp tục hấp thu chân nguyên lao quái vật nhóm liền sẽ không bắt bọn hắn thế nào về phần chân nguyên vừa vẫn hấp thu những cái kia đối bọn hắn đến nói liền đã đầy đủ mà cao tấn sư đồ bên này nên tính là trên trận an toàn nhất địa phương có sở còn g cái này chín phá đại lao tại những lao quái khác vật nhóm căn bản không dám quay dối bọn hắn cái này đánh nhau cao tấn nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ không phải đâu đánh trước đó đánh trước âm thanh c h à o hỏi a sở cùng tức giận cười cười sau đó như có điều suy nghĩ nhìn về phía đỉnh đầu phía trên đã vỡ vụn chân nguyên vòng xoáy kỳ quái lấy trước đó nhìn thấy chân nguyên số lượng dự trữ không nên nhanh như vậy liền bắt đầu yếu bớt ta cái gì ý tứ cao tấn ngây người vì sư ý là trong không khí chân nguyên không nên nhanh như vậy liền bắt đầu yếu bớt sợ cùng t ó c mày cảm giác nơi đó không thích hợp dán g vẻ ngài xác định từ trước đó chân nguyên vòng xoáy quy mô đến xem tuyệt đối không chỉ như thế điểm sợ cùng chắc chắn nói ngay vậy cao tấn cũng không khỏi được ngẩng đầu nhìn về phía phong ấn c h i địa trên không lúc này chân nguyên vòng xoáy đã sụp đổ phía trên là từng mảnh từng mảnh tùy ý chạy xuôi thể lòng chân nguyên Vốn cao ũ n không g gì có đặc đ biệt ị phương Nhưng nhìn lấy nhìn lấy xem c a tấn liền lòng Lại hiện có cái xôi không đúng Chỉ thấy kêu tùy ý chạy thể lòng chân nguyên bên trong lại ẩn ẩn phát Chỉ thấy chạy thể thoát tùy có gì kêu ý ra mới ộ t phát tấn sợi không dễ dàng phát giác khí hắc dàng dễ rác Ừm m Cao tấn mới đầu còn tưởng rằng là mình hoa mắt chợt rùi rùi con mắt chờ đợi sau một lát lại nhìn thấy một sợi yếu ớt hắc khí cái này càng thêm kiên định cao tấn hoài nghi kỳ quái chân nguyên trong hắc vụ làm sao lại có ma khí ma khí sợ côn g lông mày xếp chặt thử dùng thần thức dò xét đi lên nhưng thần thức căn bản là không có cách xuyên qua thể lòng chân nguyên trong thoáng chốc lại một sợi hắc khí từ thể lòng chân nguyên bên trong tiết lộ ra lần này sư đổ hai người đồng loạt thấy được sư phụ ngươi nói có hay không một loại khả năng chân nguyên vòng xoáy cũng không hề hoàn toàn sụp đổ chỉ là sụp đổ một bộ phận cao tấn trần chờ mới thầm nghĩ sở c u n g ám hít sâu một hơi tựa hồ minh bạch cái gì kết quả là trong khi hắn lao quái vật nhóm còn tại hôn chiến tranh đoạt thời điểm sở c u n g quả quyết hướng phía trên thể lòng chân nguyên soát ra một đồng kỹ năng vênh vênh vênh một phen pháp thuật a n h kích qua đi nguyên bản tùy ý chạy xuôi thể lòng chân nguyên như mây mù nhộn lên cũng bày biện ra nội bộ cảnh tượng chỉ thấy tại thể lòng chân nguyên phía trên một đạo so trước đó rút nhỏ một vòng chân nguyên vòng xoáy còn đang không ngừng xoay quanh nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là tại kia vòng xoáy cơn xoáy mắt chỗ mơ h ầ ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh quen thuộc chính là trước đó bị cao tân chém giết tái nhật thiếu niên tần thụ đương nhiên trước mắt tần thụ hiển nhiên không phải vừa vặn cái kia tần thụ mà là một cái khác tần thụ dù sao ra hỏa này khác không nhiều chính là phân thân nhiều tình cảnh này sư đồ hai người không khỏi hít một hơi lanh khí bốn chu thính đến động tính lao quái vật nhóm cũng nhao nhao ngừng tranh đấu kinh nghi lấy nhìn về phía phong ấn c h i đ ị a trên không cái gì tràm linh giáo kia mắt con còn chưa có chết không trước đó cái kia đã chết đây cũng là một cái khác ta nói chân nguyên làm sao nhanh như vậy liền không có đâu nguyên lai là có người chặn lấy lỗ hổng hút đâu đặc biệt mãi mãi tên mắt con này cũng quá gà tật đi chư vị đạo hữu đều đừng đánh nữa không giải quyết rơi cái này tiểu tử lão phu trong lòng thực sự nén giận lão quái vật nhóm hùng hùng h ổ h ổ cao tấn sư đồ hai người sắc mặt cũng không tốt đến đến nơi đâu nhất là cao tấn vốn cho rằng trước đó chém giết tần thụ về sau l i ê n đã giải quyết t r ả m linh giáo phiến phức thật không nghĩ đến tần thụ lại còn ẩn giấu một tay đến cuối cùng cho bọn hắn tới một đợt rút tuổi dưới đáy nổi loại này bị người trêu đùa cảm giác làm sao có thể dễ chịu mắt thấy bị người phát hiện dấu ở cơn xoáy trong mắt tần thụ cũng không còn che giấu g á c ý cười ha hả không tốt ý tứ chữ vị chân nguyên chân quý như vậy tài nguyên bản tọa làm sao có thể tùy tiện từ bỏ mặc dù không thể thành công đoạt xá xương ma tôn p h á p thân nhưng thôn p h ệ một số lớn chân nguyên cũng không phải không thể tiếp nhận đáng ghét n g u y ê mẹ nó đến tột cùng có bao nhiều phân thân bao tấn phủ tại phong ấn t h i địa bốn phía ma khí h vụ tựa như là nghe được triệu hoán đồng dạng bắt đầu điên cuồng tràn vào phong ấn tri địa cũng dần dần hình thành một mảnh to lớn màu đen luồng khí xoáy thuật chân nguyên cơn xoáy mắt tràn vào trong lúc nhất thời toàn bộ trận nhãn không gian tia sáng đều trở nên tối mở ở đây lao quái vật nhóm t h ấ y hình nhao n h a u xuất thủ muốn ngăn cản lại phát hiện căn bản không đả thương được tần thụ mảy may đáng chết cái này tiểu tử đến tột cùng muốn làm gì hắn liền không sợ triệt để chọc giận ma tôn sao thời khắc mấu chốt bùi thị lao tổ vội vàng nhìn về phía cao tấn tiểu hữu hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi mau ngăn cản hắn không phải chúng ta ai cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài chương 792, c ố t ma tôn chương 792, c ố t ma tôn cao tấn tự nhiên minh bạch đuổi thị lao tổ y tứ lúc này lần nữa kích hoạt lên huyết huyết ma chi khu rất nhanh bùi thị lao tổ thuộc tính liền thông qua huyết mạch kết nối tràn vào cao tấn thể nội cao tấn lại một lần nữa thu hoạch được mát cấp thể n g h i ệ p t h ể cũng tại đông đảo lão quái vật chờ đợi nhìn chăm chú rút kiếm phóng tới chân nguyên cơn xoáy trong mắt một cái khác tần thụ nhưng mà vừa tới gần chân nguyên cơn xoáy m ắ t không bao lâu liền bị một cỗ kinh khủng cự lực đẩy lui trở về thể nội khí huyết một trận cuồn cuộn cái gì cao tấn khó có thể tin nhìn xem phía trên t r u n g quanh lão quái vật nhóm cũng đều một mặt m ộ bức hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này chuyện gì xảy ra ta làm sao cảm giác cái này tần thụ so trước đó cái kia tần thụ lợi hại một mảng lớn đâu chỉ là lợi hại một mảng lớn khi tức cường độ căn bản đều không tại một cái thứ nguyên h ắ n tự hồ đang n g ư ợ n dùng ma tôn lực lượng chẳng lẽ nói trước mắt cái này chính là hắn chân chính bản thể rất có thể song song lần này triệt để s o n g cái kia còn thất thần làm gì tranh thủ thời gian chạy a chờ một lúc ma tôn một khi thất t ỉ n h tất cả mọi người phải chết rất nhanh một bang lão quái vật nhóm liền bắt đầu chạy tư tán trong đó không ít có gia quyến cũng đều mang theo nhà mình tiểu bối vội vàng thoát đi phong ấn chi đ i ệ bất quá một lát công phu toàn bộ người phong ấn liền chỉ còn lại vụn vặt l ẻ tẻ mấy người về phần những cái kia không có trưởng bối tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất thì từng cái run lẩy bẩy hoảng sợ nhìn xem phía trên cảnh tượng đ ư ờ n g minh ngươi nói chúng ta hôm nay sẽ không thật muốn chết tại nơi này đi diệp tiêu ánh mắt yếu ớt nhìn chăm chú phía trên cao tấn thân ảnh hình như có lời gì muốn nói đừng sợ có tiểu sư thúc tổ cùng sư thúc tổ ở đây diệp lăng cố giả bộ chấn định kỳ thực trong lòng cũng không chắc chắn lại nhìn chân nguyên cơn xoáy trong mắt tần thụ thì là một bộ âm mưu đạt được g i m dĩ mở lớn cười tư thái bản tọa mưu đồ lâu như vậy há lại các ngươi có thể tùy tiện phá hư đoạt s a pháp thân bất quá là thuận tay mà làm cướp đoạt cốt ma tôn lực lượng mới là trọng điểm cái gì ý tứ hắn không phải là muốn đem táng hồn đại trận lực lượng toàn bộ chiếm làm của riêng a cao tấn kinh n g h i nói chỉ sợ là sở cung răng môi khô khốc gật đầu chỉ có thể nói chúng ta đều xem thường dã tâm của hắn ma tôn sẽ không phản kháng sao sở cung đắng chắt lắc đầu hắn đã dám làm như thế hẳn là có chỗ chuẩn bị kỳ thật từ tiến vào phong ấn tri địa bắt đầu vị sư liền phát hiện trong phong ấn ma tôn không thích hợp rất có thể đã bị g i a hỏa này khống chế được thật hay giả hắn ngay cả ma tôn đều có thể khống chế lại ai biết đâu vậy chúng ta đón lấy đến nên làm cái gì đi thôi sợ cùng nặng nề thở dài nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp nói xong lập tức ra hiệu dưới chân đại bạch hướng phong ấn c h i điệu bên ngoài bay đi cũng tiện đường nối liền còn lại tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất nhóm đáng thương tiên tư bảng nhân tài kiệt xuất nhóm tự nhiên là ma gơn đối cao tấn sư đồ hai người đ ộ thiện cảm trực tiếp kéo căng đáng tiếc tần thụ đã đối cao tấn động sát tâm làm sao có thể để bọn hắn tùy tiện rời đi đại bạch vừa bay đến phong ấn c h i địa biên giới liền bị một đạo m á n h liệt ma khí bình chường cản trở đường đi ta nói qua lần này không có khả năng để ngươi còn sống rời đi chân nguyên lốc xoáy bên trong tần thụ khí thế tiếp tục kéo lên âm thanh lạnh lùng quanh quần dưới đất không gian bên trong hết thể đều kết thúc tần thụ một bên thôn vệ ma tôn lực lượng một bên cười to nói kể từ hôm nay bản tọa trảm linh giáo chắc chắn nhất thống toàn bộ tu hành giới sau đó một con từ ma khí tạo thành bàn tay lớn màu đen hướng mọi người bên này áp bạch tới tình cảnh này đại bạch trên lưng mọi người không khỏi sắc mặt trắng bệnh bùi l a nhi khổng lão nhi còn thất thần làm gì các ngươi làm u ố n ngồi mà chờ chết hay sao sở cùng cắn răng giận dữ mắng mỏ một tiếng trói lọi pháp lực trường hà lần nữa chạy xuôi mà ra b ô i khổng nhị lao cũng nhao nhao xử suất mình bản lĩnh giữ nhà ý đồ ngăn cản ma khí đại thủ c h ấ n áp vê anh vê anh vê anh ba người công kích bị ma khí đại thủ nhẹ nhõm nghiền nát mắt thấy cùng đây tất cả mọi người bậy biện ra tuyệt vọng t h ầ n sắc ma khí tứ ngược phong ấn chi điệu bên trong q u a n quẩn tần thụ phách lối tiếng cười nhưng mà ngay tại tần thụ cho là mình đã năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm một đợt đột nhiên xuất hiện d ị biến làm rối loạn hắn t r ậ n c ư ớ c ông một cố khí tức kinh khủng từ bốn phương tám hướng nổi lên ngay sau đó m ả n g lớn huyết sắc x ư ơ n g mù từ dưới phương sôi trào hết u y thủy bên trong dâng lên cũng cấp tốc ngưng tụ thành một đạo tinh hồng sắc vòng xoáy hướng tần thụ hoa cúc thọc trôi qua ngay tại điều khiển ma khí đại thủ tần thụ quá sợ hãi không chờ hắn kịp phản ứng cả người liền bị vòng xoáy màu đỏ tốn xuống dưới mà cái kêu đạo chấn áp hướng cao tấn một đoàn người ma khí đại thủ cũng theo đó tan thành mấy khói từ chân nguyên vòng xoáy rơi xuống tần thụ tựa hồ minh bạch cái gì đông nhiên nhìn về phía ngọn núi bảo tọa bên kia ma tôn p h á p thể biểu lộ so an phân còn khó chịu hơn cốt ma lão nhi ngươi mẹ nó d ở trò h ừ một tiếng đinh thái nhức cóc hử lệnh từ ma tôn pháp thân ở bên trong truyền hình ra luận âm hiểm xảo trá ngươi mới là người trong nghề nếu không phải năm đó ta cố ý lưu lại một tay hôm nay vẫn thật là bạch bạch làm cho ngươi hào cưới đáng ghét ngươi sớm đoán được sẽ có như thế một ngày tần thụ sắc mặt khó coi nói nói nhảm ngươi ta đấu lâu như vậy sao lại nhìn không ra ngươi điểm này tính toán nhỏ nhặt tần thụ sắc mặt xanh xám cứng ngắc nói không ra lời cao tấn một đoàn người bên này sớm đã trợn mắt hốc mồm rõ ràng bị kịch bản đi hướng cho cả một b ư ớ c cùng lúc đó ngồi ngay ngắn ở ngọn núi trên bảo tọa ma tôn pháp thể lần nữa thức tỉnh cũng mang theo không có gì sánh kịp cảm giác c áp bách một lần nữa đứng lên dưới chân vô tận huyết thủy bắt đầu không ngừng hướng ma tôn dưới chân tụ tập cũng thuận xương đ u ổ i đi ngược dòng nước như là tân sinh huyết nục bình thường bám vào tại khô cằn khung xương phía trên rất nhanh tại sở hữu người khiếp sợ nhìn chăm chú ma tôn pháp thân cấp tốc sinh trưởng ra một tiếng huyết nục từ một bộ khô lâu biến thành một bộ dáng người tráng kiện hình thể to lớn cự nhân huyết thủy còn tại không ngừng hướng ma tôn trên thân tụ tập cũng dần dần hóa thành một bộ tiếp h thân huyết sắc cốt giáp bao khỏa tại ma tôn trên thân ma ma tôn thật thức tỉnh khổng thị lao tổ kinh nghi bất định nói mà lại chạm linh giáo kia bắt con kế hoạch giống như thất bại vậy chúng ta có phải là được cứu được cứu cái g i á m ngươi cảm thấy ma tôn sẽ bỏ qua chúng ta những này quái dày hắn thanh tĩnh người sao mà lại hai người này giống như nhận biết dáng vẻ nghĩ đến nơi này lòng của mọi người trạng thái lần nữa lâm vào tuyệt vọng mà lúc này tần thụ bên này hiển nhiên còn không thể nào tiếp thu được mình thất bại quật cường thăng nhập không t r ù n g cách không nhìn nhau ma tôn hai mắt cốt ma lão nhi ngươi liền cam tâm dạng này thất tình không thể so bị ngươi nhặt được có sáng tốt cốt ma tôn liếc mắt cười hỏi tần thụ sắc mặt có chút xấu hổ trầm mặc mở miệng lần nữa ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ta chọn đường so người càng tốt sao nghe vậy cốt ma tôn lâm vào ngắn ngủi trầm mặc ý vị thâm trường gật gật đầu không thể không thừa nhận ngươi cái này mạch suy nghĩ s ắ c thực hy vọng rất lớn đây cũng là ta không có đem ngươi trực tiếp chém nguyên nhân ta đây bất quá là một đạo phân thân mặt h ô i ngươi coi như đem ta chém cũng vô dụng tần thụ đắc ý nói thật sao cốt ma tôn hơi kinh hãi không khỏi một lần nữa đánh giá đến tần thụ càng xem càng cảm thấy kinh ngạc chật c h ư ợ t có chút ý tứ nhưng ngươi xác định con đường này đi được thông sao tần thụ câu miệng cười một tiếng không thử một chút làm sao biết chương bảy trăm chín mươi ba thời đại mới bắt đầu chương bảy trăm chín mươi ba thời đại mới bắt đầu cũng là cốt ma tôn chậm rãi gật đầu vậy chúc ngươi thành công mượn ngươi cắt ngôn tần thụ cười cười ánh mắt đột nhiên liếc nhìn cao tấn một đ o à n người trầm ngâm mở miệng nói cốt ma tôn ngây người nói giúp ngươi đem tiểu gia hỏa kia chém không sai tần thụ chút nghiêm túc đầu cao tấn một đoàn người tự nhiên nghe được hai người đối thoại sở hữu người lập tức khẩn trương lên nhưng mà cốt ma tôn tiếp xuống trả lời nhưng lại làm cho bọn họ nhẹ nhàng thở ra chỉ thấy cốt ma tôn giống như cười mà không phải cười liếc mắt cao tấn hướng tần thụ trêu đùa nhưng ta tại sao phải giúp ngươi lấy giao tình của ta ngươi giúp một chút rất tốn sức sao tần thụ c a o mày nói lời nói này hai ta cái gì thời điểm thành bằng hữu cốt ma tôn cười nhạo nói huống hồ tiểu gia hỏa kia địa vị người ta đều nhìn không thấu ta làm gì bởi vì ngươi đi đắc tội một vị không biết đại năng tần thụ sắc mặt cứng n ắ c khoe miệng có chút r u n rẩy đối với đám này quáy dày ngươi ngủ say ra hỏa ngươi sẽ không liền như thế thả bọn họ rời đi à? tại sao không được chứ tần thụ lần nữa cứng n ắ c cái này cũng không giống như phong cách của ngươi cốt ma tôn trêu chọc cười một tiếng không tốt ý tứ lão phu đổi phong cách tần thụ sắc mặt càng phát ra khó coi cốt đạo h i ế u ngươi đây là muốn thành tâm cùng ta đối nghịch đúng không ha ha không sai lão phu chính là không muốn để cho ngươi thoải mái ta lập tức liền muốn phi thang thượng giới dù sao cũng phải cho ngươi lưu cái đối thủ mới được cốt ma tôn cười xấu xa nói không phải ngươi tại hạ giới cũng quá nhàm chán tần thụ khỏe miệng điên cuồng run dậy liền tranh lệnh tại chỗ chửi đ ộ n g được rồi đều đánh chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi lâu đi l o phu được chuẩn bị động thân cốt ma tôn có chút gian r a hạ thân thể bình t ĩ n h hướng ở đây các phương đám người nói tuy nói trước thời hạn một chút thời gian nhưng cũng ảnh hưởng không lớn nói xong tiện tay đem cự phủ hướng trên mặt đất cắm xuống toàn bộ trận nhãn không gian nháy mắt đất dùng núi chuyển bắt đầu trước đó chân nguyên vòng xoáy vị trí đột nhiên đẩy ra một đạo thâm thúy không gian vòng xoáy cao tấn một đoàn người nào dám suy nghĩ nhiều vội vàng ra hiệu đại bạch phóng tới không gian vòng xoáy thoát đi trận nhãn không gian tần thụ đem hết thể nhìn ở trong mắt sắc mặt tâm tình bất định một phen xoắn suýt về sau cuối cùng vẫn bay về phía không gian vòng xoáy bên trong trước khi đi còn ý vị thâm trường để lại một câu nói hy vọng ngày khác giết tới hết u y lộ cuối cùng lúc có thể nhìn thấy thân ảnh của ngươi t i ê n tâm cốt ma tôn tự tin đáp lại ta là nhất định có thể đến kia một bước liền sợ ngươi đổ vào nửa đường bên trên ha ha đó là không có khả năng sự tỉnh tần thụ hư lạnh một tiếng một đầu đâm vào không gian vòng xoáy cùng lúc đó trước đó tứ tán thoát đi những lao quái vật kia cùng tiền tư bảng nhân t à i kiệt xuất nhóm cũng bị t ừ n g đợt kinh khủng không gian loạn lưu truyền tống ra trận nhãn không gian toàn bộ trận nhãn trong không gian liền chỉ còn lại cốt ma tôn một người tích xúc lâu như vậy rốt cuộc đợi đến cái ngày này cốt ma tôn đứng ngạo nghễ tại đất dung núi chuyển trận nhãn trong không gian yếu ớt cảm khái một phen bây giờ cái này táng hồn đại trận cũng nên về hưu dứt lời một vòng kinh thiên động địa huyết sắt sóng năng lượng từ hắn trên thân khói động mà ra hướng phía toàn bộ trận nhãn không gian lan tràn ra những nơi đi qua trong không gian hoàn cảnh từng khúc sụp đổ hóa thành hư vô mà tại không gian không ngừng sụp đổ đồng thời một tiếng q u á i dị tiếng ai minh đưa tới cốt ma tôn chú ý ngược lại là đem ngươi đem quên đi cốt ma tôn cười cười có chút huy động cánh tay một viên tinh hồng sắc mọc đầy tóc đỏ đại n ụ c cầu liền từ sụp đổ trong hư không rơi vào hắn lòng bàn tay từ hôm nay về sau ngươi liền đi theo l á o phu đi tinh hồng sắc đại n ụ c cầu vui vẻ rung động không ngừng không cần nghĩ cũng biết viên này tinh hồng sắc đại n ụ c cầu chính là con kia p ệ hồn cuốn theo trận nhãn không, không gừng sụp đổ toàn bộ táng hồn hải cũng tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất nguyên bản linh khí dồi dào tài nguyên phong phú táng hồn hải đột nhiên bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ suy bại táng hồn hải các nơi sở hữu người tu sĩ đều tại cùng trong lúc nhất thời đã nhận ra linh khí biến hóa vô số tu sĩ hoảng sợ bay vào không trung m ở mịt l u ố n cuống bốn phía nhìn quanh trang diện kia thật giống như phát sinh thế giới tận thế đồng dạng xảy ra chuyện gì nồng độ linh khí làm sao đột nhiên bắt đầu hạ thấp rồi chẳng lẽ là có người đang làm cái gì tụ tập linh khí chật pháp không có khả năng cái gì trận pháp có thể rút ra như thế phạm vi lớn linh khí tê ta vừa lấy được ta một người bạn đưa tin bọn hắn bạch quần đảo cũng xuất hiện tình huống giống nhau thật hay giả bạch quần đảo cách chúng ta bên này nhưng xa không chỉ là bạch quần đảo cái khác địa phương linh khí cũng xảy ra vấn đề cơ hồ đều là tại cùng trong lúc nhất thời ông trời của ta cái này đến tột cùng xảy ra chuyện gì chúng ta tu hành giới sẽ không làm muốn hỏng mất ta ta vẫn chưa muốn chết đâu táng hồn h ả i các nơi rất nhanh xa vào đến một loại lòng người bàng hoàng cục diện mà tại táng hồn hại hại vượt bên ngoài bao khỏa táng hồn h ả i cái kia đạo phong bạo khu vực cũng tại cùng trong lúc nhất thời bắt đầu tiêu tán nguyên bản phong bạo tứ ngược mặt biển trong nháy mắt trở nên gió êm sóng lặng liên thông ngoại bộ hải vực không giống với cái khác địa phương trung châu động tĩnh rõ ràng càng thêm kịch liệt một chút c h ừ linh khí bắt đầu cấp tốc biến mất bên ngoài toàn bộ trung châu đại lục cũng bắt đầu có chút rung động nhất là tọa lạc tại t r u n g châu chính giữa tiên đế thành lay động kịch liệt hơn tựa như là động đất đ ồ n g dạng vônh long long vô số tu sĩ thất kinh từ chỗ ở sông ra mờ mịt l u n g cúng nhìn xung quanh bốn phía không biết xảy ra chuyện gì tiên tư các bên trong lấy đường lão cầm đầu tiên sứ nhóm tự nhiên cũng đã nhận ra đế tàng bên trong biến động từng cái sắc mặt k ị c biến không tốt đế tàng giống như muốn sụp đổ tại sao có thể như vậy trước đó không phải còn rất tốt sao xem ra lần này vấn đề so với chúng ta dự đoán còn nghiêm trọng hơn a cũng không biết đám con nít kia nhóm thế nào ngay cả linh khí cũng bắt đầu khâu kiện sẽ không là ngay cả táng hồn đại trận đều muốn hỏng mất a chỉ sợ là đường lão ngẩng đầu nhìn về phía mây đen dày đặc bầu trời đ á n g chắt mà phiền muộn cái này một ngày cuối cùng vẫn là tới cái gì ý tứ ngài là không phải biết chút ít cái gì đường lao trầm m ặ t thật lâu c h ầ m rãi mở miệng nếu như ta không có đoạn sai trong mắt trận vị kia tồn tại đã thất t ỉ n h thất t ỉ n h làm sao có thể vậy chúng ta chẳng phải là không sai chúng ta tiên tư các sứ mệnh đã kết thúc đường lao ưu nhiên cảm k h á i nói từ hôm nay về sau t á n g hồn hải lại không tiên tư các chỉ là không nghĩ tới cái này một ngày tới đột nhiên như vậy ngay vậy ở đây tiên sứ nhóm biểu lộ phức tạp nội tâm ngũ vị trần tạp đặc biệt mãi mãi ta cái này được không dễ dàng gia nhập tiên tư các liền muốn giải thể rồi tuy nói năm đó ước định là thủ hộ ma tôn thẳng đến hắn thức tỉnh nhưng cũng không nói chúng ta nhất định phải giải thể a không có tiên linh quả cùng tiên tư bảng tiên tư các còn có cái gì ý nghĩa coi như không có tiên linh quả lấy chúng ta thực lực cùng nội tỉnh cũng hoàn toàn không thua những cái kia cấp chín tông môn a đúng vậy a đường lão nếu không nơi g lĩnh cái đầu sáng lập cái hoàn toàn mới tiên tư các tính toán đối mặt mọi người chờ đợi ánh mắt đường lão như có điều suy nghĩ ẩn ẩn có chút ý động chuyện này trước không nội dưới mắt còn có một chuyện cuối cùng cần chúng ta đi hoàn thành cái gì vậy cùng nên ma tôn thức tỉnh đường lão hít sâu một hơi đôi mắt rung động nói nên đón một cái hoàn toàn mới thời đại mở ra hoàn toàn mới thời đại mở ra không ít tuổi trẻ tiên sứ nhóm không hiểu ra sao mà thế hệ trước tiên sứ nhóm tựa hồ minh bạch cái gì ánh mắt bên trong toát ra mong mỏi mãnh liệt chương 794, t h i ê n môn tái hiện chương 794, t h i thiên môn tái hiện đường lão ngươi nói ma tôn đại nhân thật có thể làm được sao trước đó vị kia thư sinh trang phục trung niên mở miệng hỏi nếu như ngay cả ma tôn đại nhân đều làm không được kia chỉ có thể nói rõ con đường này đã đóng chặt hoàn toàn hy vọng ma tôn đại nhân có thể thành công đi tối thiểu có thể để cho chúng ta có chút hy vọng tuổi trẻ một đời tiên sứ nhóm nghe như lọt vào trong sương ngủ nhịn không được hiếu kỳ hỏi đường lão từ t i ê n bối các ngươi đang nói cái gì chúng ta làm sao nghe không hiểu không có gì chính là ma tôn đại nhân lập tức liền muốn phi thăng thượng giới hơn nữa còn không là bình thường phi thăng không là bình thường phi thăng tuổi trẻ một đời tiên sứ nhóm tựa hồ nghĩ đến cái gì thần sắc kinh nghi bất định nói chẳng lẽ là không sai chính là như ngươi nghĩ tiên đến g o ạ i thành một mảnh năm người vùng ngoại ô tại tiên đế thành lắc lư đồng thời một đạo tâm thúy không gian vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ngay sau đó một đầu kinh hình cự thú từ vòng xoáy bên trong s u n g ra trên lưng còn chở đi một đại bang tuổi trẻ thân ảnh lúc này cao tấn một đoàn người vẫn ở vào hoảng sợ bên trong xác nhận đã trở lại tiên đế thành về sau mới hơi nhẹ nhàng thở ra hồi tưởng lại trước đó trong mắt trận phát sinh từng màn vẫn có chút nghĩ mà sợ thế nào đây là động đất mấy người rất nhanh phát hiện tiên đế thành cùng toàn bộ trung châu d ị biến không đúng làm sao ngay cả linh khí cũng bắt đầu suy yếu lại nhìn tiên đế thành bên kia vô số tu sĩ、si、thất kinh tụ tập tại không t r ú n g cao tấn một đoàn người lại một lần nữa khẩn trương lên sợ không phải ma tôn lập tức liền muốn ra a sợ u â n c u n g bùi khổng nhị lão nhìn nhau ẩn ẩn đoán được cái gì nhìn chiến trận này táng hồn đại trận chỉ sợ m u ố n cáo biệt lịch sử võ đài cái gì ý tứ bùi nguyên khuê cùng khổng tiên nghi ngờ nói từ hôm nay về sau táng hồn hải đem trở về trạng thái bình thường trở nên cùng cái khác tu hành địa đồng dạng khổng thị lao tổ ưu nhiên thở dài lời vừa nói ra mọi người quá sợ hãi nhất là những cái kia tiên tư bảng nhân tài kiện xuất nhóm